chương ba trăm chín mươi tám c ự thú kẻ hủy diện kim sĩ đại bằng hai cánh dương cánh không trong mây bưng biến mất tại hỗn độn c ự thú trong tầm mắt phía d ư ớ i ma nghiên cứu nhìn biến mất dạ h i ể u đám người trong mắt sát ý không giảm nơi này phong ấn là cái gì liền hắn cũng không biết hắn chỉ là căn cứ tiên tổ truyền thừa yêu cầu làm việc hiện tại đột nhiên có cái khác trận doanh người chơi lại tới đây phát hiện cũng phá hư nơi này phong ấn mặc dù hỗn độn c ự thú không am hiểu giao lưu nhưng không có nghĩa là bọn hắn là đồ đẩn hắn cũng không cho rằng đây là một lần ngoài ý mới bất quá bây giờ việc cấp bách không phải giải quyết những phiền tháiền thái này mà là xem xét phong ấn sự Chuyển với ô số p h o lại dù cho đào được trước đó cái kia độ cao vượt qua một trăm năm mươi mét hỗn độn cự thú cũng vô pháp tiến vào bên này hỗn độn cự thú bốn phía đào lấy động một bên khác dạ hiệu đã đem còn thừa bom nhiệt giáp phóng tới nhanh nhẹn hình hồn vệ trên thân đoàn trưởng ngươi định dùng cái này nổ hỗn độn cự thú tại h i ê n cơ đ o mọi u n n lại thôi, người t nghi tụ. hoặc n ánh mắt bên trong dạ hiệu đem cuối cùng cái kia hồn vệ cự thú cùng một cái tím thú hồn vệ triệu hoán đi ra đoạn thời gian trước cùng hết hồn điện chiến đấu tiêu hao không nhỏ dạ h i ể u có thể đem ra được hồn vệ cũng chỉ có hai cái này bất quá đối với dạ h i ể u kế hoạch hai cái này đầy đủ s ơ n mạch bên trong đông đảo hỗn độn cự thú đang t ạ i bận rộn đào hang đào hang dò đường dò đường đứng gác đứng gác một đoạn thời khắc một cái hỗn độn cự thú chọn phát hiện nơi xa xuất hiện một cái to lớn thân ảnh nguyên bản hắn tưởng rằng đồng loại nhưng rất nhanh phát hiện cũng không phải là cái kia to lớn thân ảnh ngoại hình cùng bọn hắn cùng loại nhưng thể nội tất cả đều là thử khí với lại nó trên thân còn có làm cho người chán ghét quy tắc đánh dấu có người đem bọn hắn đồng nghiệp biến thành vong linh giống cái kia hỗn độn cự thú phần nộ gào th nơi xa dạ h i ể u khẩn trương nhìn cái kia hỗn độn cự thú đợi đã lâu hắn bên thai cũng không có xuất hiện tháp chủ thanh âm nhắc nhở thấy thế dạ h i ể u cuối cùng nhẹ nhàng thở ra hắn trong kế hoạch cần dùng đến hồn vệ cự thú lúc trước hắn không dám vận dụng chính yếu nhất nguyên nhân là lo lắng bị nhận ra một khi bị nhận ra thế tất sẽ bị một phe cánh truy nã vậy hắn ở cái thế giới này tính nguy hiểm liền sẽ tăng lên rất nhiều bất quá trước đó cái kia hỗn độn cự thú đối với bọn hắn ý niệm gào thét thời điểm không có nhận ra cho nên dạ hiệu mới có cái này nếm thử không nghĩ tới đối phương thật không có nhận ra đối với cái kia hỗn độn cự thú gào ghét xung quanh ba cái hỗn độn cự thú tụ lại tới sau đó bọn chúng khí thế hùng h ổ hướng phía cái kia vong linh vào tới song phương khoảng cách càng ngày càng gần cuối cùng đụng vào nhau cùng là bê cấp bốn đánh một trên cơ bản đó là nghiền ép cục thiên cơ đoạn đám người cùng phòng trực tiếp khán giả đều không có mình bạch dạ h i ể u làm như vậy mục đích nhưng sau một khắc bọn hắn đã hiểu chỉ thấy dạ h i ể u hồn vệ cự thú cùng một cái hỗn độn cự thú xảy ra chiến đấu song phương không có phòng thủ một bàn tay hung hăng đập vào trên người đối phương dạ hiệu hồn vệ cự thú liền lui ba bước mới dừng lại mà cái kia hôn đồn cự thú bị công kích bộ vị dạy đặt lân phiến cùng khải giáp toàn bộ vỡ ra vậy mà trực tiếp bị một bàn tay đánh bay ra ngoài l à n trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại đáng sợ không khí tại thời khắc này đột nhiên ngưng kết bên cạnh cái kia mấy con hôn đồn cự thú nguyên bản phóng ra bước chân trực tiếp đứng tại tại chỗ bọn chúng không thể nào hiểu được vì cái gì song phương công kích lẫn nhau tạo thành tổn thương t r ê n lệch to lớn như thế ta đã biết là cự nhân sát thủ danh sưng dựa vào quên còn có cái này đâu vấn đề cậu ca cự thú sát thủ danh sưng là bao nhiêu cấp ban đầu cậu ca đen màn hình không thấy được bất quá ít nhất là cấp bốn có thể là cấp năm có lẽ là cấp sáu ngươi thế nào không nói là cấp bảy đâu p h o n g trực tiếp đám người t r e o chọc lên thời gian qua có hơi lâu bọn hắn kém chút bên cầu ca còn có cái danh s ư n g này b ở ư uf ra hiệu sở dĩ dám để cho hắn hồn vệ chủ động xuất kích át chủ bài đó là danh s ư n g c ự thú sát thủ lv sáu c ự thú sát thủ lv sáu phần cấp a cấp hiệu quả một chủ động phóng thích khí t ứ c chấn n h i ế p c ự thú hiệu quả hai tại đánh giết hình thể lớn hơn tự thân hơn gấp m ư ơ i lần địch nhân thì đối với c ự thú tạo thành tổn thương gia tăng cao nhất khả tạo thành một tám trăm linh tổn thương tăng thêm giới thiệu văn t á t cự thú sát thủ ngươi danh tự sẽ vang vọng thế giới đối mặt loại này hỗn độn cự thú và uff hiệu quả trực tiếp kéo căng cho nên nói dạ hiệu hồn vệ cự thú một bàn tay tổn thương trực tiếp nâng cao mười tám lần hỗn độn cự thú lấy làm tự hào cường đại thể phách tại dạ hiệu nơi này ngược lại là vết thương trí mạng cái khác hỗn độn cự thú xứng sở dạ hiệu hồn vệ cự thú cũng không biết nó nhanh chân xông đi lên một bàn tay một cái đem những cái kia hỗn độn cự thú hất tung ở mặt đất mỗi một móng đuất xuống dưới những cái kia hỗn độn cự thú đều sẽ huyết n ụ c văng tung tóe trang di bốn cái hôn đồn cự thú tiếng gào thét từ ban đầu phẫn nộ dần dần biến thành kêu r ê n dịch mộng đao nhìn nóng mắt lúc trước hắn săn giết loại này b ê cấp hôn đồn cự thú một cái đều cần mấy giờ kết quả cậu ca hồn vệ một người có thể đánh bốn cái hơn nữa còn là đẻ lên đánh giờ khác này dịch mộng đao có chút chua về phần hồ đào đám người đã không cảm thấy kinh ngạc tại cậu ca nơi này cái gì kỳ quái sự tình đều trở nên rất bình thường cậu ca bản thân liền là một cái quái thai Tích, người đánh chết đánh người b cấp hôn sáu mươi hai ác chiến năm phút đồng hồ hôn vệ cự thú cuối cùng giết chết hai cái vang lên bên thai tháp chủ nhắc nhở đồng thời d ạ hiệu trên đầu còn có to lớn màu máu nguy c h ữ sáng lên bất quá bây giờ d ạ hiệu không thèm để ý chút nào đừng quản cấp ba vẫn là cấp bốn cựu hận đẳng cấp hắn hiện tại cần đó là dết cự thú đầu óc tương đối chậm hôn độn cự thú giờ phút này cuối cùng phát hiện không hợp lý theo cái nào đó a cấp hôn độn cự thú g à o thét đại lượng b cấp hôn độn cự thú hướng phía d ạ hiệu hồn vệ vào tới hôn vệ cự thú cũng không ham chiến gầm nhẹ một tiếng hướng phía một phương hướng khác thoát đi Cái k i a hai cái trọng thương hỗn độn cự thú d â y rội lên nhắm mắt theo đôi trở lại đại bộ đội bên trong về phần còn lại cái kia hai cái thi thể không có cự thú để ý mà đây đó là dạ h i ể u cần chờ đợi chỉ chốc lát xác định xung quanh không có hỗn độn cự thú về sau dạ h i ể u vụ trộm chạy tới hồn lực rót vào hỗn độn cự thú thể nội khổng lồ hồn lực điên cuồng rót vào một lát sau hai cái mới hồn vệ cự thú ra đời dây núi một bên dạ h i ể u hồn vệ đang bị mười mấy con hỗn độn cự thú truy sát dù cho có được danh xưng bờ uff ra chỉ nhưng hồn vệ bản thể phòng ngự cứ như vậy điểm mấy lần đ ố i bính sau nó cũng vết thương ch nếu không phải xung quanh hỗn độn cự thú kiên kỵ nó khủng bố bạo phát cái kia hồn vệ sớm đã bị chia năm xẻ bày ác chiến bên trong lại có hai cái cự thú chạy đến cái khác hỗn độn cự thú ban đầu không có để ý nhưng rất nhanh bọn chúng phát hiện không hợp lý cái k i ứ hai cái hỗn độn cự thú làm sao cũng không có đồng loại khí tức từ khí vong linh địa nhân đợi đến bọn hắn kịp phản ứng cái k i ứ hai cái hồn vệ cự thú đã tới gần một trận thảm thiết đại chiến lại lần nữa trình diễn chương ba trăm chín mươi chín đáng ghét rồi nặng cao vạn trượng nguyên phía trên gió lạnh gào thép tuyết lớn đầy trời chỗ động khẩu mang h i ê n cứu đang chỉ huy hỗn độn đám cự thú đào hang lúc này ngực một cái lân phiến bỗng nhiên tan vỡ mang h i ê n cứu s ữ n g sờ nhìn m ộ n phía hắn không hiểu đảo cái động làm sao còn có, có cự ó c thú treo đâu nhưng bây giờ hắn bề bộn nhiều việc trên trăm con hỗn độn cự thú chết thì đã chết ta không để ý đến mang h i ê n cứu tiếp tục giám sát hỗn độn đại quân đào động đ ộ nhưng g n mà chưa được vài phút hắn trên thân lại có một cái lân phiến tan vỡ một lần là ngẫu nhiên hai lần đâu phải biết trên người hắn lân phiến chỉ có bê cấp trở lên hỗn độn cự thú mới có tư cách để đặt bọn hắn làm cho này cái thế giới bá chủ làm sao khả năng ngắn như vậy thời gian xuất hiện hai lần ngoài ý mớn giống mang nghiên cứu đối với một cái a cấp hôn độn cự thú gào thét một tiếng để nó đi thăm dò nhìn một chút tình huống người sau cung kính gật đầu bước nhanh mà rời đi khoảng cách giờ phút này mấy chục dặm bên ngoài một chỗ dây núi đằng sau băng lanh thấu xương đất tuyết bên trên mười mấy con cự thú đang tại c h é m giết tuyết động hòa tan nham thạch vỡ nát đại địa không chỗ ở rung động máu tơi g i i đầy đại địa khắp nơi có thể nhìn thấy võ vụn khối thịt cùng nội tạng ở phương diện này thế giới không biết bao lâu chưa từng xuất hiện kịch liệt như thế chiến đấu một cái hồn vệ cự thú tạo thành lực phá hoại đã khủng bố như thế hiện tại ba cái tể tụ nơi này có thể so với tu là địa ngục mười mấy con cự thú hôn chiến rất lâu dạ hiệu bên này ban đầu cái kia cút còn lại hai cái một cái vết thương nhẹ một cái trọng thương bất quá cùng thành quả so sánh hoàn toàn có thể tiếp nhận giờ phút này hỗn độn cự thú bên này đã có tám con chế tử cái k h á c toàn bộ trọng thương tiếp tục chiến đấu xuống dưới còn lại cái kia mấy con hỗn độn cự thú cũng tuyệt đối sống không được nơi xa xa xa con chiến dạ hiệu đám người nhìn rung động không thôi cùng những n à y so sánh gỗ tịu là đại chiến kim cương đơn giản yếu phát nổ thấy ta đều kích động may mắn đây là hỗn độn cự thú thế giới nếu là đổi lại khác thế giới đánh xong c h i ế c thành thị cũng bị mất cậu ca danh xương bờ u ff quá biến thái ba cái đánh mười sáu cái kết quả hiện tại hắn hồn vệ chiếm thư n g phong làm như vậy xuống dưới cậu ca có phải hay không vô địch đánh khác quái vật không nhất định nhưng đánh cự thú tuyệt đối vô địch đám người đ à m luận loại này cự thú chiến đấu từng q u ê n đến cùng mỗi một kích đều đất d u n g núi chuyển như thế đặc biệt đánh vào thị giác làm cho người toàn thân nhiệt huyết sôi trào bên này đang tại nói chuyện p i ế m ra hiểu đông nhiên cảm giác được cái gì quay đầu nhìn lại nơi xa trong gió tuyết một cái to lớn thân ảnh chậm dài xuất hiện khi đối phương tới gần đám người lúc này mới thấy do đó là một cái thân cao gần hai trăm linh siêu cấp hôn đ ộ n cử thú dạ hiệu ánh mắt n g ư n g tụ mọc sệ nguy hiểm đẳng cấp a cấp trận doanh hôn đ ộ n cử thú thuộc tính lực lượng thể chất nhanh nhẹn ba mươi hai tinh thần ba mươi một kỹ năng hôn đ ộ n huyết mạch giới thiệu văn t ắ t nhân loại tại nó trước mặt như thế nhỏ bé hôn đ ộ n huyết mạch phẩm cấp b ệ c ấ p hiệu quả hôn đồn trận doanh sinh vật trời sinh huyết mạch truyền thừa hình thể to lớn tan thể chất cùng trên lực lượng h ạ n hai mươi nhanh nhẹn hạn mức cao nhất m ư ơ i giới thiệu văn tắt một cái không dễ đánh l ắ n quan hệ trận o a n h thuộc tính tranh l ệ n h quá lớn rất nhiều tin tức vô pháp điều tra đi ra bất quá nhìn thấy nguy hiểm đẳng cấp a sau giả h i ể u cười câu dẫn lâu như vậy cuối cùng có a cấp m ọ t xe nhìn một chỗ thi hài phẫn nộ gào thét lên a cấp cường giả huy áp trong nháy mắt đem hồn vệ cự thú bao phủ một đạo cùng bạo năng lượng mạch sung giống như là biển gầm phun ra ngoài vê a n g ra h i ể u hồn vệ cự thú cái kia to lớn hình thể đúng là bị gắng gượng đánh bay ra ngoài không đợi bọn chúng đứng dậy người sau một ngụm chung một đạo đỏ thâm năng lượng n n g tụ hai giây sau khủng bố năng lượng kích quang nổ bắn ra mà ra trực tiếp xuyên thủng một cái hồn vệ cự thú thân thể đám người thấy thế hít sâu một hơi t h ế đây chính là a cấp cường giả chiến lược sao còn không có tới gần liền m i ể u b cấp cùng a cấp tranh lệch thế mà lớn như vậy song song một cái a cấp hỗn độn cự thú đều á c như vậy vậy nếu là cái k i a bột còn trời cái giam a cậu ca rút lui đi loại địch nhân này không đánh được phong trực tiếp đám người toàn đều đang khuyên nói giả hiểu rút lui b cấp cùng a cấp tranh l ệ lớn so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn dù cho cậu ca hồn vệ có đặc biệt dành xưng b uff ra chỉ cũng đánh không lại đây điểm không cần người khác nhắc nhớ dạ hiểu so với ai khác đều rõ chàng hắn cũng không có trông cậy vào dựa vào hai cái hồn vệ liều chết r a cấp hôn đ ộ n cử thú bất quá hai cái đánh không lại cái kia hai mươi cái đâu bạch phong minh bạch bạch phong nhảy lên nhảy lên kim sĩ đại bằng trên lưng bay đi kim sĩ đại bằng kêu to một tiếng hai cánh p h ó n g xuất ra đẩy trời kim vũ hướng phía mọt sệ c h ú t xuống sắc bén vũ lơi đao đánh vào mọt sệ trên thân liền phòng ngự đều không phá được bất quá đây không trọng yếu trọng yếu là đem đối phương lực chú ý hấp dẫn tới uy đại mập trùng cha ngươi ở chỗ này dù mạo ngươi làm sao khó coi như vậy đầu như vậy nhỏ cái đuôi dài như vậy không biết còn tưởng rằng chạy đến dáng rất đâu hôn đ ộ n cự thú đó là một đám không có đầu góc mát phu bạch phong trực tiếp vận dụng khẩu tài bắt đầu nhục mạ m ọ t sệ luôn luôn nhã nhặn hắn phương diện này không quá đạt tiêu chuẩn bất quá m ọ t sệ bản thân cũng không phải tốt tính nghe được có người như thế c h à o phúng mình lập tức nổi giận hắn giống giận gào thét lại là một ngụm đạn năng lượng phun ra ngoài bất quá bạch phong đã sớm chuẩn bị kim sĩ đại bằng vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh phiêu giật phi hành t r a n qua tránh né công kích sau đó chầm dãi thăng tiếp tục văng lên một con rồi rết không chết một đầu sư tử, nhưng lại có thể liên tục mấy lần quay dối về sau mọt s ẽ lực chú ý tất cả đều bị bệnh phong hấp dẫn lấy sau đó tại hắn câu dẫn bên dưới mọt s ẽ dần dần chạy hướng nguyên bản chiến trường bên kia cuối cùng cái kia hồn vệ cự thú đã một lần nữa đứng lên đến sau đó lại độ xông vào thú chiều bên trong cùng những cái kia hỗn độn cự thú chém g i ế t lên hôn chiến lại bắt đầu lại từ đầu những quái vật khổng lồ này hôn chiến khí thế ngập trời không có cự thú chú ý đến có một cái cỡ nhỏ hồn vệ lặng lẽ sờ lên mà tại nó trên lưng còn có bốn cái bom nhật áp cái kia hồn vệ thân hình linh vẫn rất nhanh xông vào đàn thú giờ phút này dạ h i ể u cái tia hồn vệ đang bị còn lại tám con vây công vừa vặn tụ tập cùng một chỗ sau một khắc khủng bố năng lượng bỗng nhiên nổ tung vê anh một đoá to lớn mây hình nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên mây hình nấm đem tất cả hỗn độn cự thú toàn bộ thôn p h ệ khủng bố sóng nhiệt đem phương viên mấy cây số tuyết động toàn bộ hòa tan Tích, người đánh chết bê cấp hỗn độn cự thú đi đi ơ nguy thu hoạch được thế giới bản nguyên ba tám mươi chín người đánh chết nham thạch đằng sau dạ hiệu đám người sớm liền chỗ tốt theo liên tiếp tám cái tháp chủ thanh âm nhắc nhở vang lên dạ hiệu nhẹ nhàng thở ra mười sáu con hỗn độn cự thú tất cả đều bị giải quyết xong món ăn khai vị kết thúc tiếp xuống mới là bữa ăn chính trên tuyết sơn ai quy không quá đủ hỗn độn cự thú m ọ t s e còn tại truy kim xí、sí、đại bằng vừa rồi nổ tung mặc dù uy lực không tục nhưng bọn hắn khoảng cách xa xôi căn bản không có chịu ảnh hưởng giờ phút này m ọ t s e bị cái này đáng ghét rồi nhặn quấy dối cực kỳ khó chịu hắn đẩy trong đầu nhớ đó là như thế nào xử lý ra hòa này song phương dây dưa rất lâu m ọ t s e cuối cùng phát hiện mình vô pháp xử lý b u i hợp này bay côn trùng g ố n g không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng mọi xe quay người liền phải trở về đúng lúc này nơi xa từng đạo to lớn thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện trương bùn trăm dũng sĩ vô địch lãnh thấu xương hàn phong bên trong m ộ ư ơ i sáu con hồn vệ cự thú cùng a cấp hôn đồn cự thú cách không tương vọng đất tuyết bên trong khí tức sơ sát tràn ngập m ọ c sẽ không có trước đó phẫn nộ trong mắt mang theo ngưng trọng những vong linh này là vừa rồi tham dự chiến đấu đồng b ả o kết quả trước sau không bao lâu vậy mà toàn đều trở thành người khác thủ hạn đồng nghiệp tương t à n loại này buồn nôn đến làm cho người giận sôi hành vi để nó tức giận không thôi bất quá so sánh phẫn nộ hắn trong lòng càng là có một vẻ khẩn trương lần này bọn hắn hôn đồn cự thú tựa hồ đụi k nơi xa dạ h i ể u một bên gặm linh hồn kết tinh một bên xem kịch b cấp cùng a cấp tranh lệch lớn không phải dùng số lượng để cân nhắc bình thường mà nói mười sáu con b cấp hôn đồn cự thú là đánh không lại a cấp hôn đồn cự thú nhưng nếu như là mười sáu con có được cự thú sát thủ lờ vờ cấp sáu danh xưng bờ uff ra chỉ b cấp hôn đồn cự thú vậy liền không đồng dạng hắn không cần toàn thắng chỉ cần hy sinh bộ phận hồn vệ a n tổn thương cho cái khác hồn vệ cự thú tới gần cơ hội là được gấp mười chín lần công kích cho dù là a cấp cự thú cũng tuyệt đối không thể chịu được chỉ cần trước khi chết toàn lực đến bên trên một kích dạ hiệu liền không lỗ trên bầu trời bạch phong k h ẽ quát một tiếng hồn vệ quân đoàn bắt đầu hành động bọn hắn to lớn thân hình hóa thành một loại đặc biệt đội hình chậm dãi đem m ọ t sệ vây quanh lên giữa bọn chúng xen vào nhau t ì n h tế khoảng cách không xa không gần đã cam đoan có thể rất nhanh hướng tiếp viện đi qua lại có thể phòng ngừa bị đối phương một cái đại chiêu đoàn diện theo một cái hồn vệ cự thú xông đi lên chiến đấu chính thức khai hỏa m ọ t sệ gào thét năng lượng mạch sung tứ tán đem bốn cái hồn vệ cự thú đánh bay sau đó trong miệm năng lượng hội tụ một đạo long tức bao phủ chính tiến về cái kia hồn vệ bất quá cùng một thời gian năm con hồn vệ cự thú nhưng từ bốn phương tám hướng lao đến. Giống mọc xe gào thét che kín gai ngược to lớn cái đuôi lập tức đập bay hai cái trở tay một chảo lại đem một cái đẻ xuống đất sức chiến đấu cường hãn làm cho người tắt l ư ớ i nhưng nỗ lực nhiều đời như vậy giá còn lại hai cái cuối cùng tới gần một cái hồn vệ cự thú ra sức một kích lợi chảo xuyên thấu mọc xe phần bụng lân r á c trực tiếp cắm vào nó thể nội một cái khác mở cái miệng rộng hung hăng cắn lấy nó trên đùi mọc xe bị đau gào thét hắn không rõ vì cái gì một cái bê cấp vong linh vậy mà một kích có thể phá vỡ hắn phòng ngự tại hôn chiến bên trong nơi xa hai cái sẽ viễn trình kỹ năng hồn vệ cự thú tụ lực đã hoàn thành một trận thảm thiết chiến đấu tại đất tuyết tốt nhất diễn m ọ t sệ mỗi một lần công kích đều sẽ trọng thương thậm chí mang đi một cái hồn vệ cự thú nhưng giả h i ể u bên này tất nhiên sẽ có chí ít một cái hồn vệ cự thú công kích rơi xuống hắn trên thân mấy phút đồng hồ sau mười sáu con hồn vệ cự thú chỉ còn lại có tám con mà mật sệ toàn thân máu me đầm đ ị a trên thân không dưới hai mươi chỗ vết thương mật sệ nhìn trước mắt tám con hồn vệ trong mắt tức giận sen lẫn một tia sợ hãi hắn chưa từng có nghĩ tới mình đường đường a cấp hôn đồn cự thú lại có một ngày bị một đám b cấp hôn đồn cự thú làm chật vật như thế thậm chí đã uy hiếp đến hắn sinh mệnh an toàn lại tiếp tục chiến đấu tiếp những vong linh này có thể hay không giết chết hắn không biết nhưng hắn khẳng định phải triệt để đổ vào nơi này giống m ọ t sệ gào thét một tiếng đúng là quay người hướng phía đại bộ đội phương hướng chuẩn bị thoát đi so ngự phê cậu ca thế mà đem a cấp hôn đ ộ n cự thú đánh sọ bê cấp c h ạ m a cấp đây nếu là chuyền đi cỡ nào kích thích a mấu chốt là đây không phải phổ thông a cấp đây chính là hôn đ ộ n cự thú a cấp đã vô pháp ngăn cản cấu ca bước chân a phòng trực tiếp mưa đạn bay lên với tư cách bá chủ cấp bậc a cấp hồn đ ộ n cự thú thế mà e ngại đây một đợt nói ít muốn thổi nửa năm cái này cũng liền mang ý nghĩa cậu ca đã có được khiêu chiến a cấp cường giả khả năng thấy mọc sệ muốn chạy ra hiệu cười đã mất đi chiến đấu c h i tâm a cấp hôn đồn cự thú liền như là mất đi răng sư tử nó thất bại đã chú định bên kia mọt sệ đang tại hốt hoảng chạy trốn hậu phương còn thừa tám con hồn vệ toàn lực đuổi theo chạy trốn bên trong mọt sệ không có chú ý đến phía trước một chỗ đất tuyết bên trên có hai cái cỡ nhỏ hồn vệ đang ở nơi đó chờ đợi khi hắn từ hồn vệ trên đầu bước qua thời điểm cuối cùng bom nhiệt á p tầm vang nổ tung vê n h một đoá to lớn mây hình nấm lại lần nữa lên không khi năng lượng tắn đi mọt sệ chật vật ngã trên mặt đất nửa người dưới một mảnh cháy đen hiển nhiên chịu trọng thương nó vùng vây mấy lần lại là v lúc này hậu phương hồn vệ nhầm đến khi mây hình n ấ m dâng lên thời điểm mấy chục dặm bên ngoài ma nghiên cứu chờ hỗn độn cự thú đều thấy được ma nghiên cứu phần nộ gào thét lên vừa rồi trên người hắn lân phiến nát mấy cái hiện tại lại xuất hiện không thuộc về hỗn độn cự thú nên có khoa k ỹ loại nổ tung đây hết thệ đều đang nói rõ trước đó thoát đi đám người kia không có đi bọn hắn còn tại lập ngưu cái gì đúng lúc này trên người hắn một cái lân phiến lại vỡ vụn lần này vỡ vụn lân phiến so trước đó lớn tầm vài vòng a cấp lần này tử vong lại a cấp hỗn độn cự thú nếu như trước đó ma nghiên cứu là phất nộ như vậy giờ khắc này hắn trong mắt hiếm thấy xuất hiện một vệ bối rối địch nhân cường đại viễn siêu hắn tưởng tượng bọn hắn đã có chém giết a cấp hôn đ ộ n cự thú chiến l ự c nhưng là hắn trong lòng còn có một t i ế n g n g h i hoặc làm cho này cái thế giới bá chủ nếu như a cấp cường địch xâm lấn hắn là có thể cảm nhận được nhưng thế giới quy tắc không có cảnh báo nói do địch nhân thực lực không có vượt qua a cấp a lắc đầu ma nghiên cứu không nghĩ nhiều nữa việc cấp bách là quá khứ nhìn xem bên kia là tình huống như thế nào sau đó tìm tới địch nhân cũng đem bọn hắn toàn bộ tiêu giết hết giống ma nghiên cứu lại lần nữa gào thét một tiếng sau đó một nửa hôn đồn cự thú đắc lại năm mươi cái b cấp bốn cái a cấp hỗn độn cự thú tùy tùng ma nghiên cứu khí thế hùng h ổ hướng phía mây hình nấm phương hướng vào tới bên tia dạ hiệu chính ngơ ngác đứng tại chỗ bởi vì hắn bên thai mới vừa vang lên hắn hiểu rõ thanh âm nhắc nhở tích người đánh chết a cấp hỗn độn cự thú ma xê thu hoạch được thế giới bản nguyên sáu mươi tám sáu tích người bằng vào thực lực bản thân càng hai cấp chém giết a cấp cờ ư n giả phát động đặc biệt danh sưng dũng sĩ vô địch dũng sĩ vô địch phần cấp a hiệu quả một coi ngươi đối mặt mạnh hơn mình vượt qua một cái bình xét cấp bậc địch nhật thì tất cả công kích hiệu quả gấp đội hiệu quả hai coi người đối mặt mạnh hơn mình vượt qua hai cái bình xét cấp bậc địch n h â n thì tất cả công kích biến thành bốn lần giới thiệu văn t á t dũng sĩ vô địch xông lên đi thiếu niên nhìn thấy danh s ư n g bờ ưu eff dạ h i ể u sợ ngây người giết một cái a cấp hôn đồn cự thú thế mà còn có thể cho danh s ư n g dạ h i ể u hiện tại thuộc tính toàn bộ bốn mươi điểm còn không có phục d ụ n g b cấp thuộc tính cường hóa được tề hắn bình xét cấp bậc là c nói một cách khác đối diện với mấy cái này b cấp hôn đồn cự thú hắn hồn vệ lực sát thương trực tiếp tăng cấp đội đương nhiên đây còn không phải kinh khủng nhất địa phương d bố. chương bốn trăm linh một hầu c k khi thở sâu một hơi dạ hiệu nhanh chóng đi vào mặt c bên người c u ầ n quận hồn lực rót vào trong đó vì đem biến thành hồn vệ dạ hiệu bật hết hỏa lực đồng dạng b cấp hồn vệ phục sinh tiêu hao một vạn điểm hồn lực a cấp trên lý luận mười vạn điểm là có thể nhưng hôn đội cự thú khổng lồ như thế thể tích sinh mệnh lực cực kỳ trần đấy cần khẳng định sẽ tăng nhiều đi qua kiểm tra đích xác như thế p h ú t chốc công phu hắn đã rót vào vượt qua ba mươi vạn hồn lực vẫn không có ngưng tụ thành công lúc này t r u y ề n âm ố c biển bên trong vang lên thiên lang phá âm thanh chủ thượng a cấp b ộ t dẫn đầu một nửa hỗn độn cự thú hướng phía ngài chỗ nào đi qua ngay vậy dạ hiểu trong mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn làm nhiều chuyện như vậy chân chính mục đích đó là để cái kia thế giới b ộ t tới thế giới bột rời đi cửa hang liền mang ý nghĩa bọn hắn có cơ hội phá vỡ phong ấn đào ca tại chuẩn bị một chút xông đi vào. Thấu xương hàn phong bên trong hỗn độn cự thú đại quân khí thế hùng hồ trào lên mà đến khi đến mây hình năm vị trí địa phương mang nghiên cứu s ư ớ n g sốt u một chút phía trước đất tuyết bên trong thình lình có năm con hỗn độn cự thú trong đó một loại vẫn là hắn tâm phúc thủ hạ m ọ t sệ bất quá giờ phút này cái kia năm con hỗn độn cự thú toàn thân tràn đầy t ử khí hiện nhiên đã biến thành vong linh giống mang nghiên cứu ngựa mặt lên trời gào thét âm thanh r u n g trời đừng để ta biết ngươi là ai nếu không ta nhất định phải đem ngươi đạp thành thị t nát đối mặt mang nghiên cứu gào thét nên đón hắn không phải năm con hồn vệ cự thú xung phong mà là thoát đi giờ phút này bốn cái hồn vệ chính kéo lấy mọc sệ hướng phía cảng xa địa phương chạc nhưng thân thể tựa hồ không quá cân đối ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện khuôn mặt g i ữ t ậ n bộ dáng cái loại cảm giác này liền tốt giống rõ ràng có được chính mình ý thức nhưng lại không cách nào khống chế mình thân thể mang nghiên cứu s ứ n g sở hắn vốn chỉ muốn vận dụng quy tắc chi lực trực tiếp diệt sát đối phương nhưng nhìn thấy mọt sệ giờ phút này bộ dáng tựa hồ còn có một tia lưu lại ý thức nếu như là dạng này có lẽ có cơ hội từ hắn trên thân tìm tới khống chế nó đầu n g u ồ n g i ố n g truy cái khác bốn cái giết chết ma ca tư môn sống thủ lĩnh lên tiếng hôn đồn cự thú đại quân phần phật xông tới năm con hồn vệ cự thú tụ tập cùng một chỗ bọn hắn không dùng được dùng cự l y xa kỹ năng công kích bất quá năm mươi cái đánh năm con tựa hồ cũng không cần viễn trình kỹ năng nhưng mà khi bọn hắn hơi đi tới sau phát hiện không thích hợp cái kia bốn cái hồn vệ cự thú chiến lược cực kỳ khoa trương bọn chúng phảng phất nắm giữ thần lực đồng dạng nhìn như phổ thông một kích lại có thể làm cho cùng cấp bậc hỗn độn cự thú người ngã ngựa đổ giống phế vật mang nghiên cứu tức thổ huyết một đám sống sờ sờ hỗn độn cự thú vậy mà đánh không lại bốn cái vong linh một bên khác ngây xanh phía trên dạ hiệu đám người đã đã tới trước đó lối b ả o mặc dù tính kê thế giới bột một tay nhưng dạ hiệu không nghĩ qua bằng vào cái tiên năm con hồn vệ có thể xử lý mang nghiên cứu bọn chúng tác dụng chỉ là kéo dài thời gian cho bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ cơ hội kim sĩ đại bằng cấp tốc mà xuống đám người nhanh chóng rơi xuống đất dạ hiệu ngón t r ỏ từ linh giới chỉ c h ấ p động một giây sau bốn cái hồn vệ cự thú chống rông xuất hiện r ố n g r ố n g r ố n g r ố n g ba cái hồn vệ cự thú x ô n g và hỗn độn cự thú đại quân bên trong không khác biệt công kích hấp dẫn bọn hắn lực chú ý cuối cùng một cái nhưng là mang theo dạ hiệu đám người thẳng đến cửa hang. ngay tại lúc đó giả h i ể u đem lông khỉ đem ra căn này lông khi uy lực đến cùng như thế nào hắn không xác định cho nên phía trước thời điểm không dám sử dụng nhưng với tư cách a cấp đạo cụ thu hồi giá cả đều cao đến bảy trăm vạn điểm tích lũy dù cho a cấp hôn độn cự thú không dễ giết nhưng b cấp hẳn là có thể nhanh chóng thanh lý mất chỉ cần nó có thể đem trong huyệt động hôn độn cự thú giết chết là có thể hắn hồn vệ lại ngăn chặn cửa hang cho dịch mộng đao cung cấp ba phút thời gian như vậy là đủ rồi về phần có thể hay không phá vỡ phong ấn như vậy tùy duyên có thể phá vỡ tốt nhất không phá nổi bọn hắn liền trực tiếp rút lui liều mạng xe đạp liền mô tôn h e o l g k hành một giả sau khi xuất hiện ngắm nhìn một phía khi nhìn về phía giả hiệu đám người thời điểm trong mắt lóe lên màu vàng hạ quang có chút ý tứ mấy người các ngươi truyền thừa thế mà đều không tầm thường a với lại thế mà còn có ta lao tôn nhìn không thấu nghề nghiệp n giả hiệu xương sở ngươi có độc lập ý thức tôn hành giả cười hắc hắc đó là đương nhiên không cần đem ta lão tôn lông khỉ cùng bình thường đạo cụ đánh đồng m ư a ạ h c dù không biết ai cho ngươi nhưng đã ngươi kêu gọi ta đi ra ta liền giúp ngươi một tay nói đi đánh ai có được độc lập ý thức đạo cụ con dối giả h i ể u lần đầu tiên nhìn thấy bất quá không quan trọng chỉ cần đối phương đồng ý giúp đỡ vậy liền không có vấn đề giả h i ể u một cái cửa h à n g bên trong có một đám bê cấp hôn đ ộ n cự thú ngài có thể giải quyết sao nghe vậy tôn hành giả t r ừ n g giả hiệu một chút một đám bê cấp cần ta xuất thủ đánh bọn hắn đây không phải hạ giá sao hồ đào chỉ vào một cái phương hướng nói bên kia có một cái a cấp thế giới b u ồ n ngươi nếu không đi đánh hắn tôn hành giả thân thể có chút cứng đờ một giây sau khôi phục bình thường khu khu cái kia để nói sau ta trước giúp các ngươi giải quyết những tiểu lâu là này a ta còn tưởng rằng cái này tôn hành giả bao nhiêu lợi hại đâu làm nửa ngày liền đấy a a cấp hôn đ ộ n cự thú còn có thể sử dụng thế giới quy tắc loại kia ai đến có vẻ như đều không dùng được a cái này hầu tử đánh nhau không tốt lắm khoác l á c ngược lại là rất lợi hại phong trực tiếp đám người làm sao lại không biết tôn hành giả nói bên ngoại âm bất quá đối với này bọn hắn cũng tỏ ra là đã hiểu nếu là một cây lông khi liền có thể xử lý một cái thế giới buột cái kia thần tộc cường đại liền có chút quá mức cá dạ h i ể u thức thời không có nói vừa rồi cái để tài kia đám người hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào cửa hang khi nhìn thấy một cái hỗn độn cự thú sau tôn hành giả dẫn theo gậy sắt liền xông tới mới vừa còn tại n ổ nước b ọ t đông đảo người chơi một giây sau toàn đều đ ổ i giọng trong màn đạn tất cả đều là quốc túy h không chỉ là bọn hắn giả h i ể u mấy người cũng đều thấy c h ó n g trong huy ệ t động cái kia hỗn độn cự thú mới vừa xoay người tôn hành giả đã đi tới hắn trước người sau một khắc nguyên bản dài hai mét gậy sắt bỗng nhiên bành trướng trực tiếp biên thành dài mấy chục mét. sau đó một gậy trực tiếp đem cái kia hỗn độn cự thú đầu người đánh nổ dạ hiểu kinh ngạc trước đó hắn còn lo lắng cái này tôn hành giả thực lực có đủ hay không hiện tại hắn mới biết được mình hoàn toàn là suy nghĩ nhiều tôn hành giả không dám đi đánh thế giới bột chỉ là bởi vì g i a hỏa kia có thể k h ô n g chế thế giới bản nguyên quy tắc chi lực đổi lại thế giới khác hầu ca tuyệt đối có thể đem hắn đánh nổ chương 402, trăm linh ạ m xứng xích có hầu ca trợ giúp trên đường đi thông suốt phía trước đào hang sáu cái hỗn độn cự thú tất cả đều bị một gậy g ó chết rất nhanh đám người xuyên qua hang động đi tới chỗ xấu nhất khi nhìn thấy phía dưới hôn độn thạch quan tài cùng hôn độn xiềng xích sau tôn hành giả s ư ơ sở tiểu tử phía dưới này là cái gì tôn hành giả hỏi a cấp hôn độn xiềng xích s cấp hôn độn thạch quan tài đây cũng không phải là một cái a cấp thế giới hẳn là có đồ vật Dạ h i ể u cũng không giấu giếm dứt khoát nói hầu ca trong thạch quan phong ấn là ngài thần tộc trận danh o cổ thần hình thiên đầu người ngay vậy tôn hành giả trong mắt bạo phát một đạo tinh quang hình thiên nguyên lai hắn đầu người bị phong ấn ở a cấp thế giới t r á c không được cự linh thần tộc đám người kia tại s cấp thế giới tìm lâu như vậy không có manh mối đâu không nghĩ tới kết quả là thế mà để ngươi một cái thông thiên tháp người chơi phát hiện ngươi mục tiêu là cứu ra hắn không sai cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một chút đặc biệt đạo cụ phát động cái nhiệm vụ này tôn hành giả c ư ờ i to ha ha ha, thú vị loại nhiệm vụ này ngươi cũng g i á m tiếp quả nhiên thông thiên tháp cùng lạc hà đầu người chơi luôn có thể đụng phải một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật bất quá các ngươi hiện tại năng lực có thể đánh vỡ phong ấ n một đám cao nhất bất quá b cấp thái điệu đánh vỡ s cấp phong ấn loại chuyện này ngẫm lại đều khó có khả năng với lại gia hỏa kia đầu tại hỗn độn thạch trong quan tài bị phong ấn nhiều năm như vậy có thể phát huy ra đến lực lượng cực kỳ bé nhỏ dạ h i ể u gãi gãi đầu không xác định nhưng chúng ta đã nhanh muốn chém đứt một cây xiềng xích một cây vậy khẳng định không được tôn hành giả lắc đầu nói ta không xác định hình thiên đầu người bây giờ còn có bao nhiêu năng lượng bất quá người ít nhất đến chém đứt năm cái mới có thể trợ giúp nó đột phá bộ phận phong ấn song không đùa một cây đều chém không đứt đừng nói năm cái lại nói hầu ca có thể hay không đem cái này được a đúng à hầu ca lợi hại như vậy một gậy một cái hỗn độn cự thú cắt ngang a cấp hỗn độn xiềng xích không khó làm a phong trực tiếp đám người nhìn về phía tôn hành giả hai mắt tỏa ánh sáng dạ hiệu đám người cũng giống như thế hầu ca chiến lược thế nhưng là rõ như ban ngày tôn hành giả sao có thể không biết dạ h i ể u ý nghĩ bất quá hắn lại là trực tiếp dội cho nổi nước lạnh đừng nhìn ta ta hiện tại chỉ là một sợi phân thân thuộc về năng lượng thể hỗn độn đạo cụ đối với năng lượng công kích có tương đối cao miễn dịch hiệu quả nếu như ta như ý kim cô đồng nơi tay lập tức đều có thể đem hỗn độn thạch quan tài đập nát nhưng bây giờ ta không kịp bản thể một phân v ạ n muốn phá hủy a cấp hỗn độn xiềng xích có p h i ề n phức n g h e vậy g i hiệu thở dài quả nhiên mình nhớ vẫn là quá đơn d ạ n sao nếu như là dạng này cái tia có vẻ như liền không có tiếp tục nữa cần thiết thừa dịp trong khoảng thời gian này ra ngoài để hầu ca giúp mình giết chết mấy con a cấp hôn độn cự thú làm điểm cao cấp hơn linh hồn kết tình thích hợp hơn lúc này tôn hành giả đ ô n g như nói đúng các ngươi mới vừa nói sắp chém đứt một cây các ngươi là làm sao làm được đám người nhìn về phía dịch m ộ n g đao người sau chậm rãi giơ lên trong tay nguyền rủa già lâu ra dùng cái này chặt a lại có ma vương tàn hồn vũ khí có chút ý tứ nếu như là dạng này nói có lẽ có thể thử một chút bên tia tiểu nha đầu ngươi cũng rút một cái toàn bộ hành trình đánh xì dầu hồ đào xưng sờ ngón tay chỉ mình ngươi nói ta đúng đó là ngươi tôn hành giả gật đầu ta giúp cái gì một hồi ngươi sẽ biết một lát sau mọi người đi tới hỗn độn thạch quan tài bên trên tôn hành giả cùng hồ đào đi vào trước đó sắp chém đứt cái k i a căn xiềng xích chỗ sau một khắc tôn hành giả phun ra một đạo t a m g n ộ i chân hỏa đem đứt gãy chỗ bao phủ hồ đào ngưng đồng dạng tụ nghiệp hỏa rót vào trong đó hai loại hỏa diễm d u n g hợp trong nháy mắt xung quanh nhiệt độ đều tại kịch liệt kéo lên khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt đem xiềng xích đốt đỏ bừng Dạ hiệu đám người tắt lưới có thể ngăn cản bên trên bãi đủ nhiệt độ cao hỗn độn xiềng xích thế mà bị đốt đỏ lên từ cái tia nóng bỏng vật kia hẳn là hỗn độ n lực tôn hành giả cùng hồ đào hỏa diễm dung hợp mặc dù không cách nào phá hủy hỗn độn chỉ lực nhưng lại có thể cực lớn hạn độ áp trên nó nói một cách khác hiện tại hỗn độn xiềng xích là lực phòng ngự thấp nhất thời điểm tiểu tử thử một chút ta tôn hành giả nói dịch mộng đao dùng sức gật gật đầu hắn hít thở sâu một hơi chậm rãi nhắm hai mắt lại c u ố n cuồn năng lượng màu đen tại nguyền r ù a già lâu la bên trên hội tụ không chỉ như thế hắn phía sau một đôi to lớn năng lượng màu đen t ạ n g u y n g lâu la ê n trên h i tụ không chỉ như t n phía sau một đôi mở mắt ra cả người khí chất phát sinh nghiên trời lệnh đất biến hóa hắn trong đôi mắt hiện lên một vệt ma vương thượng vị giả khí tràng k h ẽ quát một tiếng dịch mộng đao toàn lực một đao chém xuống một đạo cô động đến cực hạn màu đen trăng non đao mang phá toái hư không hùng hàng trạm tại trước đó đứt gãy hỗn độn trên xiềng xích giang rắc kim loại vỡ vụn đua tiếng âm thanh truyền vào đám người trong hai cái kia nửa mét thô hỗn độn xiềng xích gây mất mấy chục km bên ngoài hỗn độn cự thú đại quân đang tại quần đầu dạ hiệu hồn vệ quân đoàn mặc dù bỏ ra nhất định đại giới nhưng hỗn độn cự cử thú cựa cuối cùng đ e m cái kia bốn cái b cấp hồn vệ từ mọt sệ bên người lấy đi. Không có cái khác hồn vệ quá nhiều, ma nghiên cứu thấy thế nhanh chân hướng phía nó đi tới khi cả hai khoảng cách rút gần sau mọt sệ phát hiện đến người nó gầm nhẹ một tiếng nhắm mắt theo đôi phong tới ma nghiên cứu ma nghiên cứu không có công kích tâm niệm vừa động hạt năng lượng tại hắn trước người hội tụ hắn dự định miễn cưỡng ăn đối phương công kích đem b ắ t lấy song phương khoảng cách nhanh chóng rút vào rất nhanh mọt sệ đi tới ma nghiên cứu trước người người sau một móng l u ố t đánh tới hướng ma nghiên cứu cường độ không đủ này g bình thường một nữa đối với loại công kích này ma nghiên cứu hoàn toàn có thể không nhìn hắm đều không có buông tay mở ra song trào trực tiếp đi bắt mọt sệ thân thể nhưng mà ngay tại song p ư ơ n g sắp đụng vào một khắc này nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác m ọ t sệ trong mắt đ ố n g nhiên hiện lên một vệ sắc cơ nhìn như mềm mại bất lực móng đốt u tốc độ đ ố n g nhiên bạo tăng đâm thẳng ma nghiên cứu lồng ngực khi móng đốt u chạm đến hạt năng lượng hộ thuẫn thời điểm hai đạo nhìn không thấy quy tắc chỉ lực lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc m ọ t sệ móng đốt u đúng là đem năng lượng hộ thuẫn trực tiếp đâm thùng lợi chào đập vào hắn trước ngực người sau cứng rắn lân phiến hộ giáp trực tiếp vỡ ra ma nghiên cứu chỉ cảm thấy đập vào nó trước ngực không phải một cái móng đốt mà là một tòa cấp tốc chạy như bay đến núi cao nguy n g a cấp hồn vệ cự thú phối hợp thêm 18 gấp đôi cầm cự thú sát thủ phối hợp dung sĩ vô địch hai cái cấp bậc bốn lần giá trị một kích này uy lực đột phá chân trời ma nghiên cứu hơn ba trăm mét thân thể khổng lồ đúng là bị gắng gượng đánh bay ra ngoài đây vẫn chưa hết thừa dịp cái khác hỗn độn cự thú mới vừa rồi không có còn hắn m ọ t sệ trong miệng nhanh chóng ngưng tụ năng lượng ma nghiên cứu thân thể khổng lồ mới vừa rơi xuống đất một đạo khủng bố long tức liền đem hắn bao phủ một kích này nếu như trung đích dù là a cấp hỗn độn cự thú bột cũng phải rơi l ớ ra thời khắc mấu chốt một đạo vô hình quy tắc bình chướng xuất đem tất cả công kích toàn bộ ăn mang nghiên cứu chậm rãi bỏ dậy trong mắt lóe lên vô tận s ắ c ý hắn hiện tại biết mình bị lừa rồi cái này mọt sệ sớm đã bị triệt để khống chế vừa rồi cái kia tất cả đều là nó đang diễn trò giống nghiên nát bọn hắn mang nghiên cứu phẫn nộ gào thét giữa lúc h ố n độn c ự thú đại quân muốn triệt để phát động thế công thời điểm phương sang một đạo màu vàng của sáng trực trùng vân tiêu chương bốn trăm linh ba ngươi có phải hay không ốc sơn động dưới đáy màu vàng năng lượng hóa thành một đạo quang trụ sông thẳng tới chân trời ngay tại vừa rồi hầu ca hồ đào ôn hòa mộng đa hợp lực chặt đức tám căn xương xích khi chặt đ ứ t đệ lục cây thời điểm hôn độn thạch quan tài liền có động tính hiện tại tám căn toàn bộ đ ứ t gãy chỉ dựa vào một cái ép cấp hôn độn thạch quan tài tựa hồ đã vô pháp vây khốn hình thiên đầu người ha ha ha thú vị hình thiên lão đầu ngươi như thoát khốn nhớ k ỹ trở về mời ta lão tôn uống rượu à. tôn hành giả vui vẻ cười to lên sau đó hắn nhìn về phía giả hiểu tiểu tử ta phân thân còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian giữ lại có chút lãng phí ngươi còn có cái gì muốn làm sao ta thuận đường giúp ngươi giải quyết giả hiểu ánh mắt nhắm lại sau một khắc giữ con nói hầu ca vậy ngài liền ra ngoài giút ta giết mấy con a cấp hôn đồn cự thù a thế giới kêu bột có thế giới quy tắc bảo hộ không dễ giết cái khác cũng không có vấn đề à. tiểu tiểu a cấp hôn đồn cự thú nhìn ta nhẹ nhõm gây khó dễ ta láo tôn đi vậy tôn hành giả cười lớn một tiếng hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trên không dạ hiểu đám người không cùng ra ngoài bọn hắn tiếp tục xem hôn đồn thạch quan tài bạo phát đi ra năng lượng cách thạch quan đám người đều có thể cảm nhận được bên trong lần chứa khủng bố năng lượng đây chính là cự linh thần tộc một vị thần linh dù cho bị chém đứt đầu người nhưng thực lực cũng tuyệt đối sẽ không yếu nguyên bản é cấp hôn đồn thạch quan tài tăng thêm tám đạo hôn đồn x i ề n xích có thể triệt để chấn áp Đi mải qua vô số mòn, trong c khi chờ đợi bạch phong phát tới tin tức chủ thượng mang nghiên cứu bọn chúng cảm giác được bên này tình huống đang toàn lực chạy đến đổi lại trước đó giả hiệu khẳng định chuẩn bị chạy trốn bất quá bây giờ hắn ước gì đối phương tới đây chứ không cần phải để ý đến bọn hắn ta cái kia mấy con hồn vệ tình huống như thế nào hai cái chế i n tử hai cái trọng thương a cấp mọt xe mới vừa bị mang h i ê n cứu sử dụng quy tắc chi lực đánh giết bất quá cũng gặp một chút thương thế với lại thụ thương không nhẹ nghe vậy dạ hiệu vui vẻ hắn trước khi đi để mọt xe trang bị k h ô n g chế một đường hướng nơi xa thoát đi kéo dài thời gian kết quả chẳng những thành công còn có ý bên ngoài kinh h ỉ đem hôn đ ộ n cự thú mang tới linh hồn kết t ỉ n h nên hấp thu hấp thu bên này vợ kịch lập tức bắt đầu bên ngoài sơn động dạ hiệu bốn cái hồn vệ ngoại trừ trong động cái kia cái khác ba cái đã bỏ mình đối mặt mấy chục cái hỗn độn cự thú vây công trong đó còn có mấy cái a cấp thử vong là tất nhiên bất quá trước khi chết bọn chúng đổi đi tám con b cấp hỗn độn cự thú đả thương vô số kể chiến lược như vậy đã cực kỳ khủng bố một cái a cấp hỗn độn cự thú gầm thét để cho thủ hạ đi tiến công cửa hang đúng lúc này một vệ kim quang từ bên trong bay ra xấu yêu tinh an ta láo tôn một vậy giờ khác này thần tộc cường giả đặc thù thần lực h à o quang tư tán chiếu đông đảo hỗn độn cự thú con mắt đều không mở ra được đột nhiên xuất hiện thần tộc cường giả để hỗn độn đám cự thú bối dối làm nửa ngày xâm lấn nơi này là thần tộc c song phương bản thân liền là quan hệ thù địch thần tộc cường giả xuất hiện có vẻ như cũng không có vấn đề ngắn ngủi kinh hoàng sau đông đảo hỗn độn cự thú khôi phục lại mấy con a cấp hỗn độn cự thú gào ghét chỉ huy thủ hạ vây quanh đi qua đối phương khí thế không yếu a cấp bên trong cũng đều là cường giả bất quá đối phương chỉ có một người bọn chúng có mấy chục hào đâu thật treo lên đến ai thua a dị năng khó mà nói chiến đấu hết sức căng thắng bất quá rất nhanh bọn chúng phát hiện sai cái kia cầm gậy sắt hầu tự sức chiến đấu cường hãn so với bình thường a cấp thần tộc cường giả đều khủng bố cái kia gậy sắt có thể tùy ý dối dài cái kia một gậy xuống dưới v ậ cấp hỗn độn cự thú chạm đến hẳn phải chết cho dù là a cấp đều phải chọc thương mấy chục con hỗn độn cự thú đối mặt một cái bát hầu đúng là bị đẻ lên đánh ngắn ngủi vài phút mười mấy con hỗn độn cự thú liền đã trở thành gậy bên dưới v o n g hồn đúng lúc này nơi xa một đạo phẫn nộ tiếng gào thét vang lên mang h i ê n cứu dẫn theo hỗn độn đại quân trở về giống tôn hành giả thần tộc quả nhiên có thể tới nơi này chỉ có các ngươi thần tộc con rệp trước sau bị chơi s ỏ nhiều lần như vậy mình thủ hạ cũng tổn thất nặng nề đây để mang h i ê n cứu vô cùng phẫn nộ hiện tại hắn duy nhất muốn làm đó là sử dụng quy tắc chi lực đem người xâm nhập toàn bộ giết chết. thể d ạ hiểu đọc một cái nổi tôn hành giả cũng không tức giận hắn cười hắc hắc là ta lại như thế nào người cái đại nhu cầu dám phong lân hình t i ê n lão gia hỏa kia đầu người ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu thế giới chỉ chủ lại như thế nào đến nổi ta lão tôn so chiều một chút một vện kim quang hiện lên tôn hành giả đã xuất hiện tại ma nghiên cứu trước người trong tay kim cô đ b n g bành trướng đến ba mươi m m ở đối với nó đầu người đó là một kích vê anh nặng nề g h tiếng va chạm vang lên lên hư không đ ề u vỡ vụt ra bất quá tại kim cô bẩm cùng ma nghiên cứu trước người lại là có một đạo vô hình năng lượng đem cách trở ma nghiên cứu gầm nhẹ một tiếng một đạo không nhìn thấy quy tắc chỉ lực hóa thành một thanh khổng lồ chiến phủ bổ về phía tôn hành giả cùng lúc đó tôn hành giả xung quanh không gian trở nên sền sệt lên nguyên bản tôn hành giả có thể nhẹ nhõm tranh né nhưng giờ khắc này hắn lại không cách nào thoát đi ầm ầm tôn hành giả bị trực tiếp bổ tiến vào đại địa cả đỉnh núi ầm ầm rung động sau một khắc quy tắc chi lực biến mất một đạo bóng người vàng bóng chui ra nguyên bản màu vàng chiến giáp bên trên xuất hiện một chút tổn hại tôn hành giả k i n h thường những m liền sẽ sử dụng quy tắc chi lực phế vật đổi lại thế giới khác ta láo tôn một cái tay đánh đầu ngươi g i n g mang nghiên cứu gào thét ý niệm tiến vào đối phương não hải. thối hầu tử ngươi không có cơ hội hôm nay ngươi dám xuất hiện tại nơi này cũng đừng nghĩ lấy trở về tôn hành giả cười to trở về ta hôm nay liền không có muốn đi nhìn ta lão tôn làm sao tàn sát n g ư ơ i t ộ c đàn dứt lời thân hình hắn nhoáng một cái lại lần nữa tiến lên lần này tôn hành giả mục tiêu không còn là mang h i ê n cứu mà là những cái kia a cấp hôn độn cự thú cái này mượn nhờ thế giới quy tắc bản nguyên bật học không tốt đánh cái khác tiểu lâu là ta nhìn ngươi làm sao phòng ngự trong lúc nhất thời hôn độn cự thú tiếng gào thét liên tiếp có phẫn nộ có hoảng sợ cũng có kêu gen kim cô đồng những nơi đi qua hôn độn cự thú không chết cũng tàn thế thấy thế, thế mang h i ê n cứu răng cắn rung động g i a hỏa này cùng cái khỉ hoang giống như trên nhảy dưới tránh linh hoạt dị thường đối phương không tại mình một cây số bên trong hắn không cách nào sử dụng quy tắc chi lực chấn áp đây nếu là tiếp tục nữa thật có khả năng bị hắn giết xong cắn răng một cái mang h i ê n cứu ngửa mặt lên trời gào thét lên sau một khắc ngoài ba mươi dặm một đạo vô hình năng lượng b á c h tường đem tôn hành giả tại bên trong toàn bộ sinh linh bao trùm tôn hành giả thân hình dừng lại tốc độ di chuyển đ ỗ n g nhiên giảm xuống tôn hành giả x ứ sở lập tức cười to lên người cái tiểu vì hạn chế ta thế mà sử dụng loại quy tắc này chi lực loại lực lượng này dù cho ngươi là thế giới chi chủ gánh vác hẳn là cũng rất cao a giống cái kia có thế nào chỉ cần có thể giết n g ư ơ i đánh đổi một số thứ lại như thế nào tôn hành giả cười nước mắt đều nhanh đi ra ngươi có phải hay không thật nước à đây chỉ là ta một sợi phân thân còn có ngươi chân chính địch nhân không phải ta a mang h i ê n cứu chương bốn trăm linh bốn phát tải nghe được tôn hành giả nói mang h i ê n cứu s ừ n g sốt một chút cẩn thận cảm giác lúc này mới phát hiện đối phương là một cái năng lượng thể nói thật nếu như không có thế giới quy tắc bản nguyên che chở cái này tôn hành giả có thể tại bọn hãn phương thế giới này đi ngang hắn vốn cho là đây chính là trong h u y ệ t động giam giữ đồ vật bây giờ đối phương lại nói cho hắn biết chỉ là một cái phân thân nếu như hắn không phải là bị phong ấn đồ vật cái k i a bị phong ấn sẽ là cái gì đang nghĩ ngợi một đạo khủng bố năng lượng của sáng ẩm v a n g xuất hiện lần này cô sáng t r ừ n g hơn trăm mét thô năng lượng của sáng trực trùng vân tiêu thiên địa biến sắc không gian đều trở nên vặn bẹo lên vô tận uy áp đem toàn bộ sinh linh bao phủ dù là thế giới chỉ chủ ma nghiên cứu cũng nhịn không được run dày é cấp ma nghiên cứu sợ choáng có thể làm cho a cấp thế giới thiên địa biến sắc tồn tại vậy chỉ có thể là chín cấp tà tự do hình thiên đầu người gặp ghét mặc dù chỉ có một cái đầu lâu nhưng này khí thế giống như quân lâm thiên hạ thoải mái mà hoạt động một chút cái đầu hình thiên nhìn về phía phía dưới thế giới tri chủ xem ra ngươi cùng ma ra có chút quan hệ đã như vậy liền lấy ngươi trước p h ấ u thuật ta dứt lời hình thiên trong mắt mánh liệt bắn ra một vệ kim quang thẳng đến ma cách nhi đi người s a u dọa đến đều nhanh đi tiểu hắn hét lớn một tiếng trước người quy tắc chi lực ngưng tụ thành phòng ngự bình t h ư ớ n g nhưng có thể ngăn cản tôn hành giả một k í c h toàn lực thế giới bản nguyên hộ t h u ậ n bị đạo kim quang kia trong nháy mắt xuyên thấu quy tắc chỉ lực tại cái kia đạo công kích trước mặt vậy mà không có nổi chút tác dụng nào kim quang su thế không giảm trực tiếp xuyên thấu ma nghiên cứu đầu người thế giới chỉ chủ t u t cách đó không xa tôn hành giả cười to lão ra hỏa giải phòng cảm giác như thế nào hình thiên hướng về phía tôn hành giả nhẹ gật đầu hôm nay trợ giúp ta nhớ kỹ ngày khác chắc chắn đến nhà bãi phòng dễ nói dễ nói bất quá lần này đây chính công lao không phải ta là đám kia thông thiên tháp trận doanh t i ể u gia hỏa đang nói hình thiên phía d ư ớ i giả hiệu đám người ngồi kim xí đại bằng bay ra ta đi chết đây chính là thế giới chỉ chủ sao cái này cũng không cầm đánh a đây không nói nhảm cái này hình thiên thế nhưng là s cấp phía trên thần linh liền tính chỉ có một cái đầu cũng không phải a cấp có thể ngăn cản đây mới thực sự là cao cấp của ca cậu ca ta là không đến được s cấp trở lên ngươi nhanh lên nâng cao mang bọn ta đi xem một chút tầng thứ ba thế giới nhân loại thật có thể biến thành loại này cấp bậc sao người khác không biết nhưng cậu ca khẳng định có thể nhìn lấy thiên địa huy áp nhìn chết đi mang nghiên cứu phòng trực tiếp khán giả bùi ngùi mai thôi cùng hiện tại tràng diện so sánh trước kia những cái kia liền cùng trò đùa giống như hình thiên nhìn về phía g i hiểu người sau trên cổ tay tháp chủ ấn ký bay ra nhiệm vụ đã hoàn thành người trong vòng ba ngày đem khế ước quy định vật phẩm giao phó tháp chủ nói ra loại này đặc biệt nhiệm vụ ban thưởng không phải lập tức liền có đồ vật ở tại thần giới đâu chỉ có hình thiên trở lại thần tộc mới có thể đưa trở về yên tâm ta cự linh thần tộc hứa hẹn đồ vật nhất định làm đến hình thiên c ờ i mở cười một tiếng sau đó nhìn về phía giả h i ể u tiểu gia hỏa ngươi rất không tệ ta hiện tại cần trở về cùng thân thể t ụ hợp ngươi còn có cái gì muốn nói sao ngay vậy giả h i ể u gãi gãi đầu thăm dò tính hỏi cái kia ngài có thể giúp ta đem phía dưới hỗn độn xiềng xích cùng hỗn độn thạch quan tài ân ký bỏ đi sao bọn hắn đi lên đã chậm một hồi cũng là bởi vì giả h i ể u ở phía dưới đ ế m thử đem cái kia hai cái đạo cụ thu hồi đến kết quả tháp chủ nhắc nhở hai cái này đạo cụ phía trên có những cường giả khác ân ký chỉ có ma diệt ân ký bọn hắn mới là vật vô chủ hình thiên xứng sỏ lập tức cười to lên q u ê n các ngươi thông thiên tháp trận doanh người chơi có đặc biệt không gian đạo cụ tiểu tử đủ t h a n g a bất quá ta ưa thích dứt lời hắn hướng phía phía dưới trong miệng p h u n ra một vệ kim quang một giây sau chân núi nổ tung toàn bộ sơn mạch lại lần nữa rung động lên hỗn độn xiềng xích cùng hỗn độn thạch quan tài bên trên cái nào đó cường giả lưu lại ấn ký bị trực tiếp phá hư làm xong đây hết thể hình thiên làm một đạo lưu quang xuyên phá không gian biến mất ở chân trời mà ngày sau bên cạnh truyền đến hắn p h o n g khoáng âm thanh ngày khác n g ư ơ như đạt đến ép cấp phía trên đến ta cự linh thần điện ta mời ngươi uống rượu ha ha, ha. thàng đến hình thiên ho lấy lại tinh thần dạ h i ể u nhìn về phía tôn hành giả hầu ca ngươi còn thừa lại bao lâu thời gian mười phút đồng hồ thế nào Dạ h i ể u lộ ra hai hàm răng trắng vậy phiền phức ngài đem xung quanh những n à y hỗn độn cự thú thu thập hết đi nhất là a cấp một cái đều đừng bông tha n g ư ơ i tiểu hoa nhi này là thực biết chỉ huy a bất quá ta lão tôn hôm nay cao hứng liền cho ngươi đánh một lần công tôn hành giả cười lên trong tay kim cô đ ồ n g xoay trở lên sâu yêu quái chạy đi đâu xung quanh hỗn độn cự thú có người hỗ trọ g i hiệu lại lần nữa trở lại đáy đ ộ n lại lần nữa điều tra hai cái đạo cụ tin tức có chút không giống hỗn độn siềng xích tổn hại p h ầ n cấp a cấp hiệu quả một bị tỏa liên trói buộc sẽ được hỗn độn chỉ lực xâm lấn khiến cho thể nội năng lượng hỗn loạn hiệu quả hai như địch nhân không có tránh thoát hỗn độn chỉ lực c á i tiêu hỗn độn siềng xích đem phong ấn thể nội năng lượng vô pháp sử dụng kỹ năng cùng t ầ n thông đặc biệt nhắc nhở nên đạo cụ đứng tại tổn hại trạng thái hiệu quả là hoàn chỉnh thời kỳ một m ư ơ giới thiệu v ă n tắt hiện giai đoạn ngươi không sửa được bán nhất có lời thu hồi giá cả năm triệu điểm tích lũy hỗn độn thạch quan tài phẩm cấp s cấp hiệu quả một phòng ngự tuyệt đối đủ p h i công kích sẽ bị hỗn độn chi lực t r i tiêu hiệu quả hai âm dương lương cách cường đại hỗn độn chi lực ngăn cách khí thức tại hỗn độn thạch trong quan đồ vật ngoại giới vô pháp cảm giác được hiệu quả ba ma diện hỗn độn tử khí không ngừng ăn mòn trong quan tài địch nhân giới thiệu văn t á t vừa vào thạch quan âm dương lương cách đặc biệt nhắc nhở ép cấp phía trên đạo cụ có linh thức chỉ có để hắn nhận chủ mới có thể phát huy ra thực lực chân chính thu hồi giá cả một hai điểm tích lũy nhìn thấy cái kia thu hồi giá cả ra hiệu miệng đều nhanh cười sai lệch tổn hại hỗn độn x i ề n xích giá trị năm trăm vạn điểm tích lũy đối với đồng dạng người chơi mà nói đã coi như là một khoản tiền lớn Bất quá đáng tiền nhất tiền thạch quan tài, thu hồi giá cả thế quá quan đáng giá độn vẫn hốn hồi là cả một à này cao đến 12 cái ức. trước cực cái ức, cái giá tiền này hắn đều muốn về thu. trực Phong đến đó đánh đều Nếu kiếm tiếp như không mình Kinh Thiên tiền hắn muốn khán giả nhìn giá phải lời giả thu. thấy m về màn này tỷ ừ n toàn đều chua. Đầu năm nay g giá cái chua. cụ cả đều là luận ức hồi thu Một t đạo sao. là đều Đầu đều luận hai ta cho ta ra ra viên mổ mà thời điểm đều không có lớn như vậy mà chị từng đạo c ổ giá trị có thể so với một quốc gia một năm thu nhập a cậu ca ngươi còn thiếu vật trang sức không ta thừa nhận ta chua bất quá mới một tỷ hai cậu ca trước đó đánh cược còn kiếm lời năm mươi tư ư c đâu người thật đáng chết ta t r ư ơ n g bốn trăm linh năm sinh tử chiến tại mấy ước người chơi ước ao ghen tị dưới ánh mắt giả hiệu tương đạo cỗ từng cái thu hồi ba lô khi hắn lại lần nữa đi vào phía trên chiến đấu đã kết thúc bên này không có ma nghiên cứu che chở còn lại hỗn độn cự thú giống như lợi làm thịt cứu non phúc c h ố c công phu tất cả hỗn độn cự thú toàn đều biến thành từng cỗ thi thể bạch phong cùng thiên lang phá không cần giả hiệu chỉ huy linh hồn kết tinh đã thu lấy hoàn thành chỉ độ cao cấp linh hồn kết tinh khoảng chừng hơn ba trăm cái đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là a cấp linh hồn kết tinh linh hồn tinh hạch, hồn lực ba mươi nghìn hồn lực hạn mức cao nhất ba mươi nghìn linh hồn cường độ ba trăm chú không phải hồn tộc thể chất vô pháp hấp thu thời gian cùn đồ một mươi hai giờ chú làm l ệ n h trong lúc đó thế nhưng là tiếp tục phục d ụ n g sẽ không nâng cao hồn lực hạn mức cao nhất cùng linh hồn cường độ nhưng có thể khôi phục hồn lực giới thiệu v ă n tắt từ thuần túy nhất linh hồn ngưng tụ kết tinh dùng qua người chơi đều nói tốt thu hồi giá cả một trăm l i n điểm tích lũy nhìn thấy nâng cao linh hồn cường độ g i hiệu cả người ngơi dại vốn cho là a cấp cùng b cấp t r a n lệch vẫn còn gấp m ư ơ i lần linh hồn nâng cao nhưng bây giờ hắn phát hiện cư nhân là ba mươi lần trước đó hắn phục sinh mọt sệ thời điểm tháp chủ nhắc nhở mỗi giờ tiêu hao thế nhưng là một nghìn điểm h ư n lực thu thập xong tất cả linh hồn tình hạch dạ hiệu hết thời thu hoạch được hai mươi một cái nói một cách khác chỉ cần m ộ ư ơ i ngày thời gian dạ hiệu linh hồn đẳng cấp liền có thể nâng cao sáu ba trăm phải biết dạ hiệu từ thu hoạch được truyền thừa đến bây giờ một năm d ư ớ i thời gian linh hồn đẳng cấp hiện tại cũng bất quá ba điểm kết quả hiện tại ngươi nói cho ta biết m ộ ư ơ i ngày sau linh hồn đẳng cấp biến thành nguyên lai gấp ba giờ khác này g i hiệu cảm giác mình đang nằm mơ một dạng cái này từ linh đế quân bề ngoài như có chút biến thái a cậu ca chúng ta tiếp xuống làm gì thiên cơ đoạn hấp tấp chạy tới đi theo dạ h i ể u là hắn đ ờ i này làm qua chính xác nhất quyết định không nói trước thu hoạch được bao nhiêu chỗ tốt liền nói loại tràng diện này không có dạ h i ể u hắn đ ờ i này khả năng đều không nhìn thấy dạ h i ể u ngắm nhìn một phía nghĩ nghĩ hỏi tháp chủ thả dạ h i ể u mẹ nó cần dùng ta thời điểm cho sắc mặt tốt hiện tại nhiệm vụ hoàn thành trở mặt không quen biết đúng không hít thở sâu một hơi dạ h i ể u hỏi hỏi thăm vấn đề thế giới chỉ chủ sau khi chết cái thế giới này sẽ như thế nào Tích, lần này vẫn để cần tiêu phí danh vọng mười nghìn điểm tiêu phí dạ hiệu thản như nói hiện tại mình k h á c không nhiều đó là nhiều tiền tích giao dịch thành công thế giới chỉ chủ bị giết hậu thế giới bản nguyên sẽ phát sinh dung c h u y ệ n a cấp thế giới đại khái cần một mươi năm hai mươi ngày khôi phục sau đó một lần nữa bồi dưỡng một cái mới thế giới chỉ chủ mặt khác nơi này là đối địch trận doanh thế giới t ầ n g thứ cao hơn s cấp cường giả có khả năng sẽ tới xem xét nghe vậy dạ h i ể u nhẹ gật đầu nguyên bản hắn còn muốn lấy muốn hay không tại nơi này tiếp tục săn giết mình có hai cái đặc biệt danh xưng ơ bờ upf hiện tại liền a cấp hồn vệ đều có không có thế giới chi chủ hắn không sợ hãi bất quá tháp chủ nhắc nhở đã rất rõ ràng S cấp h ngươi độn đ ộ cự có thú rất thể hoàn thành nhiệm vụ thăm dò điểm tích lũy một hiểu trăm s h u mươi t n g điểm danh vọng ba người h hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ cứu vớt hình thiên thần tộc hào cảm năm mươi cự linh thần tộc nhất m ạ n h hào cảm hai trăm linh bởi vì đặc biệt nguyên nhân nhiệm vụ ban thưởng vật phẩm thần chỉ huyết cùng công pháp bất d i ệ t kim thân đang tại vận chuyển trên đường xin chờ đợi t í căn h c cứ khế ước nội dung ngươi nên thu hoạch được điểm tích lũy năm mươi bốn nghìn điểm tích lũy Tích, người chơi vô ngân trái với khế ước quy định đã gạt bỏ Dạ h i ể u nghe phía trước nội dung tin tức còn đắc ý nhưng nghe đến đằng sau tin tức bỗng nhiên s ư ơ n g sở vô ngân chết tức ta r kết quả này dạ h i ể u cũng cân nhắc qua nếu như là bốn cái ước điểm tích lũy đổ ướt huyết hồn điện có lẽ sẽ khe cắn mua cho nhưng năm mươi bốn ước đã vượt ra khỏi huyết hồn điện phạm vi chịu đựng đối mặt khổng lộ như thế quyết sách sai lầ vô ngân bị chu sắt không thể bình thường hơn được nhưng làm như vậy hậu quả đó là huyết hồn điện danh dự sẽ không vì không trả tiền ngay cả người mình đều có thể hy sinh vậy sau này huyết hồn điện còn có chuyện gì làm không được đang nghĩ ngợi tháp chủ âm thanh lại lần nữa vang lên tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên huyết hồn điện đối với mẫu yếm lữ đoàn rốt cuộc muốn làm ra như thế nào đối đãi là nhận sợ cầu hòa vẫn là bất chấp hậu quả ám sát trong sân rộng trên trăm tên người mặc trường bảo màu đỏ ngóng sát thủ trình tề đứng ở nơi đó vô hình sát ý để bán kính trăm mét bên trong không dám có người tới gần phía trước n h ấ t máu t h ậ n thẳng tắp đứng tại chỗ giống như một cái một loại pho tượng trong khi chờ đợi trong đám người xuất hiện một trận ồn ào cậu ca đến trong đám người nhường ra một con đường sau đó giả hiệu đám người nhanh chân xuất hiện nguyên bản ồn ào quảng trường giờ khắc này yên tĩnh trở lại tất cả mọi người nhìn về phía song p ư ơ n g trái tim nhỏ đập bị hôm nay mặc kệ là kết quả gì đều sẽ tại tháp chủ không gian tầng thứ hai lưu lại nổi bật một bút khi dạ h i ể u xuất hiện máu thận đem ánh mắt quay đầu sang hắn gắt gao nhìn chằm chằm dạ h i ể u con mắt nhưng người sau bình tĩnh như nước không có chút nào gọn sóng song phương nhìn nhau rất lâu máu thận cuối cùng mở miệng cậu ca các ngươi cuối cùng trở về dạ h i ể u móc móc lốt hai đừng nói nhảm nói thẳng các ngươi dự định làm gì a a quả nhiên cùng nghe đồn một dạng p h ế p lối nghe được câu trả lời này dạ hiệu vui vẻ ta p h é lối các ngươi huyết hồn điện đến gây chuyện ta còn phải không đúng còn có các ngươi huyết hồn điện chơi bẩn a đổ ớt kết quả vì không trả tiền lại trực tiếp đem vô ngân hy sinh ra châu lời này vừa nói ra vây xem người chơi phát ra nhiều tiên hô kinh ngạc mặc dù có người đoán được huyết hồn điện làm như vậy nhưng bây giờ nghe được vẫn là để người thổn thức tắt lưới đường đường đệ nhất sát thủ tổ chức thế mà không chơi nổi vì không trả tiền hy sinh hết ký kết khế ư ớ c người giờ khác này huyết hồn điện tại các đại lữ đoàn trong lòng ủy tín lập tức t h ấ p xuống một m ả n g lớn bọn hắn hôm nay có thể cùng cậu ca làm như vậy ngày mai có lẽ liền sẽ đối đãi bọn hắn như vậy đối với kết quả này máu thận sớm có đón trước hắn không để ý đến xung quanh người chơi h u ê n náo tiếp tục nói hôm nay ta đến chính là vì giải quyết giữa chúng ta xung đột dạ hiểu vậy một cái lông mày a n g ư ơ i muốn làm sao giải quyết vết máu hờ hưng nói sân quyết đấu sinh tử chiến n g ư ơ i thắng huyết hồn điện vĩnh viễn không còn nhằm vào n g ư ơ i mậu đ i ể m lữ đoàn cùng với minh hiếu n g ư ơ i thua vậy liền đem m ệ n h lưu lại chương bốn trăm linh sáu giống như đã từng quen biết cảm giác tĩnh khi máu t h ậ t nói cho hết lời toàn bộ quảng trường y mắng tất cả mọi người đều bị dọa sân quyết đấu sinh tử chiến đây cũng không phải bình thường đem ý thức tiến vào sân thi đấu đây là chân nhân tiến vào nhớ không chém giết liệu mạng sân quyết đấu ở nơi đó tử vong là thất cút đó căn bản không phải đến bàn điều kiện đây là tuyên bố cuối cùng tối hậu thư chúng ta huyết hồn điện mặc kệ bỏ ra cái giá gì nhất định phải xử lý các n g ư ờ i không phải là không có người phỏng đoán qua huyết hồn điện vì mặt mũi nỗ lực càng lớn đại giới tiếp tục săn g i ế t dạ hiệu bọn hắn nhưng cứng rắn như thế không lưu bất luận cái gì chỗ chống là bọn hắn không nghĩ tới nếu như là trước đó có người cảm thấy rất bình thường nhưng nhìn qua trực tiếp người đều biết mạo nghiệp lữ đoàn cũng không phải bình thường tiểu lữ đoàn đám này yêu nghiệt tiềm lực một cái so một cái khủng bố với lại đối phương không thiếu tiền cùng loại này lữ đoàn cũng chết đã thương địch thủ một nghìn tự tồn một vạn nghe được máu thận uy hiếp dạ hiểu nguyên bản không quan trọng biểu lộ dần dần trở nên băng l n h lên đối phương câu nói kia ý tứ rất rõ ràng cùng chết không lưu bất luận cái gì chỗ trống đối phương đã không che giấu chút nào thể hiện ra muốn giết chết mình ý nghĩ máu thận dám nói thế với h i ệ n nhiên là có giết chết mình tự tin nếu như không phải thực lực cái kia chính là trong tay có cái gì đặc biệt đạo cụ mặc kệ là loại nào hắn cảnh ngộ đều rất nguy hiểm tại thủy tinh thời điểm dạ hiểu ban đầu rất hiểu thấp bởi vì nhỏ yếu bởi vì cẩn thận bởi vì sợ chết nhưng theo hắn tích lũy hậu tích bạt phát bây giờ hắn át chủ bài đã đầy đủ nhiều cũng cuối cùng có phách lối tư bản nhưng phách lối về phách lối hắn sẽ không thật chính tiêu ngạo tự mãn làm bất cứ chuyện gì trước đó hắn đều sớm chuẩn bị đã khá nhiều chuẩn bị ở sau đối phương dám nói thế với khẳng định là có cái gì át chủ bài lúc này tốt nhất lựa chọn đó là cự tuyệt đối phương điều kiện nhưng hậu quả đó là huyết hồn điện tiếp tục cám sát dịch mộng đao bọn hắn bọn hắn có thể tránh thoát một lần nhưng không có khả năng một mực hảo vận hít h ở sâu một hơi ra hiệu để mình cảm xúc hơi ổn định lại hắn nhìn về phía máu thật lạnh lùng nói đây chính là các ngơi huyết hồn điện cu máu thận trong mắt mang theo khát máu chỉ sắc không s a i ngươi cùng mậu n g h i ể m lữ đoàn chỉ có một cái có thể sống sót da h i ể u cười a huyết hồn điện đã chơi như vậy vậy chúng ta liền hào hào chơi một chút nói như vậy ngươi đồng ý máu thận trong mắt lóe lên một vệt dị dạng hào quang da h i ể u lường hắn một cái ngươi cùng ta cực bệnh ngươi xứng s a o làm sao ngươi sợ phép khích tướng đối với ta vô dụng ta nói ngươi muốn chơi ta cùng ngươi bất quá quy tắc trò chơi dựa vào cái gì ngươi định da hiệu t h ẳ n như nói tháp chủ tại tháp chủ ấn ký bay ra da hiệu hỏi ta trước đó tuyên bố đi qua một cái treo giải thưởng huyết hồn điện sát thủ nhiệm vụ là a phải đem cái kia bỏ đi a t ố t nghe được dạ h i ể u từ bỏ treo giải thưởng trong đám người một trận ồn ào cái này cậu ca là sợ lời mới vừa nói còn kiêu ngạo như vậy đâu bị loại này sát thủ lữ đoàn nhầm vào đổi lại a đều không dùng được bất quá dù cho cậu ca nhận sợ ta cảm giác huyết hồn điện cũng sẽ không bỏ qua nó ồn ào náo động t r u n g dạ h i ể u tiếp tục nói hiện tại một lần nữa cho ta tuyên bố một cái nhiệm vụ treo giải thưởng huyết hồn điện sát thủ giá cả từ một trăm vạn cho ta tăng lên tới một nghìn vạn điểm tích lũy bất kỳ có được chức vị cao t ầ n treo giải thưởng một thức ta triệt thảo ghi do khác này tất cả mọi người chừng lớn hai mắt há to miệng trong mắt tràn đầy khó có thể tin một cái đầu người một nghìn vạn điểm tích lũy ở đây chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín người chơi tất cả thân gia thêm lên đều không có như vậy nhiều trước đó một trăm vạn đã có một ít người chơi tâm động bất quá bức bách tại huyết hồn điện uy áp không dám động thủ nhưng bây giờ giá cả tăng gấp m ộ ư ơ i lần tại đây đủ lợi ích dụ hoặc dưới rất nhiều người nguyện ý bí quá hóa liều huyết hồn điện mặc dù cương đại nhưng cái khác lữ đoàn cũng không phải ăn chay nhất là bây giờ bọn hắn cùng c ầ u ca chính đại đánh hừng hực khí thế nào có tinh lực quản bọn hắn giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía huyết hồn điện sát thủ ánh mắt trở nên không đồng dạng máu thận s ứ n g sở không nghĩ tới dạ hiệu ứng đối biện pháp cư nhiên là loại phương thức này nhìn xung quanh người chơi dị dạng ánh mắt hắn sát mặt trở nên âm trầm lên có chút ý tứ luật tài lực ta huyết hồn điện còn không có sợ q u ai a huyết hồn điện tuyên bố nhiệm vụ c ầ u ca treo giải thưởng một m ư c mậu yếm lữ đoàn thành viên treo giải thưởng một ức cùng cùng mậu yếm lữ đoàn tạo thành liên minh lữ đoàn thành viên treo giải thưởng một vạn nói l trước đó ai cùng cầu ca bọn hắn trở thành minh hữu ta chỗ này đều có tư liệu hiện tại cho các ngươi năm phút đồng hồ thời gian làm ra quyết định sau năm phút tự gánh lấy hậu quả điên rồi do khác này tất cả mọi người đều cảm giác huyết hồn điện điên rồi hắn chen ép cầu ca mậu điểm lữ đoàn mọi người có thể lý giải nhưng lúc này t r e o chọc cái khác lữ đoàn mười phần không sáng suốt trước đó cùng mậu điểm lữ đoàn trở thành minh hữu lữ đoàn bên trong thế nhưng là có giống vạn k i m cát chân nam nhân loại này đỉnh cấp lữ đoàn còn có rất nhiều thế lực cảm giác mười phần quái dị một màn này cho bọn hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác ban đầu vô ngân chèn ép n mậu h i ể m lữ đoàn thời điểm có vẻ như liền dùng qua một chiêu này lúc ấy đông phong chuyển phát nhanh lữ đoàn bị nhằm vào phi thường thê thảm về sau dạ h i ể u trở về trực tiếp lịch chuyển thế cục hiện tại bọn hắn lại tới đây một chiêu bất quá cùng trước đó khác biệt lần này tựa hồ là dốc hết vô liếng giờ k h ắ c này trước đó cùng dạ h i ể u có liên quan những cái tia lữ đoàn ánh mắt chất động không ít người bắt đầu cùng cao tầng mở ra hội nghị khẩn cấp trước đó trực tiếp đổ ước làm cho cả tháp chủ không gian tầng thứ hai tại phú phát sinh to lớn cả biến hiện tại lần này đứng đội có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi tương lai tầng thứ hai các cục chọn đúng người một bước lên trời đứng sai đội vạn k i ế p bất phục thời gian từng phút từng giây trôi qua máu thận không đ ổ i dạ h i ể u cũng không đ ổ i huyết hồn điện uy hiếp từ một phương diện khác cũng là một loại biên hướng trợ giúp bọn hắn sàng trọn minh h i ế u trong khi chờ đợi mấy cái tương đối nhỏ lữ đoàn cuối cùng phát ra tiếng tuyên bố thoát ly cùng m ộ n g yểm lữ đoàn minh h i ế u quan hệ bọn hắn là trước kia nhìn thấy m ộ n g yểm lữ đoàn mời chào muốn tới đây cọ chút dầu nước loại này cấp bậc chiến trường không phải bọn hắn những n à y con r u i nhỏ có thể đổ vào sau đó hai cái âm lượng không nhỏ lữ đoàn cũng từ bỏ cùng mậu yếm lữ đoàn liên minh trong đám người ổn nào âm thanh dần dần vang lên. tất cả mọi người đều tin tưởng cậu ca cùng mậu h i ể m lữ đoàn tương lai rất tốt huyết hồn điện có thể dùng theo dõi thạch giám sát bọn hắn có thể dùng cái khác đạo cụ miễn dịch lấy hôn độn thôn v ệ giả mỗi ngày cho bọn hắn mang đến lợi nhuận mậu h i ể m lữ đoàn thành viên tự vệ tuyệt đối không có vấn đề nhưng ngươi không có việc gì cái khác lữ đoàn không được huyết hồn điện nếu quả thật đem đầu mâu chuyển hướng bọn hắn bọn hắn tổn thất sẽ cực kỳ tham trọng máu thật nhìn cái này đến cái khác lữ đoàn cùng g i hiệu phân rõ giới hạn trong mắt lóe lên vẻ trêu thức huyết hồn điện uy danh là vô số năm tích lui đi ra đây cũng không phải là một cái trước đó chỉ là bởi vì chi phí quá cao không đáng k h i nhưng bây giờ vì huyết hồn điện tôn nghiêm bọn hắn nguyện ý nỗ lực đầy đủ đại giới mà loại này l ử a giận là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận máu thận nhìn về phía giả h i ể u ánh mắt có chút nghiêm ngấm bất quá coi hắn nhìn thấy giả h i ể u biểu lộ sau s ư ơ n g sở trong tưởng tượng đối phương sắc mặt khó coi ánh mắt b ố i dối bộ dáng chưa từng xuất hiện đối phương trên mặt không có chút rung động nào liền như vậy yên tĩnh mà nhìn trước mắt tất cả do khác này hắn trong lòng có một tia chẳng lành dự cảm sau năm phút mậu điểm lữ đoàn minh hữ còn thừa lại năm cái ngoại trừ đông phong chuyển phát nhanh cái khác bốn cái đều là cỡ lớn lữ đoàn bao quát chân n a m nhân vạn kim các loại này đỉnh cấp tồn tại bọn hắn không phải tin cậy giả hiểu mà là âm lượng cũng đủ lớn dù cho huyết hồn điện cũng không dám trêu chọc lịch sử bên trên không phải là không có xuất hiện qua cỡ lớn lữ đoàn sống mái với nhau kết quả phần lớn là đồng quy vô tận vì một giấc mộng h i ể m lữ đoàn cùng bọn hắn liều mạng bọn hắn vững tin huyết hồn điện không dám đối với dạng này kết quả máu thận sớm có đón trước mười mấy cái lữ đoàn chỉ còn lại có năm cái đối với huyết hồn điện đã đủ rồi máu thận đ ạ n mặt nói đông phong chuyển phát nhanh đã cùng ở các người vậy trước tiên bắt bọn hắn p â u th một đạo hàn mang nổ t u n g dịch mộng đao nhanh chân đi đi ra dịch mộng đao lạnh lùng nói chỉ có kẻ yếu mới có thể liên lụy vô tội ngươi muốn quyết đấu ta cùng ngươi máu thận cười nhạo ngươi mặc dù có chút thiên phú nhưng còn chưa đủ tư cách bất quá ta không ngại trước thu thập hết người tại giải quyết ngươi đoàn trưởng hoặc là các ngươi có thể cùng tiến lên đến bao nhiêu đều có thể ra h i ể u đang muốn mở miệng trong đám người bỗng nhiên xuất hiện một cái lạ lẫm mà quen thuộc câm thanh ngươi nói ai cũng có thể bên trên chương bốn trăm linh bảy trang bức đến cực hạn ngươi nói ai cũng có thể bên trên trong đám người một cái đặc biệt âm thanh bỗng nhiên văng lên âm thanh là một nữ tính nghe lên còn rất trẻ máu thận kém chút khí cười đầu năm nay cái gì a miêu a cầu cũng dám đi ra gọi hai tiếng hắn quay đầu nhìn về phía âm thanh nguồn gốc đang nghĩ ngợi như thế nào g i ế t gà do a khỉ nhưng mà khi thấy đến người một khắc này cả người hắn ngây ngẩn cả người không chỉ là hắn tất cả nhìn người tới một khắc này toàn đều ngây người tại chỗ cũ người đến là một cái thân cao bất quá một m năm năm dáng người nhỏ nhắn sinh sắn tiểu lò ly nhưng khi thấy cái k i a tròng mắt màu đỏ s o n g đuôi ngựa tạo hình cùng trong tay cái tia căn kẹo q u a sau tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện một cái danh hiệu phát hoại cùng đồ dinh dịp c h u y ê n kỳ cố sự so dạ hiểu một điểm đều không ít bất quá j i n h nơi này cố sự đều là do người bị hắn phá hủy lữ đoàn thành chân thậm chí thế giới vô số kể mấy ngày nay mặc dù rất lớn ít nhưng mỗi khi cái danh hiệu này xuất hiện liền mang ý nghĩa có người muốn gặp nạn dịp lanh lợi đi tới sau đó cho máu thận một cái nghiêng đầu giết ngươi mới vừa nói hai bên trên đều có thế vừa rồi cao ngạo phách lối huyết sắt n u ố t ngủm nước bọn cái kia ta huyết hồn điện cùng các ngươi đồ ma lệnh trước đó đã hòa giải chuyện này cùng ngươi không có quan hệ ta hy vọng d i n tiểu thư không cần quấy nhớ giữa chúng ta sự tình huyết sát t u y ể n chuyển nói đổi lại người khác hắn trực tiếp đoán trở về nhưng vị này không được cho dù hắn hận không thể đem đ ố i phương tiên h đao vặt quả nhưng mặt ngoài tuyệt đối không thể đối nàng có bất kỳ ý chọc giận cái này tiểu lò ly hậu quả là cái nào lữ đoàn đều không thể tiếp nhận nhưng mà d í n h lại một điểm đều không linh tình thế nhưng là ngươi t r e o chọc là ta người a nghe được ta người ba chữ dạ hiểu cười hắn bước nhanh đi vào d í n h bên cạnh lộ r a ánh nắng nụ cười sư lương sư lương sư lương sư lương và anh giờ khác này tháp chủ không gian phảng phất đã trải qua thiên lôi đồng dạng tất cả mọi người bị ngũ lôi doanh đỉnh nổ là r a cậu ca thế mà gọi g ì n sư nương điện thoại cầm tay hệ thống bên kia mật thám triệt để bối rối dạ h i ể u đi vào tháp chủ không gian sau hắn phái ra qua vô số nhân mạch điều tra kết quả thủy trung không biết ra hỏa này bối cảnh đến cùng là cái nào lữ đoàn bởi vì đồ ma lệnh tính đặc t h ủ bọn hắn rất ít cùng ngoại giới gặp nhau với lại dạ h i ể u đi lên sau giữa bọn hắn cũng không có bất kỳ tiếp xúc ai nghĩ tới quanh đi q u ò n lại tìm một vòng lớn cuối cùng chỗ rửa cư nhân là đồ ma lệnh dịp tại đồ ma lệnh địa vị cao bao nhiều không có ai biết nhưng khi đó biết huyết hồn điện săn g i ế t dinh sau đồ ma lệnh cao tầng tại tầng thứ ba đối với huyết hồn điện triển khai qua điên cồn u g báo thủ với tư cách tổ chức tình báo bọn hắn biết càng nhiều hơn một chút lần kia báo thủ huyết hồn điện một phần ba cao tầng bị g i ế t tổn thất không thể đánh giá kết quả cuối cùng là huyết hồn điện n h ậ n t h u a bỏ ra giá trên trời bồi thường cũng hứa hẹn vĩnh viễn không bao giờ cùng đồ ma lệnh là địch mới kết thúc nếu như nói huyết hồn điện tại tháp chủ không gian là đỉnh cấp lữ đoàn cái kia đồ ma lệnh đó là tại toàn bộ đại thiên thế giới thuộc về đỉnh cấp tồn tại cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc hiện tại cầu kaho d i n sư lương ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. máu t h ậ t như bị xét đánh đại não giờ phút này đã đứng máy trước đây không lâu cao tầng nghiên cứu thảo luận sau làm ra quyết định này mặc kệ bỏ ra cái giá gì đều muốn đem cậu ca giết chết kết quả g i a hỏa này quay đầu nhiều xuất hiện một cái đặc biệt thân phận một cái huyết hồn điện vô luận như thế nào đều không thể trêu chọc thân phận nghe được sư nương hai chữ jin rất vui vẻ hắn nhón chân lên sờ lên dạ h i ể u đầu đồ đệ ngoan ta đã sớm nghĩ đến tìm người chơi bất quá bọn hắn không cho dạ h i ể u cười hắc hắc không có việc gì ta biết sư phụ bọn hắn ý nghĩ kỳ thực lần này sự tỉnh ngươi không ra mặt ta cũng có lòng tin giải quyết vậy khẳng định a đúng ta nhớ tới một sự kiện dịp nói lấy nhìn về phía dạ hiệu sau lưng thành viên ai là hồ đào hồ đào đi ra một mặt được vòng sư nương ngài tìm ta dịp trở tay ném qua đi một cái đặc biệt cái hộp nhỏ không phải ta tìm ngươi là từ bà bà để ta đem cái này tặng cho ngươi hồ đào xứng sở trong đầu hiện ra một cái giàn mua lại hiền lành thân ảnh ban đầu tại nàng chán nản nhất thời điểm là từ bà bà chứa chấp nàng Dạ hiệu nói qua với nàng vị kia từ bà bà không phải phạm nhân không nghĩ tới tại nơi này thế mà còn có thể thu được nàng lễ vật vô ý thức mở ra khi hộp lộ ra một cái khe thời điểm một cỗ khủng bố sóng nhiệt từ bên trong đống nhiên bạo phát hồ đào trên cổ tay tháp chủ ấn ký chất động một đạo vô hình năng lượng hộ thuẫn xuất hiện đem xung quanh người chơi đẩy đi ra vượt qua cách xa trăm mét đám người lại lần nữa được vòng bên trong thứ gì thế mà để tháp chủ kiên kỵ như vậy nghị hoặc bên trong một đoá màu vỏ quýt hỏa diễm từ bên trong từ từ bay lên cái k i ê u đoá hỏa diễm giống như một đoá nở rộ liên hoa mỹ lệ yêu diễm để dưới người ý thức muốn đục vào nhưng một giây sau bọn hắn hoàn toàn tình ngộ cái t i ê đoá hỏa diễm bên trong lần chứa một loại làm người sợ hãi lực lượng dù cho cách năng lượng Dạ h i ể u ánh mắt ngưng tụ hồng liên nghiệp hỏa h ỏ a trùng phẩm cấp ép cấp thuộc tính giới thiệu văn tắc diêm la điện chuyên môn vật phẩm như thế thần vật phẩm nhân chớ có đủ vào tháp chủ chỉ làm cho người chơi nhìn thấy một cái cơ sở mặt ngoài tin tức cụ thể tư liệu không đối ngoại lộ ra nhưng một cái ép cấp vật phẩm một cái diêm la điện chuyên môn vật phẩm hai cái này tin tức đủ để nổ tung tà gót tháp chủ không gian tầng thứ hai đều có thể xuất hiện ép cấp đạo cụ cái này hồ đào lai l ị c gì lại có thể có người đưa nàng ép cấp đạo cụ dị mới vừa nói một người gọi từ bà bà diêm la điện cái tên này giống như ở đâu nghe qua ta vốn cho là mộng điểm lữ đoàn chỉ có một cái dịch mộng đao là quái vật hiện tại xem ra còn có cái khác yêu nghiệt ta nhớ ra rồi lạc hà đồ trận doanh diêm la điện trong đám người mật t h á n g bỗng nhiên kinh hô một tiếng sau đó c á c đại đ ỉ n h cấp lữ đoàn người phụ trách từng cái kinh hô lên diêm la điện là bài gì mặt đây chính là lạc hà đồ trận doanh bên trong cổ xưa nhất cũng là cường đại nhất tổ chức nếu quả thật muốn đối so nó địa vị cùng bây giờ như mặt trời ban chưa đồ ma lệnh lữ đoàn tương xứng cái kia từ bà bà hẳn là truyền thuyết bên trong mạch bà đám người vốn cho rằng cậu ca chân chính bối cảnh là đồ ma lệnh đã thật lợi hại kết quả người ta một cái thủ hạ thế mà cùng loại kia cường giả lại có liên hệ mẹ nó còn có để cho người sống hay không máu thận giờ phút này hai chân có chút phát run khi biết giả h i ể u cùng d ì n h có quan hệ thời điểm hắn liền đã hối hận hiện tại lại đến minh hữu trận danh o đ ỉ n h cấp lữ đoàn đây hai bất kỳ một cái nào đều có thể vài phút diệt đi bọn hắn a i nhưng mà đây còn chưa kết thúc giữa lúc đám người cảm khái trung giả h i ể u trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn không gian thông đạo sau đó bên trong xuất hiện một cái người mặc màu vàng chiến giáp thần tộc cường giả cái kia thần tộc cường giả thân cao chừng trăm trượng giống như kình thiên cự thú đồng dạng đối phương không có tận lực phóng thích khí thức nhưng tự thân uy áp đã làm cho tất cả mọi người không t h ở nổi có dưới người ý thức điều tra thình l i n h phát hiện đối phương là một cái ép cấp thần tộc cường giả giờ khác này trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ thần tộc xâm lấn thông thiên tháp còn đang nghi hoặc giả hiệu trên cổ tay tháp chủ hấn ký nhẹ gật đầu ta thần phái ta hộ tống vật phẩm mà đến có nhiều mạo phạm kính xin thứ lỗi nói lấy hắn ném ra một cái to lớn màu vàng con cầu tháp chủ hấn ký chọt lóe đem hấp thu sau đó từ bên trong bay ra hai đạo đi vào giả hiệu trước người c ă n cứ khê ước nội dung ngươi thu hoạch được vật phẩm thần chỉ huyết công pháp bất diệt kim thân vật phẩm đưa đạt vị kia thần tộc cường giả nhìn về phía giả h i ể u ta thần để ta nói cho ngài một câu chờ hắn khôi phục sẽ đích thân tới cảm tạng giả h i ể u máu thật đám người chương bốn trăm linh tám ngũ vị tạp trần truyền xong nói thần tộc cường giả lui về không gian thông đạo biến mất không thấy cái kia ép cấp thần tộc cường giả đi nhưng toàn trường vẫn như cũ y mắng tất cả mọi người nhìn về phía giả hiệu trong mắt mang theo mê mang không hiểu khiếp sợ chờ nhiều loại tâm tình rất phức tạp ban đầu giả hiệu đi vào tháp chủ không gian tầng thứ hai đến bây giờ không đến hơn một tháng nhưng hắn dẫn phát dung chuyển so với quá khứ bốn năm thêm lên đều nhiều ban đầu mang theo một cái siêu cấp hôn độn thôn vệ giả gây nên đông đảo chú ý đặc biệt năng lực không biết bối cảnh để rất nhiều thế lực sinh ra hiếu kỳ bất quá lúc kia cũng chỉ là hiếu kỳ về sau dịch mộng đao đám người đến để mộng h i ể m lữ đoàn phát hỏa ba ngày một trăm h tháng liên tiếp soát bảng sân thi đấu sáng tạo ra bao nhiêu cái đ i chép lúc kia rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến dịch mộng đao thiên phú tại dạ h i ể u phía trên đằng sau liền huyết hồn điện đều chú ý mà đây cũng là toàn bộ cố sự bắt đầu vì thu hoạch được dịch mộng đao huyết hồn điện đủ loại uy bức lợi d ụ minh hữu phản bội thương nghiệp cung ứng nội ước đông phong chuyển phát nhanh lữ đoàn gần như phá sản kết quả dạ hiểu sau khi trở về vung tay lên trực tiếp thay đổi chiến cuộc công khai kêu gào huyết hồn điện hỗn độn thôn v ệ giảm một ngày hai trăm h tháng liên tiếp khiếp sợ thế giới một ngày lãi dòng nhuận bốn trăm vạn điểm tích lũy chân chính đặc sắc là trận kia đổ ước trực tiếp tại chín mươi chín người chơi đều cho rằng huyết hồn điện tất thắng tình huống dưới mậu hiệp lữ đoàn diễn ra một trận thiên tú thao tác thiên tự sát thủ giống như hầu tử đồng dạng bị vô hạn chơi bừa từ ban đầu truy sát đến đằng sau phản truy sát bảy người thiên tự sát thủ chết ba cái chạy trốn bốn một khác này tất cả mọi người đều biết m n g điểm lữ đoàn muốn cuộc khởi bởi vì trận kia đồ ớ c toàn bộ tầng thứ hai t à i phú đều xuất hiện to lớn biến động ủng hộ huyết hồn điện tổn thất nặng nề ủng hộ m n g điểm lữ đoàn một đêm trở dầu liền khi tất cả người coi là chuyện này liền muốn có một kết thúc thời điểm có thể m n g điểm lữ đoàn chân trước trở về chân sau huyết hồn điện không tiếc bỏ qua vông ngân xé bỏ khế ước càng là dự định nỗ lực kết xù đại giới triệt để đẻ chết mậu điểm lữ đoàn nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu đằng sau một đ o ạ ép cấp hồng liên nghiệp hỏa liên lụy đi ra lạc hà đồ diêm la điện hồ đào còn không có hấp thu x o n g có xuất hiện một cái thần tộc ép cấp cường giả đưa hàng tới cửa lúc gần đi còn nói bọn hắn thần về sau muốn đi qua bãi phòng cho dù là tận mắt nhìn thấy nhưng tất cả mọi người đều cảm giác giống như nằm mơ cái gì tư thế mộng cũng làm không ra loại này hình ảnh a đợt này bức trang xem như chứa vào cực hạn tương lai có hay không tới giả bọn hắn không biết nhưng tuyệt đối xưa nay chưa từng có một cái tiến vào tầng thứ hai hơn ba tháng người mới phía sau có ba cái siêu cấp thế lực bảo hộ liền hỏi ngươi có sợ hay không d ị mộng đao đám người không có cái gì quá lớn cảm giác phàm la nhìn qua cậu ca trực tiếp đều biết hắn át c h ủ bài cứng đến bao nhiêu vừa rồi hình ảnh mặc dù rung động nhưng tại bọn hắn trong dự liệu tại thủy tinh lưu truyền một câu lời lẽ t r í lý đi theo cậu ca đi ăn uống cái gì đều có mặc kệ gặp phải bất cứ chuyện gì vô điều kiện tin tưởng hắn là được rồi thiên cơ đoạn đứng tại dạ hiệu sau lưng ngẩng đầu đỡ ngực thấy không đây chính là ta nam nhân để cho các ngươi trước đó cười ta hiện tại hối hận đi ban đầu hắn từ kẻ độc hành nhận chủ dạ hiệu làm lão đại bị rất nhiều đồng hành trò cười qua nhưng hắn không hề bị lay động kiên định đứng tại dạ hiệu sau lưng hôm qua các ngơi hờ hứng lạnh lẽo hôm nay các ngươi không với cao nổi đông phong phá giờ phút này con mắt có chút tơ tát so sánh vừa rồi rung động hắn càng nhiều là xúc động vì trở thành m ậ h i ể m lữ đoàn kiên cố minh hữu hắn không tiếp ký kết khế ước đằng sau bị đánh ép kém chút phá sản trong khoảng thời gian này đủ loại thoải mái phập phồng nhân sinh so với hắn trước đó mấy chục năm thêm lên đều kích thích chẳng qua hiện nay cuối cùng khổ tận cam lai hắn biết mình thành công sự tình lần này kết thúc về sau mậu yếm lữ đoàn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lữ đoàn dám trêu chọc một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đông phong chuyển phát nhanh cũng đỡ g a o động thẳng tới nhất phi chủ thiên Chân nam nhân dũng sĩ vô địch đ u ổ i n m ủ i mai thôi giờ khác này hắn rốt cuộc biết ban đầu dạ h i ể u đến bọn hắn đây đánh cực thì vì cái gì tự tin như vậy phía sau ba cái đỉnh cấp thế lực che chở đừng nói tại tầng thứ hai đó là đi tầng thứ ba cũng không có cái gì người dám t r e o cho ca mặc dù không thể lấy tới hôn độn thôn phệ giả nhưng kết giao dạng này một vị yêu n g h i ệ t cũng không lỗ về phần dạ h i ể u ban đầu cùng hắn đổ ước nói một sự kiện kia liền càng không quan trọng hiện tại vô số lữ đoàn ước gì dạ h i ể u tìm bọn hắn hỗ trợ đâu điện thoại cầm tay hệ thống mất thám giờ phút này đang cùng thượng cấp điên cùng gửi đi tin tức vừa rồi lượng tin tức thật sự là quá lớn đồ ma lệnh diêm la điện cự linh thần bất kỳ một cái nào đều là đỉnh cấp hào môn kết quả bọn hắn toàn đều cùng m ộ n g h i ệ m lữ đoàn có quan hệ ngay tại vừa rồi hắn mới vừa hiểu rõ đến một chút tin tức trước đây không lâu cự linh thần tộc hình thiên cổ thần đầu người trở về vị tia cổ thần ban đầu và o hỗn độn thế giới trinh chiến cuối cùng đầu người bị chạm thân thể trọng thương bây giờ chân trước sau khi trở về chân phái người cho dạ h i ể u t ạ c lễ giữa hai cái này nhất định có mật thiết liên hệ tiếp theo là diêm la điện với tư cách minh hữu trận doanh lạc hà đồ diêm la điện bọn hắn hiểu rõ tin tức vẫn là không ít cái tia lữ đoàn xuất hiện thời gian rất xa xưa bọn hắn điện thoại cầm tay hệ thống đản sinh thời điểm liền tồn tại vào niên đại đó nghe nói là siêu cấp thế lực đồng dạng trận doanh cũng không dám trêu chọc tồn tại bất quá về sau không biết xuất hiện cái gì biến động mai danh nhận tích nhưng chết g ầ y lạc đà so ngựa lớn bên trong bất kỳ một cái nào lao già lấy ra đều có thể chấn nhiếp một phương về phần đồ ma lệnh kia liền càng không cần nói cái này lữ đoàn toàn bộ tháp chủ không gian không ai không biết không người không hay bên trong bất kỳ một cái nào sách đi ra đều có rất nhiều sự tích b cấp đột phá a cấp dựa vào không phải tài nguyên cùng nhiệm vụ muốn đi vào tầng thứ ba cần đem tự thân nghề nghiệp truyền thừa dung hội quán thông thiên phú triệt để thất tỉnh thứ hai vô số người chơi đều là dạng này bị kẹt tại tầng này trong đó liền bao q u ó t dính vị này mặc dù là b ê cấp nhưng tại đồ ma lệnh địa vị trí cao tuyệt đối là cấp cao nhất một trong mà bây giờ dạ h i ể u h ô dính sư đ ư ơ n g rất hiển nhiên nàng có được hôm nay địa vị sát xuất lớn cùng cấu ca cái kia sư phó có quan hệ trêu chọc giá hỏa này cùng trêu chọc đồ ma lệnh không có gì khác biệt trước đó đồ ma lệnh không xuất thủ bất quá là vì rèn luyện đồ đệ thôi kết quả huyết hồn điện cái này không dài đầu vóc thế mà thật đến tìm được chết lần này xử lý tốt huyết hồn điện cắt khối thịt xử lý không tốt huyết hồn điện khả năng liền muốn xóa tên v ề p h ầ n những cái kia mới vừa tuyên bố cùng mậu h i ể m lữ đoàn phân do giới hạn lữ đoàn giờ khác này hối hận phát điên từ dạ h i ể u tiến vào tầng thứ hai đến bây giờ hắn hết thể mời trào qua ba lần minh h i ế u chỉ cần bọn hắn bắt lấy bất kỳ lần nào vậy bọn hắn tương lai đều đem lên như diều gặp gió nhưng lần đầu tiên bọn hắn t r ư ớ n g mắt dạ h i ể u không có người phản ứng lần thứ hai bức bách tại huyết hồn điện uy áp phân do giới hạn lần thứ ba lại là bởi vì huyết hồn điện bức bách không thể không đứng đội kết quả bọn hắn chân trước sau khi rời đi chân dạ hiệu liền thể hiện ra vô địch chi tư tất cả mọi người đều biết bọ bây giờ mậu n g h i ể m lữ đoàn không còn cần bất kỳ thế lực nào trợ giúp tam đại đ ỉ n h cấp thế lực đều là người ta kiên cố hậu thuẫn đừng nói tại tầng thứ hai đó là tầng thứ ba người chơi đều phải cân nhắc một chút ai cũng không biết mậu n g h i ể m lữ đoàn tương lai thành t i ể u có thể đạt đến như thế nào độ cao Trước 409, Thiên Thưởng. Bên này dạ hiểu trước hết nhất lấy lại tinh thần, tới một thế tự một biết trùng tất tình thế tới một phương Với Nịch câu chuyến. có cả Ban Bên này hắn không nghĩ tới đối phương vì một câu thế mà tự mình đến không không Hắn nhìn hiểu phải hay hợp, khối. lại đối lại đổi mà là mà lấy dạ vì sự máu thận tiếp tục tiếp tục cái c n g lông a đồ ma lệnh diêm la điện thần tộc cự linh thần nhất mạch đây ba cái cái nào không phải siêu cấp bá chủ cấp tồn tại ban đầu bọn hắn t r e o chọc một cái đồ ma lệnh cao tầng chết một phần ba hiện tại đồng thời t r e o chọc ba cái cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào máu thận gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười cậu cậu ca ngài có thể cho ta mấy phút sau Dạ h i ể u gật gật đầu vừa rồi ngươi cho ta năm phút đồng hồ hiện tại ta cho ngươi năm phút đồng hồ sau năm phút ta muốn một đáp án nếu như không có đạt được ta muốn đáp án cái kia ta liền hảo hảo chơi một chút hồng liên nghiệp hỏa dạ hiệu gặp qua hồ đào bản thân hỏa diễm liền có một bộ phận liên quan năng lực cho nên hồ đào thiên phú cũng hẳn là truyền thừa cái nào đó không tầm thường tồn tại bất quá cùng mình cùng loại chỉ truyền thừa một bộ phận hiện tại hồng liên nghiệp hỏa hỏa chủng đưa tới cái kia truyền thừa hẳn là sẽ hoàn chỉnh trước kia hồ đào năng lực liền đã rất biến thái lần này triệt để sau khi thức tỉnh đoán chừng sẽ có một chút yêu nhiệt năng lực xuất hiện m n cấp, cấp. hiệu mộng đ ể m l quả hai thay m đổi dòng máu trở thành thần tộc huyết mạch có thể tín ngưỡng thần linh thu hoạch được thần lực chú sử dụng thần trị huyết có khả năng cùng nguyên bản huyết mạch hoặc là trực tiếp t h u y ể n thừa phát sinh xung đột sử dụng chức mời bỏ qua nguyên bản huyết mạch giới thiệu văn tắc người muốn trở thành thần sao thu hồi giá cả tỷ đây i ba cái đỉnh cấp trận doanh sở dĩ có thể trở thành thê đội thứ nhất cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ t h ầ n lực ma lực cùng thâm viên chỉ lực một khi thiêu đốt bản thể thực lực sẽ nâng cao một cái đại cảnh giới c cấp trạm b cấp b cấp trạm a cấp cũng không phải là không thể một dọn thần chi huyết trực tiếp để người chơi trở thành thần tộc đây nếu là đấu giá tuyệt đối có thể bán đi giá trên trời nhìn thần huyết dạ hiệu trầm ngâm phúc chốc mình đã có được tử linh chi thể cái đồ chơi này cùng thần tộc huyết mạch trăm phần trăm xung đột dịch mộng đao thu hoạch được ma tộc ma vương g i ả lâu là truyền thừa mặc dù hắn không cùng mình nói tỉ mỉ nhưng từ trước đó chiến đấu trung dạ h i ể u cũng có thể nhìn ra ra hỏa này đao mang bên trong có một tia ma lực cho nên cái này thần chi huyết dịch mộng đao chỉ định là không thể hấp thu về phần hồ đào có được hồng liên nghiệp hỏa truyền thừa hồ đào hấp thu thần chi huyết khả năng cũng có chút thấp cho nên nói bọn hắn mộng điểm tam xoa kích có vẻ như cũng không thể sử dụng cái này thần chi huyết ba người bọn hắn không thể dùng thật là cho ai đâu thiên cơ đoạn quá lãng phí công tử a đáng người bọn hắn không xứng v ề phần còn tại tầng thứ nhất ta có tiền cùng hàn tiêu g i a o không phải nói không thể cho nhưng bây giờ cục diện dạ hiệu không cần bọn hắn ra trận xung phong đợi đến bọn hắn đi lên sau cho bọn hắn một chút văn chức là đủ rồi thần chỉ huyết tạm thời không có người thích hợp viên dạ hiệu cũng không nóng n ả y thứ này thả không hư là tại không được bán đi đều có thể hít thở sâu một hơi dạ hiệu nhìn về phía một cái khác ban thưởng bất diệt kim thân phẩm cấp hiệu quả một học được sau thể chất hạn mức cao nhất hai mươi hiệu quả hai miễn dịch đa cấp phía dưới tất cả khống chế cùng tác dụng phụ bờ uff a cấp trở lên tiêu cực hiệu quả căn cứ bất diệt kim thân đẳng cấp miễn dịch bộ phận hiệu quả hiệu quả ba vô địch kim thân sử dụng bất diệt chi lực hóa thành phòng ngự phòng ngự thuộc tính cực lớn tăng cường hiệu quả cùng tu luyện trình độ có quan hệ hiệu quả bốn bất tử bất diệt tu luyện dù cho đầu người trái tim bị phá hủy bản thể cũng sẽ không tử vong như tu luyện tới cực hạn có thể nhỏ máu trọng sinh chú nên công pháp học được sau chỉ là mở ra nhập môn giai đoạn bất diệt kim thân đẳng cấp cần một chút xíu nâng cao giới thiệu văn tắt muốn chết thu hồi giá cả năm một n 4 4 4 4 c h í điểm tích lũy ngoa tạo nhìn bất diệt kim thân tin tức dạ hiệu vô ý thức phát nổ cục miệng thô không có cách nào môn công pháp này quá biến thái một cái công pháp bốn cái hiệu quả bất kỳ một cái nào đều có thể so với S cấp hiệu quả hắn vốn cho là hình t i ê n đầu người bị chạm phong ấn ngàn vạn năm kết quả trăng những không chết hiện tại còn cùng bản thể dung hợp khôi phục đã rất biến thái nhưng căn cứ môn công pháp này giới thiệu hình t i ê n còn không có tu luyện tới cực h ạ n chân chính tu luyện tới cực h ạ n dù cho cái đầu rơi đều có thể một lần nữa mọc ra có cái này bảo mệnh công pháp mình sinh tồn năng lực sẽ có một cái to lớn nâng cao nếu như là cho giống dịch mộng đao tôn hành giả loại kia chiến sĩ nâng cao biên độ khoa trương hơn loại này bảo mệnh đạo cụ không cần nhiều lời giả h i ể u trực tiếp sử dụng theo giả h i ể u ngón tay nhẹ chút công pháp của chúng ủ t h í c bọn hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu lúc nào là cái đầu a trên quảng trường hồ đào bên kia xích diễm t r ù n g tiên Dạ h i ể u bên này nhưng là kim quan g chiếu giỏi không biết qua bao lâu dạ h i ể u đây dẫn đầu kết thúc theo kim quan g nội liêm dạ h i ể u dần dần mở hai mắt ra tâm niệm vừa động hắn mở ra mình tin tức bảng tên m ò kỳ dê nạp nạp tác cá cạ cạ rột vòng xoay cậu ca số hiệu zn bốn mươi bốn ă m một bốn bốn bốn bốn bốn bốn quyền hạn đẳng cấp thứ giai danh sưng tân thủ đệ nhất nhân đứa con của số phận vạn người đổ l và bốn thỉnh linh chỉ hữu mở cửa người c cử ự thú sát thủ lv sáu dũng cảm tiến tới tv hai sinh mệnh trị 100%. t r ạ n g thái bình thường nghề nghiệp thử linh đệ quân phó chức nghiệp sơ chế áp mẹ thánh dược sư thuộc tính lực lượng 40. thể chất 40. tinh thần 40. n h a n h nhẹn 40. hồ n lực 3 0 0 r ă m linh 0 0 trăm n h thử linh chi lực 391. t ổ n g hợp bình xét cấp bậc c tự do cường hóa điểm thuộc tính、không. ẩn tăng thuộc tính may mắn một linh hồn b nghìn danh vọng kỹ năng chủ nghề nghiệp kỹ năng tử linh chỉ nhãn lv hai tử linh chỉ thủ lv hai tử linh chỉ khu lv hai sinh tử bộ lv hai phó chức nghiệp kỹ năng tướng bách thảo bản thảo cưng ơ mục tự nhiên chỉ lực thánh dược sư tín ngưỡng cái khác kỹ năng nghiệm động lực cơ sở cận chiến thuật quy tức thuật du long b ước lực bản sơn hà khí cái thế vũ khí cận chiến đại sư đặc biệt công pháp bất diệt kim thân điểm tích lũy một trăm hai mươi ba bốn trăm năm mươi sáu chuyên môn đạo cụ tử linh giới trì không gian tri môn hạch tâm hải cốt bị nạn hoa bất diệt kim thân p hiệu ẩ m môn. cấp. cấp, Bất nhập Tu luyện đẳng d t chi lực, h i ệ quả một, thể chất hạn mức ba tu luyện cấp bậc chưa đủ chưa mở ra hiệu quả bốn tu luyện cấp bậc chưa đủ chưa mở ra phương pháp tu luyện đang dẫn máu dư giả chỉ địa vận chuyển bất d i ệ t kim thân có thể hấp thu bất d i ệ t chỉ lực giới thiệu văn t ắ t có ít người cả một đời đều không nhất định có thể mở ra cái thứ tư hiệu quả chớ nói chỉ là đem tu luyện tới cực hạn chương bốn trăm m ư ơ i bồi thường ra hiệu đứng bình tĩnh tại chỗ cũ cảm thụ được thể nội biến hóa sau một hồi hắn c h ầ m rãi mở mắt ra hắn có thể cảm giác được thể nội nhiều thứ gì nhưng trước mắt còn vô pháp điều động cái kia hẳn là cái gọi là bất diệt chi lực bất quá bởi vì không có tu luyện vô pháp điều động nhìn bất diệt kim thân tin tức dạ hiệu nháy mắt mấy cái cái này k h í huyết dư giả địa phương là có ý gì còn có giới thiệu vắn tắt bên trong tháp chủ nhắc nhở cái này cấp công pháp xem ra không phải rất tốt luyện ngẫm lại cũng thế liền thần tộc cổ thần hình thiên đều không có đạt đến nhỏ máu trọng sinh tình trạng chớ nói chi là mình bất quá cái này không quan trọng g i hiệu cũng không có nghĩ tới đạt đến cấp bậc kia chỉ cần có thể bảo mệnh liền đầy đủ cái đang nghĩ ngợi máu thận run rở y đi tới cậu ca máu thận cẩn thận hỏi dạ hiểu lấy lại tinh thần nhìn hắn một cái thảo luận xong ân nói một chút đi ta xem các ngươi thành ý Ngạch, phía trên ý là trước đó đổ ước thua trận năm mươi b ố ước điểm tích lũy đủ số dâng lên đồng thời huyết hồn điện hứa hẹn vĩnh viễn không nhận mậu điểm lữ đoàn có quan hệ ám sát nhiệm vụ ngay nhìn còn hài lòng không năm mươi b ố ước điểm tích lũy khái niệm gì đồng dạng trung đẳng lữ đoàn tổng thân ra đều không có như vậy nhiều cái này giá trên trời bồi thường cho dù là huyết hồn điện đều phải thịt đau rất lâu dạ h i ể u mặt ngoài mặt không biểu tình trong lòng nhưng là đang suy tư lợi và hại vừa rồi một màn kia khẳng định là hù đến đối phương nhưng dạ h i ể u kỳ thực có chút cáo m ư ợ y ễ n o ă i hùng mình vậy liền nghi sư phụ chắc chắn sẽ không bởi vì loại chuyện này xuất thủ diêm la điện bên kia tình huống như thế nào tạm thời không xác định về phần cự linh thần tộc mặc dù mình cứu hình t i ê n nhưng nhân tình này dùng tại nơi này đúng là lãng phí chấm ngâm phút c h ố c dạ h i ể u cuối cùng mở miệng được thôi bồi thường khoản cứ dựa theo cái này cũng được à không trải qua thêm một đầu các ngươi huyết hồn điện không được chủ động trêu chọc ta minh hiếu không có vấn đề không có vấn đề máu thận dây đồng ý trừ phi huyết hồn điện nhớ cá chết lưới rách nếu không chỉ cần dạ h i ể u không đưa ra quá vô s ỉ yêu cầu bọn hắn đều phải đáp ứng hiện tại dạ h i ể u không có nhân cơ hội lại cắt bọn hắn một miếng thịt đã là vận hạnh phút chốc máu thận đám người bồi thường sau s á m xịt rời đi xung quanh vây xem các người chơi nhìn thấy một màn này liền biết trận này hoành động thế giới vợ kịch cuối cùng kết thúc cuối cùng hai người đối thoại không có ai biết chi tiết nhưng từ d ạ h i ể u trên mặt trong tơi ư cười cũng biết tuyệt đối kiếm lời là ra dạ hiệu nhìn tại khoản bên trên xuất hiện năm mươi b ố ước kết xù điểm tích lũy nói không nên lời thoải mái trước kia nhìn thấy vợ kịch không có đám người bắt đầu lục tục n o nghe rời đi về phần trận này thế kỷ vợ kịch ở ngươi chơi bên trong lưu truyền bao lâu vậy liền không được biết rồi ra h i ể u dỗi l ư n g một cái là thời điểm tiến hành bước kế tiếp kế hoạch sớm tại thu hoạch được bạch phong sau bọn hắn liền chế định một bộ nâng cao kế hoạch trước đó bởi vì huyết hồn điện sự tình chậm trễ hiện tại thời gian có thuận đường còn có lượng lớn điểm tích lũy cho nên là thời điểm đến một đợt đại khi thở sâu một hơi ra hiệu nhìn về phía công tử a đám người ba người các ngươi tới đoàn trưởng có cái gì phân phó ra hiệu không nói hai lời một người đánh tới hai vạn điểm tích lũy một hồi ba người các ngươi thoát ly m n g h i ể m lữ đoàn mình thành lập một cái mới a hai ba người bối rối đoàn t r ư ở n g a chúng ta mặc dù món ăn nhưng là chúng ta đối với ngài là chân thành a đó là a đoàn t r ư ở n g không cần đuổi chúng ta rời đi a ta sinh là ác m n g lữ đoàn người chết làm m n g h i ể m lữ đoàn quỷ ba người ôm lấy dạ hiệu gào khóc chết sống không cùng tay dạ hiệu liếc ba người một chút nghĩ gì thế ta để cho các ngươi thành lập mới lữ đoàn có chuyện muốn làm thành lập sau các ngươi mua sắm một cái thường về thăm nhà một chút quyển t r ụ quay về một chuyên thủy tinh sau đó các ngươi tìm mấy cái cậu ca trúc mậu quỹ đầu tư người kéo vào đi cho cái nhân viên quản lý để bọn hắn cùng hàn g tiêu giao bọn hắn một dạng một ngày mời chào ba cái người chơi cùng một chỗ khiêu chiến tam giai quyền hạ n khảo hạch thủy tinh là một m cái mới quật khởi t i ể u thế giới bên trong nhóm đầu tiên đạt đến dê cấp đỉnh phong người chơi tuyệt đối là yêu n g h i ệ t nhất chỉ là bởi vì bọn hắn không biết chiến trường hỗn loạn tin tức phần lớn thân tử đạo tiêu nếu như có thể đem đám người kia dẫn tới tương lai khẳng định có thể trở thành mình trợ thủ đắc lực mình m ộ n g điểm lữ đoàn cũng là thời điểm bắt đầu khuyết trương tiêu ít tiền để cao người chơi thông qua để cao tỷ lệ thành công không có gì bốn cái lữ đoàn mỗi ngày chiêu nạc ba người một ngày như vậy sẽ có thể giút trợ m ư ơ i hai cái dê cấp người ch Vê p đây vẫn chỉ là bước đầu tiên đang muốn kế hoạch bước thứ hai lúc này ăn xong kẹo que dìn cuối cùng đến đây rút xong dính hỏi dạ hiểu cười hắc hắc Rút xong, vừa rồi đúng tạ sư nương xuất thủ, ta tiểu vật thấm thiết xong, cho phong bạo nương ngài. Nói bản giáp vừa đa đưa da cái hiểu đỏ dạ sư cơ lấy lấy có lễ không ế d ĩ n nhìn lướt qua tin tức con mắt thành trăng non. lướt cười tức mắt qua k tệ không tệ lễ vật này ta rất ưa thích vừa nói vừa lái tâm địa vố vố dạ hiệu bà vai khi dìn h cái kia tay nhỏ chạm đến dạ hiệu một khắc này thân thể người nào đó run lên kịch liệt hò khăn lên dạ hiệu cảm giác đây không phải là non mịn tay nhỏ mà là một cái truy sát lớn hắn bị cái kia hai bàn tay kem chút đập thổ hết đều dạ hiệu kinh ngạc ban đầu ở hắc bên số m ư ơ i sáu thế giới hắn kem chút bị tìm chết vốn cho là là thuộc tính tranh l ệ n h quá lớn dẫn đến kết quả hiện tại mình thể chất đã đạt đến bốn mươi điểm thế mà còn gánh không được cái mới nhìn qua này người vật vô hại tiểu lo lì thể nội đến cùng ẩn chứa như thế nào khủng bố năng lượng k h u k h ú sư nương lại đập xe chết người a dịp sâu hổ cười một tiếng à có chút kích động đúng mười bảy nói ta về sau có thể đi theo người chơi không có vật đề bất quá ngài nói mười bảy là ai sư phụ người a dịp giống như là nhìn đồ đẩn một chút nhìn dạ hiểu Dạ hiểu tốt ta mình cái này tiện nghỉ đồ đệ đích sắc là lần đầu tiên biết sư phụ danh tự bất quá cái này không quan trọng dính đã muốn cùng mình vậy h ã y theo chứ nếu bàn về lực phá hoại bọn hắn tất cả mọi người thêm lên cũng không sánh nổi cái này tiểu lò ly nhất là bây giờ nội ưu đã giải quyết hắn muốn bắt đầu mình kế hoạch cái này không quan trọng ngài muốn theo ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ ta đương nhiên hoan nghênh bất quá ta qua mấy ngày muốn làm một chút đặc biệt nhiệm vụ chơi bận rộn xong ta mang ngài đi một cái chơi vui thế giới nhiệm vụ thoải mái một chút ngài thấy có được không a thế giới kia chơi vui sao ra h i ể u khoe miệng có chút câu lên tuyệt đối chơi vui dính vui vẻ cười một tiếng có thể chỉ cần thế giới kia chơi vui là được bất quá ngươi đến phụ trách ta chỉ tiêu mười bảy bọn hắn không cho ta tiền tiêu vặt vậy khẳng định mang ngài đi ra ngoài chơi còn có thể để ngài dùng tiền nhà sư nương ngài cần bao nhiêu bọn hắn mỗi tháng chỉ cấp ta năm trăm vạn tiền tiêu vặt dịch i ữ u m ô i có chút không vui nói dạ hiểu khá lắm mỗi tháng năm trăm vạn tiền tiêu vặt ngươi là làm sao có ý tứ nói ra miệng phổ thông b ê cấp người chơi một thân trang bị thêm lên đều không có ngươi một tháng tiền tiêu vặt nhiều bất quá nghĩ đến dinh xôm đó chiến đấu hình ảnh năm trăm vạn có vẻ như cũng không nhiều ra hỏa này chiến đấu tiêu hao điểm tích lũy không phải theo thắng tính là ấn phút đồng hồ tân dây tính mức tiêu hao này đổi lại đồng dạng lữ đoàn đã sớm ăn chết bất quá đối với bây giờ giả h i ể u đây điểm tích lũy căn bản không gọi chút chuyện giả h i ể u rất khó nói năm trăm vạn đều là tiền lẻ dạng này ta cho ngài năm nghìn vạn điểm tích lũy tùy tiện hoa thật dịp trong mắt tràn đầy tiền lẻ tiền mười bảy lão keo kiệt quả nhiên vẫn là đồ đệ tốt tại phía xa vô tận thiên hà bên ngoài một nơi nào đó toàn thân áo trắng thanh niên bỗng nhiên hát h ơ i một cái hắn nghi ngờ nhìn một phía tại nóng bỏng nham tương bên trong còn có thể cảm bạo sao chương bốn trăm mười một cải biến tương lai cách cục hội nghị mậu điểm lữ đoàn tổng bộ d ạ h i ể u đám người một lần nữa tụ tập ngoại trừ bọn hắn còn có cái khác mấy cái minh hữu lữ đoàn người phụ trách giờ phút này trên mặt mọi người treo nụ cười đây một đợt đứng đúng vị trí không nói lên như diều gặp gió nhưng tuyệt đối có thể từ d ạ h i ể u nơi này thu hoạch được không ít chỗ tốt có dạng này một cái cây dù bảo vệ cái khác lữ đoàn về sau nhìn thấy bọn hắn đều phải xem trọng mấy lần d ạ h i ể u nhìn về phía đám người rất khó nói lần này triệu tập mọi người tới hợp là có trọng yếu sự tình muốn tuyên bố hiện tại ngoại trừ phiền phức giải quyết ta dự định để mậu điểm lữ đoàn nâng cao một cái nguyên vương ngươi chuẩy cho ta thu hồi giá cả hai mươi b ố vạn dan Nghe vậy nguyên phương đám người ánh mắt c h ấ p động hai mươi bốn vạn danh vọng là một cái có ý tứ con số cấp ba lữ đoàn tại đột phá cần là bốn vạn danh vọng nhân số mở rộng đến ba trăm n g ư ờ i cấp bốn đột phá đến cấp năm cần danh vọng là hai mươi vạn nhân số mở rộng đến một người cậu ca muốn hai mươi bốn vạn danh vọng đạo cụ vừa vặn đối ứng đột phá đến cấp năm lữ đoàn danh vọng Dạ h i ể u lời này đã nói rất rõ ràng mộng h i ể m lữ đoàn chuẩn bị khuyết trương mà lại là phạm vi cực lớn khuyết trương thiên cơ đoạn nhỏ giọng hỏi cậu ca ta nhận người có yêu cầu gì không lấy chiến lược cùng năng lực đặc thù làm chủ đãi ngộ đó đâu đãi ngộ. Cái gì những ngộ, k h cái kia đỉnh cấp người chơi tại cái khác lữ đoàn hưởng thụ lấy hậu đãi đủ loại đánh ngộ đến người nơi này ngươi đem bọn hắn xem như tiểu binh đối đãi nếu như là dạng này vậy ai nguyện ý đến a đối với cái này giả hiểu lại là không thèm để ý chút nào cơ hội cho bọn họ nguyện ý tới thì tới không đến vậy không ai cầu thủy tinh muốn gia nhập hắn mậu điểm lữ đoàn người chơi có là gia hiểu tiếp tục nói trừ cái đó ra mậu điểm lữ đoàn còn muốn xác định một cái tương lai con đường phát triển nghe được cái đề tài này đám người t h ầ n sắc ngưng tụ so sánh nhân viên khuyết trương cái này mới là lần này hội nghị trọng điểm một cái lữ đoàn nhất định phải có mình phương hướng phát triển là lấy chiến đấu làm nhiệm vụ làm chủ vẫn là chủ yếu kinh doanh cái nào đó phó chức nghiệp đây rất có thể sẽ ảnh hưởng cái khác lữ đoàn tương lai phát triển thấy mọi người thân sắc khẩn trương gia hiểu cười một tiếng mậu đ i m lữ đoàn con đường phát triển là phát triển toàn diện bởi vì tương lai phía dưới sẽ có ngàn vạn người chơi đi lên cho nên từng cái ngành nghề chúng ta đều sẽ liên quan đến nghe vậy đám người không có lo lắng ngược lại nhẹ nhàng thở ra bây giờ tháp chủ không gian tầng thứ hai đã phát triển đã nhiều năm như vậy các ngành các nghề đều đã cơ bản cố định nếu như dạ h i ể u có cái nào đó phương diện mới có thể cũng phát triển mạnh cái hướng kia liên quan ngành nghề có thể sẽ khẩn trương nhưng dạ h i ể u nói toàn phương v ị phát triển vậy thì đồng nghĩa với không có sở trường nhưng mà bọn hắn không biết người nào đó nói cái này phát triển toàn diện chân chính hàm nghĩa lữ đoàn tình húng nói xong dạ hiệu nhìn về phía vạn bảo các người phụ trách nguyên p ư ơ n g nguyên p ư ơ n g ta cần một chút ta cấp ma thú thi thể sinh mệnh lực càng cường đại càng tốt tử vong thời gian không cao hơn hai mươi bốn giờ cái này các ngươi vạn bảo các có thể lấy tới sao nguyên vương xứng sở bọn hắn vạn bảo các vượt ngang mấy cái trận danh có thể lấy tới bảo vật vô số kể a cấp ma thú thi thể khẳng định không nói chơi nhưng hắn làm qua như vậy nhiều sinh ý lần đầu tiên gặp phải loại yêu cầu này phương x a nhữ mày a cấp ma thú thi thể khí huyết dư dạ tử vong thời gian không cao hơn hai mươi bốn giờ điều kiện này có chút hà k h ắ c rồi a ra hiệu lại là thản nhiên nói các ngươi vạn bảo các không phải danh xương chỉ cần đưa tiền cái gì đều có thể lấy tới sao nói thì nói như thế nhưng muốn thỏa mãn điều kiện này giá cả nỗ lực đại giới đã viễn siêu a cấp ma thú thi thể bản thân nguyên vương giải thích nói có sinh ý làm hắn khẳng định rất vui vẻ nhưng dạ hiệu không phải người bình thường g i a hỏa này sau lưng có ba tôn đại phật tại tầng cao hơn một cái a cấp ma thú thi thể giá trị bình thường liền mấy trăm vạn điểm tích lũy nhưng nếu như là dạ hiệu yêu cầu lại trở tới đây cái kia tiêu tiêu hao chi phí có thể là bản thể mấy lần không chỉ hắn muốn ít đi tương đương thâm hụt tiền kiếm lời gào to muốn thêm lại dễ dàng gây nên đối phương bất mãn cho nên nguyên p ư ơ n g giờ phút này mười phần xoắn suýt g i hiệu khoác k h o tay không có việc gì ngươi nói cái giá cả ta nghe một chút nguyên vương cắn răng nói hai vạn một cái a cấp ma thú thi thể c h u y ể n tống tới bản thân cần tiêu phí một vạn danh vọng ma thú thi thể đồng dạng một cái hắn đang muốn giải thích đây hai vạn tiêu vào chỗ nào dạ hiệu lại là dứt khoát nói ta cho ngươi hai năm trăm vạn a nguyên vương bối rối những người khác cũng bối rối hai vạn điểm tích lũy mua một cái a cấp ma thú thi thể nói thật cái giá tiền này quả thực có chút xa xỉ kết quả dạ hiệu chẳng những không có tức giận ngược lại tăng giá năm trăm vạn g i hiệu dứt khoát nói cho ngươi năm ngày thời gian chuẩn bị sau năm ngày ta cần bốn cái a cấp ma thú thi thể có thể làm được sao không có vấn đề nguyên phương dùng sức gật đầu hắn mới vừa nói hai vạn là giá vốn nhớ đó là thua thiệt ít tiền cùng dạ hiệu làm tốt quan hệ dạng này về sau mới có thể tiếp tục làm ăn kết quả dạ hiệu như thế hào sảng cho hắn năm trăm l i vạn lợi nhuận đã như vậy vậy liền không có gì để nói nhiều đạt được khẳng định trả lời chắc chắn dạ hiệu thỏa mãn nhẹ gật đầu một ước điểm tích lũy mua bốn cái a cấp mà thú thi thể chỉ có não tàn có thể làm ra loại chuyện này nhưng đối với dạ hiệu mà nói đây là một bút chỉ kiếm lời không b ồ i thường mua bán trước đó dạ h i ể u nhớ là thuê làm một chút cường đại người chơi cùng hắn tìm a cấp thế giới đi săn g i ế t từ đạo cụ đến nhân viên tiêu phí thời gian cùng điểm tích lũy tuyệt đối không thấp hiện tại tiêu phí một thước mua bốn cái thi thể bốn cái a cấp ma thú thi thể có thể mang đến cho hắn m ộ ư ơ i hai cái linh hồn tinh hạch loại này tốc độ tăng lên cùng trước đó so sánh vậy liền thuộc về bất hắc dựa theo loại tốc độ này tăng lên tới mục tiêu cuối cùng ngày đó hắn sẽ để thế nhân biết cái gì là từng trận càng tử linh đế quân với lại cái này ma thú thi thể tác dụng không chỉ là cái này g i hiệu tại nếm thử có thể hay không dùng bọn hắn khí huyết chi lực tu luyện bất diệt kim thân nếu như có thể kia liền càng kiếm lời linh hồn kết tinh sự tình giải quyết xong dạ hiểu nhìn về phía dũng sĩ vô địch lần trước đổ ước ngươi hẳn là nhớ kỳ a dũng sĩ vô địch dùng sức vô vũ bộ ngực cậu ca yên tâm ta chân nam nhân do binh đoàn nói lời giữ lời kế tiếp nhiệm vụ ta cho ngươi miễn phí một lần dạ hiểu cười một tiếng miễn phí coi như xong bất quá ta đích sắc cần các ngươi trợ giúp các ngươi chân nam nhân tại tầng thứ hai cao cấp chiến lược có bao nhiêu dũng sĩ vô địch trong lòng xếp chặt ngài nói cao cấp chiến lược chỉ là cái nào t ầ n thứ đó là sân thi đấu bài g i n h trước một vạn loại kia loại này cấp bậc chúng ta chỗ nào có hai trăm n g ư ờ i bất quá bây giờ hơn phân nửa đều đang làm nhiệm vụ đâu nghe vậy giả h i ể u trong mắt lóe lên một vệ tình quang ta muốn lấy hết thời gian tạm định tại hai tháng hai tháng sau ta cần các ngươi làm một cái nhiệm vụ đây hai trăm n g ư ờ i đến lúc đó có thể tới bao nhiêu tính bao nhiêu về phần giá cả ngươi nhìn lên ta cẩu ca cho tới bây giờ không bạc đãi người mình thời gian vội vàng trôi qua nửa giờ sau dũng sĩ vô địch nguyên vương đám người mơ mơ màng màng đi ra mở điểm lữ đoàn toàn bộ nửa canh giờ này giả hiệu hạ rất nhiều nhiệm vụ bất luận một cái nào đều là kinh thiên động địa đại sự ẩn ẩn bọn hắn đã cảm thấy cậu ca tại hai tháng sau dự định làm cái nào đó đại sự chuyện này có lẽ sẽ cải biến mậu điểm lữ đoàn tương lai thậm chí tái tạo tháp chủ không gian tầng thứ hai các cục chương bốn trăm m ư ơ i hai cậu ca đang hành động khi dũng sĩ vô địch đám người sau khi rời đi tổng bộ chỉ còn lại có mậu điểm lữ đoàn thành viên cùng đông p h o n g phá những cái này mới là chân chính người mình ra h i ể u nhìn về phía hồ đào hấp thu hồng liên nghiệp hỏa sau cảm giác thế nào hồ đào lắc lắc cái đầu trong đầu xuất hiện một đống kỳ quái đồ vật có chút loạn nhất là nghiệp hỏa giống như, như trước kia có chút không giống nói lấy tay nàng chỉ bắn ra một đo máu vỏ quýt hỏa diễm xuất hiện khi hỏa diễm xuất hiện một khắp này tất cả mọi người đều cảm giác được một loại không h i ể u cảm giác nguy cơ cái tiêu đó hỏa diễm bên trong lần chứa một cỗ nhiếp nhân tâm phép khí t ứ c nguyên bản hồ đào hỏa diễm liền đã rất biến thái hiện tại càng kinh khủng xem ra lần này nâng cao biên độ không nhỏ a về phần cụ thể hiệu quả đạt được thời điểm khảo nghiệm lại ra hiểu cười một tiếng không nóng n ả y dạng này ngươi hai ngày này ngươi hảo hào thích lưỡng t r u y ề n thừa đồ vật chờ thêm hai ngày công tử áp bọn hắn trở về các ngươi chuẩn bị một chút khiêu chiến tứ giai quyền hạc hảo hạch lời này vừa nói ra mọi người tới hào hứng dịch mộng đao bọ bình thường đến nói hiện tại khiêu chiến nhưng thật ra là có chút sớm nhưng dạ h i ể u đột nhiên phát nhanh để hắn một chút kế hoạch sớm tiến hành tứ giai quyền h ạ n khảo hạch đích sắc gặp nguy hiểm nhưng chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề vậy những thứ này đều không phải là vấn đề đến lúc đó bọn hắn khiêu chiến thời điểm mở rộng một cái không gian thông đạo đến lúc đó mang theo một đống bảo mệnh đạo cụ đi vào gặp phải quái vật một cái vân bạo đạn gặp phải cường địch triệu hắn một cái bê cấp chiến đấu con dối một cái không được liền hai cái hai cái không được liền m ư ơ i cái một câu có tiền tùy hứng một mực mặt ủ mày trau dịch mộng đao cuối cùng hưng vân lên Tứ gia i quyền hạn khảo hạch đó là người khi đó gặp phải loại cấp bậc k i a đúng không không sai có lẽ không phải một chỗ nhưng khẳng định là một cái cấp độ dịch mộng đao liếm môi một cái có thể vậy ta đi trải nghiệm một cái nhìn người nào đó cái k i a hưng phấn bộ dáng đám người bắt đầu thay một ít trận doanh mặc nghiệm dịch mộng đao thế nhưng là liền b ê cấp thiên bản g sát thủ đều có thể giết biến thái c cấp đối với hắn đã không có bất kỳ áp lực cho dù là t h a đ ộ i thứ nhất ma tộc hoặc là thâm viên cường giả cũng tuyệt đối không có áp lực có thể tưởng tượng đến lúc đó chiến trường hỗn loạn nhất định lại là một trận gió tanh mưa máu bình thường mà nói mặc kệ là tam giai vẫn là tứ giai quyền hạn khảo hạch cần thời gian tại bốn mươi ngày khoảng trong khoảng thời gian này dạ hiệu vừa v ẫ n có một ít đặc biệt việc cần hoàn thành hắn nhìn về phía đông phong phá đông phong ca một hồi ngươi an bài cho ta hai mươi cái đáng tin nhân tuyển không cần bọn hắn biết cái gì trung thực đáng tin nghe lời là được đông phong phá lập tức đáp ứng không có vấn đề đây chọn người ta đông phong chuyển phát nhanh vẫn là có hắn cũng không hỏi dạ hiệu dùng những n à y người làm cái gì đi qua trong khoảng thời gian này ở chung hắn đã biết d i hiệu là một cái như thế nào người đối với cậu ca chỉ cần tín nhiệm vô điều kiện liền có thể dạ h i ể u trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười trong tương lai một đoạn thời gian ngươi nơi này sẽ lục tục no g ngoe nghe thu được một chút đặc biệt đồ vật lấy ngươi trưởng quảng đông phong chuyển phát nhanh nhiều năm như vậy kinh nghiệm ngươi hẳn là có thể xử lý tốt thứ gì dạ h i ể u bí mật theo từng mục một nhiệm vụ truyền đạt tất cả mọi người đều có mình nhiệm vụ rất nhanh trong phòng hợp chỉ còn lại có dạ h i ể u mình hắn vỗ tay phát ra tiếng b ạ c h phong xuất hiện ở bên người chủ thượng b ạ c h phong hành lễ sau đó lấy ra một bản đặc biệt tư liệu khi tư liệu mở ra bên trong ghi chép là các đại thế giới nhiệm vụ có được đặc sản bất quá nơi này đặc sản không chỉ chỉ là thế giới kia có giá trị vật phẩm còn có bản thổ thế giới có được đủ loại năng lực đặc thù sinh vật s ớ m tại hắn thu hoạch được bạch phong sau cái mục tiêu này liền đã chỉ định dạ hiệu phục sinh hồn vệ cũng là có c h i khôn cho nên bọn chúng có thể làm sự tình tuyệt không chỉ là đơn thuần chiến đấu tiểu bạch chúng ta đầu tiên đi đến c h ỗ n à o cái bạch phong lập tức cho thấy một cái nhiệm vụ tin tức nhiệm vụ no 7769, phá hủy tổ kiến nhiệm vụ tin tức c 6 8 5 h ả o thế giới nhiệm vụ một loại chua kiến nhận năng lượng nào đỏ biến dị sinh sôi cấp tốc sức chiến đấu cực mạnh đã đối với n ê n thế giới sinh ra nghiêm trọng n g uy hiếp nhiệm vụ yêu cầu m ộ ư ơ i năm ngày bên trong phá hủy biến dị chua kiến mẫu xảo đánh giết nghĩa hậu nhiệm vụ ban thường danh vọng hai trăm điểm tích lũy hai mươi vạn thất bại trừng phạt điểm tích lũy hai trăm vạn xác nhận điều kiện cấp ba danh vọng đẳng cấp nhiệm vụ xác nhận còn thừa thời gian một mươi năm hai mươi hai h ba mươi ba phút không gian thông đạo gánh chịu hạn mức cao nhất hai mươi hai điểm trước mắt báo danh người chơi không người còn thừa không gian chi lực hai mươi hai điểm bạch phong cho g i hiểu nhìn nhiệm vụ thường thường không có gì lạ thậm chí bởi vì giải quyết địch nhân là tổ kiến liền báo danh người chơi đều không có vì cái kêu mấy chục vạn cùng tổ kiến đại quân chiến đấu trừ phi đầu góc có ngâm ra h i ể u hỏi cái nhiệm vụ này thế giới có cái gì đỏ tươi bạch tuộc một loại c cấp sinh vật biển bọn chúng sinh sản một loại sinh mệnh khôi phục c cấp dược tế nguyên vật liệu đồng thời sản lượng cực cao bạch phong lập tức trả lời bây giờ loại vật này giả h i ể u khẳng định trước mắt nhưng hắn không cần khẳng định có người cần đợi đến thủy tỉnh người chơi đi lên bọn hắn chỉ tiêu hàng ngày là một bút không ít chỉ tiêu có thể dùng tiền mua nhưng chỉ phí quá cao dạ hiệu muốn rèn đúc mậu h yểm lữ đoàn là một cái toàn năng lữ đoàn hắn muốn thu thập đem các ngành các nghề hồi vệ từ đó đạt đến tự sản xuất tự mãn tình trạng làm như vậy chỗ tốt đó là người chơi có thể dùng trên thị trường một nửa giá cả mua được cần cơ sở vật tư mà dạ hiệu đều không cần cố tình nâng giá chỉ cần cầm năm giao dịch rút thành cùng một m ư ơ điểm tích lũy chia hoa hồng liền có thể kiếm được tiền không ít cứ thế mãi bọn hắn cùng đồng cấp người chơi trên lệch liền sẽ chậm rãi h i ể n hiện ra theo bọn hắn nâng cao cái này chia hoa hồng liền sẽ nước lên thì thuyền lên Thuy tinh, trực tiếp kết thúc một ngày. bất quá rộng rãi khán giả thảo luận nhiệt độ một điểm đều không có giảm xuống cậu ca trúc mộng quỹ đầu tư bây giờ thành viên nhân số đã đột phá mười vạn với lại cái số này còn tại lấy khủng bố tốc độ tăng vọt những n à y người chơi bên trong chín mươi chín người chơi căn bản không phải vì cậu ca trúc mộng quỹ đầu tư cái tiêm một chút xíu điểm tích lũy viện trợ bọn hắn chỉ là muốn gia nhập giả hiệu liên minh bây giờ tại thế giới nhiệm vụ không còn phân biên giới khu vực người chơi phân chỉ có có phải hay không cậu ca trúc mộng quỹ đầu tư hội viên gia nhập cậu ca trúc mộng quỹ đầu tư người chơi ký kết quả khế ước lẫn nhau giữa không cho phép tính kế lẫn nhau cho nên những n à y người chẳng khác gì là tự nhiên đồng đội nhất là tại dạ hiệu quang hoàng chiêu dọi xuống bất kỳ thế lực nào đối với bọn hắn đều muốn lễ n h ư ợ n g ba điểm gặp phải nguy hiểm thời điểm nói một câu ta là cậu ca trúc ngộng quỹ đầu tư nhiều khi đều sẽ có người đến giúp đỡ so sánh cái kêu mười phần trăm điểm tích lũy chia hoa hồng bọn hắn thu hoạch được chỗ tốt càng nhiều tháp chủ không gian theo ba đạo nhân ảnh xuất hiện rất nhanh công tử a đám người trọ về tin tức c h u y ể n khắp thế giới bởi vì bọn hắn trở về không phải đơn thuần nhìn xem mà là mang theo nhiệm vụ trở về ba cái mới lữ đoàn cộng thêm n g ộ n điểm lữ đoàn nói cách khác bọn hắn có thể mỗi ngày có thể giúp mười hai tên tổ đội khiêu chiến tam giai quyền hạn k hảo hạch đồng thời cũng liền cầu ca một ngày cần thay bọn hắn gánh chịu một nghìn hai trăm vạn điểm tích lũy như thế t r ư ở n g nghĩa hành vi đã để bọn hắn không biết nên nói cái gì ngay tại đây ồn ào náo động bên trong tháp chủ phòng trực tiếp đ ỗ n g nhiên xuất hiện m ộ ư ơ i năm ngày bên trong phá hủy biến dị chua kiến mẫu xảo đánh giết n g h ĩ hậu nhiệm vụ ban thường danh vọng hai trăm điểm tích lũy hai mươi vạn thất bại trừng phạt điểm tích lũy hai trăm vạn tích trực tiếp đã mở ra ngài có thể điều khiển trực tiếp nội dung tích mưa đạn thống kê đã mở ra tích sơ chế hạ mẹ thương thành đã mở ra tích nhiệm vụ hệ thống đã mở ra hàng trăm triệu người xem tiến vào phòng trực tiếp mưa đạn bên trên tất cả đều là cầu ca vật vả tháp chủ không gian tầng thứ hai nhiệm vụ khoảng cách là một tháng kết quả dạ hiệu mới nghỉ n ơ i một ngày lại đi làm nhiệm vụ như thế hành vi có thể xưng ngành nghề nhân viên gương mẫu liên tiếp tháp chủ thanh âm nhắc nhở v ă n g lên giả hiệu chậm rãi mở hai mắt ra cái kia quen thuộc c ầ n tàng tin tức giả hiệu đã không thèm để ý nhẹ nhàng chạm đến một cái tử linh giới chỉ kim si đại bằng cùng bạch phong xuất hiện đi vào không trung nhìn xuống phía dưới căn cứ trước đó thu thập tin tức giả hiệu rất mau tìm đến đối ứng phương hướng sau đó kim si đại bằng hóa thành một đạo hắc kim sắc biến mất ở chân trời phong trực tiếp khán giả từ ban đầu hưng phấn chậm rãi bình phục lại sau đó bọn hắn phát hiện nơi nào có điểm không thích hợp lần này cậu ca xác nhận nhiệm vụ độ khó thật sự là có chút thấp lần trước hỗn độn cự thú thế giới cậu ca thế nhưng là một đêm trở nếu như trở về đổ ước tiền cũng cho đêm đó hiểu đó là siêu cấp phú hảo loại này thổ hào tới này cái thế giới làm loại nhiệm vụ này xem xét liền có vấn đề cậu ca tới đây là làm gì loại nhiệm vụ này ban thưởng cậu ca khẳng định trước mắt chẳng lẽ lại cái thế giới này đổi theo một cái cùng loại phong ấn cái gì ẩn tàng b u t thế nhưng là nơi này không phải cái khác trận danh o thế giới a cậu ca đây là đi nơi nào tại mọi người nghị luận trung giả hiểu phi nhảy rừng cây vượt qua núi cao hướng phía đại hải phương hướng tiến lên sau đó phòng trực tiếp khán giả thì càng mơ hồ cái này tổ kiến chẳng lẽ lại tại bờ biển Đang phi hành mây canh hành giờ phi mây v ư ợ trong biển rộng mấy cái hồn vệ không ngừng bước lên mảng lớn mảng lớn trong biển ma thú bị giết chết một lát sau dạ hiệu tìm được nhiệm vụ lần này mục tiêu đỏ tươi bạch t u ộ c phòng trực tiếp khán giả mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn dạ hiệu mang theo hồn vệ bắt hai tiếng bạch t u ộ c ba giờ sau dạ hiệu thu hoạch ba mươi con c cấp đỏ tươi bạch t u ộ c vỗ tay phát ra tiếng tháp chủ từ bỏ nhiệm vụ tháp chủ người xem rất nhanh dạ hiệu đi chỉ để lại mộng bức người xem chúng ta nhìn hồi lâu đến cùng đang nhìn cái gì có hay không vị đại lao kia giảng giải một cái cậu ca điên rồi cái nhiệm vụ này thế giới cậu ca hẳn không phải là đi làm nhiệm vụ hẳn muốn đi tìm trong hải dương loại kia sinh vật vật kia là cái gì cảm giác không phải rất lợi hại a ai biết được nhưng này cái biến thành hồn vệ khẳng định đối với cậu ca hữu dụng đám người mặc dù không có xem h i ể u tình huống cụ thể nhưng cũng đoán được một h a i cậu ca tới này cái thế giới không phải làm nhiệm vụ là vì thu thập loại kia bạch t u ộ c với tư cách hồn vệ ngẫm lại cũng thế dù cho cậu ca lại chịu khó nghỉ ngơi không đến một ngày liền đến trực tiếp cũng có chút không thể nào nói nổi a phòng trực tiếp khán giả lục tục no ngoe rời đi nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới là sau mây tiếng phòng trực tiếp lại mở ra cùng lần trước một dạng lần này nhiệm vụ độ khó không cao dạ hiệu bắt đầu đó là nhìn địa đô tìm vị trí sau đó hướng phía một cái hướng khác xuất phát sau mấy tiếng dạ hiệu đến mục tiêu khu vực sau đó trong rừng một trận quét ngang mang đi mấy chục con không biết tên ma vật tiếp lấy cái thứ ba cái thứ tư tiếp xuống thời gian dạ hiệu mỗi ngày đều đang trực tiếp nhanh thì mấy cái giờ chậm thì hai ba ngày một cái nhiệm vụ thế giới tất cả mọi người cũng không biết dạ hiệu làm gì chỉ biết là hắn đi vào thế giới kia không phải làm nhiệm vụ mà là săn giết một ít cần ma vật dạ hiệu bên này đi săn hành động bắt đầu người chơi khác cũng bắt đầu mình công tác hồ đào cùng dịch mộng đao cùng công tử a đám người chuẩn bị hoàn tất bắt đầu khiêu chiến tứ giai quyền hạng hảo hạch tháp chủ không gian tầng thứ hai các đại lữ đoàn cũng đang bận rộn mình sự tình vạn bảo các bắt đầu thay giả hiểu chuẩn bị vật liệu chuẩn bị vật liệu chân nam nhân tập kết nhân thủ tập kết nhân thủ trước đó nhìn thấy nguy hiểm liền chạy c ỏ đầu tường bắt đầu bị các đại lữ đoàn chống lại thậm chí là c h ế n ép mậu h i ể m lữ đoàn bên kia mặc dù không có nói cái gì nhưng mọi người không phải người ngu huyết hồn điện có thể uy hiếp cái khác lữ đoàn cùng m ậ h i ể m lữ đoàn thoát ly quan hệ mậu h i ể m lữ đoàn cũng có thể trái lại làm như vậy người ta không có làm không phải không dám mà là khinh thường nhưng đây không phải ngươi làm càn lý do loại thời điểm này bọn hắn không nhân cơ hội đạt một cước cũng không tệ rồi Trong cậy và hỗ trợ là không thể nào. Duy nhất nào. không cậy Duy và là hỗ đại bộ phận người chơi chỉ là tìm hiểu một chút liền rời đi có lẽ mậu n g h i ể m lữ đoàn tương lai sẽ rất không tệ nhưng bây giờ cuối cùng chỉ là một cái mới vừa thành lập tiểu lữ đoàn nhưng mà những cái tia yêu nghiệp không biết bọn hắn bỏ qua một cái như thế nào thiên đại cơ duyên mậu n g h i ể m lữ đoàn tổng bộ hậu phương giờ phút này đông phong phá dẫn theo một đám đ a n g ở bên trong b ậ t tội Dạ h i ể u trước lúc rời đi mua trọn vẹn hai vạn mẫu thổ điện ban đầu đông phong phá vẫn không rõ lớn như vậy địa phương là làm gì thằng đến dạ h i ể u đem ba mươi con đỏ tươi bạch t u ộ c hồn vệ mang về sau hắn chọn tròn mắt đỏ tươi bạch t u ộ c hắn biết là một loại c cấp ma vật bản thân chiến lược đồng dạng nhưng chúng nó có một loại đặc biệt năng lực đem đồ ăn chuyển hóa là một m loại dược tề vật liệu bất quá bởi vì tại thế giới nhiệm vụ bắt lấy vật sống chi phí quá cao không có người làm như vậy nhưng bây giờ g i hiệu làm được mà đây chỉ là một bắt đầu giờ phút này dạ h i ể u mỗi một lần trở về đều sẽ cho đông phong phá mang về một loại đặc biệt hồn vệ giờ phút này lãnh địa căn cứ đông phong phá yêu cầu bắt đầu chia cắt thành khác biệt khu vực loại này hồn vệ giống như nghe lời người máy toàn bộ ngày hai mươi b ố giờ công tác không chỉ mọi m ệ n h chỉ cần cho bọn hắn nguyên vật liệu liền có thể r a công thành có giá trị cơ sở vật liệu mặc dù những này phần lớn là x â cấp một cái chi phí không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a nhìn một con kia chỉ đang tại sinh sản đủ loại nguyên vật liệu hồn vệ đông phong phá nếp miệng lên trước đó dạ hiệu nói chế tạo toàn phương vị sản nghiệp nguyên phương bọn hắn còn xem thường nếu như bọn hắn nhìn thấy một màn này không biết sẽ là biểu tình gì nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện mình vẫn là khinh thường cái thiếu niên này ban đầu hơn nửa tháng dạ hiểu mang về cũng có thể sinh sản đủ loại nguyên vật liệu phổ thông ma vật mang khi c h ù n g loại số lượng không sai biệt lắm sau hắn mang về hồn vệ dần dần trở nên quỷ dị lên có khoa kỹ thế giới nhân viên nghiên cứu khoa học có thế giới ma pháp luyện kim t h u ậ t sư có hồng hoang thế giới đại tế tờ tháp chủ điều khiển chế tiểu thế giới nhiều vô số kệ khác biệt thế giữa ai dựng dục khác biệt bản thổ nhân loại dạ hiểu muốn làm đó là lấy bách ra chỉ trường sở trường của trong nhà tụ tập cùng một thân Giờ k tranh c n c h đoạt tài nguyên h đế ố c cấp đoạt hợp tác thương lẫn nhau đảo người chờ chút tóm lại đánh cuối bụi bất quá loại kia chiến đấu cùng bọn hắn những ngày người chơi bình thường không có quan hệ gì bọn hắn chỉ là ăn dưa xem kịch nói chuyện t h i ế m truyền thống trận đ ố n g nhiên sáng lên lên một lát sau truyền thống trận bạch quang tiêu tán một cái quần áo so sánh sạch sẽ người chơi xuất hiện tại trên truyền thông trận đám người thấy thế hai mắt tỏa ánh sáng tam giai quyền hạn khảo hạch thế nhưng là cùng các đại trận doanh cùng một chỗ c h é m g i ế t kết quả đến người thế mà quần áo sạch sẽ điều này đại biểu lấy cái gì điều này đại biểu hắn đối mặt loại này khảo hạch thành thạo yêu luyện cao thủ tuyệt đối cao thủ khi cái kia người chơi xuống tới một đám người chơi già dạng kinh nghiệm giống như đàn sói nhìn thấy con mồi đồng dạng xuống tới loại cao thủ này nhất định phải lắc ý ư chiêu mộ đến mình lữ đoàn bên trong đến bị đông đảo người chơi vỏng vây cái k i a người chơi cũng không có khẩn trương thái quá tương phản hắn trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn bằng hữu n g ư ơ i là cái nào thế giới một cái người chơi giả dặn kinh nghiệm hỏi cái k i a người chơi lộ ra hai hàm răng trắng ta ta cùng cậu ca là một cái thế giới lời này vừa nói ra xung quanh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh sau đó tất cả người chơi trực tiếp vỡ tổ cậu ca thế giới kia lại đến người mới trách không được cùng cậu ca một chỗ xuất hiện mấy cái yêu nghiệt rất bình thường so sánh người chơi này thêm lực bọn hắn càng hiếu kỳ là ban đêm hiệu bí mật gia hỏa này đã cùng cậu ca tại một cái thế giới vậy khẳng định biết rất nhiều liên quan tới cậu ca sự tình cái đồ chơi này tùy tiện nói một cái liền có thể bán đi không ít giá cả anh em cậu ca tại các người nơi đó là bài gì mặt một cái người chơi hỏi nghe được vấn đề này cái kia người chơi trong mắt tràn đầy ánh sáng bài gì mặt cậu ca chính là chúng ta thần đám người cắt lời khá lắm đi lên đây là cậu ca trung thực f a n a bất quá từ đối phương trong thần thái cũng nhìn đi ra giả hiểu ở nơi đó địa vị cực cao không chờ bọn họ tiếp tục hỏi thăm truyền thống trận lại lần nữa sáng lên sau đó lại một cái quần áo sạch sẽ người chơi xuất hiện lao diệp bên này cái kia người chơi lắc lắc cánh tay nhìn thấy hai người nhận thức đám người s ư n g sở một màn này có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác không ít người chơi cẩn thận nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m trên đầu xác định không có lữ đoàn tin tức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đang muốn tiếp tục hỏi thăm truyền t ố n g trận lại lần nữa sáng lên lên như thế giày đặc truyền t ố n g để một số người có không tốt cảm giác trong đám người có người tham thảm hỏi các người đoán cái này bọn hắn có biết hay không đám người hào quang tán đi cái thứ ba người chơi xuất hiện so sánh trước hai cái người chơi này trên thân liền chật vật cỡ nào cái kia hai cái người chơi nhìn người tới nháy mắt mấy cái nhưng không có đánh trò hỏi đám người như chút được gánh nặng vừa rồi một màn để bọn hắn nhớ tới ban đầu dịch mộng đao bọn hắn xuất hiện cái kia hình ảnh đây nếu là nhận thức vậy coi như có chút quá kích thích đi thế nhưng là không chờ bọn hắn thở phào truyền tống trận lại sáng lên lên hạ tư người chơi xuất hiện nhìn thấy lao diệp lập tức chạy tới lao diệp ta cũng hoàn thành ta mẹ nó đám người tức thổ huyết ban đầu dịch mộng đao là ba cái công tử a bọn hắn cũng là ba cái hiện tại lại xuất hiện ba cái không cần nghĩ cũng biết ba tên này tuyệt đối là cầu ca tiểu đệ là cầu ca trung thực người ủng hộ đào c ầ u ca g ấ p tường huyết hồn điện hạ tràng đó là vết xe đổ mấy cái người chơi giả dặn kinh nghiệm phát hiện bên này không đùa dứt khoát đi vào cái thứ ba truyền t ố n g tới cái kia người chơi bên người ba cái kia là cùng một chỗ cái này chỉ là trùng hợp đâm cái đội cho nên bên này có lẽ có thể vớt điểm c h ỗ t ố t bằng h ư u ngươi là từ cái nào địa phương đến một cái người chơi giả dặn kinh nghiệm mỉm cười nói người sau lộ ra hai hàm răng trắng ta ta cùng c ầ u ca là một cái thế giới vừa dứt lời một giây sau truyền t ố n g trận lại, lại lại sáng lên, lên. đáng người mấy phút đồng hồ sau một cái không lớn không nhỏ tin tức xông lên họ x ẽ ấp sáu tên người chơi cùng một thời gian tiến vào tầng thứ hai tin tức này bản thân không có gì nhưng đây s á u cái đều là cùng cầu ca đến từ cùng một cái thế giới hơn nữa còn là cầu ca trung thực mê đệ tin tức này liền có chút vấn đề tiếc n ố i là không chờ bọn họ mơ ra tin tức đã bị thiên cơ đoạn mang đi nhưng mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là đây chỉ là một bắt đầu từ ngày đó trở đi đằng sau mỗi ngày đều có thủy tỉnh người chơi đi lên mỗi lần đi lên người chơi đều là ba b ộ số ít thì ba người nhiều thì sáu cái chín cái thậm chí mười hai cái nhìn giống như bên dưới sủi cảo một dạng thủy tĩnh người chơi t i ê n vào một số người ẩn ẩn cảm thấy một tia chẳng lành khí tức tam giai khảo hạch đối với tầng dưới chót người chơi đó là một đạo long môn nhảy qua đi trời cao biển rộng không nhảy qua được đi thân tử đạo tiêu mặc kệ là cái nào thế giới tỷ lệ thành công đều không cao nhưng bây giờ c ầ u ca bên này tựa hồ có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể giúp người chơi kết đội đi lên đám người kia một cái so một cái ngưỡng mộ c ầ u ca đến sau này không có chút gì do dự toàn đều gia nhập mậu đ ể m lữ đoàn mà mậu đ ể m lữ đoàn một tháng trước đã tấn thăng đến cấp năm có thể chiêu mộ một nghìn người đồng dạng người chơi tại chiến trường hỗn loạn tiếp tục thời gian tại một tháng đến nửa tháng giữa cho nên nhóm này người chơi khiêu chiến thời gian cùng c ầ u ca tấn thăng lữ đoàn thời gian vừa vặn nhất trí tháng trước lại đúng lúc là mậu h i ể m lữ đoàn dương danh lập vạn triệt để đánh bại huyết hồn điện thời điểm như vậy nhiều trường hợp xuất hiện cùng một chỗ để người không thể không suy nghĩ nhiều những n à y mới vừa lên đến người chơi là ngẫu nhiên vẫn là c ầ u ca chuyên môn chuẩn bị trước đó đối với mậu h i ể m lữ đoàn có ý tưởng nhưng bởi vì bên này đãi ngộ không tốt không có gia nhập người chơi có áp lực trước đó bọn hắn nhìn thấy điều kiện kia không đồng ý cũng không có s ố t ruột dù sao bọn hắn thực lực còn tại đó mậu yếm lữ đoàn nhận người vậy bọn hắn không hề nghỉ ngờ là thích hợp nhất muốn lưu bọn hắn lại không đánh đổi một số thứ khẳng định không được nhưng là hiện tại bọn hắn phát hiện mình giống như lý giải sai cậu ca mình có người hoặc là nói người ta chưa bao giờ muốn nói mời chào bọn hắn một cái thế giới người chơi tạo thành một cái lữ đoàn cái trước làm như vậy vẫn là đồ ma lệnh mà cậu ca sư nương là g ì n t cái đồ chơi này nghĩ mảnh cấp sợ a mậu yếm lữ đoàn thật biết trở thành kế tiếp đồ ma lệnh sao giờ khác này vô số người chơi miên man bất định mậu yếm lữ đoàn toàn bộ theo đại lượng người chơi tràn vào m ộ nghiệm lữ đoàn trở nên náo nhiệt lên đến tổng bộ bên trong thiên cơ đoạn mỗi ngày cho mới tới người chơi giảng một lần dạ hiểu h à o quan g sự tích nghe được những cái kiêng người mới s ừ n g sốt một chút vài ngày sau trước hết nhất đến đám kiêng người chơi dần dần hiểu rõ t ầ n g thứ hai tin tức sau đó mới biết được m ộ nghiệm lữ đoàn tại nơi này là bài gì mặt không chút khách khi nói mậu k i ể m lữ đoàn bốn chữ lớn đó là b i ể n chữ vàng đi tới chỗ nào người chơi khác đều phải nhượng bộ lui mình so sánh cái này bọn hắn khiếp sợ càng thêm khiếp sợ là lữ đoàn trong kho hàng vật phẩm cậu ca tựa hồ biết bọn hắn muốn tới sớm ở bên trong chuẩn bị xong đủ loại nâng cao thực lực cơ sở vật tư với lại tất cả vật phẩm giá cả so trên thị trường tiện nghỉ 30. có thể xưng ra vốn ở đây đều là từ thủy tinh đi lên tinh anh làm sao lại không biết ở trong đó c h ỗ t ố t giả thiết làm một lần nhiệm vụ thu nhập thu nhập 10 vạn điểm tích lũy nhưng để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn khả năng cần tiêu phí 8 vạn điểm tích lũy mua sắm đủ loại đạo cụ chân chính có thể nâng cao thực lực điểm tích lũy cũng không nhiều hiện tại chi phí duệ hàng ba thành đây ba thành điểm tích lũy đều có thể dùng để nâng cao bản thân cùng đồng cấp người chơi so sánh loại này tốc độ tăng lên sẽ là khủng bố không chỉ như thế dạ h i ể u còn vung tay lên giảm một m ư ơ giá cả đưa cho bọn họ một lần đánh b ả n g cơ hội chỉ cần cống hiến đạt đến trình độ nhất định người khác cần một trăm vạn bọn hắn nơi này chỉ cần m ộ ư ơ i vạn điểm tích lũy liền có thể thu hoạch được một cái danh s ư n g dạ h i ể u đã từng dầm qua mưa cho nên hắn muốn vì các tiểu đệ chống đỡ cầm dù đương nhiên hắn phụ trợ không chỉ là thủy tình người chơi còn có cái khác minh h i ế u chương bốn trăm m ư ơ i năm xưa đâu bằng nay cậu ca mậu điểm lữ đoàn bên trong vật phẩm một phần là dạ h i ể u hồn vệ chế tác giá cả mặc dù tiện nghi nhưng chủng loại vẫn là có hạn chế còn lại đều là minh hữu đông phong chuyển phát nhanh giá vốn cung cấp bất quá đối với này đông phong phá một điểm đều không đau lòng so sánh nỗ lực hắn đạt được hồi báo càng nhiều bởi vì dạ hiệu đem những cái k i a đặc biệt hồn vệ toàn quyền giao cho hắn tại bảo đảm mậu điểm lữ đoàn bên trong thành viên có đầy đủ vật tư sau đông phong phá bên này cũng bắt đầu đối ngoại bán ra nương tựa theo hồn vệ hiệu suất cao cùng nhẹ vốn đông phong chuyển phát nhanh bán ra những cái k i a lạc cụ vật liệu giá tiền là trên thị trường tám mươi cái giá tiền này đều nhanh gặp phải bọn hắn ra vốn nhưng đối với bọn hắn mà nói lại như cũ có ba mươi mọi d nhuận nghe được tin tức này đại lượng người chơi tràn vào bên này mua sắm Bất quá đ ô nhưng g p cái h h u y n p thị, cái giá tiền này hắn là không có ý định kiếm tiền sao mây trục trồng thuốc thuốc vật liệu lớn như thế lượng đối ngoại bán ra duy nhất giải thích đó là đông phong chuyển phát nhanh không biết từ chỗ nào giá thấp lấy tới đại lượng nguồn cung cấp đ ô n g phong chuyển phát nhanh có bản sự này bọn hắn không tin có thể làm ra loại chuyện này có vẻ như chỉ có cầu ca lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện bọn hắn đã một tháng không nhìn thấy hắn nhưng mà những n à y người không biết là đây chỉ là từ linh đế quốc quật khởi bước đầu tiên một tháng này ra hiệu ngoại trừ thu thập đủ loại có thể sáng tạo giá trị đặc biệt hồn vệ đồng thời còn tại rất nhiều thế giới nhiệm vụ an bài hồn vệ trinh chiến x a trường tại rất nhiều nhiệm vụ bên trong có thật nhiều phòng thủ nhiệm vụ hoặc là chống cự nhiệm vụ loại nhiệm vụ này là không có thời gian hạn chế l có có để bảo đảm an toàn mỗi cái thế giới nhiệm vụ đều an bài một cái đông phong chuyển phát nhanh nhân viên hiệp trợ liền như là ban đầu tử thú thế giới đến lúc đó mình trở về thu hoạch một đợt linh hồn kết tinh điểm tích lũy cùng linh hồn kết tinh ta đều mớn an toàn trong phòng giả hiệu dưới lưng một cái tiểu mạch kế tiếp đi cái nào mạch phong hai mắt tỏa ánh sáng hồi chủ thượng so sánh có giá trị hồn vệ ngài đã thu thập không sai biệt lắm muốn lợi ích sử dụng tốt nhất ngài tốt nhất là đi chinh chiến cái khác trận doanh thế giới ra h i ể u tinh thần chấn động cuối cùng cũng bắt đầu sao tháp chủ trưởng k h ô n g chế ngàn vạn tiểu thế giới là không ít nhưng nội tình còn tại đó chân chính có giá trị đồ vật kỳ thực cũng không nhiều so sánh cái này cái khác trận doanh liền không đồng dạng có thể đạt đến chúa tể một phương mỗi cái trận doanh đều có được thuộc về mình truyền thừa nếu như đem những này trận doanh người chơi biến thành mình hồn vệ vậy hắn tử linh đế quốc mới xem như chân chính cuộc h ờ i bất quá làm như vậy phong hiểm đó là một khi bị phát hiện liền sẽ bị cái kia trận doanh truy nã trước mắt giả h i ể u hồn vệ bên trong có năm phe cánh hỗn độn cự thú bán thú nhân yêu tộc hồng hoang giới nguyên tố sứ bốn giả bên trong chỉ có bán thú nhân trận doanh bị truy nã hỗn độn cự thú trận doanh cùng bán thú nhân trận doanh tạm thời còn không có bị phát hiện v ề phần hồng hoang giới cùng nguyên tố sứ trận doanh hồn vệ trước đó đã hy sinh san giết cái khác trận doanh người chơi đây là một nước cờ hiểm dùng tốt tử linh để quân trực tiếp cuộc h ờ i dùng không tốt liền sẽ bị vạn giới truy nã luôn luôn cẩn thận giả hiệu ban đầu là cự tuyệt bất quá bạch phong cho hắn phương pháp là không cần không cần cái khác trận doanh hồn vệ chiến đấu mà là đem bọn hắn chuyển rời đến tháp chủ không gian bọn hắn săn giết mục tiêu là các đại trận doanh có được năng lực đặc thù người chơi ví dụ như nguyên tố sư trận doanh am hiểu sản xuất trận pháp cùng nguyên tố đạo cụ ví dụ như chú ấn sư trận doanh có thể chế tác đủ loại q u ỷ dị chú ấn đạo cụ mỗi một cái trận doanh đều có cái khác trận doanh không sở hữu đồ vật giống trước đó chú ấn sư nguyên r ù a hoa cùng chú diện đánh đó là như thế nếu như có thể đem có năng lực sản xuất những vật này người chơi biến thành hồn vệ cái tiêu tử linh đế quốc mới xem như chân chính của thời cân hít thở sâu một hơi dạ h i ể u nhìn mình bảng tin tức tên mọi kỳ dê n n p nạp tác cá cạ cạ ruột vòng xoay cầu ca số hiệu zn 144, 4 ố n m ư 4 4444. quyền hạn đẳng cấp thứ giai danh xưng tân thủ đệ nhất nhân đứa con của số phận vạn người đồ lv bốn tinh linh c h i hữu mở cửa người c cử ự thú sát thủ lv sáu dũng cảm tiến tới lv hai dũng sĩ、si、vô địch sinh mệnh trị 100%. t r ạ n g thái bình thường nghề nghiệp thử linh đệ quân phó chức nghiệp sơ chế á mẹ thánh dược sư t h u tính lực lượng b ố thể chất b ố t h n h thần 40, nhanh nhẹn 40, hồ n lực 2.222.222.222.222. 222, t h ử linh chỉ lực 391, t ổ n g hợp bình xét cấp bậc c tự do cường hóa điểm thuộc tính không ẩn t ă n g thuộc tính may mắn 1. linh hồn 22.222, danh vọng 45.686. kỹ năng chủ nghề nghiệp kỹ năng t ử linh chi nhãn l v 2 t ử linh chi thủ l v 2 t ử linh chi khu l v 2 sinh tử bộ l v 2 phó chức nghiệp kỹ năng từng bác thảo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 68.654, 625, 63. 6. 38.955, trung cấp linh hồn kết tinh, cao cấp linh hồn kết tinh, 625, linh hồn tình hạch, 63. Hồn tướng, thiên cất thể tồn thả yêu linh hồn linh hồn linh hồn Hồn lang đông phong hồn hồn lượng, giữ cấp cao cấp hạch, 22 phá, phá, lôi, 22.222. đã vệ, vệ Có số một tháng trước d ạ hiệu linh hồn chi lực là 3.000 điểm một tháng sau trực tiếp tăng vọt đến 2 vạn ngắn ngủi một tháng d ạ hiệu thực lực đã có long trời l ở đất biến hóa bây giờ d ạ hiệu t ử linh giới chỉ bên trong có một cái a cấp hồn vệ 20 chỉ b cấp h ồ n vệ 200 chỉ c cấp h ồ n vệ 200 chỉ d cấp h ồ n vệ những này chung vào một chỗ tiêu hao linh hồn chi lực bất quá 5.200 điểm ngoài ra công xưởng bên trong cùng những nhiệm vụ khác thế giới tiêu hao linh hồn chi lực không sai biệt làm 4.000 điểm nói cách khác dạ hiệu bây giờ còn có thể lại triệu h á n một ba cái a cấp h ồ n vệ hoặc là đem hiện tại quân đoàn quy mô lại để thăng g ấ p hai về phần thực lực bản thân dạ hiệu kẹt tại 40 điểm sau liền không có tăng lên bởi vì hắn tại h ô n độn cự thú thế giới thu hoạch được một cái dũng sĩ vô địch danh xưng dũng sĩ vô địch phẩm cấp a hiệu quả một coi người đối mặt mạnh hơn mình vượt qua một cái bình xét cấp bậc địch n h â n thì tất cả công kích hiệu quả gấp đội hiệu quả hai coi người đối mặt mạnh hơn mình vượt qua hai cái bình xét cấp bậc địch n h â n thì tất cả công kích biến thành bốn lần giới thiệu văn t á c dũng sĩ vô địch xông lên đi thiếu niên chỉ cần dạ hiệu thuộc tính không tăng lên hắn sinh mệnh bình xét cấp bậc đó là C c ấ p như thế đối mặt b cấp địch nhân hắn hồn vệ quân đoàn chiến lược trực tiếp gấp đội không thể nào không thể nào sẽ không có người đánh không lại một cái c cấp người chơi a chương bốn trăm mười sáu tử linh quân đoàn xuất trình một mậu n g i ệ p lữ đoàn toàn bộ thiên cơ đoạn còn tại cho người mới giảng thuật c ầ u ca truyền kỳ sự tích đ ố n g nhiên hắn thu vào giả hiệu nhiệm vụ xin gia nhập tổ đội lão đại có chuyện tìm mình cái kia còn dùng nhớ nha thiên cơ đoạn không nói hai lời trực tiếp thông qua một giây sau đã đi tới truyền tống trận đoàn trưởng nhìn thấy giả hiệu thiên cơ đoạn thân thiết chào hỏi không nói chuyện âm chưa rơi xuống hắn chợt thấy giả hiệu trên đầu một cái đặc biệt con số bốn trăm linh tám cùng lúc đó hồng quang tại trên đầu của hắn đảo qua xuất hiện một cái ba mươi hai năng lượng con số đồng dạng c cấp người chơi nếu như cái gì đạo cụ đều không mang theo năng lượng tại m ư ơ i điểm khoảng v cấp nói cũng liền mấy chục điểm dù cho tính cả đủ loại trang bị đạo cụ cũng có rất ít phá trăm kết quả cậu ca âm lượng thế mà đã đạt đến kinh người 408. a cấp người chơi cũng bất quá như thế đi đ ỗ n g nhiên tiên cơ đoạn trong lòng giật mình trong khoảng thời gian này giả h i ể u ta làm gì hắn không rõ ràng chỉ biết là lão đại không phải tại thế giới nhiệm vụ đó là tại đi nhận chức vụ thế giới trên đường nhưng dĩ vãng nhanh thì mấy cái giờ chậm thì một hai ngày liền trở lại với lại mỗi lần đi đều là cậu ca mình nhưng lần này cậu ca kêu mình đồng thời như thế âm lượng chứng minh cậu ca chuẩn bị không ít đồ vật cái này cũng liền mang ý nghĩa cậu ca lần này nhiệm vụ độ khó cực cao lần này thiên cơ đoạn đoán không sai Dạ hiệu mua một cái chú ấn sư trận doanh có quan hệ danh vọng đạo cụ không gian thông đạo liên tiếp mở rộng tám lần trực tiếp đem hạn mức cao nhất dẹp đi bốn trăm năm mươi điểm thằng đến dạ hiệu hồn vệ quân đoàn toàn bộ chứa được dạ hiệu đây mới gọi là đến thiên cơ đoạn lão đại chúng ta đây là muốn đi cái nào thiên cơ đoạn thăm dò tính hỏi Dạ hiệu nhìn lộ ra hai hàm răng trắng một cái chơi vui địa phương thủy tinh đông đảo người chơi đang tại bận rộn mình sự tình lúc này tháp chủ phòng trực tiếp sáng lên, lên. bất quá người chơi cùng khán giả cũng không có quá mức ư n g phấn một tháng này bọn hắn đã, đã trải qua không biết bao nhiêu lần mặc dù c ậ u ca dẫn bọn hắn lãnh hội khác biệt thế giới phong thái nhưng thứ này đã thấy nhiều cũng liền như thế đương nhiên vẫn có một ít người xem nhàm chán tới hình ảnh bên trong xuất hiện tại hoàn toàn hoang lương trên vùng quê theo một đạo ngân quang hiện lên d i hiệu cùng tiên cơ đoạn xuất hiện Tích, truyền tổng hoàn thành truyền tống tiêu Tích, biệt toàn trình trực tiếp Tất cả người chơi dung mạo tiên hành dịch dung. Tích, chỉ lực đặc cả chơi dịch hoàn hao không nhiệm nhân hành hành ra rung nguyên rung này này này Lần gian lần người lần mạo dới bởi dị Mở vụ vì bộ tìm kiếm cái thế giới này hữu dụng tài nguyên cùng chú ấn sư căn cứ thời gian không hạn chế phát hiện chú ấn sư căn cứ có thể lựa chọn trở về nhiệm vụ ban thưởng căn cứ tình báo thu hoạch được đối ứng ban thưởng thất bại trừng phạt danh vọng 1.000 g h ì n không nên thế giới đã bị chú ấn sư trận doanh chiếm lĩnh bộ phận công năng bị hạn chế sở trệ ạ mẹ thương thành vô pháp mở ra nhìn thấy phía trước tháp chủ nhắc nhở khán giả còn không có gì cảm giác nhưng nhìn thấy cuối cùng nhắc nhở đám người sửng sốt một chút chú ấn sư trận doanh chiếm lĩnh đối địch chính doanh thế giới cái này mọi người tới hào hứng t r á c không được lần này cậu ca kêu thiên cơ đoạn tình cảm là soát một tháng tiểu quái bắt đầu khiêu chiến bột a phụ trường phụ trường cậu ca s â m lấn cái k h á c trận doanh thế giới vợ kịch trình diễn mau tới cậu ra quân tập hợp cuối cùng không cần nhìn n h ả m chán cày quái sinh ai cậu ca càng ngày càng tung bậy a giả hiệu s â m lấn cái k h á c trận doanh thế giới tin tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển bá ra ngoài một lát sau mấy ước người xem tràn vào phòng trực tiếp giờ phút này trên hoang dã giả hiệu mở mắt ra đập vào mi mắt khẳng định là ẩn tàng tin tức ẩn tàng tin tức bởi vì nên thế giới là hoàn chỉnh thế giới người chơi xuyên việt thuộc về giao diện xâm lấn có khả năng tao nộ dị giới quy tắc bài xích làm ơn phải cẩn thận ẩn tăng tin tức chú ấn sư trận doanh cùng thông tin tháp trận doanh thuộc về trung lập trận doanh tháp chủ trận doanh người chơi tại n ê n thế giới mỗi dừng lại sáu tiếng sẽ bị đánh dấu một lần quy tắc cần ký ẩn tăng tin tức bộ phận chú ấn sư có thể thông qua quy tắc chi lực thực hiện nguyên rùa bởi vì là trung lập trận doanh thời gian sai có thể một giờ biến thành sáu tiếng đồng thời chú ấn sư thế giới còn nhiều thêm một cái đặc biệt tin tức ra hiệu gật gật đầu đem những tin tức này đi lại tiểu cơ x e bói minh mạch tiên cơ đoạn bây giờ tác dụng đó là hình người tầm bạo dụng cụ thông qua xem bói bốn phương tám hướng kéo dài phía trước là có phải có nguy hiểm hoặc là kỳ nộ dạng này có thể giúp dạ h i ể u tiết kiệm đại lượng thời gian rất nhanh đương tiên cơ đoạn xem bói đến phía đông thì kết quả biểu hiện nguy cơ cùng kỳ nộ cùng tồn tại đại h u n g đại cắt hiện ra dạ h i ể u cười một tiếng vung tay lên khổng lồ hồn lực phun trào khi năng lượng màu đen tán đi hồn vệ đại quân xuất hiện tại hình ảnh bên trong hồn vệ đại quân đen nghịt một mảnh phóng tầm mắt nhìn tới mấy chục cái b cấp hồn vệ mấy trăm con c cấp cùng dê cấp hồn vệ những cái kia hồn vệ ánh mắt băng lãnh trên thân sát cơ phun trào do khác này hồn vệ qu khi hồn vệ quân đoàn số lượng đạt đến một cái cấp độ liền sẽ từ lượng biến chuyển biến làm chất biến mà bây giờ đã có một tia hình thức ban đầu thiên cơ đoạn nhìn thấy một màn này bắp chân cũng nhịn không được phát run hắn cảm giác mình nhìn thấy không phải một đám vong linh mà là một chi dòng lũ sắt thép giết chóc quân đoàn đây là dạ h i ể u không có đem hôn đội cự thú loại này loại cực lớn hồn vệ triệu hắn o đi ra và không hình ảnh kia càng kích thích thiên lang phá loại này quy mô có thể chỉ huy sao dạ hiệu hỏi thiên lang phá nghe vậy trong mắt tuân g a tinh quang chủ thượng nhìn ta biểu diễn a đã như vậy vậy những thứ này đều giao cho ngươi xuất phát tại thiên lang phá cùng bạch phong dẫn đầu dưới hồn vệ quân đoàn hóa thành sắt thép chi sư hướng phía phía đông tiến lên đến chú ấn sư trận doanh thế giới trước đó giả hiệu đã làm tốt lương điều chú ấn sư am hiểu đủ loại chú thuật trận pháp năng lực quỷ dị khó lường trông cậy vào đánh lén là rất không có khả năng nhưng trái lại chú ấn sư năng lực cận chiến đồng dạng cho nên giả hiệu muốn làm đó là vọt thẳng đi qua lôi đình một k í c h đem chú ấn sư căn cứ bạo lực phá hủy có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu có thể mang đi bao nhiêu hồn vệ mang đi bao nhiêu giờ phút này tại sáu trăm km bên ngoài xuyên qua hoa nguyên sẽ tiến vào cái nào đó giải đất bình nguy Chỗ nào có nào m ộ tại tòa hiện đ nhân loại thành tòa h h à n trấn. t thành này chân trong nghiên cứu trấn hết i thể có n c mười hai tòa cỡ lớn chú thuật tháp phân bố tại các nón ngách cái này đại biểu cho nơi này có mười hai cái b cấp chú ấn sư gia tộc thành trấn phía tây một chi chú ấn sư tiểu đội mới vừa từ hoang dã trở về trên hoang dã có một ít hoang thú bọn hắn huyết nhục da lông đều là chế tác chú ấn đạo cụ không tệ vật liệu giờ phút này đám người tràn đầy phấn khởi cười cười nói nói h i ệ n nhiên lần này thu hoạch không nhỏ đang muốn vào thành một cái chú ấn sư bỗng nhiên cảm giác được mặt đất có một tia rất nhỏ run dày nơi này là bình nguyên làm sao tới động đất nghi hoặc trung hậu phương bỗng nhiên truyền đến một ít động tĩnh đám người quay đầu sau một khắc con mắt trọn thật lớn dưới trời chiều một đám khổng lồ quái vật hóa thành thú chiều hướng phía bọn hắn băng băng mạ tới chương bốn trăm mười bảy t ử linh quân đoàn xuất trinh hai thú triều thú triều một cái chú ấn sư hét lớn. rất nhanh cả tòa thành trấn vang lên trói hai tiếng cảnh báo ban đầu thành trấn bên trong mọi người cũng không có quá mức bối rối nơi này tới gần hoa nguyên n g cách mỗi mấy năm bọn hắn đều sẽ gặp phải một lần hoang thu tập thành theo bọn hắn nghĩ lần này cũng hẳn là phổ thông hoang thu s â m lấn nhưng mà khi những cái kia chú ấn sư đi vào tường thành nhìn thấy phương xa đen nghịt một mảnh sau hồn vệ quân đoàn sau tất cả mọi người đều đốc cái kia màu đen hồn vệ quân đoàn giống như hồng thủy đồng dạng đánh tới bọn chúng động tắc tan một lệnh đi cầm đoán khí thế hung manh thanh thế của quận mỗi một cái hồn vệ trong mắt đều lộ ra vô tận sát lục khí tức nhất là bọn chúng á n h mắt nhìn về phía những cái tia chú ấn sư p h n g phất đang nhìn từng cỗ thi thể phía trước nhất thiên lang phá nhanh chóng chỉ huy sau đó hồn vệ quân đoàn hóa thành mấy cái phương đội xông vào thành trấn khác biệt trận doanh d ự a xảy ra chiến đấu không có cái gọi là chính nghĩa cùng tạ ác chỉ có người thắng cùng kẻ thất bại bởi vì chính nghĩa là từ người thắng viết mặc dù t h n g cốc nhưng đây chính là hiện thực đương nhiên hồn vệ quân đoàn sẽ không thật đổi tận giết tuyệt nơi này không giống với tháp chủ không gian rất nhiều người đều là người bình thường hoặc là đê g i a chú ân sư chỉ cần là không có uy hiếp hồn vệ nhóm sẽ không để ý tới cả tòa thành trấn C cấp trở lên chú ấn sư tổng cộng bất quá một hai trăm n g ư ờ i chiến lược còn không bằng dạ hiệu hồn vệ quân đ o à n đâu ẩm ẩm bên này chú ấn sư nhóm còn không có tổ chức tốt phòng ngự bên kia hồn vệ đại quân đã đến vô số năng lượng nổ tung từng tòa kiến trúc sụp đổ hồn vệ gào thét cùng chú ấn sư gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp một trận đại chiến hết sức căng thẳng chú ấn sư đã tại hoa nguyên thành lập thành trấn khẳng định có át chủ bài đủ loại phòng ngự công kích chu thuật giống như đầy sao đồng dạng sáng lên mười hai tòa chú ấn tháp bắt đầu hội tụ năng lượng phóng thích cường đại cấ hồn vệ quân đoàn hóa thành ba nhánh lơi ư giao thăng đến có được chú ấn tháp b ê cấp chú ấ n sư gia tộc phóng đi căn bản không cho đối phương kéo ra thân là vị thời gian quân đoàn chiến cùng loạn chiến là hồn vệ nhóm thích nhất chiến đấu số lượng càng nhiều bọn hắn sức chiến đấu liền càng mạnh đối mặt đột nhiên tập kích sống trong nhung l ụ a chú ấn sư nhóm trong lúc nhất thời bị đánh bồi dối bị loại này cấp bậc hồn vệ cận thân bọn hắn liền chạy trốn đều là hy vọng xa vời phúc chốc công phu ba tòa chú ấn tháp đầm vang s ụ đổ một phần ba cao cấp chiến lực bị đánh giết cho đến lúc này những cái kia cái khác chú ân sư nhóm mới hoàn toàn đám này vong linh đại quân từ đâu mà đến không người nào biết thu ai k h ô n g chế cũng không có người rõ ràng giờ phút này bọn hắn chỉ biết là loại này thú chiều không phải bọn hắn có thể ngăn cản sau đó bọn hắn từ bỏ c h ố n g lại hướng phía bốn phương tám hướng thoát đi đây chính là quân đoàn chiến sao dễ như t r ở bàn tay a loại này cấp bậc hồn vệ quân đoàn sung phong ai có thể chống đỡ được a chú ấn sư thân thể quá giòn loại này tiềm kích chiến căn bản không có thời gian chuẩn bị cậu ca đây là dự định một người khiêu chiến một phương thế giới phong trực tiếp đầy màn hình sáu trăm sáu mươi sáu lúc trước bọn hắn có một câu nói đùa hồn vệ quân đoàn xuất trinh không có một mọc bất quá khi đó đều là dạ h i ể u ỉ vào người mình nhiều khi dễ người thiếu như loại này thế lực ngang nhau chiến đấu tương đối ít thấy hiện tại tận mắt nhìn thấy hồn vệ quân đoàn nghiền ép chú ấ n s u loại kia đánh vào thị giác phi thường mãnh liệt cung cấp bậc số lượng hồn vệ không sợ bất cứ địch nhân nào thành trấn bên ngoài dạ h i ể u cũng không nghĩ tới chiến đấu kết thúc sẽ như thế nhanh chóng theo hắn truyền đạt một cái chỉ thị hồn vệ quân đoàn nhanh chóng vơ vét một cái vật phẩm sau đó chỉnh tệ như một rút lui ngoài trăm dằm một chỗ bổ điện dạ hiếu trên ngón tay t ử linh chỉ lực sợi tơ khiêu vũ sau đó từng cái chú ân sư linh hồn mở hai mắt、ra. một lát sau dạ hiệu trước người nhiều bốn mươi sáu cái C cấp bảy cái b cấp chú ấn sư hồn vệ đi qua hỏi thăm chọn lựa cuối cùng dạ hiệu lưu lại sáu cái C cấp hai cái b cấp đây tám cái hồn vệ khi còn sống đó là chế tác đủ loại chú ấn đạo cụ vũ khí chỉ cần đem bọn hắn mang về mậu h i ể m lữ đoàn có thể sinh sản đồ vật cùng chủng loại liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng tất cả sửa soạn xong hết dạ hiệu đem tất cả hồn vệ thu nhập từ linh giới chỉ sau đó ngồi kim sĩ、si、đại bằng biến mất ở chân trời tại dạ hiệu rời đi sau hai giờ một chi tinh anh chú ấn sư tiểu đội thông qua đủ loại manh mối đi tới dạ hiệu trước đó dừng lại vị trí vết tích đến nơi này liền biến mất một cái chú ấn sư nói ra có phải hay không là những cái kia vong linh đã đến giờ tự động tiêu tán có khả năng nếu là vong linh sinh vật hẳn là có dừng lại về thời gian hạn có hay không vong linh pháp sư ẩn ký không có đối phương hành vi rất cẩn thận không có để lại bất cứ dấu vết gì tư liệu quá ít vô pháp suy đoán r a hỏa này thuộc về cái nào trận doanh m ấ y người giao lưu muốn từ đó tìm tới vong linh đại quân chủ nhân dấu vết để lại khi dạ h i ể u đánh giết bản thổ thế giới sinh vật một khắc này hắn đã xúc phạm quy tắc cho nên những này chú ấn sư biết dạ hiệu thuộc về từ bên ngoài đến xâm lân nhưng khống chế vong linh trận doanh nhiều là bằng vào hiện tại manh mối còn chưa đủ để xác định đối phương trận doanh tin tức nhưng có thể t r i ệ u h o á n khủng bố như thế chiến lược vong linh quân đoàn loại địch nhân này nhất định phải cao độ coi trọng vô pháp biết được đối phương tin tức đám người bắt đầu phân tích phương diện khác tất cả nghi hoặc điểm chúng nhất làm cho bọn hắn không hiểu là gia hỏa này xâm lấn thành trấn mục đích phổ thông bình dân không có cái gì chỉ phá hủy ba tòa chú ấn tháp cùng bộ phận cao cấp chú ấ n sư ba cái kia trong gia tộc bảo vật bị lập đoạt nhưng không có hoàn toàn cấp đoạn địch nhân chỉ cầm đi đáng tiền nhất bộ phận đạo cụ nói gia hỏa này là cường đạo nhưng hắn thế mà chọn ba lấy bốn nói hắn không phải cường đạo cái k i a lại là vì cái gì đây trong lúc nhất thời đám người hoang mang không thôi loại này hoang mang kéo dài sau mười sáu tiếng bọn hắn lại lần nữa nhận được tin tức có vong linh đại quân đánh lén ngàn dặm bên ngoài cái nào đó cỡ trung thành trấn sau đó không lâu bên kia chú ấn sư tỉnh anh tiểu đội phát tới tin tức cả hai thuộc về cùng một chỉ quân đoàn vong linh đại quân bất chấp hậu quả phá hủy một cái trang viên triệt thoái phía sau cách truy kích chú ấn sư bị một đám hồn vệ hung hãn không sợ chết ngăn chặn cuối cùng vẫn mất dấu sau trận chiến này toàn bộ thế giới chú ấn sư sôi c h o cường địch xâm lân một người đánh lén hai lần chủ thành đây đối với bọn hắn mà nói đó là không thể ma diệt x ỉ nhục các đại thành trí bắt đầu nghiêm phòng tử thủ đại lượng chú ân sư tạo thành vô số tinh anh tiểu đội bắt đầu đầy đất đồ tìm kiếm dạ hiệu tung tích cuối cùng tại ba ngày sau có người cái nào đó khu vực phát hiện vong linh đại quân tin tức xung quanh chú ấn sư chen chúc mà tới từng cái vong linh bị trú sát đám người tìm hiểu nguồn gốc cả ngày rốt cuộc tìm được vong linh đại quân đại bản doanh đến hàng ngàn hồn vệ đại quân bị trong khoảnh khắc diệt vong nhưng rất nhanh những cái kia chú ấn sư nhóm phát hiện không hợp lý vong linh đại quân giết chết nhưng này cái vong linh pháp sư cũng không có tại nơi này với lại những vong linh này quân đoàn cũng không thích hợp. Những cái kia vong linh số lượng không cái kia số í trước n n phần g l C cũng hơn con. phần bất B một quá cái đây không lâu người xâm nhập vong linh đại quân đột nhiên xâm nhập với lại số lượng cực kỳ khủng bố theo người chứng kiến nói chí ít có ba mươi cái b cấp ba trăm linh con c cấp dây cấp vô số kể trong đó còn có hai cái hỗn độn cự thú đủ loại chú ấn trận pháp đánh vào cái kia hỗn độn cự thú trên thân giống như g ã i ngương nữa tương thành kiến trúc bị trong khoảnh khắc phá hủy bất quá cái kia hỗn độn cự thú xuất hiện phút chốc liền biến mất mặc dù chủ thành chú ấn sư cường giả rất nhiều nhưng đối phương tập kích quá mức đột nhiên bọn hắn trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng đợi đến thanh lý tiểu học toàn cấp cá tô nhỏ địch quân chủ lực đã rút lui tất cả bị giết chết vong linh trực tiếp hóa thành một đoàn hát vụ tiêu tán căn bản không có lưu lại bất kỳ manh mối cho tới bọn hắn có g i ẩn nhiều bí kỹ nhưng không có một cái có thể thi triển người xâm nhập mục tiêu hẳn là cao cấp chú ấn đạo c ụ phiến khu vực này đáng tiền nhất đó là cái kia chú ấn thương thành một cái b cấp chú ấ n sư trầm giọng nói đại bộ phận kiến trúc đã sụp đổ tổn thất còn tại thống kê đó là một đám phế vật mấy trăm hào cao cấp chú ấ n sư thế mà bị người x o á t xoay quanh đừng để ta biết ra hỏa này là cái nào t r ậ n doanh nếu như gặp phải ta nhất định phải làm t h ị thắn liên hợp những châu khác tuyên bố liên hợp truy nã nhất định phải chém giết kẻ xâm nhập này bên này chú ân sư nhóm chửi rồi lấy hai trăm km bên ngoài rừng cây chỗ sâu ra hiểu nhìn trước mắt ba mươi sáu tên c cấp bốn tên b cấp chú ân sư thỏa mãn nhẹ gật đầu đối phương cho là hắn mục tiêu là chú ấn đạo cụ nhưng trên thực tế hắn mục tiêu là có thể chế tác đủ loại chú ấn đạo cụ chú ấn sư c ư ớ c đoạt đạo cụ bất quá là che giấu hai mắt người thôi ra h i ể u hỏi các ngươi hiện tại có thể chế tác lợi hại nhất chú ấn đạo cụ là cái gì c cấp c h ó i buộc chú có thể giấu ở dưới mặt đất không bị phát hiện có thể phát động thức cũng có thể cho rằng điều khiển c cấp lực lượng cường hóa chú ấn in giấu lên lực lượng ba tiếp tục một tiếng c cấp truy hồn chú ấn chiến đấu trung tướng ấn kỳ đánh vào đối phương thể nội có thể tiếp tục theo dõi bốn mươi tám giờ b cấp chú diệt đánh mười giây chú ấn bạo phát có thể đem bán kính hai trăm linh bên trong tất cả sinh linh hủy diệt đông đảo hồn vệ từng cái giảng thuật mình năng lực khác biệt chú ấn sư am hiểu đạo cụ khác biệt đây vừa vặn có thể thỏa mãn khác biệt người chơi nhu cầu về phần cái kia bốn cái b cấp chú ấn sư hồn vệ về phần một cái có thể tự tin chế tác b cấp chú diệt đánh mặt khác ba cái biểu thị cần những người khác có người hiệp trợ mới có thể bảo đảm tỷ lệ thành công thế thế ra hiệu dứt khoát cho đây bốn cái chú ấn sư tăng lên tới hồ tướng để bọn hắn chỉ huy cái khác c cấp hồn vệ chú ấn sư bây giờ dạ hiểu tại các đại thế giới nhiệm vụ xếp và hồn vệ đã vượt qua 2,000 con tăng thêm bên này dạ hiểu có thể triệu hoán hồn tướng không sai biệt lắn có ba mươi người tại thủy tình dạ hiểu đã góp nhặt một chỉ phân tích đủ loại tư liệu chế định kế hoạch cố vân đoàn bất quá những cái kia người thực lực quá yếu không thích hợp mang binh đánh giặc có bốn người bọn họ mang theo cái khác xê cấp hồn vệ chú ân sư chế tác xê cấp chú ấn đạo cụ cung cấp n mậu hiệp lữ đoàn các loại bọn hắn minh hữu khẳng định không thành vấn đề thậm chí còn có thể hơn đi ra đối ngoại bán ra về phần b cấp độ khó tăng vọn bằng vào đây bốn cái khẳng định không đủ không qua đêm h i ể u không có ý định tiếp tục s ă n g i ế t ba lần đánh lén cộng thêm hoang nguyên làm hàng ngàn con dê cấp m ộ n vệ dạ h i ể u xúc phạm quy tắc đã đạt đến cực hạn một khi quy tắc đột phá đến cấp năm vậy thế giới này đều sẽ cùng hắn đúng ị c h với lại thủy tinh đám kia gà m ở muốn trưởng thành đến b cấp còn rất dài đường muốn đi tương đồng thời gian còn không bằng đi cái khác trận danh thế giới cấp đoạn một phen đợi đến đám người kia đạt đến b cấp thời điểm mình có lẽ đã tiến về tầng thứ ba lúc kia t ù y tiện đi một cái a cấp thế giới b cấp chú ấn sư còn không t h y tiện bắt nghĩ đến đây dạ hiệu mỉ cười tháp chủ trở về nhìn thấy dạ hiệu rời đi phong trực tiếp khán giả có chút vẫn chưa thỏa mãn cùng trước đó tiểu đà tiểu nháo so sánh cái này mới là trực tiếp nên có trình độ sao bất quá cái k i a tơ tiếp nối rất nhanh liền không có bởi vì sau mây tiếng giả hiểu lại lại lại mở trực tiếp lần này xâm lân là nguyên tố sứ trận doanh thế giới tháp chủ không gian tầng thứ hai từ khi huyết hồn điện cùng mậu h i ể m lữ đoàn tranh đấu kết thúc các đại lữ đoàn giữa cạnh tranh chính thức kéo ra màn tre với tư cách người khởi xướng mậu h i ể m lữ đoàn lại im ắ n g ngoại trừ mỗi ngày cao đến hai chữ số người chơi đi lên cái khát phản phất sự tình gì đều không có phát sinh bất quá cục diện này theo mấy cái mới từ chiến trường hỗn loạn đi ra người chơi phá vỡ những cái kia người chơi trở về chuyện thứ nhất không phải cùng các bằng hữu chúc mừng mình đột phá đến cấp bốn mà là đi điện thoại cầm tay hệ thống bán ra tin tức tin tức nội dung rất đơn giản mậu điểm lữ đoàn người tại chiến trường hỗn loạn giết điên rồi chiến trường hỗn loạn một chỗ trên hoang dã dịch mộng đao sau lưng sáng lên một đôi hư hào cánh màu đen trên không trung sẹt qua một đạo tàn ảnh tại hắn phía trước là một cái thiêu đốt lên thâm viên chi lực nguyên tố sứ đồ cái kia nguyên tố sứ đồ giờ phút này mặt đen cùng than bùn giống như mình với tư cách thê đội thứ nhất thứ nhất th c nếu như dịch mộng đao biết hắn nhớ phát khẳng định sẽ nói cho hắn biết ngươi nghĩ sai ta chính là cố ý tới tìm ngươi lần trước tam gia quyền hạn khảo hạch dịch mộng đao đơn độc trong đó lập trận doanh cùng giết địch giao đấu doanh người chơi cuối cùng xoát điểm tích lũy hoàn thành nhiệm vụ mà lần này hắn càng thêm biến thái cái khác tôn kép hắn đều chẳng muốn tìm trực tiếp bắt đầu đầy đất đổ tìm kiếm thâm viên cùng ma tộc người chơi thâm viên người chơi một cái đầu người mười cái điểm tích lũy ma tộc người chơi một cái đầu người năm cái điểm tích lũy điểm tích lũy thu hoạch được tốc độ vẫn là rất nhanh sao nơi xa một chút vây xem người chơi nhìn thấy một màn này đều là tắt lưới lúc nào t h ê đội thứ hai người chơi đã bắt đầu săn giết t h ê đội thứ nhất trận doanh người chơi ta nghe nói qua g i a họa kia người đưa ngoại hiệu đao phủ chuyên giết ma tộc cùng thâm viên người chơi không sai không sai đó là hắn chết ở trong tay hắn ma tộc cường giả đã có sáu cái nghe nói vài ngày trước ma tộc cường giả liên hợp không ít người muốn săn giết hắn kết quả vừa đối mặt cái kia ma tộc người chơi liền đã chết còn tốt gia hỏa này không phải sát nhân ma bằng không chúng ta cũng phải gặp nạn cùng lúc đó một cái khác chiến trường hỗn loạn nguyên bản xanh ung tươi tốt rừng rậm đã bị lửa lớn rừng rực tiêu đốt hòa diễm nhiệt độ không cao lắm nhưng mặc kệ là người chơi vẫn là bản thổ ma thú chỉ cần nhẹ nhàng đụng phải liền sẽ thống khổ kêu thảm cái kia màu vỏ q u y ế t hóa diễm bên trong tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó năng lượng không nhìn bất kỳ phòng ngự trực tiếp t i ê u đốt người nhục thể càng quỷ dị là tại lửa lớn rừng rực bên trong th lơ mờ còn có thể nhìn thấy bên trong có một cái lanh lợi tiểu cô nương thân ảnh gia hỏa kia là ai a to gan như vậy lại dám tại chiến trường hỗn loạn p h o n g hóa vậy xem cái khác trận doanh người chơi tắt lưới lúc này mới cái nào đến đâu a ta tại thượng cái khu vực lại đụng phải chức không có ý tứ ta đã gặp phải bốn lần người khác là đến chém giết lẫn nhau nàng là đến hủy d i ệ t hỗn loạn chỉ địa a loại hành vi này thế giới ý c h i không xử phạt nàng sao xử phạt đại khái tại nửa tháng trước có thiên phạt hạ xuống sau đó bị nàng hỏa diễm đốt không có chương bốn trăm mười chín tử linh quân đoàn xuất trinh bốn cái khác mấy cái chiến trường hỗn loạn công tử a đám người mặc dù không có dịch mộng đ a o cùng hồ đào biến thái nhưng tương tự có một chỗ c ắ m rủi bọn hắn bản thân truyền thừa nghề nghiệp liền không kém có đầy đủ trang bị đạo cụ đồng dạng có thể đại sát tứ phương nếu như gặp phải t h ê đổi thứ nhất m à tộc cùng thâm viên lúc này bọn hắn liền sẽ từ trong ba lô lấy ra một ít không biết xấu hổ đạo cụ đồng dạng c cấp người chơi một thân trang bị thêm lên không hơn trăm vạn điểm tích lũy nhưng tại bọn hắn nơi này tùy tiện ném ra bên ngoài một cái bảo mệnh đạo cụ đó là mấy chục vạn thậm chí hơn một trăm vạn người khác đánh nhau là liều mạng bọn hắn đây đánh nhau là đập tiền loại tình huống này ng trong h khoảng thời gian này đông phong chuyển phát nhanh bằng vào bán ra đại lượng giá thấp cơ sở vật tư phát hỏa một thanh mặc dù còn không đạt được vạn bảo các loại cấp bậc kia nhưng cũng đang không ngừng lớn mạnh g ũ chốt nhất là những cái kia giá thấp vật tư không phải một hơi ban xong hắn là liên tục không ngừng bán ra đây điểm là kinh khủng nhất bây giờ đông phong chuyển phát nhanh cửa ra vào mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người chơi canh dự ở chỗ nào bởi vì nhóm đầu tiên tiên vào người chơi vận khí tốt thời điểm có thể nhặt được không ít giá cả tiện nghỉ đồ tốt ngay hôm đó đông phong chuyển phát nhanh tổng bộ giống thường ngày mở cửa cửa vừa mới mở một đám người chơi liền c h à n vào những cái kia tiện nghi chiếc khấu vật phẩm bên này đã sớm chuẩn bị một cái đơn độc sành triển lãm đám người thói quen hướng phía cái kia sành triển lãm chạy tới bất quá chạy đến một nửa bỗng nhiên có người chơi phát hiện nơi này xuất hiện một cái mới sành triển lãm sành triển lãm hắc lấy một cái to lớn bảng hiệu chú ấn sư tr c ứ hiếu kỳ tâm tình một chút người chơi đi tới khi nhìn thấy sảnh triển lãm bên trong bày ra đủ loại đạo cụ sau bọn hắn toàn đều chừng lớn hai mắt sảnh triển lãm bên trong v ậ y mà thật trưng bày mấy chục loại chỉ có chú ấn sư có thể chế tác chú ấn đạo cụ khác biệt trận doanh một chút đạo cụ là có thể trồng chất sử dụng ví dụ như bọn hắn nơi này sinh sản lực lượng cường hóa được tể cùng chú ấn sư trận doanh lực lượng chú ấn có thể đồng thời sử dụng thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể thay đổi chiến cuộc dĩ vãng loại vật này đều là tại hư không khu giao dịch từ chú ấn sư trận doanh bên kia mua sắm với lại số lượng có hạn giá cả đắt đỏ vừa đi v toàn bộ tháp chủ tầng thứ hai có thể làm đến những vật này thương nghiệp lữ đoàn có thể đ ế m được trên đầu ngón tay kết quả bọn hắn thế mà tại đông phong chuyển phát nhanh nơi này thấy được tin tức này một chỗ toàn bộ tháp chủ không gian thương nghiệp vòng chấn động tất cả thương nghiệp lữ đoàn toàn bộ chạy tới đông phong chuyển phát nhanh toàn bộ một cái đạo cụ ngươi có ta cũng có mặc dù ngươi bán tiện nghi nhưng ta cũng có thể tìm tới vật thay thế loại tình huống này không có gì quá lớn ảnh hưởng dù sao nơi này người chơi như vậy nhiều một cái đông phong chuyển phát nhanh chiếm cư số định mức cũng cứ như vậy điểm nhưng bây giờ đông phong chuyển phát nhanh xuất hiện chỉ có bọn hắn có chuyên môn đạo cụ cái kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau nếu như nói trước đó những cái kia giá thấp cơ sở vật phẩm để bọn hắn chỉ là có chút khó chịu vậy những thứ này liền bọn hắn đều không lấy được đồ vật xuất hiện liền triệt để giao động bọn hắn căn cơ khi người chơi khác hoặc là lữ đoàn biểu thị muốn mua thời điểm đông phong phá lại là thản như nói nên đạo cụ số lượng hiếm ít trước mắt chỉ có thể bán ra liên minh thành viên muốn trở thành mậu h i ể m lữ đoàn minh h i ế u vậy coi như phải bỏ ra một chút đền bù ví dụ như từ đối phương chỗ nào mua sắm một ít đạo cụ ra vốn ví dụ như một chút tài nguyên cùng chung nhân mạch cùng chung chờ chút đối mặt loại này hiệp ước không bình đẳng những cái kia cỡ lớn lữ đoàn toàn đều chọ vì mấy món chú ấn sư trận danh o chuyên môn đạo cụ nỗ lực như vậy nhiều trừ phi đầu hóc có ngâm nguyên phương nghe được điều kiện này cũng là thở dài trước đó dạ h i ể u mới vừa quật khởi thời điểm bọn hắn ký kết qua một chút hiệp nghị bất quá chỉ là liên quan tới một chút mua bán phương diện bọn hắn còn làm không được giống đông phong chuyển phát nhanh dạng này áp lên toàn bộ thân gia nhất là đông phong chuyển phát nhanh minh hữu i khế ước phi thường h ạ khắc âm lượng càng là khổng lộ ký kết khế ước tổn thất liền sẽ càng lớn vạn bảo các với tư cách tháp chủ không gian tầng thứ hai lớn nhất thương nghiệp lữ đoàn chắc chắn sẽ không đồng ý đối với cái này đông phong phong phá chỉ là kết quả ngày thứ hai đông phong chuyển phát nhanh tổng bộ lại mở ra một cái mới sành triển lãm bên trong bày r a rõ ràng là nguyên tố sứ trận doanh đủ loại chuyên môn đạo cụ ngày thứ ba xuất hiện cái thứ ba sành triển lãm bên trong bày r a là quỷ vực chuyên môn đạo cụ ngày thứ tư nhìn thấy cái kia từng kiện khác biệt trận doanh chuyên môn đạo cụ tất cả mọi người đều bối rối bọn hắn trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ đông phong chuyển phát nhanh b ấ thắc lúc nào cái khác trận doanh chuyên môn đạo cụ có thể như vậy tùy ý thu h o ạ được nếu như nói trước đó các đại lữ đoàn giữa chiến đấu chỉ là tiểu đà tiểu não như vậy hiện tại tất cả mọi người đều biết hai mới là cái k i a đại bột m n g yếm lữ đoàn quật khỏi không có người hoài nghi tới nhưng bọn hắn không biết cái này lữ đoàn tương lai sẽ phát triển thành bộ d á n gì g hiện tại bọn hắn tự hồ biết m ộ n g yếm lữ đoàn tương lai là một cái có được rất nhiều cái khác trận doanh chuyên môn đạo cụ một cái có được lượng lớn người chơi xa xa không ngừng bổ sung một cái có được giống c ầ u ca dịch m g ộ n g đao hồ đào chờ đ ị n h cấp người chơi tọa c h ấ n siêu cấp lữ đoàn trước mấy ngày không giống ngày xưa đông phong phá thái độ lại hoàn toàn khác biệt lần này không còn là đối phương lựa chọn mình mà làm mậu ỉ hệ h i ể m lữ đoàn cùng đông phong chuyển phát nhanh trái lại chọn lựa bọn hắn chỉ có những cái k i a có được đặc biệt sản nghiệp lữ đoàn mới có tư cách trở thành bọn hắn cộng sự cái khác lữ đoàn không có ý tứ các ngươi không đủ tư cách không chỉ là lữ đoàn những cái k i a đỉnh cấp người chơi cũng là như thế biết được gia nhập mậu h i ể m lữ đoàn có thể thu hoạch được cái khác trận danh o thế giới chuyên môn đạo cụ rất nhiều người chơi tự do thậm chí là cái khác lữ đoàn người chơi đều muốn gia nhập mậu h i ể m lữ đoàn mà bên này thái độ cùng đông phong phá một dạng hôm qua các ngươi hờ hứng lạnh lẽo hôm nay các ngươi không với cao nổi muốn gia nhập có thể bất quá không phải các ngươi gia nhập chúng ta mà là chúng ta tại trong các ngươi chọn lựa kẻ yếu không xứng trở thành mậu h i ể m lữ đoàn thành viên vạn bảo các tổng bộ nguyên vương trong đầu không ngừng quanh quẩn dạ hiệu ban đầu nói nói mậu h i ể m lữ đoàn con đường phát triển là phát triển toàn diện câu nói kêu hắn ban đầu không có coi ra gì hiện tại hắn mới biết được mình sai sai không hợp thói t h ư ờ n g cậu ca thật có loại năng lực này chân nam nhân tổng bộ từ khi dạ hiệu tuyên bố nhiệm vụ bắt đầu bọn hắn nơi này cũng tại bắt đầu tập kết nhân mã dũng sĩ vô địch ban đầu còn cảm thấy dạ hiệu có chút nhỏ nói thành to dù sao mấy trăm hảo đ ỉ n h cấp cường giả tập kết loại nhiệm vụ này lịch sử bên trên cũng không nhiều thấy nhưng bây giờ nhìn thấy mậu điểm lữ đoàn cùng đông phong chuyển phát nhanh phát triển hắn phát hiện mình xa xa đánh giá thấp cậu ca tiềm lực cậu ca muốn làm sự tình có lẽ so với hắn tưởng tượng càng thêm kích thích tại một mảnh huyên náo bên trong dịch mộng đao đám người lục tục no ngoe hoàn thành đột phá nhiệm vụ trở về tại khoảng cách ước định kỳ hạn thứ hai đến ngược ngày dạ h i ể u cuối cùng trở về chương bốn trăm hai mươi trung cực chi chiến một ngay kế tiếp mậu điểm lữ đoàn toàn bộ sáng sớm mấy trăm vạn nhà liền tụ tập tại nơi này mậu điểm lữ đoàn mới vừa thu nạp tứ giai người ch trong ấ t cả l minh n ư ờ i khi t chờ chân nhân nam d đợi đại môn cuối cùng mở ra khi dạ hiệu tiến đến nhìn thấy đây cả phòng người cũng là xứ sở vì thời gian đang gấp chinh chiến hai tháng hắn đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua hôm qua thật không dễ đem cần làm sự t ì n h toàn bộ làm xong trở về ngã đầu đi ngủ tổ chức sự t ì n h đều là thiên cơ đoạn cùng đông phong phá tại an bài xem ra trong khoảng thời gian này thành quả tương đối khá a l a o đại nên đến toàn đều tới thiên cơ đoạn chạy tới tranh công Dạ h i ể u gật gật đầu hắn nhìn về phía mọi người nói mọi người đã lại tới đây khẳng định là đã đoán được cái gì không sai lần này đem mọi người triệu tập tới là bởi vì chúng ta muốn làm một cái đặc biệt nhiệm vụ bất quá đang nhìn nhiệm vụ tin tức trước đó các người nhất định phải ký kết khế ước không được đem lần này trong hồi ức cho đối ngoại lộ ra một hồi ta sẽ đem nhiệm vụ tin tức công bố cảm thấy hứng thú có thể cùng ta cùng một chỗ tiến về cảm giác có phong hiểm có thể tự mình rời đi đám người đối mắt nhìn nhau thầm nghĩ cậu ca đến cùng làm cái gì nhiệm vụ c ư n h i ê n như thế chính thức triển khai cuộc hợp thế mà đều muốn ký kết khế ước đều đến một bước này không nhìn một cái làm sao khả năng một lát sau đám người toàn bộ ký kết xong khế ước giả h i ể u hít thở sâu một hơi nhi đem nhiệm vụ tin tức phóng ra nhiệm vụ no ba trăm ba mươi ba tiếp viện nhiệm vụ tin tức tháp chủ không gian đông đảo người chơi đang tại chinh chiến ag ba mươi ba hào thế giới cần tiếp viện nhiệm vụ yêu cầu tiến về ag ba mươi ba hào thế giới tiếp viện sau khi tiến vào có thể tự do lựa chọn nhiệm vụ tuyển hạng nhiệm vụ ban thưởng căn cứ nhiệm vụ thu hoạch được đối ứng ban thưởng thất bại trừng phạt ban thưởng gấp m ộ ư ơ i lần khấu trừ xác nhận điều kiện cấp bốn danh vọng đẳng cấp nhiệm vụ xác nhận còn thừa thời gian 17, 22 ư ơ i bảy phút không gian thông đạo gánh chịu hạn mức cao nhất 800 điểm trước mắt báo danh người chơi 16 người còn thừa không gian chỉ lực 169 điểm ac 3 a m hảo thế giới sớm tại d i h i ể u t ứ giai quyền hạn khảo hạch thời điểm ma t à cá nguyệt liền đề cập với hàn quà về sau g i hiệu hiệu quà đây là một cái a cấp loại cực lớn thế giới quy mô của nó so dạ h i ể u trước đó tiên vào hỗn độn cự thú thế giới còn muốn khổng lồ phức tạp nhiều bên trong tài nguyên phong phú năng lượng hệ số cực cao có thể nói đã vô hạn tới gần a cấp bất quá bởi vì thế giới kia thế giới ý chí tương đối cường đại a cấp phía trên người chơi vô pháp nhập cư trái phép tiến vào cho nên tháp chủ nhập xâm hơn hai năm còn không có có thể bắt được bây giờ cái thế giới này cái khác trận doanh cũng đều phát hiện nhao nhao phái binh tiến về hiện ra tại đó giống như chiến trường hỗn loạn ngư long hỗn tạp bất quá tháp chủ không gian đi đến sớm chiếm cứ nhất định h u thế nghe nói cái thế giới này trước mắt làm nhiệm vụ người chơi tổng số đã p h á vạn c á kết quả bọn hắn chuẩn bị như vậy nhiều đó là đi cái thế giới này làm nhiệm vụ luôn cảm giác có chút đại tài tiểu dụng nhìn thấy trong mắt mọi người thất lạc cùng nghỉ hoặc giả h i ể u cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nếu như chỉ là triệu tập mọi người cùng nhau làm nhiệm vụ vậy lần này hội nghị hoàn toàn không cần thiết hắn mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là cái này a cấp thế giới mà là t h n g viên được nhân dạ h i ể u trong mắt lóe lên một vệ tình quang lần này nhiệm vụ không phải vẹn vẹn hoàn thành tháp chủ nhiệm vụ mọi người sau khi tiến vào toàn bộ lựa chọn vô ưu hải vực có quan hệ nhiệm vụ loại hình tùy ý, nhiệm vụ thời gian càng dài càng tốt hoàn thành ban thưởng về các ngươi kết thúc không thành đại giới ta đến gánh chịu đến chỗ nào các ngươi sẽ có mới nhiệm vụ ngay vậy đám người hô hấp trở nên rồn rập mấy phần quả nhiên cậu ca bận rộn lâu như vậy không có khả năng chỉ là vẹn vẹn làm một cái tháp chủ nhiệm vụ. gì dạ hiệu k h ỏ miệng có chút câu lên dết thơm n g ê n c h u y ể n thừa kỹ năng sau khi đột phá giả hiệu thu hoạch được một cái đặc biệt cựu hận bờ ưu phép chỉ cần tại bán kính 444 km bên trong thâm viên địch nhân liền sẽ cảm giác được hắn tồn tại chỉ cần tại 44 km bên trong liền có thể chuẩn xác biết mình vị trí về sau bên kia càng là tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ treo giải thưởng mình một ước điểm tích lũy đ ờ i trước tử linh đế quân cùng thâm viên cựu hận không cách nào ma diện cho nên chỉ cần hắn xuất hiện tại bất luận cái gì có được thâm viên trận doanh người chơi thế giới nhất định dẫn tới bọn hắn truy sát nhưng giả hiệu muốn nâng cao tử linh đế quân đẳng cấp nhất định phải cùng thâm viên địch nhân chiến đấu Trực tiếp r ự c t đ á theo tháp chủ người t r chơi i trình chiến hơn hai năm ở nơi đó chiếm cứ ưu thế với lại chỗ nào ngư long hữu tạp tất cả trận doanh cùng thâm viên đều không hợp nhau là tất cả thế giới bên trong trước mắt mà nói thích hợp nhất nghe được giết thâm viên ba chữ đám người khẩn trương đồng thời càng nhiều là hưng vấn cậu ca muốn làm sự tình quả nhiên không tầm thường ban đầu thâm viên trận doanh treo giải thưởng cậu ca một t ư ớ c điểm tích lũy tin tức bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua xem ra song phương có thủ với lại k i ự u hận còn không nhỏ nếu như là dạng này trận chiến đấu này liền có ý tứ nhiều gia hiệu ngắm nhìn một phía chờ g i â y lát không có người rời đi gia hiệu rất khó nói ta nhiệm vụ rất đơn giản giết thâm viên địch nhân mỗi giết chết một cái bê cấp thâm viên địch nhân cũng tại hai mươi bốn giờ bên trong đem bọn hắn thi thể đưa đến ta trước mặt ban thưởng một vạn nhiệm vụ lần này ta chuẩn bị ba mươi cái ức cũng chính là ba trăm cái danh lạch ta đi dù là dung sĩ vô địch nguyên phương đám người đều bị giả hiệu lớn như thế thủ bút dọa sợ một nghìn vạn một cái đầu người khái niệm gì bọn hắn từ người bình thường leo đến hiện tại tình trạng này hết thể tiêu hao điểm tích lũy đều không nhất định có một nghìn vạn chỉ cần giết một cái bọn hắn liền trực tiếp phát nhìn đám người hưng phấn ánh mắt giả hiệu cười một tiếng đã không có người rời đi vậy liền chuẩn bị một chút ta một hồi ta sẽ chuẩn bị một nhóm liên lạc đạo cụ để cho tiện mọi người câu thông cùng phòng ngừa bị địch quân thu hoạch được đạo cụ mọi người lấy tiểu đội hình thức chấp hành nhiệm vụ ta chỗ này là chủ não cho mọi người cung cấp chiến trường tin tức tổ đội phương diện mọi người tự do lựa chọn. Các cảm giác ngươi làm làm sao sao phù hợp trước ớ i Ngoài a đến lúc đó ta bọn hắn chỉ biết là cậu ca quy cơ cao năng lực không tục hiện tại xem ra tựa hồ còn có tướng tài chi phong chương bốn trăm hai mươi mốt trung cực chi chiến hai trên đài dạ hiệu thao thao bất tuyệt nói hơn nửa giờ cuối cùng đem trước kế hoạch dàn khung kể xong về phần sau này tình huống cái kia chỉ có đợi đến tiến vào chỉ có lại tùy cơ ứng biến vốn một hớp dạ hiệu cuối cùng nói đi ta tạm thời liền giảng như vậy nhiều tiếp xuống cho mọi người ba tiếng thời gian chuẩn bị đúng hiện tại mỗi người các ngươi có một trăm vạn điểm tích lũy hạn mức có thể đi đồng phong chuyển phát nhanh bên kia mua sắm môn đạo cụ những cái kia cái khác trận doanh chuyên môn đạo cụ chính là cho các ngươi chuẩn bị lời này vừa nói ra đám người lại lần nữa xôi c h o những cái kia cái khác trận doanh chuyên môn đạo cụ bọn hắn đã sớm trông mà thèm đã lâu bày ra một cái không thiếu tiền lắp bản cảm giác này quá sung sướng giờ khác này chân nam nhân dong binh đoàn những cái kiêng người chơi cũng đang lo lắng sau khi trở về muốn hay không gia nhập mậu ý yếm lữ đoàn ba tiếng điên cuồng mua sắm sau đám người lại lần nữa trở về mậu yếm lữ đoàn tổng bộ sau đó đám người hóa thành từng đạo bạch quan g truyền t ố n g đến nhiệm vụ trên truyền t ố n g trận còn sót lại nguyên phương mấy cái số ít không phải chiến đấu thuộc tính người chơi mấy người liếc nhìn nhau trong mắt mang theo không h i ể u thần sắc cậu ca một người mang theo hơn ba trăm tiên đỉnh cấp tay chân tiến về ag ba mươi ba hào thế giới chỉ nay khủng bố quân đội đến cùng sẽ tạo thành như thế nào lực phá hoại ai đều khó mà nói. nhưng căn cứ bọn hắn trước đó đối với cầu ca hiểu rõ cái này ag 3 a m hảo thế giới chỉ sợ sắp biến thiên một bên khác trên truyền thống trận hơn ba trăm h ả o người chơi đồng thời tiến vào một cái khu vực trang diện kia đừng đề cập nhiều kích thích hồng quang đ ả o qua đám người trên đầu theo thứ tự xuất hiện khác biệt năng lượng con số tốt nhất năm mươi các bước cao một chút đều là bảy tám m ư ơ thậm chí có mấy cái đều hơn trăm mà tới được d ạ hiệu nơi này khi mọi người nhìn thấy d ạ hiệu trên đầu con số sau từng cái chừng lớn hai mắt một nghìn hai mươi bốn g ạ hiệu năng lượng thế mà phá ngàn phá trăm dễ lý giải dù sao bốn mươi không gian ba lô nếu như toàn bộ trang bức cấp đạo cụ năng lượng tiêu hao cũng không ít nhưng phá ngàn là khái niệm gì cậu ca không gian trong ba lô trang sẽ không phải tất cả đều là a cấp đạo cụ a dù cho trang a cấp đạo cụ trên lý luận cũng đánh không đến cấp độ này trừ phi cậu ca tự thân năng lượng chiếm so cực cao hoặc là hắn không gian trong ba lô trang s cấp đạo cụ tích trước mắt năng lượng là hai mươi một nghìn tám trăm chín mươi lăm vượt qua không gian thông đạo c h u y ể n t ố n g hạn mức cao nhất tháp chủ âm thanh vang lên hơn ba trăm h à o đ ỉ n h cấp người chơi tụ tập cùng một chỗ năng lượng trực tiếp đột phá đến chân trời đối với cái này g i hiệu đã sớm chuẩn bị vung tay lên hai mươi bảy cái không gian thông đạo mở rộng khí ném đi ra nguyên bản chật hẹp không gian thông đạo điên cuồng quyết chương một màn này nhìn đám người tê cả ra đầu một cái không gian thông đạo mở rộng khí một vạn điểm danh vọng hai bảy cái đó là hai trăm bảy mươi nghìn điểm danh vọng chỉ là vì để đám người có thể tiên vào d ạ hiệu liền xài một t h c bốn nghìn vạn điểm tích lũy đây tuyệt đối là từ trước tới nay kinh khủng nhất phí qua đường không có cái thứ hai trên không ở giữa thông đạo cực hạn đạt đến hai mươi hai nghìn bốn trăm thời điểm tháp chủ nhắc nhở cuối cùng kết thúc g ạ hiệu hít thở sâu một hơi các vị lên đường đi thụy tinh thời gian qua đi một ngày phòng trực tiếp lại lần nữa mở ra trong khoảng thời gian này một mực đi theo dạ h i ể u trực tiếp khán giả đã sớm đói khát khó nhịp đầu một tháng còn không có cái gì sau một tháng bọn hắn đi theo cậu ca xâm lấn cái này đến cái khác gì giới trận doanh thế giới đủ loại cướp bóc đốt g i ế t có thể so với tinh tế thổ phỉ nhất là cuối cùng mấy ngày cậu ca không còn xâm lấn mà là đi trước một chuyện trước đó đi qua nhiệm vụ là thế giới thu thập một đợt linh hồn kết tinh sau đó lại đi mấy cái thế giới nhiệm vụ săn g i ế t thu thập đông đảo cao trên lực hồn vệ lúc kia bọn hắn liền biết cậu ca chuẩn bị không sai bị lắm b â A g i ba i danh nhận tích mươi t ngày lại xuất hiện, rất có thể hiện, là ba t đầu hắn kế hoạch cuối hắn hoạch cùng. kế g hào thế giới phi thường bao la dù cho hơn vạn người chơi tại nơi này vẫn như cụ truyền nhân thủ khan hiếm cho nên bọn hắn tới đây là vì cáo người trong khi chờ đợi truyền t ố n g điểm neo sáng lên một cái không gian thông đạo xuất hiện đám người lộ ra một vệ ý cười bất quá trên mặt nụ cười còn chưa tiêu tán đ ỗ n g nhiên cứng đ ở bởi vì cái không gian kia thông đạo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng ngoa tạo truyền t ố n g trận xảy ra vấn đề sẽ không phải là có cường địch xâm lấn a lớn như vậy không gian thông đạo cũng không thể là a cấp cường giả đến a tháp chủ không có khẩn cấp thông chi hẳn không phải là địch nhân tại mọi người nghị luận ẩm bên trong từng đạo bạch quang sáng lên tất cả mọi người chọn cho mắt tám trăm năng lượng không gian thông đạo hạn mức cao nhất ngươi lấp hơn ba trăm người tới đó là không mang theo bất kỳ đạo cụ c cấp người chơi đều nhét không d ư ớ i a với lại đám người kia trên thân phát ra khí thế còn tại đó trong đó một chút người chơi ví dụ như dũng sĩ vô địch đám người bọn hắn thậm chí nhận thức đám gia hỏa này đều là b ê cập bên trong đỉnh cấp cao thủ ta đi cậu ca đây là mang theo một cái quân đoàn tới sao đây nói ít cũng phải ba trăm người đi ai ra ta liền biết cậu ca muốn kiếm chuyện vợ kịch hay mở màn ta cảm giác tương lai một đoạn thời gian là không có cơ hội đi ngủ đánh, đánh. cậu gia quân tập hợp n lần, lần này dị giới nhiệm vụ bởi vì đặc biệt nguyên nhân mở ra toàn bộ hành trình trực tiếp tất cả người chơi dung mạo tiên hành dịch dung tích lần này dị giới nhiệm vụ đông đảo mời tự mình lựa chọn nhiệm vụ nhiệm vụ, một, lãnh thổ thủ hộ. Nhiệm vụ yêu cầu tiến về chỉ định khu vực tuần tra đánh giết hoặc là đánh lui tất cả bước vào lánh địa địch nhân nhiệm vụ hai kiến tạo công sự phòng ngự nhiệm vụ yêu cầu trước mắt tháp t r ụ không gian khu chiếm lĩnh vực nội có m t ư ơ i bảy chỗ vị trí trọng yếu cần chế tạo công sự phòng ngự người nếu có đối ứng kỹ năng mời lập tức tiến đến hiệp trợ hoàn thành ban thưởng mỗi hoàn thành một cái ban thưởng điểm tích lũy năm trăm linh như công sự phòng ngự làm xong khen thưởng thêm ba triệu thất bại trừng phạt khấu trừ điểm tích lũy năm triệu giới thiệu văn tắt đây là một cái đại công trình không có năng lực không được qua đ â y kiếm chuyện nhiệm vụ một ư ơ i ba tiến công vô ưu hải vực nhiệm vụ yêu cầu tiến công vô ưu hải vực từ thâm viên trận doanh người chơi trong tay lãnh địa chiếm lĩnh xuống tới tiếp tục thời gian bốn mươi lăm ngày hoàn thành ban thưởng bốn mươi lăm ngày sau căn cứ lãnh địa chiếm lĩnh tình huống thu hoạch được đối ứng ban thưởng thất bại trừng phạt như lãnh địa bị thâm viên trận doanh chiếm lĩnh căn cứ tổn thất tình huống khẩu trừ đối ứng điểm tích lũy giới thiệu văn tắt đây là một khối khó gặm xương cốt nhưng í c lợi cùng phong hiệm là lẫn nhau nhiệm vụ m ư ơ i bốn quét sạch lôi vân sân mạch nhiệ có t hắn ể x một thi cái ngắm h nhìn ả i một phía người chơi khác lục tục no ngoe mở tò mắt ra hiệu nhìn về phía một cái người chơi bằng hữu vô ưu hại vực tại bên nào cái tiêu người chơi vô ý thức chỉ cái phương hướng dạ h i ể u gật đầu cười sau đó nhìn về phía đám người nhiệm vụ xác nhận xong sao tiếp xong hơn ba trăm n g ư ờ i đồng thời trả lời ok tất cả mọi người căn cứ trước đó đặt trước kế hoạch xuất phát z z z chương bốn trăm hai mươi hai trung cực chi chiến ba tháp chủ không gian lãnh địa hướng tây hơn một km bên ngoài chính là vô ưu hải vực tại một chỗ bờ biển tháp chủ không gian người chơi đang cùng một đám nguyên tố binh sĩ chiến đấu nguyên tố binh sĩ là thâm viên sản xuất chiến tranh sinh vật số lượng đông đảo chiến lược không t ụ mặc dù không cách nào sử dụng thâm viên chi lực nhưng lại r a dày thịt béo lại có được cực mạnh nguyên tố kỹ năng đồng dạng người chơi gặp phải xử lý lên vô cùng phiền phức với lại những n à y chiến tranh sinh vật đồng dạng đều là tiểu đội hành động lẫn nhau phối hợp sức chiến đấu cực kỳ cường n ạ n h giờ phút này tháp chủ không gian bên này hai cái b cấp người chơi cùng tám cái c cấp người chơi cùng một đám c cấp nguyên tố binh sĩ chiến đấu ác chiến rất lâu đúng là không có chiếm được tiện nghi gì đáng chết trên người bọn họ năng lượng hộ thuẫn quá đáng ghét một cái người chơi cắn răng nói mỗi một cái hộ thuẫn thuộc tính cũng không giống nhau cái này còn không có đánh nát cái khác liền đã xông lại may mắn phát hiện sớm bằng không thật bị bọn hắn đánh lén kiên trì một chút nữa viện quân đang tại trên đường đám người lẫn nhau động viên m ấ y tháng trước bọn hắn nhận được tin tức vô ưu hải vực có thâm viên địch nhân ở nút đi qua điều tra thật phát hiện cũng may mắn bọn hắn phát hiện sớm nếu không nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị một khi đánh lén tháp chủ trận doanh người chơi sẽ tổn thất nặng nề hai đại trận doanh lãnh địa giáp giới chiến đấu liền triển khai như vậy t h a đội thứ hai trận doanh một mình đối mặt t h a đội thứ nhất địch nhân hơn nữa còn là xú danh chiêu lấy thâm viên địch nhân áp lực phi thường to lớn bất quá đã lựa chọn phần này nhiệm vụ, cắn răng cũng phải kiên đương nhiên song phương đều không có chân chính l i ề u mạng dù sao cái thế giới này bản thổ sinh vật bản thân không yếu hơn nữa còn có cái khắc trận doanh đang tại s â m lấn cho nên song phương chỉ là tại phiến khu vực này đối kháng lẫn nhau phòng ngừa đối phương công chiếm mình l ã n h địa hôn chiến bên trong thân tao vượt qua bốn mét hình thể to lớn giống như viên thịt nước súng nặng vệ sĩ phun ra thủy nguyên tố đầy trời hơi nước tràn ngập đem chọn cái chiến trường báo phủ sau một khắc băng súng nặng vệ sĩ đồng thời phóng thích nguyên tố kỹ năng nguyên bản hơi nước cấp tốc ngưng kết hóa thành cứng rắn hàn băng đem mấy cái người chơi đồng cứng đây chính là nguyên tố chiến sĩ buồn nôn phối hợp một cái nguyên tố chiến sĩ uy hiếp không lớn nhưng bọn hắn giữa nguyên tố kỹ năng có thể phát sinh phản ứng hóa học s a u nguyên tố kỹ năng dung hợp đóng băng hiệu quả khủng bố những cái kia xê cấp người chơi trong lúc nhất thời đúng là vô pháp tránh thoát nơi xa chờ đợi lâu ngày nham dùng du kích binh dơ lên trong tay súng、Đám. nó g m n nhắm chuẩn một cái người chơi quả quyết bóc cỏ、Phang. một cái nham thuộc tính đạn năng lượng xuyên phá hư không cấp tốc bắn về phía một cái người chơi đầu người tốc độ nhanh chóng cái kia người chơi liền từ bỏ nhiệm vụ thoát đi cơ hội đều không có tuyệt vọng hắn hai mắt nhắm lại chờ đợi tử vong hàn lâm nhưng mà sau một khắc một tiếng vang giòn tại hắn vang lên bên cái kia người chơi vô ý thức mở mắt ra sau đó phát hiện một cái năng lượng tấm thuẫn không biết lúc nào xuất hiện tại hắn trước người ngay sau đó tám đạo thân ảnh từ hắn bên cạnh lướt qua bọn hắn ngao ngao kêu to xông về thâm viên trận doanh nguyên tố binh sĩ cẩn thận giữa bọn hắn cái kia người chơi sau lấy lại tinh thần muốn nhắc nhở không nói chuyện âm chưa rơi xuống liền nhìn thấy để hắn kinh ngạc một màn xông đi lên đám người kia không phải phổ thông người chơi mỗi người bọn họ chiến lực đều cực kỳ cường n ạ n lực lượng ý thức phối hợp có thể xương biến thái nguyên tố chiến sĩ khổng lộ hình thể chậm chạm động tác giờ phút này lộ ra vô cùng đ ô n ố c bọn hắn công kích không đợi đụng phải đám kia người chơi liền đã bị cẩn thân đủ loại kỹ năng nổ tung trên người bọn họ nguyên tố hộ giống như bên dưới như sủi cáo vỡ vụn phúc chốc công phu tất cả nguyên tố binh sĩ đúng là bị toàn bộ bị c h é m g i ế t thật mạnh vừa rồi chiến đấu những cái kia người chơi khiếp sợ bọn hắn ác chiến rất lâu đánh không chết nguyên tố chiến sĩ thế mà bị đám người kia dây tức thì loại này phối hợp loại này chiến lực có thể xưng b i ế n thái khi nhìn thấy đám người trên đầu mậu h ế m lữ đoàn sau đám người ngầm người tiên đến trước đó có vẻ như nghe nói qua cái tên này t h ư hồ là một người mới người chơi mới vừa sáng lập tháng trước hắn nghe mấy cái người chơi để cập qua cái này lữ đoàn tựa hồ đang tại cuộc khởi bất quá ngắn ngủi một tháng liền phát triển đến nước này sao chiến đấu kết thúc đám người bắt đầu quét dọn chiến trường một cái người chơi kết nối thông tin k h í đạo báo cáo số 36 tiểu đội đến dự định vị trí thâm viên nguyên tố chiến sĩ đã tiêu diệt xin chỉ thị máy truyền tin bên kia nhanh chóng đáp lại quét sạch chiến trường bảo đảm không có bỏ sót sau năm phút hướng tây nam phương hướng tiến lên thu được số ba tiểu đội trưởng thổi thổi huýt sáo bắt đầu phân phó đám người quét dọn chiến trường lúc này vừa rồi chiến đấu mấy cái kia người chơi đi tới một cái gọi lữ phụng thiên b ê cấp người chơi nhận ra đội trưởng ngươi là phong q u y ể n tàn vân phong q u y ể n tàn vân cười một tiếng ai u đây không phải phụng thiên nhà ngươi cũng ở nơi đây làm nhiệm vụ đâu cũng không nha bên này nhiệm vụ ban thưởng tương đối phong phú nói lấy lữ phụng thiên nhìn phong q u y ể n tàn vân trên đầu lữ đoàn danh sưng nghi ngờ nói ngươi không phải tôn trọng tự do sao lúc nào gia nhập lữ đoàn cái này lữ đoàn ta giống như không có nói qua ha ha ha phụng thiên a ngươi tại nơi này đ ợ i đến thời gian quá lâu thời đại thay đổi phong quyền tàn vân vỗ vô, vô hắn bà vai cười nói bọn hắn nguyên bản tại từ thú thế giới tiếp tục làm nhiệm vụ về sau dạ h i ể u đến mọi người có gặp mặt một lần bọn hắn cùng dạ h i ể u tiếp xúc không nhiều nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng gia hóa kia tiềm lực dạ h i ể u sau khi đi bọn hắn tiếp tục làm nhiệm vụ mặc dù không có trở về nhưng mậu điểm lữ đoàn cùng huyết hồn điện sự t ì n h bọn hắn vẫn làm biệt ai có thể nghĩ tới cậu ca rời đi t ử thú thế giới thế mà làm như vậy nhiều kinh thiên động địa sự t ì n h lúc kia bọn hắn liền có gia nhập mậu điểm lữ đoàn ý nghĩ bất quá nghe nói bên kia đã không khai người liền tạm thời b ô n g xuống ý nghĩ kia ai nghĩ tới một tuần trước dạ hiệu một lần nữa trở lại thế giới kia thu hoạch một đợt linh hồn kết tinh loại cơ hội này bọn hắn sao có thể bỏ lỡ? lúc này biểu thị muốn gia nhập mậu hiểm lữ đoàn không chỉ là bọn hắn còn có rất nhiều người chơi khác đều là như thế tử thú thế giới mức độ nguy hiểm không thể so với bên này kém chỗ nào người chơi đều là cao thủ bây giờ đây hơn một trăm người trong thành viên có vượt qua ba mươi cái đều là dạ hiểu từ tử thú thế giới mang về sự thật chứng minh bọn hắn lựa chọn là chính xác rất nhiều đạo cụ vật phẩm giá vốn mua sắm còn có thể thu hoạch được hiếm có cái khác trận doanh chuyên môn đạo cụ mấu chốt nhất là đi theo c ầ u ca có thể xác nhận loại này siêu cấp nhiệm vụ một cái đầu người một nghìn vạn so với bọn hắn một năm kiếm lời đều nhiều nguyên tố chiến sĩ đám người trực tiếp tiêu hủy sau đó chỉnh lý bọc hành lý hướng phía tây nam phương hướng xuất phát cùng loại hình ảnh giờ phút này đang tại địa phương khác không ngừng trình diễn mây trăm hào người chơi tạo thành mấy chục con đội ngũ toàn đều mài đao x o è n xoẹt thẳng hướng thâm viên trận doanh lãnh địa vô hữu hải vực trên trời bầu trời trong trẹo và dặm trên đại dương bao la gió êm sóng lặng một mảnh a n lành cảnh tượng nhưng nếu như tiến vào trong biển quan sát l i ề n sẽ phát hiện vùng biển này tất cả sinh vật đều đã diết tuyệt tại dưới nước có vô số hát quên xúc tu tạo thành to lớn lưới bao vây bất kỳ tiến vào khu vực này sinh vật đều sẽ được trong nháy mắt san giết tại một chút hát quên xúc tu khu vực trung tâm còn có một cái to lớn thôn vệ giả cắm d ễ đại điện bọn chúng không ngừng hấp thu cái thế giới này thế giới bản nguyên còn có một số địa phương nhưng l à xuất hiện to lớn hát quên mẫu trùng so sánh dạ h i ể u trước đó nhìn thấy nơi này thể tích càng lớn đẳng cấp cao hơn tại mẫu trùng xung quanh đến hàng ngàn vạn kế nguyên tố binh sĩ chứng đang tại ấp trứng ở trên biển cái nào đó hòn đảo bên trên có một cái to lớn thâm n g u y ê n vết nước cái kia khủng bố năng lượng đem xung quanh không gian đều trở nên vặn nhỏ lên mỗi một lần vết nước năng lượng phun trào liền sẽ từ bên trong tuân ra đại lượng thâm viên sinh vật tại vết n ư ớ c không gian phụ cận một đ á m tạo hình kỳ lạ nhưng khí tức khủng bố thâm viên cường giả chính tụ tập cùng một chỗ một cái băng thuộc tính thâm viên sứ đồ trầm giọng nói mới vừa nhận được tin tức chúng ta tiến công toàn bộ hiện ra đồng thời bị công kích con tưởng rằng bọn hắn tiếp tục mang xuống đâu cuối cùng nhịn không được sao mặc dù khoảng cách kế hoạch còn có một số thời gian bất quá cũng nên phơi bày một ít cơ bắp bọn hắn nên trả nợ một cái một thân quần áo bó màu đen thâm viên cường giả kích động tại hắn trong tay hai thanh họa diễm dao găm giống như hồ điệp đồng dạng trên dưới bay lượn lộng lẫy mà nguy hiểm thế nhưng nếu như bây giờ động thủ bọ bất kính người chắc chắn nhận thâm viên chỉ chủ trừng phạt lần này nói chuyện là một cái vóc người cao gầy trong tay kéo lấy một cái thủy kính nữ nhân cái kia ngạo kiểu ngữ khi đã tỏ rõ lập trường nhìn thấy đám người tỏ thái độ cái kia thâm viên sứ đồ nhẹ gật đầu đã như vậy vậy liền để bọn hắn nhìn xem chân chính thâm viên a chương bốn trăm hai mươi ba trung cực chi chiến bốn tại năm trăm km bên ngoài một chỗ công sự phòng ngự bên trong bạch phong cùng dạ h i ể u cố vẫn đoàn đang chỉ huy chiến trường tại bọn hắn trước mắt là một cái to lớn hình chiếu ba d hình ảnh phía trên chính là tháp chủ trận danh cùng thâm viên trận danh giao chiến không trung bản vẽ nhìn từ trên xuống cách mỗi mười giây đồng hồ phía trên liền sẽ có bốn mươi hai cái điểm đỏ sáng lên đó là bốn mươi hai tiểu đội vị trí vì một trận chiến này ra h i ể u chuẩn bị rất nhiều thứ khoa kỹ chiến chính là một trong số đó loại này trận doanh chiến đơn đà độc đấu là không tác dụng chỉ có người chơi lẫn nhau hợp tác mới có thể đem chiến lược phát huy đến sử dụng tốt nhất giờ phút này bốn mươi hai tiểu đội hóa thành một chữ trường xa đem chọn cái chiến trường bao trùm bọn hắn muốn trực tiếp quét ngang qua ngoại trừ những ngày tiểu đội bản đồ bên trên thỉnh thoảng còn sẽ có màu lục tín hiệu lấp lóe mỗi một lần lấp lóe liền sẽ có một đầu tin tức chuyển đến một chút người chơi năng lực đặc biệt không thích hợp chính diện chiến đấu hoặc là không am hiểu phối hợp dạ hiệu khiến cái này người chơi tự do phát huy có ở hậu phương phụ trách tiếp viện có thâm nhập vô ưu h ả i vực thăm dò có sau khi tiến vào phương khu vực tiến hành trạm thủ hành động tất cả những này tổ hợp lại với nhau dạ hiệu trực tiếp để một đám tán binh biến thành một cái chân chính chiến đấu quân đoàn ai nói cao cấp chiến lược không thể đánh đoàn cao cấp chiến lược treo lên đoàn chiến đây mới thực sự là hủy thiên dịp đ i ệ về phần dạ hiệu chính mang theo hồ đào dịch n g c đao thiên cơ đoạn cùng dìn xuống phía phía đông bay đi nhìn không hiểu thỉnh giáo một chút cậu ca bọn hắn tính toán đến đâu rồi bên này cùng vô ư u hại vượt phương hướng không phải hoàn toàn tương phản sao cậu ca hẳn là còn có kế hoạch khác tạm thời không có ý định cùng thâm viên trận doanh cùng chết các ngươi quên cậu ca thâm viên cựu hận cao đến một vạn một khi bị phát hiện khẳng định là không chết không thôi cái đồ chơi này làm sao xử lý làm sao xử lý cậu ca không xuất hiện lại không được dạ hiểu mặc dù không có đối ngoại tiết lộ qua hắn nghề nghiệp tin tức bất quá nhìn nhiều chàng như vậy trực tiếp bọn hắn đối với dạ hiểu năng lực cũng đã hiểu rõ rất nhiều tất cả mọi người đều biết cậu ca tới đây mục tiêu là thâm viên được nhân đối phương muốn giết chết hắn mà cậu ca muốn từ đối phương trên thân rút ra thứ gì loại này rút ra không phải cậu ca giết chết cũng có thể đã như vậy cái kêu cậu ca liền không cần tự mình động thủ hắn chỉ cần chờ thủ hạ đem thi thể trở tới đây liền ok điểm này phòng trực tiếp h ắ n giả đoán không sai tin ê vào cái thế giới này sau giả h i ể u không có cảm giác được thâm uyên địch nhân khí tức đối phương đã không có phát hiện mình hắn nói sẽ không chủ động đưa tới cửa hắn tin tức bị phát hiện càng muộn càng tốt kim sĩ đại bằng trên lưng giả hiệu vớt ve tử linh giới chỉ t ử linh giới chỉ phẩm cấp năng lực có thể tồn t h ả m ả n h vụn linh hồn cùng linh hồn linh hồn kết tinh cùng tại sinh tử bộ bên trên phục sinh linh hồn binh sĩ chú linh hồn binh sĩ về số lượng hạn cùng linh hồn đẳng cấp có quan hệ cất giữ m ả n h vụn linh hồn 8869, s ơ c ấ p linh hồn kết tinh 323.589, t r u n g cấp linh hồn kết tinh 25.689, c a o cấp linh hồn kết tinh 102. h ồ n tướng bạch phong thiên la phá yêu lôi đã cất giữ hồn vệ có thể tồn t h ả hồn vệ số lượng bốn m ư g i ớ i thiệu văn tắc trong giới chỉ cất dấu thiên quân v ă mã một tháng trước dạ hiệu linh hồn đạt đến hai vạn bây giờ đi thẳng tới bốn vạn tăng trưởng tốc độ có thể xương biến thái hiện tại mỗi giờ dạ hiệu có thể khôi phục bốn vạn điểm hồ n lực tại cái khác thế giới nhiệm vụ phụ trách đủ loại vật liệu hồn vệ tiêu hao năm điểm nhưng tử linh giới chỉ bên trong hắn hồn vệ quân đoàn trước mắt chỉ có hai cái a cấp tầm mươi con b cấp tám trăm con c cấp hai con d cấp tổng lượng tiêu hao mới hai vạn bởi vì cuối cùng một tháng dạ hiệu đều tại xâm lấn cái khác trận doanh thế giới một khi bị truy kích cần lượng lớn hồn vệ bọc h ậ cho nên cần nhất định chống không thay thế hiện tại không cần vậy liền trực tiếp bơm ra đến 15.000 điểm linh hồn chi lực trên lý luận có thể lại làm ra mười lăm con a cấp hồn vệ hiện tại mậu h i ể m lữ đoàn cùng chân nam nhân dong binh đoàn người chơi chỉ là dựa theo kế hoạch một chút xíu tiến lên đợi đến mình hồn vệ quân đoàn tổ kiến hoàn thành lúc kia mới thật sự là phản kích thời điểm phi hành bên trong dạ hiệu trên đầu xuất hiện một cái màu máu nguy chữ hẳn là điều tra hồn vệ đánh chết một chút bản thổ sinh vật Dạ hiệu cũng không hề để ý nhưng một bên hồ đảo lại là chỉ hướng dạ hiệu cái đầu nói đoàn trưởng trên đầu ngươi có mấy thứ b ẩ thiệu g i hiệu vậy một cái lông mày ngươi có thể nhìn thấy trước đó hồ đào có vẻ như chỉ có thể cảm giác được mình xúc phạm quy tắc chi lực hiện tại liền những người khác cũng có thể cảm nhận được đây cũng là thu hoạch được hồng liên n g h i ệ p h ỏ a sau kỹ năng phát sinh cải biên không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được trên đầu ta ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện hồ đào nói ra không đợi dạ h i ể u hỏi thăm hồ đào tình huống cụ thể hồ đào tiếp tục nói trên đầu ngươi cái này cần ta đem nó đốt đi sao ngay vậy dạ h i ể u ngây ngẩn cả người ngươi mới vừa nói cái gì ta nói trên đầu ngươi cái này cần đem nó đốt đi sao ta cảm giác nó tiên nhanh đi dạ hiệu bối rối ngươi có thể đốt có thể a hồ đào nói lây vỗ tay phát ra tiếng một sợi ngọn lửa xuất hiện tại dịch ngọn đau dịch dưới thân thể ý thức kéo căng mặc dù biết hồ đào sẽ không ra tay với bọn họ nhưng này h ỏ a diễm cho bọn hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác khi nàng ngón tay đi vào dạ hiệu trên đầu màu máu nguy c h ữ đúng là bị trực tiếp điểm b ố t lên Dạ hiệu nhìn trong chớp mắt tan thành mây khói màu máu nguy c h ữ dạ hiệu cả người đều lây dại hắn đoán được hồ đào thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa sau biết biến cường nhưng hắn không nghĩ tới nàng liền người khác xúc phạm quy tắc đều có thể đốt cháy nguyên bản hắn mang theo hồ đào là vì thả nàng bồ đào d hiện tại hồ đào có năng lực này vậy hắn đã không còn bất kỳ e ngại kim sĩ đại bằng nhanh chóng rơi xuống đất giả h i ể u vung tay lên giống như khắp núi khắp nơi hồn vệ đại quân hầm v a n g xuất hiện mấy ngàn hồn vệ toàn bộ quỳ xuống cả vùng vì đó run lên thiên lang phá đám người một tay chống đỡ tại ngực lớn tiếng nói mặt tướng tham kiến chủ thượng cái k i a đen nghịt một mảnh đ e m phòng trực tiếp khán giả đều thấy c h ó n g ta gót đây là bao nhiêu hôn đội cự thú đều đi ra qua sinh đây là muốn quét ngang cái thế giới này sao cái này mới là hồn vệ quân đoàn chiến lược chân chính hồn vệ quân đoàn xuất trinh không có một mặt cỏ từ mấy cái mười mấy cái trên trăm cái đến bây giờ đến hàng ngàn bọn hắn nhìn hồn vệ quân đoàn từng bước một trường thành lên loại này vong linh quân đoàn đặt ở loại này hỗn loạn chiến trường bên trên vậy sẽ là một trận khủng bố đổ sát Dạ hiệu nhìn về phía thiên lang phá cấp cái khác hồn tường nói đội ngũ chính các ngươi an bài ta yêu cầu chỉ có một cái dùng hiệu suất cao nhất phương thức thu thập linh hồn kết tinh bắt được cao chiến lược hồn vệ thiên lang phá đám người trong mắt mang theo tinh quang bọn hắn lớn tiếng nói sông pha khói lửa không chối từ giống giống giống giống giống g bốn t r h ư ơ i bốn trung cực Chi chiến nam đưa mắt nhìn hồn vệ quân đoàn rời đi giả hiệu nếp miệng lên trước đó bởi vì lo lắng quy tắc trừng phạt nghĩ đến chỉ r ế t t a cấp hiện tại có hồ đ à o hiện trợ hắn đã không còn bất kỳ áp lực một câu làm liền xong một bên dính nhìn cái kia giống như thủy triều hồn vệ quân đoàn hai mắt tỏa ánh sáng như vậy nhiều vong linh sinh vật nếu tới cái trước tiểu nam hải h ẳ n là sẽ rất kích thích a bất quá đây là người mình t r i ệ u hoàng thú nổ không tốt lắm đồ đệ chúng ta muốn đi đ â u chơi a d í n không biết từ chỗ nào lấy ra một cái kẹo que một bên liếm láp vừa nói nhìn đối phương cái kia kích động bộ dáng giả h i ể u lúc này mới nhớ tới đây còn có một cái không ổn định lựu đạn đâu hắn chặn lại nói ngay lập tức lập tức sư nương đồng dạng tiểu quái không đáng ngài đậu thủ lúc nào gặp phải a cấp ma vật hoặc là b cấp thú chiều ngài sẽ giúp bận rộn đợi đến chúng ta bên này chuẩn bị không sai biệt lắm liền đi vô ưu hải vực đến bên kia ngài muốn chơi thế nào thì chơi thế đó thật dịp trong mắt mang theo hải nghị t h ầ n sắc thật thiên chân vạn s ắ c gặp phải thâm viên địch nhân ngươi muốn làm sao chơi đều được ra hiệu một trận vừa dỗ vừa lừa cuối cùng đem dình sổ định vị này đặc biệt sư nương thuộc về cấp chiến lược vũ khí. trời mới biết nàng kho vũ khí bên trong chứa bao nhiêu trang bị dùng tốt có thể cho thâm viên địch nhân một món lễ lớn dùng không tốt khả năng đem người mình nổ k h ô n nhạc dạo ngắn qua đi dạ hiệu đám người tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm bản thổ thế giới m a thú cái này a cấp thế giới so trước đó dạ hiệu đi qua hôn độn cự thú thế giới đẳng cấp còn cao hơn có thể nói là b cấp khắp nơi trên đất a cấp cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy theo quân đoàn xuất trình giả hiệu trên, trên đầu đốt lên một chiếc nghiệp hỏa hường liên tất cả quy tắc trừng phạt tất cả đều bị cái kiêng nghiệp hỏa thiêu đốt sạch sẽ thiên cơ đoạn bị dạ h i ể u phải đi cho jin kể chuyện xưa dính tuổi tác có lẽ do、so、dạ h i ể u lớn nhưng tâm lý tuổi tác nhiều lắm là mười ba mười bốn tuổi tiểu thí hải mấy cây kẹo que mấy cái cố sự liền có thể ổn định dịch mộng đao nhưng là nhắm mắt dưỡng thần hắn đối với những chuyện này đều không có hứng thú chỉ có đêm đó hiểu hồn tướng truyền lại tin tức tới nói gặp phải a cấp ma vật thời điểm hắn mới có thể mở mắt ra đằng sau ngược lại là xuất hiện một cái chơi vui sự tình sau đó đó là hắn cùng jin thi đ ấ u khâu jin h a m chơi dịch mộng đao hiếu chiến nhìn thấy a cấp ma thú bọn hắn đều muốn làm dạ h i ể u con ngư ơ i đảo một vòng đóng thúy để cho hai người đến một trận thi đấu trận đấu a cấp ma vật ở cái thế giới này theo lý thuyết là chúa tể một phương tồn tại nhưng tại hồn vệ quân đoàn cùng một đám yêu nhiệt g trong tay cái tia chính là một cái lớn một chút đồ chơi thôi ban đầu dạ h i ể u coi là vị này sẽ sử dụng vũ khí nóng hành hạ đến chết kết quả c ù n g dịch mộng đao trận đấu sau trực tiếp dùng nắm đấm đập cái tia nhìn như đáng yêu nắm tay nhỏ ẩn chứa lực lượng có thể xương c h ủ n g bố mỗi một dưới quyền đi ma thú cái tia khổng lộ hình thể đều sẽ được đánh lui thậm chí oanh té xuống đất đối phó loại này hình thể so sánh, khổng lồ, nhưng bản thân so sánh cổng kềnh ma th dù cho không cần vũ khí nóng nàng đánh giết hiệu suất cũng không thể so với dịch mộng đ à o chậm bao nhiêu kết quả là đồ sát như vậy bắt đầu một bên khác vô ư u h ả i vượt đường ven b i ể n phụ cận chiến đấu vẫn còn tiếp tục nguyên bản thế lực ngang nhau song phương nắm chắc trăm đỉnh cấp người chơi hiểu rõ trợ rút chiến đấu trực tiếp t i ề n về một bên ngắn ngủi mấy cái giờ tháp chủ người chơi liền đẩy vào hơn mười dặm chiến tuyến trực tiếp đem bên này làm nhiệm vụ những cái tia ta nhà kia t h ấ y c h ó n g phong quyền tàn vân lao đệ các ngưng mậu yếm lữ đoàn còn nhận người sao đang nghỉ ngơi mấy cái bê cấp người chơi chạy tới mắt lom lom nhìn hắn phong quyền tàn vân lắc Ta c h í n h nam nhân dong h binh đoàn với tư cách lão bài lữ đoàn bọn hắn nhận thức đám người kêu bên thái bọn hắn lý giải nhưng cơn ác mộng này lữ đoàn bọn hắn chưa quen thuộc lúc nào tháp chủ không gian xuất hiện loại này sánh vai chân nam nhân định cấp lữ đoàn có nhận thức lữ đoàn bên trong một chút người chơi hỏi thăm sau phát hiện mậu điểm lữ đoàn không có nhiệm vụ hạn chế tương phản chỉ cần gia nhập liền có đánh tới giá thấp vật tư có thể thu hoạch được hơn nữa còn có cái khác trận doanh chuyên môn đạo cụ cái này rất nhiều người chơi đều tâm động phong quyền tàn vân vừa vặn nói cái gì nơi xa ám sát tinh bỗng nhiên phát ra cảnh báo có mới địch nhân đến rất mạnh đám người lập tức chỉnh lý đội hình trận địa sẵn sàng đón quân địch phương xa đường ven biển bên trên lần lượt từng bóng người xuất hiện cầm đầu khẳng định là lượng lớn nguyên tố chiến sĩ mà tại những cái kia nguyên tố chiến sĩ s a lưng bọn hắn còn chứng kiến một chút không giống nhau thân ảnh hòa nguyên tố hậu thuẫn là bang hệ thâm không ngừng bên cạnh cái kia hẳn là thâm viên cung nữ giữa không trung ở giữa thuộc tính như vậy vô cùng vật làm sao đánh a nguyên bản làm nhiệm vụ những cái kia người chơi nhìn thấy một màn này sắc mặt trở nên dị thường khó coi c cấp nguyên tố binh sĩ có thể bản thổ sản xuất nhưng loại này b cấp thâm viên cường giả chỉ có thể thông qua truyền thống thông đạo truyền vận như thế đông đảo b cấp cường giả xuất hiện nói rõ đối phương tại nơi này đóng quân thời gian so với bọn hắn suy đoán càng lâu phổ thông b cấp người chơi không có mười cái tám cái cũng không dám cùng thâm viên b cấp cường giả chính diện chiến đấu nếu như có hay không giả hiểu người đến thâm viên trận doanh những quái vật này một khi phát động tập kích thông thiên tháp trận doanh bên này nhất định tổn thất nặng nề một khi đối phương tiêu đốt thâm viên chỉ lực bọn hắn muốn chạy đều tốn sức so sánh đám này người chơi e ngại phong quyền tàn vân đám người nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng bê cấp thâm viên cường giả cuối cùng xuất hiện a một hồi nếu như bọn hắn bạo tàu sau trực tiếp vung đạo cụ ai đều đừng keo kịp ta yên tâm một cái một nghìn vào đâu làm sao khả năng để hắn chạy đối diện cái kêu hỏa nguyên tố pháp sư nhìn thuận dũng đám người cái kêu cao ánh mắt nhứ mày người bình thường nhìn thấy bọn hắn xuất hiện đều sẽ kh nhưng này đàn người chơi bên trong có mấy cái nhìn thấy bọn hắn không có sợ hãi ngược lại hưng phấn hơn đây cùng bọn hắn trong dự đoán hình ảnh có chút không đồng dạng phong q u y ể n tàn vân lập tức đem nơi này tin tức báo cáo sau đó vang lên bên thai cố vấn đoàn âm thanh không cần liệu mạng t h a m dò một cái rút lui vì cái gì phong q u y ể n tàn vân không hiểu đối diện thực lực rất mạnh nhưng bọn hắn cũng không yếu thật treo lên đến thắng thua cũng còn chưa biết thâm viên địch nhân không chỉ các người nơi này xuất hiện địa phương khác cũng xuất hiện trước mắt đã biết tin tức b cấp thâm viên cường giả đã vượt qua sáu mươi cái bạch phong trầm giọng nói ngay tại vừa rồi ngắn ngủi mấy chục dây bên trong mấy chục cái tiểu đội phát tới tin tức bọn hắn bên kia đồng dạng phát hiện đại lượng thâm viên địch nhân thuộc tính khác nhau thâm viên pháp sư thâm viên sứ đồ thâm viên cung nữ thâm viên liệp hồn giả như thế đội hình viễn siêu trước đó dò xét thực lực rất hiển nhiên những này còn không phải toàn bộ chủ lực nếu như chiến đấu bên trong đối phương lại lần nữa xuất hiện bị quân bọn hắn rất có thể phát sinh nguy hiểm n g h e vậy phong quyền tàn vân ánh mắt nhắm lại t r á c không được cầu ca cho lúc trước bọn hắn chế định nhiều như vậy kế hoạch xem ra lần này thâm viên địch nhân có chút khó làm a chương bốn trăm hai mươi lăm trung cực chi chiến 6. tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm dạ hiệu thu được tin tức này thời điểm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tất cả trong trận doanh thâm viên địch nhân phát triển tốc độ không thể nghi ngờ là nhất là tấn mạnh bởi vì bọn hắn đối với thế giới phá hư là hủy diệt tính đây cũng là vì cái gì các đại trận doanh toàn đều cùng thâm viên là tử địch bất quá đối phương nhanh như vậy xuất động xem ra hắn người hướng có chút mãnh liệt dạ hiệu sở dĩ không cho bọn hắn l i ề u mạng một bộ phận nguyên nhân là không biết đối phương át chủ bài cái này cần tiến một bước tìm tòi nghiên cứu một cái một mặt khác là hắn hồn vệ quân đoàn còn không có triệt để thành hình hắn còn cần một chút thời gian với lại dù cho săn giết b ê cấp thâm viên địch nhân hắn hiện tại cũng không hấp thu được t ử linh chi lực hoàn toàn đó là lãng phí hô không nóng nảy chân chính bữa tiệc lớn còn chưa bắt đầu đâu thấp giọng mặc niệm một câu gia h i ể u trực tiếp kêu gọi tháp chủ tháp chủ lúc này ngươi có phải hay không nên biểu thị một cái trên cổ tay tháp chủ ân ký bay ra ngươi muốn nói cái gì gia h i ể u cười một tiếng ta người thay ngươi đem thâm viên trận doanh bộ p h ậ n á t chủ bài nổ ra đến ngươi có phải hay không nên có chỗ đáp lại a mới nhiệm vụ đã tuyên bố lần sau truyền tổng điểm neo mở ra sẽ có chuyên môn ứng đối thâm viên địch nhân viện quân nên cái này xong hiện tại thế nhưng là ta người cho ngươi đỉnh lấy đâu nếu như ta hiện tại hạ lệnh để ta người rút lui ngươi đoán cùng thâm viên giáp giới một khu vực như vậy sẽ bị cấp đoạt đi bao nhiêu đ ư ợ c ấm cùng ta nói nhiệm vụ trừng phạt ta căn bản không nghĩ lấy bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ cùng lắm thì ta giết mấy cái thâm viên người chơi liền rút lui Dạ h i ể u không nhanh không chậm nói lấy trong lời nói ý uy hiếp lại là biểu hiện rất rõ ràng vì nhiệm vụ lần này, mình bỏ ra 30 cái ức. Cái tiền này nhất định phải tìm người cho mình thanh lý một cái a hắn nhưng là điều tra qua lần trước đánh cược tình huống tháp chủ lần kia mượn nhờ mình kiếm lời không chừng bao nhiêu đâu nghe được d ạ h i ể u uy hiếp tháp chủ trầm mặc một lát sau tháp chủ lại lần nữa phát ra tiếng người muốn cái gì d ạ h i ể u lộ ra hai hàm răng trắng ta cũng không h ố n n g ư ơ i một cái b cấp thâm viên địch nhân một nghìn vạn điểm tích lũy n g ư ơ i đem ta tổn thất bổ sung là được thành giao tích n g ư ơ i phát động đặc biệt nhiệm vụ vô s ỉ nhân loại vô s ỉ nhân loại độ khó đẳng cấp b cấp nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt b cấp thâm viên địch nhân hoàn thành ban thưởng mỗi tiêu diệt một cái thu hoạch được điểm tích lũy mười triệu thất bại trừng phạt không có giới thiệu văn tắc không g a o động b í c liên g ạ hiệu sáu trăm sáu mươi sáu cậu ca người là thật cậu a khá lắm ăn cướp tháp chủ người là người thứ nhất không dao động bích liên cậu ca thực chí danh quy thăng tư thế mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp nhìn thấy dạ hiệu cùng tháp chủ giữa đối thoại phòng trực tiếp khán giả ăn no thỏa mãn người chơi trái lại uy hiếp tháp chủ có thể vẫn được dạ hiệu làm vô số người chơi muốn làm mà không dám làm đồ vật một chữ thoải mái đương nhiên cậu ca cái này dạy học bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem nếu thật là học được cái kia chết không chừng nhiều thằng đâu một bên dinh nhìn dạ hiệu cùng tháp chủ có kẻ mặc cả sợ ngây người mặc dù tháp chủ đối nàng thái độ coi như không tệ nhưng nàng cho tới bây giờ không nghĩ qua còn có thể từ tháp tay phải bên trong vớt chỗ tốt không được không được quay đầu đến thử một chút tiếp xuống mấy ngày dạ hiểu nơi này đ i ê n cùng săn giết cao cấp ma vật không ngừng tăng lên lấy hồn vệ quân đoàn mà tây bộ đường ven biển tháp chủ người chơi cùng thâm viên địch nhân chiến đ ấ u trải qua mấy ngày nữa thăm dò cũng cuối cùng chính thức khai hỏa thâm viên địch nhân đêm khuya từ ba cái khu vực tập kích lượng lớn nguyên tố binh sĩ cùng thâm viên địch nhân cường thế xâm lấn đem phòng thủ người chơi đánh tan bất quá bọn hắn không có sâu truy mà là ngang tập kích cái khác khu vực phòng thủ một đêm mười mấy cái phòng thủ trận địa bị phá hủy. không ít người chơi từ bỏ nhiệm vụ thoát đi thời gian đều không có liền bị giết chết quân đoàn tác chiến thâm viên địch nhân có được trời sinh ưu thế thâm viên trận doanh binh sĩ có được thâm viên ý chí thượng vị giả có thể k h ô n g chế thủ hạ hành động bọn chúng hung hãn không sợ chết hành động hiệu suất cao chỉ cần thượng vị giả truyền đạt nhiệm vụ bọn hắn liền sẽ bất kể sinh tử đi hoàn thành trong lúc nhất thời tháp chủ trận doanh người chơi không ngừng lùi lại kém chút bị đánh ra bóng ma tâm lý tháp chủ đều không thể không lâm thời sửa chữa nhiệm vụ từ bỏ một chút khu vực tiến trình điều động người chơi tiếp viện bất quá cũng không phải tất cả người chơi đều không thể chống cự đối phương có thâm viên ý chí mà dạ hiểu bên này có công nghệ cao đạo cụ bọn hắn có thể lúc nào cũng liên hệ tất cả đội ngũ không ngừng phân tích chiến trường thế cục làm ra h ư n g đối trung ương k h ô n g chế cố vấn đoàn là một đám đến từ từng cái thế giới quan chỉ huy quân sự bọn hắn cá nhân thực lực có thể là vì năm c ặ t bã nhưng nếu bàn về chỉ huy tác chiến bọn hắn từng cái đều là chuyên gia ngay kế tiếp phòng chỉ huy tuyên bố phản kích kế hoạch mười mấy tiểu đội đồng thời phản kích hấp dẫn hỏa lực dũng sĩ vô địch nhân cơ hội dẫn theo bốn chỉ tinh anh tiểu đội tập kích giết vào quân địch đánh giết gần trăm nguyên tố binh sĩ trọng thương ba tên thâm viên c ư giả nếu không phải bọn hắn cuối cùng thiêu đốt thâm viên chỉ lực ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có đợi đến thâm viên cường giả kịp phản ứng muốn vây giết bọn hắn đám người sớm đã lặng yên rời đi theo cá nhân thực lực nâng cao tất cả trận doanh cường giả đối với mưu kế cái gì đều dần dần từ bỏ tại tuyệt đối thực lực trước mặt tất cả âm mưu quỷ kế đều là phù vân đối với cá nhân chiến hoặc là tiểu đội tao nội chiến đích xác như thế nhưng nếu như là hai phe cánh hàng trăm hàng ngàn thậm chí hơn vạn người chơi tham dự cỡ lớn tác chiên hệ thống chỉ huy tác dụng liền thể hiện đi ra tại bọn hắn chỉ huy dưới từng cái tiểu đội tung hoành sen kẽ đánh ra đủ loại đặc sắc phối hợp. người nghĩ rằng chúng ta muốn tiến công chúng ta chỉ là phô trương thanh thế người nghĩ rằng chúng ta không dám lên kỳ thực có thích khách đã đi tới ngươi sau lưng tôn tử binh pháp bên trong đủ loại mưu lực để bọn hắn chơi mấy lần song phương giao chiến mấy ngày sửng sốt không có để thâm viên địch nhân bên kia chiếm được tiện nghi vô ưu h ả i vượt đảo bên trên thâm viên người chơi cao tầng một lần nữa tụ tập giờ phút này đám người sắc mặt có chút khó coi rõ ràng bọn hắn thực lực càng mạnh một chút nhưng đánh mấy ngày không có chiếm được tiện nghi gì thậm chí còn có mấy cái thâm viên huyết mạch thủ hạ kém chút bị đánh lén thành công chiến đấu đến bây giờ bọn hắn cũng bất quá là miễn cưỡng đem t r ư ớ c vứt bỏ lãnh địa thu hồi lại thôi mẫu trùng bên kia mới nguyên tố binh sĩ cần bao lâu một cái nguyên tố sứ đồ hỏi đám tiếp theo sau sáu ngày có chừng hai trăm cái còn chưa đủ nhanh tháp chủ đám người kia quá đáng ghét bọn hắn cùng cái cá chạch giống như đánh xong liền chạy khiêu khích ta thâm viên dạ tất sát giết ngươi ngược lại là lên a hôm qua ta nhìn n g ư ơ i n người chạy so với ai khác đều nhanh thấy mọi người khắc khẩu lên cầm đầu cái kia nguyên tố sứ đồ lớn tiếng nói không được cầm một ta người mới vừa thu vào tình báo đám người k i ế t như thế khó chơi là bởi vì bọn hắn phía sau có người chỉ huy nghe vậy đám người s ư n g sở bọn hắn không nghĩ tới tháp chủ người chơi thế mà cũng có cùng loại với thâm viên ý chí cao t ầ n g quan chỉ huy muốn đánh tan bọn hắn đầu tiên đến đem cái kia trung tâm chỉ huy phá hủy một cái thâm viên pháp sứ nói một cái thâm viên hạ xạ xín lắc đầu bọn hắn lãnh địa có người tuần tra tan ế m thử qua vô pháp thâm nhập đám người trầm mặc không nói thâm viên hạ xạ xin là ở trong sân am h i ệ u nhất tần nút nếu như hắn đều không qua được những người khác thì càng không thể nào lúc này một cái thâm viên xứ đồ bỗng nhiên nói có lẽ có một tên có thể chương bốn trăm hai mươi sáu trung cực chi chiến bảy tháp chủ không gian trưởng quản bên dưới cái nào đó thế giới tại một chỗ nhân loại thành thị cái nào đó tráng lệ quán b a bên trong một cái tóc vàng tuấn lãng nam tử chính uống vào rượu ngon rượu cùng một cái mỹ nữ nói c h u y ệ n t i ế m một đoạn thời khắc trên cổ tay hắn đột nhiên bỗng nhiên sáng lên lên đồ án là một tòa thông thiên tháp bộ dáng nhưng nhan sắc lại là màu đen cảm nhận được bên trong tin tức cái kia người chơi khỏe miệng có chút câu lên rốt cục vẫn là cần ta sao n g ư ờ i đang nói cái gì mỹ nữ trong ngực hiếu kỳ nói người sau thân sĩ cười một tiếng không có gì bất quá ta có chút việc muốn đi vậy ta có thể biết ngươi danh tự sao ta ngươi có thể gọi ta thâm viên sứ đồ thằng hề hoàng ca vừa d ấ t lời sau một khắc trên cổ tay hắn màu đen ấn ký bỗng nhiên nổ tung khủng bố năng lượng đem rượu trong phò dùm tất cả mọi người thôn p h ệ khi hiến tế đủ nhiều sinh mệnh về sau một đạo hư không vết nước đột nhiên xuất hiện thằng hề hoàng t ử trong ngực lấy ra một cái thằng hề mặt nạ chậm rãi đeo lên nhưng mà nhanh chân đi đi vào biên mất ở trong hư không vô hữu hải vực đảo bên trên yên lặng vết nước không gian bỗng nhiên chấn động một cái sau một khắc mang theo thằng hề mặt nạ ca từ bên trong xuất hiện vết nước bên cạnh đông đảo thâm viên cường giả lạ t h a n g hề hoàng ngắm nhìn bốn phía cảm thụ được cái thế giới này năng lượng mật độ sau đó hắn trong mắt lóe lên một vệ tinh quang a cấp đặc ý ạt ngươi thế mà để ta tiến vào a cấp thế giới có chút ý tứ cái k i a gọi đặc ý ạt hỏa diễm tâm viên sứ đồ đem một cái năng lượng cầu đã đánh qua hắn trầm giọng nói ngươi nhiệm vụ là chui vào tháp chủ trận doanh lãnh địa đem bọn hắn trung tâm chỉ huy phá hủy t h a n g hề hoàng nhẹ nhàng đụng vào năng lượng cầu hấp thu bên trong tin tức một lát sau hắn mở mắt ra trong mắt mang theo hưng phấn cùng hiệu kỳ t r á c không được đám người kia để mình tới đây chứ ngươi lai đối diện địch nhân là tháp chủ trận doanh người chơi thăng hề ho Đường đường t h â một viên thế mà m bị một đám tháp cái h không chơi không chê như chết, hiện thể thành ủ gian người chơi ngăn cản, nói ra cũng không sợ bị người chê cười. Nếu như ngươi muốn chết, ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. cười. tại ra ta có c sợ bị Một cái thâm viên trong mắt cường giả sát ý bắt đầu hiện lên thằng hề hoàng thức thời không có tiếp tục trong ba ngày ta sẽ hoàn thành chuyện này bất quá dựa theo ước định tương lai hai tháng các ngươi cũng không thể lại phiền ta nhìn thằng hề hoàng tiêu sái rời đi đám người sắc mặt cũng không tốt có người bất m ặ n nói tại sao phải giữ lại loại người này bởi vì hắn có đầy đủ giá trị đi đạ tư thản như nói một cái đã thuộc về tháp chủ trận doanh cũng tuần tra bên trong một cái người chơi điều tra đạo cụ cảm giác được có cái gì xuất hiện đám người chạy tới phát hiện là một cái mang theo thẳng hề mặt nạ nhân loại tại đối phương trần trụi trên cổ tay có thể nhìn thấy tháp chủ thần ký mỗi cái trận doanh đều có mình chuyên môn đồ vật t ha ha ha không người có h c tâm bệnh nhiều như vậy thâm viên hoàng tộc thế mà bị mậu yếm lữ đoàn cùng chân nam nhân dong binh đoàn đánh lùi thật mất mặt nguyên bản t h a n g hề hoàng chỉ là dự định ứng phó hai câu liền đi nhưng coi hắn nghe được mậu yếm lữ đoàn tâm bốn chữ thời điểm xứng sở cái tên này hắn luôn cảm giác ở nơi nào đã nghe qua anh em ngươi nói n mậu h i ể m lữ đoàn là cái gì cái k i a người cười to xem xét ngươi liền rất lâu không có trở về à, a mậu h i ể m lữ đoàn là gần đây mới xuất hiện đoàn trưởng là cậu ca bọn hắn cái k i a người chơi t r ầ m rãi mà nói giảng thuật dạ h i ể u hào quang sự tích nhưng thằng huê hoàng hậu mặt nói tất cả cũng không có nghe vào hắn giờ phút này xứng sở tại chỗ cũ đây trong đầu đều là cậu ca hai chữ nghĩ tới thủy tỉnh thời điểm cái kia đang chết ra hỏa tự xưng tổ kiến một giấc mậu điểm lữ đoàn lúc kia chỉ là tùy tiện nói một chút không có nghĩ rằng đi vào tháp chủ không gian tầng thứ hai thật gây dự dưới mặt nạ thằng hề hoàng bỗng nhiên phát ra một trận quỷ dị tiếng cười nguyên bản hắn coi là về sau rốt cuộc không gặp được giả hiểu kết quả thế mà tại nơi này đ ủ phải đây chính là ý t r ờ i ạ anh em ngươi thế nào nghe được cái kia quỷ dị tiếng cười đám người có chút quái dị thằng hề hoàng lấy lại tinh thần lắc đầu vừa rồi nghĩ đến một chút vui vẻ sự tình đúng cậu ca bọn hắn chỉ huy tổng bộ ở nơi nào a ta đối với cái này cậu ca cảm thấy rất hứng thú muốn qua bãi phòng một cái bên ngoài mấy trăm dặm cái nào đó phòng ngự căn cứ khu vực khác nhau người chơi ra ra vào, vào có thụ thương trở về nghỉ ngơi có tiếp tế đủ loại vật tư bất quá căn cứ một cái góc nhưng thủy trung không người tới gần tại cái kia nơi hẹn họ l á n h phụ cận trên trăm con hồn vệ đem xung quanh mấy cây số khu vực toàn đều bao trùm đừng nói người chơi đó là một cái rồi nhặng cũng bay không đi vào ngẫu nhiên lộ quá người chơi đều sẽ vô ý thức nhìn một chút những cái kia hồn vệ trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng hâm mộ bây giờ dạ hiệu liên minh cùng thâm viên địch nhân chiến đấu đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ mấy trăm hào đ ỉ n h cấp người chơi liên hợp ngăn cản thâm viên đại quân song p ư ơ n g át chiến một tuần kết quả đánh cho có đến có quay về trước lúc này thay đội thứ nhất thâm viên cường giả trong mắt bọn hắn đó là bột cấp tồn、tại. g một, một, một cái vậy có ũ n được rất nhiều đỉnh cấp hào môn chiến đội người mới người chơi một cái để huyết hồn điện bồi thường năm mươi tư ước Nhất m ậ h i ể m lữ đoàn bây giờ cậu ca danh tự đã sớm t r u y ề n khắp tất cả người chơi bất luận kẻ nào nhìn thấy mậu h i ể m lữ đoàn thành viên trong mắt đều mang sùng bãi ánh mắt trên trăm con hồn vệ giống như từng tòa pho tượng đứng ở nơi đó trung thành thực hiện mình chức trách đối mặt người chơi khác ánh mắt toàn khi không nhìn thấy bọn hắn không có chú ý đến tại cái kia đông đảo sùng bãi ánh mắt bên trong có một đôi mắt lại là mang theo vô tận đoán độc cùng phẫn nộ tại một chỗ ngóc ngách bên trong thang h â hoàng xuyên thấu qua mặt nạ gắt gao nhìn chằm chặm những cái kia hồn vệ những vong linh này sinh vật hắn không thể quen thuộc hơn nữa ban đầu tại thế giới nhiệm vụ đó là bọn chúng đem mình vinh dự cướp đi làm cho mình chật vật không chịu đổi lúc này mới có tại thâm viên số 16 thế giới bị bắt trở thành hiện tại bộ g á n g này bất quá cũng chính bởi vì dạ h i ể u hắn thoát khỏi thâm viên ý chí c h ó i buộc hiện tại hắn ly khai tại tháp chủ trận doanh cùng thâm viên trận doanh giữa bên kia đều không thuộc về bên kia lại đều thuộc về thang hề hoàng nhìn phía xa tòa kia quân sự cao ốc trong mắt chớp động lên dị dạng hà o quang cậu ca chúng ta lập tức liền lại muốn gặp mặt chương 427, t r u n g cực chi chiến 8. đêm đã khuya trong căn cứ các người chơi lục tục no ngoe nghỉ ngơi nơi này là tháp chủ chiếm lĩnh lãnh địa khu vực h ạ c tâm tính an toàn tuyệt đối không có vấn đề b ấ trong quá đối với hồn vệ mà nói không có ba ngày cùng đêm tối vệ vệ p đạo thân ảnh kia giống như ưu linh vượt qua cái này đến cái khác hồn vệ rất nhanh hắn liền tới đến phòng chỉ huy bên ngoài trong phòng chỉ huy bố trí điều tra trợ pháp cửa phòng đóng chặt cửa ra vào còn có hai cái bê cấp hồn vệ thủ hộ như thế bảo an hệ thống dù là thằng hề hoàng đô không có cách nào l é n lén lên vào bất quá hắn tới đây không phải là vì chui vào trong đó mà là vì b ả o thủ hát cám bên trong sáng lên một n g ụ m trắng như tuyết răng một đạo thân ảnh đẫu nhiên phóng tới phòng chỉ huy cùng một thời gian xung quanh hồn vệ toàn đều phát hiện định nhân bọn chúng gầm thét từ bốn phương tám hướng lao đến bóng đen kia động tác phi thường nhanh nhẹn nhưng đối mặt tính ra hàng trăm hồn vệ vây quanh dưới cũng vô pháp hoàn toàn tránh né mấy lần nếm thử xâm nhập đều bị cửa v à hồn vệ chặn lại rơi vào đường cùng hắn không thể không quay người thoát đi bất quá vài giây đồng hồ chậm trễ cái khác hồn vệ đã bao vây đủ loại kỹ năng hóa thành ánh sao đầy trời trực tiếp đem đạo nhân ảnh kia báo phủ ngay tại tất cả hồn vệ nhìn chằm chằm cái kia đạo bị oanh kích bóng người thì một đạo tương đồng bóng người bỗng nhiên xuất hiện đang chỉ huy thất cửa ra vào thang hề hoàn g một đao đem cửa phòng chém nát trở tay ném vào một cái sợ hai hộp cùng một cái năng lượng lựu đạn vê anh đạn năng lượng nổ tung toàn bộ phòng chỉ huy bị khủng bố năng lượng chém mất tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm mới vừa săn giết một cái a cấp ma vật dạ hiệu đám người đang tại nghỉ、ngơi. lúc này b ạ c h phong phát tới tin tức khẩn cấp chủ thượng có địch nhân đánh lén chúng ta phòng chỉ huy ra h i ể u xương sỏ sắc mặt trở nên âm trầm mây phần thâm viên trận doanh phát hiện tháp chủ không gian người chơi có người ở phía sau chỉ sẽ chứng cứ cái này hắn sớm có đoán trước cho nên hắn đem phòng chỉ huy vị trí ổn định ở khu vực h ả i tâm đối mặt tầng tầng điều tra ra h i ể u không tin có thâm viên cường giả có thể không bị phát hiện chui vào t i ề n đến nếu có loại năng lực này trước đó dây những cái k i a người chơi sớm đã bị ám sát sạch sẽ địch nhân là ai chúng ta bên này tổn thất thế nào ra hiệu hỏi b ạ c h p h o n t thở a n chóng nói, h địch sâu một hơi dạ hiệu dứt khoan nói thông chi tiền tuyến người chơi chiến lược tính phòng thủ rút lui trễ nhất hai ngày ta liền sẽ chạy trở về nguyên bản dạ hiệu không muốn sớm như vậy cùng thâm viên địch nhân tiếp xúc nhưng bây giờ loại tình huống này hắn không thể không đi ra hấp dẫn hỏa lực dạ hiệu nhìn sinh tử bộ bên trên hồn vệ quân đoàn danh sách đã bọn chúng muốn quyết chiến vậy thì tới đi ngay kế tiếp tháp chủ trận doanh cùng thâm viên trận doanh chiến đấu chính thức khai hỏa vô ưu hải vực vùng duyên hải lượng lớn nguyên tố binh sĩ giống như nước thủy triều vào tới đồng thời đại lượng b ê cấp thâm viên cường giả sông vào tháp chủ trận doanh đánh tan bọn hắn phòng thủ trận hình đã mất đi chỉ huy thân ở chiến trường mậu hiệp lữ đoàn cùng chân nam nhân dong binh đoàn chỉ có thể bị đậu chiến tuyến vừa lui lại lui một ngày thời gian liền bị dẹp xong hơn vì thế tháp chủ không thể không khẩn cấp tuyên bố nhiệm vụ triệu tập càng nhiều người chơi đến đây tiếp viện ngày kế tiếp chiến đấu tiếp tục thâm viên tỉnh thần địch n h â n t ă n g vọn tháp chủ trận doanh bên này nhưng là liên tục bại lui bất quá có ngày đầu tiên kinh nghiệm ngày thứ hai miễn cưỡng ngăn cản một chút phía trước nhất một cái thâm viên pháp sư cùng một cái thâm viên kẻ cướp đoạt dẫn theo một cái nguyên tố binh sĩ đã thâm nhập ba trăm dặm nhìn về phía trước cuốn quýt chạy trốn tháp chủ người chơi cái tia thâm viên pháp sư cởi nạo không có chỉ huy đắm người kia liền cùng con r ồ i không đầu giống như thâm viên kẻ cướp đoạt xoa xoa trong tay dao găm bọn hắn thiếu nợ nên trả tiếp tục đang mu bọn hắn đông nhiên nhìn về phía đông phương tại bọn hắn chỗ sâu trong óc cảm nhận được một cái đặc biệt khí tức thâm viên ý chí tại bọn hắn trong đầu nổ tung giết chết nó khi cái thứ nhất thâm viên hoàng tộc biết tin tức này cái thế giới này tất cả thâm viên hoàng tộc đều biết sau một k h ắ c thâm viên vết nước buộc phát ra một cỗ khủng bố năng lượng thâm viên c h i chủ trực tiếp tại bọn hắn sâu trong linh hồn truyền đạt chỉ lệ với lại cái nhiệm vụ này ưu tiên cấp tại tất cả nhiệm vụ phía trên giống giống giống, giống. tất cả nguyên tố bình sĩ điên cuồng gào thất lên bọn hắn giống như điên dại đồng dạng phóng tới người chơi nơi xa không ngừng rút lui phong quyền tàn vân nhìn thấy những cái k i a nổi điên nguyên tố binh sĩ sướng sở phía sau thâm viên địch nhân tựa hồ bạc tàu đợi lát nữa cậu ca sử dụng đạo cụ phong quyền tàn vân lập tức nghĩ tới điều gì ban đầu dạ h i ể u chế định kế hoạch thời điểm liền đề cập với bọn họ qua một loại tình huống cái tia chính là thâm viên quái vật tập thể bạc tấu thâm viên quái vật bị cậu ca đặc biệt đạo cụ hấp dẫn lâm vào phát c u ồ n g trạng thái lúc này thâm viên địch nhân chiến lực sẽ tăng lên nhưng tương tự sẽ mất lý trí vận dụng một chút mưu lực có lẽ có thể chôn giết một chút thâm viên địch nhân đây cũng là một cái cơ hội ám sát tinh trầm giọng nói đã như vậy vậy liền thử một lần đối mặt như là giã thu xông lại thâm viên địch nhân số 36 tiểu đội hướng hai bên phân tán ra sau đó bọn hắn liền thấy những cái tia nguyên tố binh sĩ không nhìn bọn hắn tồn tại hướng phía dạ h i ể u phương hướng tiếp tục vào tới phong q u y ể n tàn vân đám người viễn trình phong thích đủ loại kỹ năng công kích nguyên bản đối mặt loại công kích này bọn hắn đồng dạng sẽ tranh n ẽ nhưng bây giờ bọn chúng trong đầu nhiệm vụ chỉ có một cái cái tia chính là tìm tới dạ h i ể u cũng giết chết hắn thấy thế phong quyền tàn vân đám người không còn khắc khí đủ loại công kích toàn đều v à tới phúc chốc công phu liền đem những cái tia thâm viên binh sĩ đánh chết hậu phương thâm viên pháp sư cùng thâm viên kẻ c ấ p đoạt sắc mặt trở nên có chút khó coi thâm viên chỉ chủ ý chí không người nào có thể c ự tuyển bọn hắn với tư cách hoàng tộc vẫn là có thể có một ít lựa chọn chỗ trống nhưng loại này x â cấp nguyên tố binh sĩ trực tiếp đã mất đi k h ô n g chế thâm viên ý chí ưu tiên cấp so với bọn hắn mệnh lệnh còn cao hơn tại vô tận thiên hà bên ngoài thâm viên thế giới thâm viên ý chí điên cuồng g à o thét lên thâm viên vết nước bên ngoài một bộ bạch đ í ban đêm mười bảy n h ì n run dày thâm viên vết nước nhữ mày thân hình hắn nhoáng một cái xuất hiện tại vết nước bên ngoài thâm viên vết nước nội giận loại chuyện này trước đó cũng xuất hiện qua nhưng mình lần này còn không có xông vào tầng thứ hai bọn chúng làm sao lại phẫn nộ nữa nha một bên phu tử cưỡi con l ừ a nhỏ đi vào ban đêm mười bảy bên cạnh ngươi vừa rồi làm cái gì ban đêm mười bảy lắc đầu ta cái gì cũng không làm vậy thì có chút ý tứ chẳng lẽ lại có người tiến đánh thâm viên thế giới không rõ ràng bất quá bây giờ thâm viên ý chí bạo phát trong ngắn hạn cửa vào quái vật hẳn là sẽ mất lý trí ta đi trước thu hoạch một đợt chương bốn trăm hai mươi tám trung cực chi chiến chín ag ba mươi ba hào thế giới tại cảm giác được dạ hiệu tồn tại sau nguyên tố binh sĩ tập thể bạo tầu ban đầu tháp chủ người chơi bên này giật nảy mình bất quá nghĩ đến giả hiệu ban đầu tin tức lúc này mới kịp phản ứng mấy lần nếm thử phát hiện những cái kia bạo tẩu nguyên tố binh sĩ không để ý tới bọn hắn đám người bắt đầu phản kích một trận điên cùng công kích xuống biển lượng nguyên tố binh sĩ bị tiêu diệt loại này chiến đấu kéo dài mười mấy phút những cái kia nguyên tố binh sĩ mới một lần nữa khôi phục bình thường vô h u hải vượt đảo bên trên đặc ý ạt đám người sắc mặt có chút tái nhật mới vừa thâm viên chi chủ ý chí nổi giận xuất hiện để đông đảo binh sĩ đã mất đi khống chế hiện tại ý chí yếu ớ t bọn hắn mới một lần nữa thu hoạch được binh sĩ khống ch đích xác hiện tại thâm viên chỉ chủ ý chí cùng chúng ta kế hoạch có xung đột thâm viên chỉ chủ để cho chúng ta giết g i a hỏa kia là cầu ca hắn là tháp chủ không gian t ầ n g thứ hai bên trong cũng chỉ có g i a hỏa kia mới có thể gây nên chủ thượng phẫn nộ g i a hỏa kia đến cùng đã làm gì thế mà để cho chúng ta không tiếp từ bỏ một cái a cấp thế giới cũng muốn giết hắn đừng quản những thứ kia trước hết nghĩ muốn làm sao hoàn thành cái nhiệm vụ này a đặc ý ạt đám người thảo l u ậ n lên đối với bọn hắn mà nói đánh tan tháp chủ trận doanh người chơi không khó nhưng muốn vây giết chỉ định một cái người chơi vậy liền không dễ dàng đám người kia có tháp chủ đ ă n ký đánh không lại có thể chạy trước sau bất quá vài giây đồng hồ thời gian trừ phi có thể c ậ n thân đánh lén hoặc là dùng một ít đạo cụ vây khốn nếu không thật không dễ giết ai nha nha các vị đây là thảo luận cái gì đâu thảo luận bên trong một cái đột m ộ t â m thanh văng lên mang theo thằng hề mặt nạ thằng hề hoàng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào hoàn thành nhiệm vụ thế mà không hề rời đi đây cũng không phải là người phong cách đặc ý hạ thản t như nói đối với thằng hề hoàng đến hắn không có quá nhiều n g o à i ý m ớ n có được bộ phận thâm viên khí tức thằng hề hoàng có thể bị thâm viên sinh vật xem như đồng loại thâm viên trận doanh phòng ngự hệ thống đối với thằng hề hoàng thùng g i n g kêu to lúc này một cái thâm viên cung nữ nhìn về phía thằng hề hoàng ánh mắt chất động ta giống như có biện pháp có ý tứ gì hắn đã có thể đánh lén phòng chỉ huy hẳn là cũng có biện pháp tới gần cái tia cậu ca đúng a chỉ cần có thể tới gần giết chết một cái triệu hoán sư hẳn là sẽ rất đơn giản giờ khác này đám người nhìn về phía thằng hề hoàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đám người nhìn mình giống như nhìn một cái công cụ ánh mắt thằng hề hoàng trong mắt lóe lên một vệ sát ý sau một khắc sát ý lặng yên biến mất mặc dù có được một tia thâm v i ê n khí tức nhưng hắn tại những hoàng tộc này trong mắt cho tới bây giờ cũng chỉ là một cái người công cụ thôi đ ạ i ý ạt cười một tiếng có thể cái phương án này có thể đi thằng hề hoàng cho ngươi thêm một cái nhiệm vụ giết chết cậu ca thằng hề hoàng lại là cười một tiếng không có ý tứ dựa theo ước định các ngươi hai cái giữa tháng là không thể chỉ huy ta ngươi muốn chết sao chúng ta là đang cấp ngươi truyền đạt nhiệm vụ không phải thương lượng với ngươi xoát xoát xoát mấy đạo khủng bố sát ý đem thằng hề hoàng bao phủ một cái bị bọn hắn tâm h viên thu lưu chó lại dám phản kháng chủ nhân đối mặt đám người phát ra sát ý thằng hề hoàng biểu lộ vẫn như cũ tùy ý muốn giết cứ giết ta ta mệnh vốn là tại trong tay các ngươi đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể gánh chịu đối ứng hậu quả một đám thâm viên cường giả ánh mắt b ă n g lánh nhưng không có tiếp tục phóng thích sát ý bọn hắn rất rõ ràng thằng h ề hoàng nói hậu quả là có ý gì với tư cách cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất có được song trận doanh ân ký người chơi phía trên đối với thằng hề hoàng cái này vật thí nghiệm rất xem trọng bọn hắn mặc dù xem thường thằng hề hoàng nhưng lại không dám thật tổn thương hắn đặc ý ạ r ứ t khoát nói nói đi ngươi muốn cái gì điều kiện thằng hề hoàng phát ra một trận quái dị tiếng cười đến cùng là thâm viên sứ đồ có chút đầu v ó c hắn dội ra một ngón tay ta muốn một sợi thâm viên bản nguyên chỉ lực không có khả năng thâm viên bản nguyên chỉ lực chỉ có chúng ta hoàng tộc mới có thể thu được đặc ý ạ còn chưa mở lời những người khác trực tiếp tự tuyển đối với cái này hắn một điểm đều không kỳ quái hắn t h ẳ n như nói giá cả ta đã mở ra có đồng ý hay không đó là các ngươi sự tỉnh dù sao ta không n ó n g nảy chờ các ngươi cần ta thời điểm lại tới tìm ta a dứt lời thằng hề hoàng quay người rời đi lưu lại đám người p h ẫ n nộ nhưng lại không thể làm gì ánh mắt giết cậu ca hắn nằm mơ đều nhớ bất quá thâm viên đối với hắn cựu hận cao hơn lúc này không lợi dụng một cái vậy liền quá lãng phí trên đường thằng hề hoàng khỏe miệng có chút câu lên không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy loại phương thức này lại lần nữa gặp nhau cậu ca ngươi cần phải tranh khẩu khí a ta có thể hay không lên liền nhìn ngươi một bên khác dạ hiểu nghe mới vừa báo cáo tin tức có chút ngoài ý mới vừa rồi thâm viên binh sĩ bạo t ẩ u đồng thời hắn cũng cảm giác được có thâm viên địch nhân xuất hiện lúc trước tứ giai quyền hạn trong khảo hạch dạ hiểu gặp phải thâm viên xứ đ ồ nhóm mặc dù sẽ toàn lực truy sát mình nhưng ban đầu là sẽ không mất đi ý thức tại hắn kế hoạch bên trong hẳn là hồn vệ quân đoàn phối hợp người chơi đại quân trọng thương thâm viên địch nhân sau đó thâm viên hoàng tộc nhóm triệt để bạo t ẩ u lúc kia dạ hiểu xem như m ù i nhử những người khác hợp lực đem tiêu diệt kiếm lời một đợt đại kết quả không có nghĩ rằng thâm viên các binh sĩ trước không kiểm soát nếu như biết sẽ xuất hiện loại hình hứng này hắn liền trực tiếp phái ra hồn vệ quân đoàn giết đi qua không có lượng lớn thâm viên binh sĩ quá nhiễu lấy mạng đổi đều có thể đổi đi không ít thâm viên hoàng tộc loại này cơ hội tốt không thể nắm chặt có chút lãng phí a thở dài bên trong bạch phong đống nhiên phát tới tin tức chủ thượng số ba mươi sáu tiểu đội phát tới tin tức bọn hắn mới vừa chém giết một cái thâm viên pháp sư ngay vậy dạ hiệu mặt mày hớn hở mười ngày chiến đấu cuối cùng có thâm viên hoàng tộc bị g i ế ta sau mấy tiếng một bộ thâm viên pháp sư thi thể bị vận chuyển trở về dạ hiệu trong tay tử linh chi lực thăm dò vào một cô đặc biệt năng lượng tiến vào dạ hiệu thể nội cùng lúc đó tháp chủ âm thanh vang lên theo tích người hấp thu linh hồn là thâm viên linh hồn tự động chuyển hóa làm tử linh chi lực tử linh chi lực một trăm chín mươi hai dạ hiệu nguyên bản tử linh chi lực có ba trăm chín mươi mốt hiện tại tăng thêm một trăm chín mươi hai đi thẳng tới năm trăm tám mươi ba điểm khoảng cách một điểm lại tới gần một bước nhìn phương tây vô ưu hải vực dạ hiệu khỏe miệng có chút câu lên đã mình trở về cái kia vợ kịch hay liền nên diễn ra chuyên lệnh xuống bắt đầu phản công chương bốn trăm hai mươi chín trung cực chi chiến m ộ ư ơ i vô ưu hải vực đường ven biển bên trên một cái thâm viên cung nữ chính thiêu đốt lên thâm viên chi lực thoát đi tại nàng ngự có một đạo thật sâu vết thương máu tươi không ngừng mà phun ra ngoài nàng mang trên mặt phẫn nộ cùng không cam lòng mình đường đường thâm viên hoàng tộc lúc nào bị thay đổi thứ hai người chơi làm n h ụ c như vậy qua hôm qua nguyên tố binh sĩ tổn thất quá nhiều bọn hắn không thể không co vào phòng tuyến kết quả tháp chủ trận doanh người chơi so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn điên cuồng đối phương không chỉ chiếm lĩnh bọn hắn nhường lại l ã n h địa thậm chí còn trái lại tiếp tục xâm lấn nàng đội ngũ mới vừa không nhịn được xông tới dự định xử lý một chút kết quả không biết từ chỗ nào xuất hiện lượng lớn vong linh đại quân lập tức đem bọn hắn bao vây tất cả c cấp binh sĩ toàn bộ bị ăn dưới ba người bọn hắn b cấp thâm viên người chơi thiêu đốt thâm viên chỉ lực nói phân tán tr không chỉ như thế càng buồn nôn hơn là cái kia cầu ca đã đi tới tiền tuyến các nàng rõ ràng lui về sau trăm dặm nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được cầu ca khí t ứ c đây là đối bọn hắn thâm viên trận doanh trần trùi khiêu khích rõ ràng thâm viên chỉ chủ muốn giết người đang ở trước mắt nhưng bọn hắn nhưng lại không thể làm gì loại cảm giác này quá ăn uống tức giận hư không bên trong một đạo thủy tiên đống nhiên xuất hiện thẳng đến nàng cổ họng tốc độ nhanh chóng góc độ chỉ k é năn để nàng chưa kịp phản ứng Vâng! Thủy Thâm viên công tử a người đánh lén không dùng được a mây mủ phiêu miệng thọc công tử a bả vai chế nhạo nói công tử a cạn lời đối diện tốt xấu là thiêu đốt thâm viên tri lực quái vật ta có bản lĩnh người đến đi thật không dễ bắt được một cái thụ thương điểm rơi một nghìn vạn cũng đừng đổ xuống sông xuống biển nhìn ba người hoàn toàn không để ý đến mình tại chỗ nào trò chuyện hương thực thâm viên cung nữ rốt cuộc nhịn không được nàng hét lớn một tiếng trong tay thủy tinh sáng lên vô số băng tinh hướng phía công tử á tam người c h ú t xuống mà đi thấy thế trong mắt ba người hiện lên một vệ trêu tức con cá mắc câu rồi khoảng cách nơi đây ngoài mấy chục dặm một cái trọng thương nước sâu huyên pháp sư cũng đang trốn cách trên người hắn nguyên tố hộ thuẫn mới vừa lần nữa khôi phục có nguyên tố hộ thuẫn hắn cuối cùng an tâm không í t đang m u ố n tiếp tục hướng trở về hư không bên trong một đạo màu đen đao mang phá toái hư không đống nhiên xuất hiện tại nó trước người đao mang cùng nguyên tố hộ thuẫn va chạm ẩm vang nổ tung cái kia nguyên tố pháp sư trực tiếp bị nổ ngã lật bay ra ngoài đợi đến hắn ổn định thân hình tình l í n h phát hiện hộ thuẫn năng lượng giảm bớt 34%. đối phương một đao chém đứt mình một phần ba hộ thuẫn năng lực trong góc dịch mộng đao đi ra hắn nhìn thấy cái kia thâm viên pháp sư trong mắt chiến ý giặt rào cho ngươi một cơ hội hiện tại thiêu đốt thâm viên c h i lực mấy chục dắm bên ngoài một cái thâm viên sứ đồ đột phá hồn vệ quân đoàn vây quanh gian nàn b à o ra nhưng mà không có chạy đi bao xa liền phát hiện phía trước lại một nữ tính người chơi đang ngồi ở ụ đá vào chiều lấy hắn gác tại nàng trên ngón tay mấy đ o á hỏa diễm không chỗ ở nhảy lên mỹ lệ mà nguy hiểm hồ đào nhìn cái kia thâm viên sứ đồ cười hắc, hắc uy ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen sợ có họa sắt thân muốn hay không mua một cái an toàn tại mấy chục dặm bên ngoài một cái thâm viên tiểu đội thoát khỏi truy b ì n h bọn hắn không có lọt vào vong linh sinh vật liều mạng c h ặ n đường trạng thái coi như không tệ đang chuẩn bị trở về vô ưu đ ả o lúc này một cái thâm viên cường giả bỗng nhiên nói phía trước có người đám người cảnh giác nhìn qua chỗ nào một cái thân cao không đủ một m năm tiểu lò lì chính liếm láp kẹo que một bộ hưởng thụ bộ dáng đối phương khẳng định không phải người của mình mặc kệ nàng là làm gì đã tiến vào bọn hắn lãnh địa vậy thì nhất định phải chết ba cái thâm viên hoàng tộc người chơi liếp nhau một giây sau bọn hắn hét lớn một tiếng tập thể xông về dinh nhìn người tới hậu kim khắc tư trong mắt lập tức thả ra ánh sáng không hổ là đồ đệ của ta lại có ba cái đâu sau đó nàng không chút hoang mang móc ra một cái đặc biệt đạo cụ tử vong sân quyết đấu khác biệt chiến trường đều đang phát sinh lấy cùng loại hình ảnh đ ã động thủ dạ hiệu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ đợt thứ nhất đánh lén thừa dịp đối phương còn không biết phe mình bên này chiến lược toàn quân để lên nhân cơ hội thu hoạch một đợt ác chiến một ngày tháp chủ người chơi chẳng những đem hai ngày trước tổn thất khu vực toàn đều chiếm linh trở về thậm chí còn lại lần nữa đẩy vào không ít bất quá so với những n à y khi cuối n này cùng h t một cỗ thi thể hấp thu xong giả hiệu tử linh t r i lực đã đi tới hai vận h b n trăm năm g h m ư l i n h bốn là điểm hai cái kỹ năng đột phá cẩn tử linh trị lực đã đầy đủ nghĩ nghĩ giả hiệu tâm niệm nhất định đem tử linh thân thể cùng tử linh trị thủ tiên hóa theo ngươi linh chỉ lực, linh chỉ thủ tấn thăng. ngươi linh chỉ lực, linh chỉ khu tấn thăng tiêu điểm tiêu điểm chết trị tử trị thủ Tích, chết trị tử hao hao khu h Làm làm lực, lực, lờ lờ vỡ vỡ tháp chủ âm thanh v a n g lên quần quận hồn lực tương giả hiệu báo phủ xung quanh canh g á c hồn vệ từng cái phát ra dung trời gào thét thanh thế quần quận trực trùng vẫn tiêu hồi lâu sau hồn lực cuối cùng bình phục lại dạ hiệu chậm rãi mở mắt ra nhìn mình tin tức t ử linh tri thủ l và ba phẩm cấp năng lực một đem tử vong thời gian không cao hơn hai mươi bốn giờ sinh mệnh linh hồn thu lấy ngươi có hai lựa chọn lựa chọn một đ e hai hồn h n g ư vệ kế thừa ngươi bộ phận tử linh chi thủ năng lực đối mặt nó đánh chết thi thể có hai lựa chọn lựa chọn một đem thi thể linh hồn ngưng kết thành mạnh vụ linh hồn hoặc là linh hồn kết tinh chú hấp thu cần thiết thời gian là bản thể gấp một mươi lần lựa chọn hai hấp thu thi thể linh hồn tu bộ tự thân tương thế năng lực 3, đối với linh hồn kết tinh cùng hồn vệ ngươi có hai lựa chọn lựa chọn 1, có thể đem thấp một cấp linh hồn kết tinh dung hợp trở thành cao hơn một cấp linh hồn kết tinh dung hợp tỷ lệ là 1 0 t t lựa chọn 2, đem đê cấp hồn vệ hiến tế nâng cao hồn vệ đẳng cấp hiến tế tỷ lệ là 1 0 t t t i ê n hóa cần thiết tử linh chỉ lực tháng ba năm năm bốn mươi nghìn giới thiệu văn tắt một ngày kia ngươi cũng sẽ dùng cho một trăm vạn hùng binh thử linh chỉ khu l và ba phần cấp b năng lực m ngươi có thể thích ứ n g linh hồn lực lượng thôn vệ mảnh vụ n linh hồn hoặc là linh hồn kết tình có thể nâng cao linh hồn đăng cấp cùng hồn lực hạn mức cao nhất căn cứ linh hồn đăng cấp tự động khôi phục hồn lực năng lực hai hồn lực cùng thân thể dung hợp nâng cao đơn vị thời gian bên trong thôn vệ mảnh vụ n linh hồn cùng linh hồn kết tinh về số lượng hạ n biến thành nguyên lai、like、gấp hai năng lực ba hồn lực cùng thân thể tiếp tục dung hợp ngươi hấp thu linh hồn kết tinh hiệu quả hai tiến hóa cần thiết tử linh trí lực tháng ba năm năm bốn mươi nghìn giới thiệu văn tắc từ giờ khắc này ngươi không còn là người mặc dù không nhìn thấy cậu ca kỹ năng nhưng ta cực năm mao tiền cậu ca biến c ư ờ n g nghe vua nói một buổi thắng đọc một lời nói chỉ cần không phải mù loà đều có thể nhìn ra thật sao cậu ca truyền thừa đến cùng cái gì nghề nghiệp vì sao có thể không ngừng tiến hóa là thâm viên địch nhân mặc niệm ba giây đồng hồ cái kia ngập trời hồn lực phun trào hình ảnh phòng trực tiếp khán giả không thể quen thuộc hơn được tất cả mọi người đều biết cậu ca lại lại lại tiến hóa lần này nâng cao là cái gì không biết nhưng hắn bản nhân cùng nhân loại là không liên quan nhìn mới thu hoạch được năng lực giả hiệu hai mắt tỏa ánh sáng thử linh trị thủ năng lực có hai cái cái thứ nhất đem linh hồn kết tinh dung hợp thành cao cấp hơn tỷ lệ là một trăm một a cấp phía dưới dạ hiệu linh hồn kết tinh hiệu quả là một giờ m ộ ư ơ i phút nếu như dung hợp nhìn như có chút thua thiệt nhưng thực tế không phải bây giờ D cấp linh hồn kết tỉnh chỉ có thể coi như tiêu hao phẩm chân chính có thể nâng cao linh hồn đẳng cấp là a cấp linh hồn tỉnh hạch ví dụ như dạ hiệu hiện tại có hơn hai mươi cao cấp linh hồn kết tỉnh những này có thể dung hợp thành hơn hai trăm linh hồn tỉnh hạch thậm chí là hai cái linh hồn tỉnh hạch phía trên linh hồn kết tỉnh cái này phi thường hữu dụng tiếp theo là hồn vệ dung hợp một trăm cái đồng cấp hồn vệ có thể dung hợp thành một cái cao cấp hơn hồn vệ cái này đối với dạ hiệu mà nói thì càng s ư ớ n g rồi hắn dưới tay có rất nhiều năng lực đặc biệt nhưng b ả n thể thực lực trên lệnh chút ý tứ hồn vệ có năng lực này liền có thể đem bọn hắn tăng lên tới cao hơn đẳng cấp mà không phải bất đắc gì thay thế mấu chốt nhất là chỉ cần mình hồn vệ đầy đủ trên lý luận là có thể t r i ệ u hoán é cấp Dạ hiệu ánh mắt c h ấ p động nếu như bây giờ để người trở về cho nguyên phương truyền lại một tin tức để hắn chuẩn bị một trăm cái a cấp ma vật thi thể sẽ như thế nào dựa theo một cái hai nghìn vạn một trăm cái bất quá hai mươi ức mình hoàn toàn có thể gánh chịu nổi hai mươi ức điểm tích lũy thu hoạch được một cái é cấp hồn vệ có vẽ như không lỗ bất quá ép cấp hồn vệ dù cho có thể cho như chết linh giới chỉ nhưng năng lượng tiêu hao khẳng định sẽ đạt tới một cái khủng bố trình độ một khi tại thế giới như thế này triệu hoán đi ra có thể hay không dẫn phát một ít quy tắc công kích khó mà nói lắc đầu dạ h i ể u tạm thời không đi cân nhắc những vật này t ử linh chỉ thủ tấn thăng kỹ năng nhìn xong tật lực bồi tiếp t ử linh chỉ khu khi thấy người sau kỹ năng tin tức dạ h i ể u cười cái này kéo dài kỹ năng đơn giản sáng tỏ hấp thu hiệu quả gấp bội nguyên bản một cái linh hồn tỉnh hạch nâng cao ba trăm linh hồn hiện tại trực tiếp biến thành sáu trăm số lượng không thay đổi hiệu quả gấp bội nói cách khác mình bây giờ có thể một ngày thôn vệ hai cái linh hồn tình hạch nâng cao một nghìn hai trăm điểm linh hồn một chữ thoải mái t ử linh chi thủ cùng t ử linh chi khu đã như thế biến thái Dạ h i ể u rất muốn biết mặt khác hai cái kỹ năng sau khi đột phá sẽ có hiệu quả gì cho nên chiến đấu còn phải tiếp tục ca vô ư u h ả i vực đảo bên trên đạt ý ạt đám người lại lần nữa ngồi ở phòng hợp đám người sắc mặt giờ phút này phi thường khó coi vốn là thiếu thiếu binh sĩ bọn hắn bị đẩy ngược không nói kia là cái gì cậu ca còn có đại lượng vong linh binh sĩ cùng rất nhiều không kém gì bọn hắn cao thủ lần này tập kích bọn hắn tổn tất mấy cái thâm viên hoàng tộc thành viên đường ven biển bên trên lãnh địa không cần chúng ta chỉ có thể tạm thời lưu lại so sánh lý trí thâm viên người chơi thở dài h á c viên mẫu trùng nhóm đám tiếp theo nguyên tố binh sĩ còn cần một chút thời gian một cái táo bạo thâm viên sứ đồ d ậ n vũ bản chúng ta đường đường thâm viên hoàng tộc lúc nào nhận qua loại khuất bục này đối diện binh lực là chúng ta gấp năm lần gấp m ộ ư ơ i lần ngươi lấy cái gì đánh chớ ổn nào ta nhận được tin tức hoàn g thành bên kia đang tại chuẩn bị đợi đến thâm viên vết n ư ớ c ổn định về sau viện quân sẽ tới trong khoảng thời gian này tạm thời phòng thủ a đặc ý a hít thở sâu một hơi đã như vậy vậy liền từ bỏ đường ven biển lãnh địa chúng ta tiên vào hải vực b ă n g vào trong biển hát quên s ú c tu bố cục bọn hắn chỉ cần dám hạ biển vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về hai đại trận doanh chiến đấu còn tại tiếp tục tháp chủ trận doanh bên này hát vang tiến mạnh thâm viên trận doanh bên này nhưng là liên tục bại lui cuối cùng trực tiếp đem đường ven biển bên trên tất cả lãnh địa toàn bộ vứt bỏ bị đánh đến lui trở về không có lo hải vực không dám lên mở bất quá eo biển đến hàng ngàn hát quên s ú c tu sớm đã đem toàn bộ đáy biển cửa hàng bọn hắn thâm viên trận doanh xâm lấn cái thế giới này lâu như vậy đại bộ phận tinh lực đều đặt ở phương diện này hai viên xúc tu phối hợp thêm đủ loại thâm viên binh sĩ vùng biển này đó là sinh mệnh cấm khu đừng nói b cấp người chơi đó là a cấp tiến vào đi ra cũng phải lột ra giữa lúc bọn hắn coi là tạm thời ổn định cục diện thời điểm chân trời bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn phi hành vòng linh sinh vật mà tại cái kia phi hành hồn vệ trên lưng thình linh đứng từng cái tháp chủ trận doanh người chơi ngăn chặn hải vực không có ý tứ chúng ta biết bay nhìn thấy một màn này những cái kia thâm viên hoàng tộc người chơi tức kém chút thổ huyết mẹ nó có phải hay không không chơi nổi vô ư hải vực hải đảo đông đảo bất quá lẫn nhau giữa khoảng cách không tính quá gần sớm tại thâm viên trận doanh xâm lân thời điểm liền đem tất cả hòn đảo toàn đều đặt vào mình dưới trướng nhưng dạng này hậu quả đó là mỗi cái hòn đảo bên trên đóng quân thâm tuyên người chơi số lượng cũng sẽ không quá nhiều mà dạ h i ể u phi hành hồn vệ không phải toàn bản đồ bao trùm mà là từng cái chiếm lĩnh dạ h i ể u một hơi đem mấy chỉ tiểu đội cùng đông đảo hồn vệ đưa lên đến một cái trên hải đảo h ồ n vệ chính diện kiềm chế người chơi tiểu đội tiến hành săn giết có hung hãn không sợ chết hồn vệ phụ trợ chiến đấu hiệu quả sò、so、trước đó tốt hơn đảo bên trên thâm viên người chơi căn bản bất lực ngăn cản chết chết trốn trốn đợi đến th rơi vào đường cùng thâm viên trận doanh chỉ có thể từ bỏ những cái kia so sánh xa xôi hòn đảo binh tướng lực co vào hiệp phòng những cái kia trọng yếu khu vực vô luận như thế nào thâm viên vết nước phụ cận khu vực tuyệt đối không thể bị xâm lấn ag 3 a m h ả o thế giới là một cái đến gần vô hạng s cấp a cấp thế giới phong phú tài nguyên hoàn cảnh xâm lấn trận doanh khẳng định không ít bất quá mọi người rất có ăn ý phân tán tại khác biệt khu vực riêng phần mình phát triển t i ề n kỳ lẫn nhau giữa có thể không phát sinh xung đột liền không phát sinh xung đột bất quá chiến đấu không đánh tin tức tình báo vẫn là muốn nắm giữ thâm viên cùng tháp chủ trận doanh tao nộ tin tức sớm đã bị cái khác trận doanh biết một cái là xâm lấn cái thế giới này sớm nhất trận danh o một cái là thay đổi thứ nhất buồn nôn nhất trận danh o hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương loại chuyện này bọn hắn thích nghe nóng nhưng mà trong tưởng tượng song phương đánh khó bỏ khó phân hoặc là thâm viên áp chế tháp chủ người chơi hình ảnh chưa từng xuất hiện kết quả cư nhiên là tháp chủ trận doanh người chơi đem thâm viên trận doanh đánh lui đến không có lo hại vực thậm chí đã bắt đầu xâm lấn thâm viên trận doanh khu vực h ả i tâm thoáng một cái để không ít trận doanh người chơi giật này cả mình lúc nào thông thiên tháp trận doanh đã biến thái như vậy a giờ khác này cái khác trận doanh dần dần ý thức được sự tỉnh có điểm không đúng Tháp c h ủ trận doanh c ư ờ n g hãn đã viễn siêu b ọ n hắn t ư tượng. ở n này tình g theo thế phát t Dựa cái r i ể n m ộ t khi b ọ n hắn đ e m t h â m viên t r ậ n doanh đánh lui. cực chi chiến cái thế này là bất vấn quá đề t h ờ i g hai c h i ế ngay 12. n lần tháp chủ không gian truyền tống điểm neo sáng lên mới một nhóm người chơi đến cùng lúc đó dạ h i ể u cỡ lớn liên lạc khoa kỹ đạo cụ cũng đến theo lưới điện tử thành lập người chơi quân đoàn lại lần nữa biến thành một cái trình thể giờ phút này i n t e r n e bên trong đám người thăm hỏi lẫn nhau lẫn nhau nói chuyện phiếm tại cầu ca thủ hạ công tác cùng dĩ vãng cảm giác hoàn toàn không giống tự mình làm nhiệm vụ cần suy nghĩ rất nhiều đồ vật mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n nhưng tại cầu ca thủ hạ chỉ cần hoàn thành mình cái điểm kia là được cái khác cầu ca toàn tất cả an bài s o n g loại này không cần động não cảm giác quá sung sướng mặc dù bây giờ đại bộ phận người chơi còn không có giết chết mấy cái thâm viên hoàng tộc nhưng cơ hội còn có rất nhiều đâu với lại bọn hắn bạn thân x á c nhận tháp chủ nhiệm vụ lấy hiện tại chiến cuộc tiến lên tình huống có lẽ không dùng đến bốn mươi năm ngày bọn hắn liền có thể đem thâm viên trận doanh triệt để đánh tan lúc kia nhiệm vụ ban thưởng nhất định phi thường phong phú riêng này cái nhiệm vụ ban thưởng lần này tới liền không lỗ lúc này dạ hiệu mới chỉ lệnh ban bố hồn vệ quân đoàn cùng người chơi lại lần nữa xuất trình bắt đầu công chiếm thâm viên trận doanh bỏ qua những cái kia hòn đảo không có thâm viên hoàng tộc phòng thủ hòn đảo tiến đánh lên rất đơn giản rất nhanh đám người liền chiếm lĩnh sáu cái hòn đảo bất quá loại này hòn đảo dù cho chiếm lĩnh xuống tới bọn hắn cũng không dám đóng g i ữ dù sao trong biển tất cả đều là thâm viên trận doanh h ắ c q u ê n xúc tu cùng đủ loại thâm viên binh sĩ tại nơi này muốn thường xuyên phòng bị địch nhân từ trong biện xâm lân đánh lén nghi hoặc bên trong một cái phi hành hồn vệ từ chân trời b khi nhìn người tới đám người bối rối người đến chính là cậu ca không đợi đám người hiểu được dạ hiệu nhẹ nhàng chạm đến trong tay tử linh giới chỉ sau đó quần quần hồn lực phun trào sau một khắc một cái to lớn thân ảnh chống rông xuất hiện cái kia rõ ràng là một cái hỗn độn cự thú hôn vệ cự thú gào t h é t một tiếng phía dưới xuống biển vòng quanh hòn đảo bắt đầu quét sạch công tác sâu vài chục thức h ả i v ự c bất quá đ ạ t đến hồn vệ cự dạy p h â n e o nó giống như n ổ c ủ cải đồng dạng đem hắc quên xúc tư từ từng cái từ trong vũng bùn lôi ra ngoài cắm dễ đáy nước những cái kia hắc quên trên xúc tu dài trăm thước phối hợp đủ loại thâm viên binh sĩ tạo thành bình thường mà nói mặc kệ là người chơi vẫn là bản thổ ma vật đều không thể thông qua chỉ cần sơ ý một chút bị bắt được trên cơ bản liền vô pháp thoát đi nhưng chúng nó đối với loại này hình thể to lớn lực phòng ngự kinh người hỗn độn cự thú nhưng không có cái gì tốt biện pháp bọn chúng công kích đánh vào hồn vệ cự thú trên thân giống như gãi ngưỡ hỗn độn cự thú thanh lý song xung quanh hắc quen xúc tu bất quá rơi một lớp r a sau đó dạ hiểu đi qua đem những cái kia hắc quen xúc tu từng cái biến thành mình hồn vệ sau đó để bọn hắn một lần nữa chú đóng ở trong hải dương song p ư ơ n g vừa đối mặt thế cục đã phát sinh lẫn nhau nghịch u y ể n một cái hòn đào giải quyết xong dạ hiểu lại lần nữa tiến về kế tiếp. lợi dụng loại biện pháp này giả hiểu chỉ dùng một ngày thời gian liền đem chiếm lĩnh sáu cái hòn đảo toàn bộ biến thành mình lãnh đ ị a sau đó giả hiểu lại tại hòn đảo xung quanh bố trí đại lượng cao cấp hồn vệ phụ trách trấn thủ thậm chí ở trên đảo bố trí một chút ẩ n nấp lựu đạn đạo cụ một khi thâm viên trận doanh người chơi muốn đoạt lại hòn đảo nhất định nhận mánh liệt phản kích mà nếu như đối phương binh lực qua mạnh vậy liền trực tiếp dẫn nổ lựu đạn đem hòn đảo phá hủy nhìn thấy giả hiểu hàng loạt tào thao tác tháp chủ người chơi cùng phòng trực tiếp khán giả người đều tê cái gì gọi là chuyên nghiệp đây chính là chuyên nghiệp cậu ca chơi ác như vậy sao cậu ca thông nói các Cùng、cậu n g c ca là địch người chơi hạ c h à n g có vẻ như không có một cái nào là tốt tự tin một điểm đem có vẻ như hai chữ bỏ đi cậu ca đổi mới ta đối với người chơi nhận biết bây giờ các người chơi đã không biết nên như thế nào đánh giá tại bọn hắn nhận biết bên trong tháp chủ người chơi hẳn là một vai dưỡng thành trò chơi không ngừng tăng lên thực lực đi hướng cao hơn bản đồ bởi vì cậu ca gắng gượng đem nó hoàn thành một cái sách lược trò chơi ba mươi s á u kế tôn tử binh pháp đủ loại quỷ dị xáo lộ một cái tiếp một cái rằng đạo lý nếu như là song phương chính diện chiến đấu không nói chia năm năm vậy cũng có cái chia bốn sáu nhưng bây giờ thâm viên địch nhân đối mặt cậu ca thế mà không có nửa điểm hoàn t h ủ năng lực đối với cái này dạ hiệu cười nhạt một tiếng ngươi cho rằng ta là tại săn giết các ngươi thâm viên người chơi không ta chẳng những muốn săn giết các ngươi hoàng tộc ta còn muốn phá hủy các ngươi lãnh địa chiến đấu tiếp tục tiếp xuống thời gian dạ hiệu quân đội một chút xíu từng bước xâm chiếm thâm viên trận doanh hòn đảo đem trong hải dương hát quên xúc tu cùng cái khác thâm viên binh sĩ từng cái rút ra trong lúc đó thâm viên địch nhân làm qua mấy lần phản kích kết quả chính là ba lần bị đánh lui hai cái hòn đảo thả một đoá lộng lây pháo hoa vốn nôn nhất thuộc về g i hiệu từ linh chi thủ những cái kia hung hãn không sợ chết thâm viên binh sĩ bị giết chết sau sau một khắc liền sẽ biến thành dạ hiệu hồi vệ chỉ có có được thâm viên chỉ lực hoàng tộc dạ hiệu vô pháp sửa đổi đương nhiên loại địch nhân này cũng không cần b i ế n thành hồi vệ bởi vì bọn hắn sẽ biến thành tử linh chỉ lực mấy ngày chiến đấu thâm viên trận doanh lãnh địa bị co rụt lại lại co lại dạ hiệu quân đoàn càng lớn số lượng càng nhiều địch nhân binh lực càng đánh số lượng càng thiếu về phần tử linh chỉ lực dạ hiệu đã góp nhặt vượt qua bốn điểm không qua đêm hiệu không có đem cuối cùng hai cái kỹ năng nâng cao lần trước bốn cái kỹ năng toàn bộ sau khi tăng lên phát sinh một ít đặc biệt biến hóa một bên khác thâm viên vết nước hòn đảo bên trên trong phòng hợp thâm viên hoàng tộc nhóm sắc mặt âm trầm như nước địch nhân cường đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng đối phương thận trọng từng bước một vòng tiếp một vòng căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào luận chiến lược ở đây bất kỳ một cái nào đều có lòng tin nhìn thấy dạ hiệu sau đem chép giết nhưng đối phương bên người thủy trung có ít lấy trăm kế hồn vệ bảo hộ còn có rất nhiều người chơi ở bên người căn bản không cho bọn hắn đánh lén cơ hội các vị không thể tiếp tục nữa g i a hỏa kia có được t ử linh để quân truyền thựa tiêu hao chiến chúng ta không phải là đối thủ nhưng bây giờ loại tình huống này lại có thể làm sao bây giờ dù cho chúng ta đánh đổi khá nhiều tiến lên cũng vô pháp ngăn cản hắn thoát đi à nhờ người ta thâm viên giả t t sát xóm biết ban đầu ban đầu liền trực tiếp toàn quân đặt lên đám người khắc khẩu rất lâu t h ủ y trung không chiếm được biện pháp giải quyết trong hồn loạn đạt ý ác đông như nói có lẽ chúng ta thật cần phải mượn một cái thằng hề hoàng nguyên bản ồn ào náo động phòng hợp đột nhiên h ư n g kết sau một khắc chính là càng thêm hỗn loạn gào thét hắn một cái nhân loại dựa vào cái gì có được bản nguyên chi lực hắn trở thành hoàng tộc là đối với chúng ta nhục nhã không có khả năng t a tuyệt không đồng ý thâm viên tôn nghiêm không thể xâm phạm theo bọn hắn nghĩ thẳng hề hoàng trở thành thâm viên hoàng tộc liền giống với một con chó leo lên hoàng vị đó là đối bọn hắn nhục nhã đặc ý ạt cũng không có phẫn nộ mà là yên tĩnh nhìn đám người sau một hồi thấy mọi người cảm xúc hơi nhẹ nhàng một chút hắn mới nói trước mắt giải quyết cái kêu cầu ca biện pháp tạm thời chỉ có đầy một loại phương pháp ta đã xét ra có đồng ý hay không là các ngươi sự tình nếu như các ngươi không đồng ý mời cho ra biện pháp giải quyết nếu không các ngươi cần gánh chịu nhiệm vụ lần này thất bại tất cả hậu quả đảo bên trên một góc nào đó một mực chợp mắt thằng hề hoàng bỗng nhiên mở mắt ra trong mắt lóe lên một vệt trêu tức ánh mắt cậu c a A cậu ca, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng chương 432, t r u n g cực chi chiến 13. vô ư u hải v ư ợ t bên trên có một chỗ quần đảo nhỏ rơi xuống tụ tập cùng một chỗ giờ phút này thâm viên cùng tháp c h ù hai đại trận doanh người chơi đang toàn lực tranh đoạt phiến hòn đảo này phóng xạ phạm vi quá lớn nếu như chiếm lĩnh nơi này bước kế tiếp đó là thâm viên khu vực hạ vì thế thâm viên trận doanh tại nơi này an bài lượng lớn binh lực mà tháp chủ trận doanh bên này người chơi số lượng vượt qua hai trăm l i h i ả ệ u hồn vệ đại quân càng là vô số kể song phương triển khai thảm thiết ngày rộng đại chiến dòng ra bốn mươi tám giờ không ngủ không nghỉ tranh đoạt cùng phòng thủ hai tòa hòn đảo trực tiếp bị nổ nát cái khác hòn đảo nguyên bản thảm thực vật toàn bộ biến mất chỉ để lại vô số khói lửa cùng đất khô cằn hai ngày sau tháp chủ trận doanh bên này lần thứ bảy bạt đảo đại chiến thất bại còn sót lại hồn vệ phụ trách kiểm hộ người chơi khác lại lần nữa rút lui nhìn như thế cục bị kéo ở nhưng tháp chủ trận doanh bên này tổn thất kỳ thực không lớn dạ hiệu bên này tổn thất nhiều nhất không thể nghi ngờ là đại lượng hồn vệ bởi vì trong chiến đấu rất nhiều hồn vệ lặng lẽ đem địch nhân thi thể mang ra ngoài những thi thể này đến dạ hiệu trong tay chẳng mấy chốc sẽ biến thành mới hồn vệ ngược lại là thâm viên trận doanh bên kia thâm viên các binh sĩ đã tiêu hao không sai b i ệ t lắm thậm chí còn chết trận không ít thâm viên hoàng tộc hai trăm dặm bên ngoài một cái hòn đảo bên trên dạ hiệu một bên phục sinh lấy hồn vệ một bên chú ý bên kia chiến trường tình huống từ linh đế con cái nghề nghiệp này không sợ nhất đó là tiêu hao chiên bất quá theo lý thuyết cái thứ nhất hồn vệ nguyên tố binh sĩ tiến vào chiến trường một như thế thêm dầu chiến thuật hoàn toàn không có ý nghĩa bất quá so sánh những này hắn quan tâm hơn là mình tử linh chi lực hai ngày huyết chiến giạ hiệu tử linh chi lực đã đi tới một mươi hai ba trăm bốn mươi năm điểm dù cho đem còn lại hai cái kỹ năng sau khi tăng lên hắn cũng có ngoài định mức tử linh chi lực đột phá một cái kỹ năng lại nói nếu như không đem tất cả kỹ năng đột phá chỉ đột phá một cái sẽ như thế nào do dự một chút giạ hiệu dự định thử một chút tâm niệm vừa động tử linh chi lực tụ tập đến tử linh chi khu bên trên tích kiểm tra không biết lực lượng ảnh hưởng tử linh chi khu vô pháp thăng cấp tháp chủ lệnh l ù n âm thanh văng lên k h ô n g qua đêm h i ể u có thể cảm giác được giọng nói kia bên trong mang theo một tia chế nhạo tựa hồ tháp chủ đang cười nhạo hắn n g u đốt ra h i ể u thở dài quả nhiên loại này cấp bậc c h u y ể n thừa không cho hắn gian lận cơ hội a muốn tăng lên tới lv bốn đầu tiên tất cả kỹ năng nhất định phải đột phá đến tv ba hiện tại tử linh chỉ lực khẳng định đủ nhưng là hiện tại nâng cao vẫn là nhiệm vụ lần này kết thúc nâng cao là một vấn đề nhiệm vụ kết thúc trở lại tháp chủ không gian nâng cao không thể nghỉ ngờ an toàn nhất nhưng lĩnh lợi không cao lần trước kỹ năng toàn bộ đột phá đến lv hai thu hoạch được cừu hận q u a n hoàn lần này đột phá hắn là sẽ có mói đồ vật xuất hiện thâm viên địch nhân nếu như phát hiện có thể sẽ bạo tấu đây chính là thu hoạch t ử linh chi lực cơ hội t ố t ta một khi phía trước hòn đảo bị chiếm lĩnh xuống tới đối phương đem lui không thể lui lúc kia địch nhân là rất có thể rút lui nghĩ đến đây dạ hiệu cắn răng một cái trực tiếp trở về tháp chủ lãnh địa đi đột phá nha đầu tiên đến tìm một cái tuyệt đối an toàn địa phương rất nhanh dạ hiệu ngồi phi hành hồn vệ biến mất ở chân trời hòn đảo bên trên một góc nào đó trong bóng tối thẳng hề hoàng chậm rãi đi ra hắn nhìn dạ hiệu rời đi bóng lưng thở dài vì tìm kiếm dạ hiệu tung tích hắn đi theo chiến trường bên trên hồn vệ một chút xíu theo dói tại trải qua hàng loạt bố trí xác định tuyệt đối sau khi an toàn dạ hiệu cuối cùng bắt đầu nâng cao t h u y ề n thừa kỹ năng đẳng cấp tâm niệm vừa động quân quận hồn lực tương giả hiệu báo phủ vô tận hồn lực càng không ngừng cọ rửa hắn thân thể cậu ca lại lại lại đột phá cái đồ chơi này có tiểu đệ đó là không giống nhau à thăng cấp cùng uống nước một dạng đơn giản các người đoán lần này cậu ca biết có thay đổi gì cậu ca từ đó đi lên một con đường không có lối về a cậu ca ta không phải người tạ ơn phong trực tiếp khán giả nhổ nước và o lấy màn này bọn hắn quá quen thuộc hai ngày trước vừa tới một lần lần này lại đến mỗi một lần sau khi đột phá cậu ca hồn vệ đều sẽ có không nhỏ tăng cường lần này hiển nhiên cũng không ngoại lệ ban đầu các người chơi chẳng qua là cảm thấy cậu ca mạnh nhưng còn chưa tới biến thái tình trạng không biết từ cái gì bắt đầu mọi người quan niệm không còn là đuổi theo cậu ca mà lại như thế nào đi theo cậu ca thời gian chậm rãi trôi qua một đoạn thời khắc xung quanh hồn vệ ngửa mặt lên trời thét dài trong mắt mang theo vô tận c ủ a nhiệt cùng kích động mấy cây số bên ngoài đang tại bận rộn các người chơi vô ý thức nhìn về phía giả h i ể u vị trí địa phương từ nơi sâu xa bọn hắn cảm giác chỗ nào tựa hồ tại phát sinh cái gì giả h i ể u chậm rãi mở mắt ra vang lên bên thai đến tháp chủ thanh âm nhắc nhở tích người tiêu hao một nghìn điểm chết linh chỉ lực sinh tử bộ tân thăng làm t i vi ba sinh tử bộ l và ba phẩm cấp năng lực một người tự tay giết chết linh hồn danh tự sẽ xuất hiện tại sinh tử bộ bên trên sử dụng tử linh chỉ thủ phục sinh thời điểm nên linh hồn thực lực nâng cao hai mươi lại có thể để vào tử linh giới trị năng lực hai tất cả hồn vệ danh tự cũng biết tiến vào sinh tử đ ỏ sức khi số lượng đạt đến một trăm cái có thể lựa chọn sử dụng bên trong một cái hồn vệ điểm tướng đem tấn thăng làm hồn tướng năng lực ba khi hồn tướng số lượng đạt đến một trăm cái có thể đem bên trong một cái hồn tướng tấn thăng làm hồn vương hồn vương có được phục sinh hồn vệ năng lực chú hồn tướng linh hồn đẳng cấp cao hơn ngoại trừ đối với chủ nhân trung thành bên ngoài còn có cao hơn ai quy hắn có thể khống chế hồn vệ một mình ra ngoài hành động tiến hóa cần thiết tử linh trí lực 11.345 m hồn vương. Hồn vương điều n g này có ý vị gì ý vị này dạ hiệu hoàn toàn có thể đem hồn vương phái đi ra độc lập pháp dục tự thành một cái có thể không đoàn khuyết trương quân đoàn chỉ cần cho hắn thời gian nó liền có thể mang theo thiên quân vạn mã trở về nguyên bản dạ hiệu kế hoạch là đem tử linh nghề nghiệp cũng đột phá sau đó nhìn xem thâm viên bên kia phản ứng có thể đánh liền đánh không đánh được trước khi đi liền vót một đọt c h ỗ t ố t nhưng bây giờ nhìn thấy sinh tử bộ kỹ năng hiệu quả sau giả hiệu đông nhiên có ý nghĩ mới tiểu b ạ c h thông chi bên kia người rút lui đạo sau một cái hòn đảo phòng thủ chúng ta không đánh bạch phong mặc dù không biết giả hiệu đang suy nghĩ gì nhưng chủ thượng truyền đạt chỉ lệnh bọn hắn trăm phần trăm phục tùng mà giả hiệu nhưng là bay thẳng hướng về phía chân trời hắn muốn phục sinh hơn vạn hồn vệ sản xuất trên trăm hồ tướng sau đó chế tạo ra một cái hồn vương giả hiệu đột nhiên biến mất để tháp chủ trận doanh bên này có chút mờ mịt đều đánh tới địch nhân cửa kết quả không tiến vào không có dạ h i ể u hồn vệ hiệp trợ bọn hắn khẳng định vô pháp đánh hạ phía trước hòn đảo đương nhiên mặc dù không thể đem thâm viên địch nhân triệt để đổi đi nhưng ngăn ở nơi này cũng có thể song phương mặc dù sẽ không phát sinh đại quy mô chiến đấu nhưng lẫn nhau đánh lén cái gì thường có phát sinh vận khí tốt thời điểm còn có thể săn giết một hai cái thâm viên hoàng tộc một bên khác đặc ý ạt mấy người cũng là cũng là không hiểu ra sao vì giữ vững cái k i a phiến hòn đảo bọn hắn đều dự định tự chiến kết quả cầu ca khí tức đột nhiên biến mất sau đó đối phương c h i binh mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng đây đích xác cho bọn họ một t chương bốn trăm ba mươi ba trung cực chi chiến mười bốn tiếp xuống mấy ngày tháp chủ người chơi cùng thâm viên địch nhân chiến đấu vẫn còn tiếp tục bất quá song phương lấy đánh lén làm chủ đại quy mô chiến đấu cũng không có xuất hiện thời gian vội vàng trôi qua trong nháy mắt bốn ngày đi qua ngày hôm đó đạt ý hát đám người đang tại thảo luận hội nghị đột nhiên bọn hắn cảm giác được cái gì yên lặng rất lâu thâm viên vết nước đ ố n g nhiên chấn động lên c u ộ n cuộn thâm viên chi lực phun trào sau đó hát n u y ê n vết nước bên trong sáng lên hư không vòng xoáy từng cái thâm viên cường giả thân ảnh chậm dãi xuất hiện một cái hai cái ba cái p h đêm qua bọn hắn mới vừa đánh lén thâm tuyên trận doanh một cái hòn đảo mặc dù không có giết chết được nhân nhưng thành công bức bách hai cái thâm viên hoàng tộc thiêu đốt thâm viên chỉ lực chiến đấu lâu như vậy bọn hắn đã suy tính ra đại khái tại nơi này thâm viên hoàng tộc số lượng nhiều nhất không cao hơn một trăm người trong đó một nửa trong ngắn hạn không cách nào thiêu đốt thâm viên chỉ lực các ngươi nói cậu ca hắn đang tính kế cái gì đâu đang nghỉ ngơi có người nghi ngờ nói rõ ràng trước đó liền có thể đại quân để lên triệt để đem thâm viên đuổi ra cái thế giới này nhưng cậu ca hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt dừng tay cậu ca tới đây mục đích không phải là vì làm nhiệm vụ hắn mục tiêu là thâm viên bản thân một bên phong q u y ể n tàn vân thản như nói từ cậu ca tuyên bố hàng loạt nhiệm vụ cũng có thể thấy được đến cậu ca mục tiêu không phải tháp chủ nhiệm vụ mà là thâm viên được nhân một cái đầu người một vạn điểm tích lũy có thể hàng thật ra thật với lại tháp chủ nhiệm vụ tất cả ban thưởng toàn bộ về người chơi tất cả nếu như chỉ là vì đem thâm viên địch nhân đánh lui cái kia chính là tinh khiết đại đồ đần chính cho chuyện bên bờ biển chuyển đến một trận năng lượng ba đ ộ n hiển nhiên thâm viên địch nhân lại đến đánh lén loại chuyện này đám người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc đang muốn tham chiến đảo bên trên bỗng nhiên vang lên gấp rút tiếng cảnh báo đám người xứng sở sau đó sắc mặt ở biên đây là rút lui tín hiệu tại bọn hắn trước đó thiết lập bên trong về phần tại song phương thực lực sai biện cách xa tình huống giới mới có thể tuyên bố loại này cảnh báo rất nhanh mấy chục con phi hành hồn vệ hai cánh d ư ơ n g cánh mang theo đông đảo tháp chủ người chơi thoát đi đến trên không phong quyền tàn vân đám người túi đầu nhìn về phía phía dưới thình lính phát hiện mấy chục cái thâm viên hoàng tộc đã xông phá phòng ngự đến đảo bên trên nếu như bọn hắn chậm vài giây đồng hồ giờ phút này liền đã bị bao vây dựa vào đám người này đến rồi một hơi đem một nửa binh lực đầu nhập t i ề n đến không thích hợp trong này có vấn đề tổng bộ tổng bộ phát hiện đặc biệt tình huống có người chơi hướng trung tâm chỉ huy gửi đi tin tức nhưng mà đạt được tin tức lại là tốc độ cao nhất rút lui bởi vì cái khác hòn đảo cũng gặp phải tập kích sau đó không lâu trung tâm chỉ huy phát tới tin tức thâm viên số lượng địch nhân tăng vọt từ nguyên lai không đủ trăm người đã bành trướng đến ba trăm trở lên rất hiển nhiên thâm viên trận doanh tiếp việt đến tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm dạ hiểu còn tại mở rộng lấy mình đội ngũ khi thu được tin tức này thời điểm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cá lớn cuối cùng mắc câu rồi ban đầu hắn là dự định đem tất cả kỹ năng toàn bộ đột phá hấp dẫn cửu hận về sau phát hiện sinh tử bộ l vờ ba năng lực đặc thù có ý nghĩ mới thâm viên trận doanh lâu như vậy bổ sung binh lực rất bình thường ba trăm b cấp thâm viên h o à n tộc đối với hiện giai đoạn tháp chủ trận doanh là không nhỏ áp lực nhưng trái lại nếu như có thể đem đám gia hóa này ă n có lẽ mình kỹ năng có thể toàn bộ đột phá đến lờ vờ cấp bốn chân chính chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu tiêu b ạ c h khởi động kế hoạch bị chiến đấu tiếp tục có lượng lớn thâm viên cường giả đến thâm viên hoàng tộc p h ả n kích bắt đầu tất cả đảo bên trên chiến hỏa bay tán loạn tháp chủ người chơi cao cấp chiến lược không t ụ nhưng cùng thâm viên hoàng tộc so sánh vẫn là kém rất nhiều đối mặt ngang nhau binh lực tháp chủ người chơi là không có bất kỳ cái gì phần thắng bất quá loại tình huống này sớm tại dạ hiệu cố vấn đoàn kế hoạch bên trong tháp chủ người chơi vừa đánh vừa lui dựa vào hồn vệ kéo dài dù cho không địch lại có thể có thời gian rút lui một khi hòn đảo thất thủ nên đón những cái kia thâm viên hoàng tộc chính là mấy viên vân bạo đạn người chúng ta có thể rút lui nhưng hòn đảo ai cũng đừng nghĩ muốn thậm chí dịch mộng đau hồ đ ả o đám người tạo thành đỉnh cấp á m sát tiểu đội là không phải còn sẽ đánh lén một đợt mấy chục cái hòn đảo người chơi bên này trọn vẹn kéo một tuần thời gian bảy ngày sau thâm viên trận doanh cuối cùng đem tháp chủ người chơi triệt để đổi ra khỏi vô ưu hải vực mà trong khoảng thời gian này tháp chủ trận doanh bên này người chơi đã sớm đang bố trí phòng tuyến chế tác đủ loại cả bẫy khi thâm viên địch nhân bắt đầu tiến công sau phát hiện khắp nơi đ đủ loại cạm b ấ y âm mưu quỷ kế một cái tiếp một cái rõ ràng thâm viên trận doanh bên này chiến lược cao hơn một chút nhưng lại nhiều lần bị nụ đặc ý ạt chờ thâm viên hoàng tộc có thể cảm nhận được giả h i ể u khí tức ngay tại phía trước nhưng vô luận cũng không cách nào t i ế n lên đương nhiên tháp chủ người chơi làm như vậy chỉ có thể trì hoãn đối với cậy rộn u g tiến công n h ị bước không thể triệt để đem thâm viên địch nhân đánh lui mà đây đối với giả h i ể u mà nói như vậy đủ rồi tháp chủ lãnh địa phía đông mấy trăm tên xác nhận nhiệm vụ trình chiến mở rộng lãnh địa tháp chủ người chơi mấy ngày nay có chút mê ag ba mươi ba hào thế giới là a cấp thế giới nơi này a cấp ma vật đông đảo Bọn h ắ n i n h h c bọn hắn thâm ờ i g nhập c ba trăm c h linh mấy n dặm về sau đến một vùng núi loại địa phương này ma thú số lượng là nhiều nhất đám người vốn cho là nơi này sẽ tao nộ một chút ngắn cản nhưng khi bọn hắn sau khi tiến vào đột nhiên phát hiện nơi này đi mắng những cái kia khủng bố nguy hiểm các ma thú toàn đều biến mất không thấy có thể nhìn thấy cao nhất ma vật chỉ có e cập mà tại núi cao một bên khác một chỉ số lượng hơn vạn siêu cấp khủng bố vong linh tiến quân đoàn đang tại tiến lên bọn chúng giống như thao thiết c ự thú những nơi đi qua ma thú hoặc là trốn hoặc là chết mà dạng này vong linh quân đoàn tại càng xa địa phương còn có hai chỉ từ d ạ hiệu tiến vào nơi này cùng thâm viên chiến đấu đã qua một tháng d ạ hiệu linh hồn đã đạt đến khủng bố bảy vạn nếu như toàn bộ triệu hoán dê cấp hộ vệ đêm đó hiệu có thể lôi ra một chỉ bảy vạn quân đội siêu cấp quân đoàn giờ phút này tổng bộ bên trong dạ hiệu nhìn sinh tử bộ bên trên không ngừng xuất hiện danh tự sở lên cái cảm hồn vương sau khi xuất hiện triệu h á n hồn vệ nhiệm vụ liền không cần dạ hiệu lo nghĩ hiện tại mình linh hồn nâng cao đã không đổi kịp hồn vệ quân đoàn khuyết trương tốc độ cho nên là thời điểm tiêu hao một đợt chương bốn trăm ba mươi bốn trung cực chi chiến mười lăm chiến trường bên trên một chi thâm viên hoàng tộc tiểu đội đang tại tiến lên đây là từ mười cái thâm viên hoàng tộc tạo thành tinh anh chiến đội như thế đội hình đ ư n g nói phổ thông tháp chủ người chơi đó là a cấp ma vật đến cũng phải vài phút bị ngược mà giống như vậy đội ngũ bọn hắn còn có ba mươi cái tiến lên bên trong một cái thâm viên cung nữ dẫm lên một cái bẫy vê anh lựu đạn nổ tung khi năng lượng tán đi đám người một lần nữa tụ tập ngoại trừ thâm viên cung nữ hơi có vẻ chật vật cái khác thâm viên hoàng tộc cũng không có cái gì t h ư ơ n g thế dạng này thủ đoạn bọn hắn đã trải qua quá nhiều lần sớm đã thành thói quen đối với bọn hắn mà nói tháp chủ trận doanh những s á o lộ này chỉ có thể kéo dài bọn hắn tiến lên n h i bước đối với cuối cùng giải quyết không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đang muốn tiếp tục đi tới nơi xa mấy đạo đạn năng lượng đánh tới hai tên thâm viên pháp sư nên đón năng lượng hộ thuẫn đem công kích toàn bộ hấp thu c ắ tất t cả đều là những này không coi là gì thủ đoạn chúng ta đã tiến lên nhanh một nghìn dặm nhiều nhất lại có một tuần thời gian liền có thể tiến công tháp chủ trận doanh nghiệp tâm nhục ta thâm viên giả t ậ sát d á m vỏ đầu ra liền đi chết đi hai cái thâm viên xứ đồ cùng hai cái thâm viên ạ xạ x ỉ n hóa thành một đạo tàn ảnh v ọ t tới bên kia đánh lén người chơi thấy thế sắc mặt đột biến vội vàng quay người chạy trốn cùng lúc đó mấy chục cái đê cấp hồn vệ lao ra ngăn cản loại này tiết mục những cái tia thâm viên hoàng tộc nhóm nhìn nhiều lắm nương theo lấy một trận đao quan kiếm ảnh mười mấy con hồn vệ toàn bộ biến thành một đoàn hắc vụ tiêu tán bốn người đang muốn tiếp tục đuổi xung quanh lại xuất hiện mới một đám hồn vệ thấy thế đám người không thể không dừng tay đây điểm vong linh sinh vật không đủ để tổn thương bọn hắn nhưng tháp chủ người chơi xáo lộ nhiều lắm không chừng lần nào đánh lén hậu phương liền có khác địch nhân mai phục nhưng mà lần này bọn hắn dừng tay nhưng này chút hồn vệ nhưng như c ũ vật lên muốn chết địch nhân đưa tới cửa vậy liền không có gì để nói nhiều mây hơi thở công phu những cái kia hồn vệ lại lần nữa bị đánh g i ế t thế nhưng là đến lúc cuối cùng một cái hồn vệ tiêu tán thời điểm xung quanh lại lần nữa xuất hiện số lớn đê cấp hồn vệ tại bọn chúng sau lưng còn có càng nhiều hồn vệ liên tục không ngừng mà vào tới giờ khác này đám người cảm giác được có cái gì không đúng đại chiến hết sức căng thẳng d c ấ p c cấp hồn vệ không đủ để cho m ộ ư ơ i người b cấp thâm viên sứ đổ tạo thành g lý hiếp đám người thực lực bạo phát m ả n g lớn m ả n g lớn hồn vệ bị đánh giết nhưng quỷ dị là những vong linh này phảng phất giết không hết giống như xử lý một nhóm lại xuất hiện một nhóm cùng lúc đó phía ngoài cùng một đám người chơi lạng yên xuất hiện đám người cầm súng cầm súng bắn tên bắn tên đủ loại kỹ năng hướng phía thâm viên hoàng tộc nhóm chút xuống mà đi một điểm không lo lắng lan đến gần hồn vệ không thích hợp rút lui một cái thâm viên sứ đổ lớn tiếng nói bị nhiều như vậy hồn vệ ngăn chặn bọn hắn căn bản vô pháp tiến lên đánh giết những cái k i a tháp chủ người chơi đối phương cố ý dùng vòng linh tiêu hao bọn hắn chiến lược tiếp tục nữa rất dễ dàng xảy ra chuyện nhưng mà lúc này không phải muốn đi liền có thể đi tất cả hồn vệ hung hãn không sợ chết giống như bạo tẩu thâm viên binh sĩ đây một cái chết kế tiếp lập tức bổ sung căn bản không cho bọn hắn thở dốc thời gian rơi vào đường cùng bốn tên thâm viên hoàng tộc lúc này thiêu đốt thâm viên chỉ lực bạo t ẩ u vênh vênh vênh ấn chứa thâm viên chỉ lực công kích roi xuống mạng lớn mạng lớn hồn vệ tiêu tán đám người cuối cùng có thở dốc chốt c ố n g đ a người binh lực nếu là có như vậy nhiều người trực tiếp tiến đánh bọn hắn căn cứ đều có thể áp bị mấy lần binh lực vây quanh cho dù là bọn hắn cũng không thể tránh được hiện tại liền nhìn là bọn hắn giết đến nhanh vẫn là cầu ca binh lực nhiều một trăm linh cái hai trăm linh con ba trăm linh con sau mười mấy phút bên trên thiên hồn vệ đã hy sinh nhưng vong linh số lượng vẫn không có ra ít ngược lại là thiêu đốt thâm viên chi lực thâm viên hoàng tộc các người chơi năng lượng hộ thuẫn sắp thấy đ ấ y gian g g i á c gian g g i á c vì cái gì ta không cam tâm khi đám người năng lượng hộ thuẫn tan vỡ một khắc này vô số kỹ năng triệt để đem bọn hắn bao phủ khi cuối cùng một cái thâm viên cường giả triệt để tiêu vong về sau nơi xa tháp chủ các người chơi toàn đều đứng bình tĩnh tại chỗ cũ loại này phương thức chiến đấu là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy nửa canh giờ này phỏng đoán cẩn thận tổn thất bên trên ngàn dê cấp hồn vệ mấy trăm xe cấp hồn vệ còn có mười mấy cái b cấp cái này là chiến đấu đây rõ ràng là đang đập tiền a hậu phương chiến trường dạ hiệu nhìn mới vừa báo cáo tin tức mỉm cười 2 a i nghìn hồn vệ đổi đi mười cái thâm viên hoàng tộc đây mua bán kiếm lời lật ra a theo dạ hiệu hồn vệ quân đoàn trở về chiến đấu trở nên có chút quỷ dị lên thâm viên đại quân tiến lên vẫn còn tiếp tục nhưng tốc độ so trước kia càng chậm hơn một mặt là bởi vì thỉnh thoảng có hồn vệ tới quấy dối một mặt khác là dạ hiệu sẽ lập tức phát động tập kích không động thì thôi khẽ động chính là mấy ngàn hồn vệ giống như thủy chiều chen trúc mà tới trực tiếp lấy mạng đổi với ngươi vật khí tốt có thể kiên trì đến cái khác thâm viên tiểu đội chạy tới vật khí không tốt nhất định phải thiêu đốt thâm viên chi lực Căn do thậm chí sống s ở sờ bị hồn vệ đại quân mà chết một ngày như thế hai ngày như thế kết quả mỗi ngày đều là như thế sau đó thâm viên trận doanh bên này bối rối vì phòng ngừa dạ hiệu đem bọn hắn thâm viên binh sĩ biến thành hồn vệ bọn hắn liền các binh sĩ đều không mang toàn bộ đều là tinh anh tiểu đội xuất kích kết quả cậu ca hồn vệ lại giống như vô cùng vô tận giống như mấy ngày thêm lên đã chết hơn bạn kết quả vẫn không có ra biết tương phản bọn hắn bên này là ba trăm thâm viên hoàng tộc đại quân tổn thất ba mươi người còn có mười mấy cái bị bức bách tiêu đốt thâm viên ý chí thế nhưng là cậu ca khí tức là ở chỗ này những n à y hồn vệ từ đâu mà đến đ tháp chủ trận doanh khu vực hạ tâm tại một chỗ triển núi bên trên thang h ề hoàng nhìn về phía trước trải rộng tấm kim loại càng vượt qua mười km công sự phòng ngự rơi vào trầm tư mới hệ thống chỉ huy đạo cụ làm tới sau giả hiệu liền một lần nữa quy hoạch phòng ngự biện pháp bán kính mười km bên trong không chỉ có lượng lớn hồn vệ còn có đủ loại điều tra đạo cụ cùng t r ậ n pháp bất kỳ tiến vào khu vực này người chơi đều sẽ được xem như địch nhân tiêu diệt liên tháp chủ người chơi đều không thể tới gần cùng đừng nói hắn loại tình huống này mình rốt cuộc nên làm như thế nào đâu chương bốn trăm ba mươi lăm trung cực chi chiến mười sáu vô hải vực đảo bên trên ảnh cứng rắn bàn đá bị đạt ỵ hạt một trưởng vỗ thành phân vụn ba trăm h thâm viên cường giả tiến công hơn nửa tháng sửng sốt không có nhìn thấy giả hiểu m a u rõ ràng cảm giác được đối phương là ở chỗ này nhưng chính là vô pháp đẩy đi qua cái này cầu ca hẳn là trong bóng tối góp nhặt lượng lớn vong linh đại quân tiếp tục nữa đối với chúng ta bất lợi một cái thâm viên ạ xạ x i n thấp giọng nói đã tiến lên một nghìn dặm m u ố n ta nói trực tiếp hủy đi thông thiên tháp truyền tống điểm neo nhưng này dạng sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới vậy làm sao không có tháp chủ trận doanh người chơi khác một cái cầu ca lại có thể thế nào thế nhưng là nếu là hắn cùng rời đi đâu cái kia thằng hề hoàng làm sao còn không có độc t ĩ n h trong phòng hợp đám người không ngừng khắc khẩu lấy bởi vì dạ hiệu lượng lớn hồn vệ n g ă n cản song phương t r ê n h lệnh bắt đầu một chút xíu thu nhỏ đối mặt tháp chủ không gian cùng c ậ u ca song trọng áp lực thâm viên các người chơi rất là đau đầu cường công có lẽ có thể phá hủy tháp chủ tại cái này thực tế nội tình nhưng lại vô pháp giết chết c ậ u ca nhưng tiếp tục nữa chỉ có thể bị không công tiêu hao một đoạn thời khắc đặc ý hạc đ n g nhiên nghĩ tới điều gì hắn khỏe miệng có chút câu lên cái lựa chọn này tại sao phải để cho chúng ta chọn tháp chủ trận doanh tại nơi này bố cục hơn hai năm đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực vật lực hiện tại chúng ta có thể đối với tháp chủ trận doanh tuyên bố thông chi hoặc là để cậu ca đi ra cùng chúng ta một trận chiến hoặc là chúng ta liền phá hủy bọn hắn truyền thống điểm neo đám người nghe vậy s ứ n sở đúng à bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu là săn giết cậu ca cái thế giới này tranh đoạt đều là thứ yếu nhưng tháp chủ bên kia không giống nhau vì nơi này bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy bởi vì cậu ca mà tổn thất hết chính hắn đều phải suy nghĩ một chút cái phương án này có thể chỉ cần cậu ca đi ra thằng hề hoàng liền có cơ hội đánh lén không chỉ như thế chúng ta thậm chí có thể cùng thông thiên tháp ký kết khế ước cùng cậu ca một trận chiến mặc kệ kết quả như thế nào chúng ta đều lưu b ì n h truyền t ố n g điểm neo cùng cậu ca tháp chủ nhất định phải chọn một chiến trường bên trên tháp chủ trận doanh cùng thâm viên trận doanh còn tại chiến đâu đột nhiên một cái thâm viên pháp sư bay về phía không trung tháp chủ đi ra ta đại biểu thâm viên trận doanh cùng ngươi nói chuyện cái kia thâm viên pháp sư thanh âm bên trong mang theo một tia khẳng hạn tại đặc biệt năng lượng ra chỉ bên dưới âm thanh bao trùm phương viên mấy chục dặm phía dưới đông đảo người chơi x ứ sở đám người cảnh dắt lên lúc này một cái khoảng cách tương đối gần người chơi trên cổ tay tháp chủ hấn ký chậm rãi bay ra thả tháp chủ hưng nói thâm viên pháp sư trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ ta thâm viên trận doanh cho ngươi một cái cơ hội để cậu ca đi ra cùng chúng ta chính diện một trận chiến ngươi như ý mặc kệ thắng thua trận chiến này sau khi kết thúc chúng ta sẽ lui binh ngươi nếu không đồng ý chúng ta đem bất chấp hậu quả đem ngươi lãnh địa tất cả truyền t ố n g điểm neo phá hủy lời này vừa nói ra tháp chủ lớn ký run nhẹ nhẹ một cái phía dưới các người chơi càng là kinh hô liên tục thâm viên trận doanh lại vì cậu ca đánh cược toàn bộ phải biết tháp chủ người chơi tại nơi này bố cục hai năm tham dự người chơi hơn vạn một khi hạch tâm truyền t ố n g điểm neo nhận nguy hiểm tháp chủ tất nhiên sẽ tuyên bố nhiệm vụ đến lúc đó ngàn vạn người chơi tụ tập dù cho dù cho thâm viên cường giả chiến lược khủng bố nhưng cũng nhất định bị đoạn diện nhưng bây giờ vấn đề là tháp chủ không thể đem người chơi cùng tụ tập tại nơi này một khi toàn viên triệu tập trước đó nỗ lực liền lãng phí loại phương thức này tương đương đả thương địch thủ một tự t ổ n tám trăm song phương trực tiếp cá chết lưới rách hậu phương đang tại phân tích chiến cuộc dạ h i ể u cũng nghe đến tin tức này thâm viên trận doanh không chơi nổi a đánh không lại liền cá chết lưới rách đúng không cậu ca ta từng để cho một phe cánh vì ta nỗ lực tất cả không có biện pháp cậu ca nghề nghiệp đúng là có chút không biết xấu hạ cậu ca như vậy cậu tính cách hẳn là sẽ không đồng ý a không nhất định tiến vào tầng thứ hai sau cậu ca trở nên càng lúc càng lớn mật nghe được tin tức này p h ò n g trực tiếp khán giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ thâm viên trận doanh v ì cậu ca thế mà chủ động tìm tháp chủ làm giao dịch đây là đám người không nghĩ tới không cần hắn kêu gọi tháp chủ h ấn ký đã bay ra người nói thế nào tháp chủ hỏi nếu như là bình thường người chơi tháp chủ khẳng định trực tiếp đồng ý nhưng dạ hiệu không phải người bình thường hạt tiềm lực to lớn đã bắt đầu hiện ra tương lai hắn tiền đồ không thể đo lường nhưng không đồng ý liền mang ý nghĩa lưỡng bại câu thường hai năm nỗ lực phó mặc gia h i ể u sò、so、lên cái c ằ m xem r a đ ị c h nhân là biết mình có khổng lồ hồn vệ quân đoàn thiêu hao chiến gia h i ể u tất ứng hiện tại dùng loại biện pháp này bức bách mình ra mặt xem r a đ ị c h nhân hẳn là có cái gì đạo cụ hoặc là thủ đoạn có thể chặn giết mình bảo đảm nhất khẳng định là c ự tuyệt hắn tin tưởng tháp chủ cũng sẽ không ép hắn lưu lại bất quá giảng đạo lý tháp chủ đối với mình coi như không tệ mặc dù giữa hai người lẫn nhau h ố qua mấy lần nhưng gia hỏa này có việc là thật hỗ trợ mình đến một chuyên ag ba mươi ba hảo thế giới không có giúp nó làm nhiệm vụ kết quả ngược lại đem tháp chủ ra ngọn nguồn làm không có đây đúng là có chút không thích hợp mấu chốt nhất là lấy trước mắt thế cục mình chưa chắc sẽ thua a trầm ngâm p h ú t chốc dạ hiệu rất khó nói nói cho bọn hắn điều kiện này ta tiếp ba ngày sau chúng ta thâm viên quyết nhất t ử chiến 666. cậu ca ngư bức xong cậu ca đ i ê n rồi đây là ta nhận thức cái kia cậu ca sao ồ ồ ồ ta khóc chết nghe được dạ hiệu trả lời phòng trực tiếp nổ tung đối mặt loại này dương m ê u cậu ca thế mà nghĩa vô phản cố đồng ý ai cậu ca cuối cùng không còn là cái kia cậu ca tháp chủ lớn ký hơi rung nhẹ một cái nó nhìn về phía dạ h i ể u toát ra một tiệc kỳ quái t h ầ n sắc giờ khác này cậu ca tựa hồ trước kia hắn không đồng dạng có thể ngươi cần trợ giúp gì cần ta tuyên bố nhiệm vụ triệu tập bộ phận người chơi tới sao dạ h i ể u lắc đầu không cần ngươi bây giờ lánh địa lớn như vậy địa phương khác đều cần nhân thủ với lại khu vực khác người chơi triệu hồi đến thâm viên bên kia nếu là đổi ý sẽ không tốt bên này liền giữ lại ta người cùng trước đó làm cùng thâm viên có quan hệ nhiệm vụ người chơi là được thuận tiện ngươi lại phát bố một cái nhiệm vụ cho tất cả xác nhận thâm viên có quan hệ nhiệm vụ người chơi ba ngày sau quyết chiến một cái thâm viên hoàng tộc đầu người hai vạn c h i một đoạn g bên thời n khắc tháp chủ khe run lên cuối cùng đáp lại ta đồng ý ba ngày sau cậu ca sẽ đi vào chính diện chiến trường các ngươi quyết nhất từ chiến không được ba ngày thời gian quá dài ngày mai quyết nhất từ chiến cái kia thông viên pháp sư cứng rắn tiếng nói mặc dù không biết cậu ca muốn làm gì nhưng thời gian càng lâu đối bọn hắn càng bất lợi tháp chủ h ấn ký r u nhẹ n nhẹ ba ngày sau các ngươi quyết chiến ta không cắt cử nhiệm vụ điều động khu vực khác người chơi nếu như là ngày mai vậy ta lập tức tuyên bố nhiệm vụ cái k i a thâm viên pháp sư thân thể dừng lại trong đầu tựa hổ có người lại nói lấy cái gì một lát sau hắn cắn r ă n g một cái có thể ba ngày sau chúng ta quyết nhất t ử chiến dứt lời hắn đem một sợi thâm viên ý chí ném ra ngoài tháp chủ đồng dạng phóng thích một tia bản nguyên chỉ lực đây là hai cái quy tắc giữa ước định phương nào nếu là vi phạm sẽ trong nháy mắt bị gạt bỏ chương bốn trăm ba mươi sáu trung cực chi chiến mười bảy khi tháp chủ cùng thâm viên c h i chủ ước định đã thành chiến sự cũng tạm thời đình chỉ tất cả mọi người đều biết cuối cùng đại chiến sắp đến nguyên bản liền làm lấy thâm viên nhiệm vụ người chơi thu sạch đến một cái đầu người hai nghìn vạn kinh tiên nhiệm vụ đám người từng cái xoa tay tích cực chuẩn bị chiến đấu mà thâm viên trận doanh bên kia cũng giống như thế tại phía xa vô ưu h ả i vực đảo bên trên cái khác thâm viên người chơi toàn bộ đình chỉ nguyên bản công tác tất cả mọi người mang theo tất cả có thể điều động binh sĩ nhau nhau chạy tới chiến trường sau trận chiến này cái thế giới này lại không thâm viên trận doanh mà bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái giết chết ra hiểu tháp chủ cùng thâm viên thế kỷ đại chiến tin tức lan truyền nhanh chóng ngắn ngủi hai ngày thời gian đã truyền khắp toàn bộ thế giới tất cả trận doanh dừng lại trong tay công tác nhao nhao điều động người chơi tiến đến xem xét nếu như hai đại trận doanh lẫn nhau xâm lấn đánh cái ngươi chết ta sống rất bình thường nhưng tại đây phe thứ ba thế giới ghép thành loại tình trạng này quả thực hiếm thấy đồng thời tất cả mọi người cũng phi thường tò mò cái này truyền thuyết bên trong cậu ca đến cùng là người thế nào rất sớm trước đó thâm viên liền tuyên bố đi qua đối với hắn treo giải thưởng bất quá lúc kia không có người để ý vật đổi sao rời bây giờ song p ư ơ n g gặp phải lại chính là loại này không chết không thôi cục diện hiện tại xem ra cái này cầu ca sau l ư n g tựa hồ có đặc biệt đồ vật ba ngày sau vào thu thời tiết có chút hơi lạnh khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy vào đại địa chiếu lên vào mí mắt chính là đen nghịt một mảnh người chơi thâm viên trận doanh nơi này tổng cộng ba trăm tám mươi bảy vị thâm viên hoàng tộc toàn bộ trình diện còn có đây gần nửa tháng đủ loại hát viên mẫu trùng các cái k h á c k h á i vật sản xuất C cấp binh sĩ tổng cộng hai ba trăm sáu mươi năm cái mà tháp chủ trận doanh bên này một hai trăm sáu mươi tám tên người chơi tập kết trong đó sáu trăm chín mươi chín tên là x cấp năm trăm bảy mươi một cái b cấp chiến lực đồng dạng không t ụ bất quá so sánh thâm viên trận doanh bên kia cũng có chút không đáng chú ý thâm viên trận doanh đạt ỷ ạt chậm rãi đi ra hắn nhìn tháp chủ người chơi trong mắt mang theo vẻ khinh thường nếu như chỉ có những địch nhân này bọn hắn có thể vài phút giải quyết hết chân chính địch nhân là câu ca đạt ỷ ạt lớn tiếng nói câu ca ngươi có phải hay không đổi đi ra đi ra ta một mực đều tại a một cái thanh thúy âm thanh vang lên đám người vô ý thức lưng đầu giờ phút này tại vài trăm m é trên t không trung dạ hiệu đang đứng tại một cái phi hành hồn vệ trên lưng phi hành hồn vệ tung tích đến cách xa mặt đất cao mười mấy m địa phương ngừng lại thâm viên hoàng tộc mục tiêu là hắn một khi hắn xuất hiện trên chiến trường cái tiêu thế tất sẽ tao ngộ tất cả địch nhân công kích m á h liệt đứng tại trên mặt đất ngu xuẩn nhất quyết định đ ạ i ý ạ nhìn thấy dạ h i ể u ánh mắt nhắm lại đối phương coi là trốn ở không trung liền an toàn bọn hắn thâm viên cường giả bên trong biết bay cũng có không ít bất quá so sánh cái này hắn để ý là ban đêm h i ể u trong tay vong linh quân đoàn người vong linh quân đoàn đâu còn không lấy ra đến đ ạ i ý ạ thản t n h i ê nói n dạ h i ể u cười một tiếng sờ lên trong tay từ linh giới chỉ sau một khắc quần quận hồn lực điên cùng p h o n trào m ư m h a m ư ơ m trước mắt công phu đã khuyết trương đến vài trăm mét khi hồn lực tản ra một khắp này tất cả mọi người đều hít sâu một hơi tại dạ hiểu xung quanh thình lình xuất hiện một chi siêu cấp vong linh quân đoàn cái này vong linh quân đoàn số lượng chừng sáu bảy ngàn trong đó yếu nhất đều là c cấp b đẳng cấp lượng vượt qua ba trăm n g o à i ra còn có m ộ ư ơ i ba con a cấp ra tất cả hồn vệ trong mắt che kín sắc ý khủng bố h i áp đem thâm viên địch nhân toàn bộ báo phủ nơi xa tất cả trận doanh người chơi nhìn thấy một màn này đều là hít sâu một hơi giá hỏa này là b cấp người chơi hạn chế hắn khẳng định không phải bốn chiều t h u tính có treo ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì thâm viên trận doanh như thế cửu hận hắn người này không chết tương lai nhất định là chúa tể một phương về sau một mình hắn liền có thể xâm lân một cái thế giới bọn hắn trước đó nghe qua cậu ca là cái vong linh pháp sư bọn hắn đoán được gia hỏa này có thể triệu hắn vong linh nhưng số lượng này hoàn toàn vượt qua bọn hắn mong muốn không chút khách khi nói cái này cậu ca hồn vệ quân đoàn chiến lược so tháp chủ trận doanh những n à y người chơi thêm lên còn muốn lợi hại hơn đây chính là một người có thể so với một cái quân đoàn sao đặc ý ạt nhìn dạ hiệu xung quanh hồn vệ quân đoàn sắc mặt càng phát ra âm trầm đối phương có thể chịu hoán hồn vệ so với hắn dự đoán còn muốn hơn rất nhiều bọn hắn hai phe chung vào một chỗ cho dù là bọn hắn cũng vô pháp không nhìn muốn đại loại này quân đoàn bên giới tiến lên giết chết c ậ u ca nỗ lực đại giới sẽ cực kỳ thăng thiết chẳng qua nếu như chỉ có những này vẫn là có một trận chiến khả năng đặc ý á t hít thở sâu một hơi tất cả mọi người chuẩn bị thiếu đốt thâm viên chỉ lực vê anh vê n h hai trăm đạo màu đen năng lượng phóng lên tận trời nguyên bản sáng sủa bầu trời bị cái kia năng lượng đều cho bấm méo khủi áp đem phương viên mấy chục dặm đều cho b á phủ tất cả mọi người chỉ cảm thấy hết hầu có chút phát khô thân thể trở nên cứng ngắc lại lên hai trăm l h tên b cấp thâm viên hoàng tộc thiêu đốt thâm viên chỉ lực đừng nói a cấp đó là s cấp đều có lực đánh một trận đi thâm viên trận doanh bên này thế mà vừa lên đến liền trực tiếp mở lớn nhận a bị mấy trăm đạo uy áp bao p h ủ d i hiệu ánh mắt nghiêm trọng không đợi đối phương phát động xung phong hãng k h ẽ quát một tiếng kế hoạch đã khởi động tiếng nói vừa ra mấy chục cái hồn vệ dẫn đầu phát động tập kích trên trời dưới đất đồng thời tiến công nhất là trên trời trên bầu trời sáu cái b cấp phi hành hồn vệ lẫn nhau làm một đạo tàn ảnh trong t r ớ c mắt liền đi tới phương trận doanh bên trong bất quá một giây sau mấy đạo kỹ năng đánh tới cái tia sáu cái b ê cấp hồn vệ còn chưa kịp phát động công kích liền bị đánh trúng vào nhưng này sáu cái hồn vệ tử vong đồng thời tại bọn hắn trong thân thể trận buộc phát ra từng đạo khủng bố năng lượng vê anh vê anh vê anh sáu đoá cỡ nhỏ mây hình nấm đằng không mà lên khủng bố sóng xung kích trong nháy mắt mang đi mấy chục tên thâm viên người chơi vong linh lựu i đạn đây là dạ hiệu trước sau như một sử dụng sở trường t u y ệ t chiêu mà nương theo lấy mây hình nấm dâng lên chiến đấu chính thức bắt đầu hôn chiến bên trong dịp giống như một cỗ xe tăng soát dây xông vào thâm viên trận danh nàng nguyên bản đen kịt đôi mắt nhiễm lên một tầng màu máu một cái to lớn năng lượng bình chướng xuất hiện tại nàng xung quanh sau một khắc vô số họng pháo từ năng lượng bình chướng bên trong đưa ra ngoài kho quân dụng vô hạn hỏa lực mỏ âm ẩm đủ loại vũ khí năng lượng giống như quần phong bạo vũ tại thâm viên trong trận doanh nổ tung nếu như nói dạ hiệu này hồn vệ số lượng có thể so với một cái quân đoàn cái kia dịp giờ phút này hỏa lực liền có thể so với một cái quân đoàn c h u y ể n vận tại như thế dày đặc chiến trường bên trên dịp tựa như đồ t ệ phát ngoại quân đồ là phát ngoại quân đồ cái kia nữ nhân liên thế mà cũng tới tháp chủ thế mà để loại người này tới đây cái kia gì sẽ không phải ném đạn hạt nhân a nàng nếu là giết điên rồi sự tình gì đều làm được bom t h ị t người cái này cậu ca chơi đến thật tác độc a điên rồi điên rồi đám người này cũng không muốn m ệ n h giờ khác này mặc kệ là phòng trực tiếp người xem vẫn là vây xem cái khác trận doanh người chơi không khỏi sợ hãi than liên tục bọn hắn đoán được chiến đâu sẽ rất thảm thiết nhưng không nghĩ tới trước tiên chính là sinh t ử chiến nếu như là loại này lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu không dùng đến nửa giờ chiến đấu có lẽ liền sẽ kết thúc chương bốn trăm ba mươi bảy trung cực chi chiến, chiến đấu có lẽ liền sẽ kết thúc thâm viên hoàng tộc tiếp vào là từ mệnh lệnh vì giết chết dạ hiểu không tiếp vận dụng tất cả át chủ bài hôn vệ quân đoàn vốn là hung hãn không sợ chết tại loại này hỗn loạn chiến trường bên trên bọn hắn chiến lược cực lớn hạ n độ nâng cao về phần tháp chủ người chơi mặc dù bọn hắn còn làm không được liều chết chiến đấu nhưng một cái đầu người 2.000 vạn ban thưởng đủ để cho bọn hắn đ i ê n cuồng chiến đấu tai chiến đấu giết chóc lại giết chóc hôn vệ quân đoàn số lượng cấp tốc giảm xuống nhưng thâm viên hoàng tộc số lượng cũng đang nhanh chóng giảm ít thâm viên trận doanh không có bởi vì g i hiểu tự vệ hôn vệ cùng d ì n xuất hiện xuất hiện bồi dối trong ạ i t hỗn loạn đặc ý ạt lặng yên không một tiếng động từ cái nào đó đạo cụ bên trong lấy ra một cái nhãn cầu màu đen nhắm ngay dạ h i ể u cái kêu thâm viên chỉ nhãn nhìn chăm chú dạ h i ể u trong mắt lóe lên một vệt quỷ dị thân sắc trên bầu trời dạ h i ể u còn tại chú ý chiến trường đột nhiên hắn thân thể dừng lại trong mắt đã mất đi hào quang làm nhân vật chính d i hiệu chỉ cảm thấy xung quanh tất cả đột nhiên biến mất hắn ý thức phảng phất tiến vào một cái hỗn độn hư vô thế giới trên người hắn trang bị rất nhiều đạo cụ nhưng giờ phút này nhưng không có một cái phát động đặc ý ạ thấy thế cười lạnh một t i ế n g đây cái thâm viên chỉ nhãn thế nhưng là ẩn chứa thâm viên bản nguyên cường đại đạo cụ nó tác dụng đó là đem bị nhìn chăm chú địch nhân ý thức tốn vào thâm viên sau đó ở bên trong trải qua vô tận sợ hãi mặc dù đạo cụ bản thân sẽ không giết người nhưng trong khoảng thời gian này đối phương là không có bất kỳ cái gì phòng bị năng lực cho nên hiện tại dạ hiệu liền như là đợi làm thịt cứu non lên giết hắn đặc ý ạ hét lớn một tiếng mười mấy cái có được năng lực phi hành thâm viên pháp sư bay về phía không trung dạ hiệu bên này phi hành ma vật cùng có được năng lực phi hành người chơi cũng không ít song phương trực tiếp trên không trung triển khai không chiến hôn chiến bên trong một cái băng nguyên tố thâm viên pháp sư miễn cưỡng ăn mấy cái mấy cái người chơi công kích đến dạ hiệu trước người đi chết đi cái kia thâm viên pháp sư trong mắt mang theo điên cuồng v â y tay một cái mấy c h ụ c đạo băng thứ bắn về phía dạ hiệu loại công kích này dạ hiệu theo lý thuyết là có thể tránh né nhưng quỷ dị là từ đầu đến cuối dạ hiệu đều đứng tại hồn vệ trên lưng không có bất kỳ cái gì phản ứng lúc này những cái kia người chơi mới ý thức tới dạ hiệu xảy ra vấn đề nhưng lúc này muốn cứu viện đã chậm Băng t h ứ k h o ả n g chớp á c mắt trong tay c nguyên gần. tố thâm liên pháp sư trước người trong chớp mắt trong tay nguyên rủa già lâu là chạm ra mấy đạo màu đen đao mang người sau cái kia băng nguyên tố hộ thuận đúng là đang hô hấp ở giữa bị chém vỡ đao mang khí thế không giảm trực tiếp đem cái k i a thâm viên pháp sư c h ặ n nang g chặt đức thâm viên pháp sư tốt đào ca n h ư u bức đào ca mãi mãi là thần một hiệp chém giết thiêu đốt thâm viên chi lực thâm viên pháp sư ta báo cáo đào ca b ậ t hắc cậu ca đến cùng làm sao vậy như vậy nửa ngày thế mà không có động tính vừa rồi làm ta sợ m u ố n chết nhìn thấy dịch mộng đ a o một hiệp chém giết thâm viên cường giả phòng trực tiếp khán giả toàn đều này bọn hắn biết dịch mộng đ a o rất mạnh nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức này đây chính là thê đội thứ nhất t i ê u đốt thâm viên chỉ lực thâm viên pháp sư a xung quanh cái khác trận doanh người chơi cũng nhìn thấy một màn này đều phát ra trận, trận kinh hô Thâm tộc hoàng đích viên sắc có p h ầ n mạnh yếu, bọn chia hắn yếu, t r trận o n n g d h thể đối k á n g người thông r rất ờ i cũng n i ề thiêu thâm viên hoàng tộc căn bản không phải hắn đối thủ dạ hiếu dám ở không trung khi cựu hận điểm cũng là bởi vì dịch mộng đ a o tại hắn bên người bảo hộ trên bầu trời cái này đến cái khác thông viên cường giả muốn săn rét dạ hiếu nhưng đều bị dịch mộng đ a o từng cái chặt đường ngắn ngủi vài phút hắn đã chém giết ba tên thâm viên hoàng tộc đặc ý ạt nhìn thấy một màn này trợn mắt trò n xoe như thế kế hoạch thế mà bị một cái người chơi ngăn trở bất quá đối phương lợi hại hơn nữa cũng bất quá một người tất cả mọi người đều cho ta cùng tiến lên dù cho chết cũng muốn giết chết c ậ u ca nghe được mệnh lệnh trên bầu trời thâm viên người chơi cắn răng một cái đồng thời liều mạng tại bất chấp hậu quả xung phong bên dưới ba tên thâm viên người chơi xuyên qua dạ hiệu hồn vệ quân đoàn phóng tới dạ hiệu dịch mộng đao lấy một địch ba lại là không rơi vào thế hạ phong hôn chiến bên trong một cái thâm viên cung nữ nhìn hai người đồng bạn một chút người sau ngầm h i ể u hét lớn một tiếng hướng phía dịch mộng đao phát động tự sát thức s u n g phong thâm viên cung nữ nhưng là thẳng đến dạ hiệu mà đi tại nàng trong tay băng kính sáng lên vô số thủy tinh băng thứ giống như mưa to đồng dạng tương dạ hiệu báo phủ loại thời điểm này dịch mộng đao nếu như bảo hộ cầu ca vậy hắn nhất định trọng thương nếu như hắn lựa chọn giết người cái kêu cầu ca hắn phải chết sau đó bọn hắn liền thấy dịch mộng đao căn bản không có quản g i hiệu hắn trong mắt chỉ có hai cái đưa tới cửa con dịch mộng đao khẽ quát một tiếng một đạo to lớn màu đen đao mang đem cái kia hai cái thâm viên cường giả trực tiếp dập tắt bất quá cùng lúc đó ẩn chứa thâm viên khí tức vô số băng tỉnh cũng tới đến dạ hiệu trước người loại công kích này đồng dạng phòng ngự đạo cụ không cách nào ngăn cản vô số ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m một màn này chẳng lẽ cậu ca biết lấy loại phương thức này kết thúc sao đúng lúc này một đạo nóng bỏng ánh lửa ngút trời mà lên hòa diễm hóa thành bình chướng ngăn tại dạ hiệu cùng thủy tinh băng thứ giữa cái kia băng thứ đụng phải hòa diễm phát ra x o ẹ xẹt hơi nước cái kia ẩn chứa thâm viên lực lượng công kích thế mà bị chặn lại xuống tới. cái kia thâm viên cung nữ không tin tà lại lần nữa công kích nhưng mặc kệ kỹ năng gì chỉ cần đụng phải cái t i a m à u vỏ quýt hỏa diễm đều sẽ được thiêu đốt hầu như không còn hồ đào chẳng biết lúc nào xuất hiện tại dạ hiệu bên người hướng về phía đối phương cười h ắ t hắc dịch mộng đao nhiệm vụ là giết địch nàng mới thật sự là bảo hộ một cái kia đột nhiên biên cố làm cho tất cả mọi người bất ngờ phương xa cái khác trận doanh người chơi nhìn bức tường kia tường sưởi sắc mặt nghiêm túc cái t i a màu vỏ quýt h ỏ a diễm bên trong mang theo làm người sợ hãi lực lượng uy lực của nó so với thâm viên chỉ lực cũng không kém bao nhiêu một khi đụng vào tuyệt đối không chết cũng bị thương cái này cầu ca đến cùng、like hắn không phải một người đang chiến đấu gia hỏa này tương lai không thể đo lường tháp chủ không gian sẽ không phải lại đản sinh một cái đồ ma lệ a xung quanh vây xem người chơi nghị luận ẩm nguyên bản bọn hắn coi là biến thái chỉ là cầu ca hiện tại mới phát hiện cầu ca bên người đồng d ạ n g có một đám yêu nhiệt g phát ngoại cùng đồ dìn t h a y hắn chiến đấu có được ma tộc chi lực cái kia cầm đao gia hỏa giúp hắn giết địch hiện tại lại xuất hiện một cái có được khủng bố hỏa diễm nữ nhân bảo hộ hắn loại này người một khi trưởng thành lên hắn thế lực sẽ cực kỳ khủng bố chương bốn trăm ba mươi tám trung cực chi chiến m ư ơ i chín hỏa lực nổ vang thiên địa biến sắc thảm thiết chiến đấu vẫn còn tiếp tục đặc ý ạ đám người nhìn giống như đầu gỗ đồng dạng dạ hiệu răng đều nhanh tắn nát vì cái gì vì cái gì một cái sẽ không động đầu gỗ bọn hắn lại g i ế t không chết không có dịch mộng đau phong có hồ đào song phương phối hợp xuống nhiều như vậy thâm viên pháp sư l i ề u mạng thế mà vô pháp đụng phải dạ hiệu một cái trong đám người một cái mang theo thằng hề mặt nạ người chơi không để ý đến chiến trường hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm không chung dạ hiệu hồ đào ôn hòa mộng đau cậu ca là cái đồ biến thái coi như song nhưng vì cái gì hồ đảo cùng dịch mộng đau cũng biến thái như vậy nguyên bản hắn còn muốn nhìn thấy dạ h i ể u bị thâm viên hoàng tộc truy sát tại hắn dự định thoát đi thời điểm cho hắn một k í c h trí mạng hiện tại cục diện trực tiếp thay đổi đến đây bất quá không quan trọng bởi vì cuối cùng người thắng hay là ta dưới mặt nạ thằng hề hoàng lộ ra một vệ tàn nhẫn nụ cười hắn chậm rãi lấy ra một cái đạo cụ sau đó ẩn nấp tại trong đám người trên bầu trời cái này đến cái khác thâm viên cường giả liều chết tới gần dạ h i ể u nhưng bị dịch mộng đao cùng hồ đào từng cái chặt đường chiến đấu bên trong một cái người chơi bỗng nhiên hướng phía dạ hiệu bay đi d ị mộng đao nhữ mày trước đó kế hoạch bên trong ngoại trừ hắn cùng hồ đào b cho nên dịch mộng đao t r ở tay một đạo h ắ c mang chém về phía đến người x o á t h ắ c mang hiện lên tên kia người chơi trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa nhưng trong tưởng tượng máu tươi tứ tán hình ảnh chưa từng xuất hiện cái kia người chơi trực tiếp biến mất phân thân không tốt dịch mộng đao nghĩ tới điều gì lập tức nhìn về phía giả hiểu tại hồ đào bên người một đạo thân ảnh lạng yên hiện hiện khi nhìn người tới bộ dáng phòng trực tiếp trực tiếp vỡ tổ là thằng hề hoàng ban đầu hát bên số mười sáu thế giới sau đó hắn đã không thấy t ă n hơi còn tưởng rằng chết đâu phiêu lượng quốc thằng hề hoàng thế mà còn sống hắn cũng là tứ giai người chơi hắn muốn làm gì không tốt có n ộ i gian nhìn như vậy nhiều trực tiếp khán giả đã xóm không phải ban đầu tiểu bạc h rồi thằng hề hoàng xuất hiện vào lúc này tại nơi này tuyệt đối không có ý tốt quả nhiên khi thằng hề hoàng xuất hiện thời điểm hắn nhìn về phía dạ hiệu trong mắt tràn đầy treo tức cùng sát ý hiện thân đồng thời hắn trong ngực còn có một cái hộp hồ đào cảm giác được địch nhân xuất hiện vô ý thức phóng thích một đạo tường sưởi cách trở thằng hề hoàng thấy thế lại là nếp miệng cười một tiếng một tay lấy hộp mở ra vê anh một đạo tinh thần công kích nổ tung phạm vi tính công kích không nhìn tường sưởi phòng ngự đem hồ đào cùng g i hiệu toàn đều bao phủ thừa dịp hồ đào chịu ảnh hưởng thằng hề hoàn g một cái lắc mình đi vào không có lựa tường một bên sau một khắc hắn trong tay xuất hiện một cái đặc biệt đạo cụ đạo cụ bắn ra một tia sáng trực tiếp đánh chúng vào dạ hiệu thân thể ý thức còn tại hư không bên trong dạ hiệu vang lên bên hai tháp chủ thanh âm nhắc nhở tích ngươi bị vận mệnh phán quyết chọn chúng các ngươi song phương sẽ tiến hành một trận sinh tử chiến đấu chỉ có người sống s ó t mới có thể rời đi nơi này tháp chủ vừa dứt lời dạ hiệu cùng thằng hề hoàng đồng thì biến mất tại chỗ cũ đợi đến bọn hắn lại lần nữa xuất hiện đã là tại hư không bên trong một cái năng lượng bình c h ư ớ bên trong giờ khác này thâm viên cùng tháp chủ số lượng nhiều trận doanh toàn đều đình chỉ chiến đấu tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hư không bình t h ư ớ n g là vận mệnh phán quyết xong cậu ca muốn xảy ra chuyện cậu ca mất đi ý thức đây không phải tương đương với muốn chết sao triệu h o á n sư bị cận thân không có hy vọng đáng tiếc bất quá cái này thằng hề hoàng cũng có, có chút ó c tài năng a xung quanh các đại trận doanh người chơi mắt thấy một màn này sợ hai thán phục liên tục vốn cho rằng thắng lợi thiên bình hướng phía tháp chủ bên này nghiêng kết quả trên nửa đường rét ra một cái kẻ phản bội mất đi ý thức đồng thời không có hồn vệ bảo hộ dạ hiệu không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng như thế thiên k i ê u thế mà lại lấy loại phương thức này t ử v o n g quả thực để người có chút tổn thức dịch mộng đau hai mắt chấp động lên vô tận sát ý hắn hai cánh hiện lên một đạo hắc ảnh đi vào vận mệnh phán quyết lồng năng lượng bên cạnh vô tận ma lực tụ tập nguyền rủa già la lầu bên trên hướng phía lồng năng lượng hung hăng đánh xuống hoành toàn bộ bình chướng run lên bần bật nhưng không có bất kỳ vết thương nào xuất hiện ha ha ha đây là ẩn chứa thế giới bản nguyên quy tắc đạo cụ S cấp phía dưới không người nào có thể phá hư không nghĩ tới đi cuối cùng người thắng là ta dưới mặt nạ thằng hề hoàng phát ra bệnh hoạn nụ cười hắn chờ đợi ngày này chờ quá lâu quá lâu ồ ồ ồ cậu mình mất đi ca h so, so ta hiện t cậu muốn ca ầ a phong à y trực tiếp khán giả lòng đầy căm phẫn vô số người chơi yêu cầu tháp chủ gạt bỏ thằng hề hoàng nhưng mà không phải tháp chủ không lớn mà là không thể giờ phút này thằng hề hoàng trên cổ tay ấn ký không ngừng lấp lóe nhưng tháp chủ lại không cách nào khống chế bởi vì cái này ấn ký xóm đã bị thâm viên ô nhiễm thang hề hoàng giết cậu ca ngươi chính là thâm viên hoàng tộc phía d ư ớ i đạt ị ạt hưng phấn mà lớn tiếng nói vốn cho rằng phải thua kết quả thật làm cho gia hỏa này tìm được cơ hội chỉ cần cậu ca chết bọn hắn nhiệm vụ liền tính hoàn thành trước đó tất cả nỗ lực liền không có h ổ n g phí sau khi trở về nói không chừng còn sẽ đạt được thâm viên c h i chủ ban thưởng thang hề hoàng khinh thường cười lạnh một tiếng nếu như có thể hắn hy vọng đám người kia toàn đều chết hết nhưng sau lần này hắn triệt để cùng tháp chủ quyết liệt còn phải dựa vào thâm viên sinh tồn đ ặ t ý ạt đám gia hỏa này còn có lợi dụng giá trị về sau sự tình sau này hay nói hiện tại trước muốn đem ngay sau đó sự tình giải quyết hết thằng hề hoàng lật bàn tay một cái một thanh dao găm xuất hiện trong tay tại phòng trực tiếp cùng tháp chủ người chơi vô số chửi rủa bên trong hắn từng bước một đi vào dạ hiệu bên người cậu ca a cậu ca người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra người sẽ có hôm nay a hôm nay ta liền dùng ngươi mệnh vì ta chính danh ta thằng hề hoàng không kém ngươi dứt lời hắn vung v ề dao găm hung hăng đâm về dạ hiệu long quong một tiếng văn giòn dao găm đâm vào một cái năng lượng hộ thuận bên trên đó là dạ hiệu mặc bị động phòng ngự đạo cụ phía trước thâm viên chỉ nhãn cùng vận mệnh phán quyết đều không phải là loại hình công kích không có phát động hiện tại hệ thống cảm giác được dạ h i ể u có nạn phát động thằng hề hoàng hơi sững sờ lập tức cười lạnh một tiếng một cái đạo cụ mà thôi ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu dứt lời hắn vung vẩy dao găm tại dạ h i ể u trước người phòng ngự hộ thuẫn bên trên triển khai điên cuồng tiến công tại một trận đinh đinh khi khi đốn lửa bên trong hộ thuẫn năng lượng bắt đầu giảm ít một lát sau hộ thuẫn cuối cùng tan vỡ liền coi hắn muốn chấm dứt g i hiệu sinh mệnh thì lại một cái hộ thuẫn chống rông xuất hiện thằng long quang sân quyết đấu bên trong tốn thời gian hai mươi phút thằng hề hoàng lần thứ tư đem một cái năng lượng hộ thuận đánh nát nhưng ngay sau đó lại một cái năng lượng bình t h ư ớ n g xuất hiện nhìn thấy một màn này tất cả mọi người cũng không biết nên như thế nào đánh giá không có ý thức c ầ u ca cùng thằng hề hoàng bị giam cùng một chỗ theo lý thuyết tử vong hẳn là tuyệt đối nhưng nhìn t h ở hồng hộc thằng hề hoàng bọn hắn ngược lại có một loại c ầ u ca giống như không chết được cảm giác các người đoán cái này c ầ u ca trang bị bao nhiêu bảo mệnh đạo cụ ta đoán sáu cái ta đoán mười cái tứ giai tháp chủ ân ký có vẻ như có bốn mươi không gian ba lô hắn cũng không thể toàn đều thả bảo mệnh đạo cụ a đây là ta thấy qua sợ chết nhất người chơi không có cái thứ hai sợ chết nếu là hắn sợ chết đều sẽ không tiếp lần này chiến đấu đông đảo trận doanh chỉ trò thảo luận tất cả mọi người tò mò nhất chủ đề là ban đêm hiểu đến cùng trang bị bao nhiêu cái bảo mệnh đạo cụ có nói sáu bảy có nói mười mấy hai mươi cái một số người thậm chí tại đoán dạ hiểu đến cùng có thể hay không bị giết chết bọn hắn bên này không nóng nảy phía dưới đặt ý ạt trong lòng bất an lại càng ngày càng mãnh liệt thang hề hoàng ở phía trên môi chỉ hoán một phút đồng hồ bọn hắn thâm viên chỉ lực liền sẽ tiêu hao một kia lại tiếp tục cậu ca còn không có giết chết bọn hắn thâm viên chỉ lực liền hao hết vạn nhất vạn nhất cậu ca hộ thuần kiên trì đến bọn hắn thâm viên chỉ lực hao hết nào sẽ thế nào vừa nghĩ tới kết quả kia đặc ý à không khỏi dùng mình một cái thời gian từng phút từng giây trôi qua dạ hiệu bảo mệnh hộ thuẫn một cái tiếp một cái vỡ vụn khi cái thứ bảy bảo mệnh hộ thuẫn vỡ vụn sau thằng hề hoàng không có lập tức tiến công mà là ngụm lớn thở hào hển phía trước dạ hiệu bảo mệnh đạo cụ bên trong có mang theo năng lực phản kích trước đó hắn liền ăn thiệt thòi nhỏ cho nên đao thứ nhất tốt nhất đừng dùng quá sức khi thở sâu một hơi thằng hề hoàng huy động cánh tay chậm rãi bổ về phía g i hiệu giao găm khoảng cách dạ hiệu lồng ngực càng ngày càng gần nửa m bốn mươi cm ba mươi cm hai mươi cm thằng hề hoàng nguyên bản lo lắng trong mắt lóe lên một vệ kinh hỉ không có cậu ca h ộ thuẫn không có cậu ca cuối cùng muốn chết tại mình trong tay kinh hỉ phía dưới trong tay hắn giao găm tăng tốc đâm về dạ hiệu lồng ngực ngay tại tất cả mọi người đều coi là dạ hiệu muốn bị giết chết thời điểm một màn màu đen hồn lực đột nhiên từ dạ hiệu thể nội xuất hiện h ồ n lực hóa thành vài gốc trường m à u từ khác nhau phương hướng đâm vào thằng hề hoàng thể nội điên quần tắt hắn linh hồn thằng hề hoàng chỉ cảm thấy linh hồn bị xé n ư ớ đồng、dạng. cả người co quắp mà ngã trên mặt đất lên Dạ hiệu vần đục hai mắt đột nhiên trở nên thanh minh lên hắn nhìn về phía thằng hề hoàng lộ ra một vệt ý cười này lại gặp mặt không đợi thằng hề hoàng đáp lại dạ hiệu một đao đem đầu người chém thành hai nửa thằng hề hoàng t ố t phản phái chết bởi nói nhiều đạo lý này dạ hiểu thế nhưng là rất rõ ràng thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi mới là chính xác phương thức chiến đấu cậu ca ngưu phê đây đều có thể tỉnh lại t h ắ n g t h ắ n g thế nào chơi như vậy kích thích sao ta vừa rồi đều nhanh ngủ chết cậu ca không nghĩ tới đi ta lại trở về cậu ca vương giả trở về đằng sau chiến đấu không cần nhìn phòng trực tiếp mưa đạn nổ tung vô số người xem vui đến phát khóc căng thẳng ba mươi phút bọn hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra cậu ca vẫn là cái kia cậu ca hắn chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua Dạ hiệu thức tỉnh đột nhiên biên cố làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ đặc ý ạt trong mắt tràn đầy khó có thể tin không có khả năng không có khả năng thâm viên chỉ nhãn ép cấp phía dưới người chơi không cách nào xâm phá Dạ hiệu nhìn phía dưới n ế t miệng cười một tiếng người cái kia phòng tối không tệ bất quá ngươi tìm nhầm đối thủ nếu như từ bốn chiều thuộc tính phương diện nhìn g i hiệu hiện tại chỉ là một cái x cấp người chơi nhưng hắn linh hồn đã đi tới khoa chương bảy vạn điểm hiện tại hắn có thể không có áp lực chút nào đồng thời cung cấp bảy mươi con a cấp hồn vệ nếu như không phải a cấp hồn vệ số lượng không đủ dạ h i ể u đều nhớ triệu hoàng chính cấp bị kéo vào vô tận thâm viên về sau thâm viên chỉ lực đích s á t tại ăn mòn hắn tinh thần nhưng này loại cấp bậc thâm viên chi lực còn vô pháp dung chuyển dạ h i ể u linh hồn cho nên sớm tại m ộ ư ơ i năm phút trước hắn liền khôi phục ý thức bất quá lúc kia hắn nhìn thấy thằng hề hoàng còn tại bán mạng mà nhìn xem hộ thuẫn liền không có xuất thủ bởi vì thời gian là đứng tại bọn hắn bên này g i hiệu khoe miệm có chút câu lên hắn dùng sức vươn tay cánh tay lớn tiếng nói, xuất kích giống giống giống giống nghe được chủ thượng chỉ dẫn tất cả hồn vệ phát ra dung trời tiếng gào thét bọn chúng giống như dòng lũ sắt thép lại lần nữa xông vào chiến trường hồn vệ gào thét thâm viên gào thét vô số kỹ năng đem thiên địa x é rách nhìn phía dưới chiến đấu giả h i ể u sò lên cái cảm thâm viên trận doanh thiêu đốt một tiếng thâm viên chỉ lực chiến lược nghiêm trọng trượt trái lại bọn hắn bên này sĩ khí tăng vọt này lên kia xuống bên dưới thắng lợi thiên bình tại hướng hắn bên này nghiêng thắng lợi là tất nhiên hiện tại muốn cân nhắc đó là như thế nào đem lợi ích sử dụng tốt nhất rất nhanh giả hiệu có ý nghĩ h nhẹ n nhàng chạm đến một cái t ử linh giới chỉ, từ bên trong lại xuất hiện mấy chục con hồ n vệ Dạ hiệu đánh cái bên giới trong nước cùng thành đông đảo hồn vệ xông vào chiến trường bất quá bọn chúng không có tham dự chiến đấu mà là trong lúc hỗn loạn vụ n trộm vận chuyển thi thể từng c ỗ thâm viên hoàng tộc thi thể được đưa tới dạ hiệu bên người Dạ hiệu trong tay hồn lực phun trào bắt đầu hấp thu t ử linh chi lực tích n g ư ơ i thu linh hồn là thâm viên hoàng tộc hồn lực chuyển hóa làm t ử linh trí lực từ linh trí lực hai trăm ba mươi sáu tích người thu linh hồn là thâm viên hoàng tộc hồn lực chuyển hóa làm t ử linh trí lực từ linh trí lực hai trăm hai mươi lăm theo từ linh trí lực hấp thu dạ h i ể u tử linh chi lực cũng đang nhanh chóng nâng cao một vạn hai vạn ba vạn bốn vạn khi tử linh chi lực đạt đến bốn vạn thời điểm dạ h i ể u rốt cục cũng n ừ n g lại hắn nhìn thoáng qua mình t ử linh đế quân truyền thừa kỹ năng liếm môi một cái tâm niệm vừa động tử linh chi lực tràn vào tử linh chi nhãn bên trong dạ h i ể u muốn tại thâm viên trận danh o trước mặt đột phá Vâng vô anh. Mạng hương đen hồn lực nổ tung, vô tận năng lượng màu đen trong nháy mắt tương dạ hiểu đóng gó đó Mà hiểu màu mắt dạ lực trong lòng bọn hắn linh hồn cảm thấy chẳng lành khí tức cái loại cảm giác này chỉ có tại cùng thâm viên chỉ chủ giao lưu thời điểm mới có thể xuất hiện cái khác trận doanh cùng phòng trực tiếp khán giả toàn bộ nhìn chằm chằm cái kia vô tận năng lượng màu đen lúc này thần tộc trận doanh một cái người chơi bỗng nhiên cảm giác một màn này ở nơi nào đã nghe qua vong linh quân đoàn thâm viên t ừ địch vô tận năng lượng màu đen thử linh đệ quân cái kia thần tộc người chơi thấp giọng nói thanh âm không lớn nhưng xung quanh các người chơi lại nghe được đại bộ phận người chơi không rõ ràng cho lắm nhưng n à y chút đỉnh cấp trận doanh người chơi nghe được cái tên này lại là thân thể run lên bần bật tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái tiêng ngập trời hồn lực bên trong dạ h i ể u bọn hắn tương dạ h i ể u trên thân cái này từng đầu tin tức tổ hợp lại cùng nhau trong đầu thình lình xuất hiện một cái cổ lao nghề nghiệp t ử linh đế quân cái người điên kia nghề nghiệp người thừa kế xuất hiện chương bốn trăm bốn mươi trung cực chi chiến hai mươi mốt vi vi các ngươi đến cùng đang nói cái gì t ử linh đế quân thứ gì rất nhiều người chơi nghe được cái tên này một mặt một bức cái k i a thần tộc người chơi ho khan một tiếng trầm giọng nói các ngươi không biết từ linh đế quân rất bình thường t ử linh là một cái cực kỳ xưa nay lao nghề nghiệp cụ thể từ đâu mà đến không có ai biết nhưng khẳng định tâm h viên có một loại nào đó quan hệ nghe nói tử linh đế quân người thừa kế có thể không nhìn đẳng cấp có thể t r i ệ u hoán bất kỳ cấp bậc vong linh với tư cách mình chiến s ủ n g với lại số lượng cực kỳ khổng lồ một người có thể so với một cái đế quốc đời trước tử linh đế quân xuất hiện hay là tại hơn một vạn năm trước lúc kia lạc hà đồ trận doanh tướng phát hiện cũng mang đi tử linh đế quân có trận doanh bảo hộ vị kia tử linh đ ế quân thành d à i cấp tốc rất nhanh liền thành lập một cái lữ đoàn diêm la điện khi nghe được diêm la điện cái tên này thì tất cả người chơi tim đột nhiên đập nhanh hơn tử linh đế quân bọn hắn chưa nghe nói、qua. nhưng diêm la điện bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng đây chính là lạc hà đồ trận doanh đỉnh cấp lữ đoàn mặc dù bây giờ vắng vẻ nhưng bên trong bất kỳ một cái nào lấy ra đều là chúa tể một phương tồn tại đỉnh phong thời kỳ không chút khách k h í nói cái này lữ đoàn địa vị có thể so với thay đổi thứ nhất trận doanh hoàng tộc đỉnh cấp thế g i a gia tộc bọn họ trưởng bối đang cho bọn hắn giảng giải các đại trận doanh thế lực thời điểm đều sẽ nâng lên cái này lữ đoàn tất cả các trưởng bối k h u y ê n bảo không cần cùng cái này lữ đoàn có bất kỳ liên quan mà một cái có thể sáng tạo như thế đỉnh cấp lữ đoàn tồn tại hắn thực lực không cần nói cũng biết ngươi nói chỉ là một bộ phận một cái lạc hà đồ người chơi tiếp tục nói ta tổ tiên cùng diêm la điện có chút quan hệ diêm la điện tại lúc ấy địa vị phi thường cao đỉnh cấp chiến lược đã có thể cùng thay đổi thứ nhất trận doanh vào tay diêm la điện tiêu vong là bởi vì vị kia tử linh đế quân chết trận hàng vạn năm trước thâm viên thực lực phát triển tấn mánh xâm lấn rất nhiều trận doanh lúc kia thâm viên trận doanh xâm lấn đến lạc hà đồ trận doanh thế giới sau tao nộ phản kháng ban đầu lạc hà đồ bất lực ngăn cản về sau là tử linh đế quân xuất lĩnh lấy diêm la điện người chơi mới đưa thâm viên địch nhân đánh lui không chỉ như thế vị kia tử linh đế quân còn xuất lĩnh vong linh đại quân đánh vào thâm viên trận doanh nghe nói phá hủy thâm viên một trăm b cái thế giới trong đó bao quát hai cái s cấp 26 cái a cấp thế giới cuối cùng tại đánh vào thâm viên hạch tâm thời điểm bị thâm viên vô số cường giả liên hợp chém giết bất quá cũng bởi vậy dọa đến thâm viên ba nghìn năm không có thong thả lại sức t nghe được cái thành tích này mọi người không khỏi hít sâu một hơi một người dẫn đầu một cái quân đoàn xử lý trên trăm thế giới trong đó còn có a cấp thậm chí s cấp tồn tại đây là khái niệm gì bọn hắn vị trí cái thế giới này bất quá là a cấp các đại trận doanh liên hợp xâm lấn lâu như vậy còn không có bắt lấy đây là không có trận doanh thế giới không có thế giới chỉ chủ thủ hộ nếu như đổi lại đối địch trận doanh thế giới đối phương có thế giới chỉ chủ toa chân bọn hắn đều không nghĩ ra được loại này thế giới chỉ chủ sẽ có người có thể giết chết với lại một khi trận doanh mình thế giới bị xâm l ầ n những cường giả khác thế nhưng là có thể tới tiếp viện kết quả tại loại này tầng tầng ngăn cản bên dưới thế mà còn có thể công hám trên trăm thế giới đây đã không thể dùng khủng bố hình dung đây chính là từ đầu đến đuôi quái vật đã từng tử linh đế quân như này biến thái vậy bây giờ cái này đâu tất cả mọi người nhìn về phía giả hiệu trong mắt mang theo không hiệu thân sắc thời gian từng phút từng giây trôi qua phong trực tiếp khán giả giờ phút này mười phần sốt ruộn bởi vì lần này cậu ca tiến hóa dùng thời gian so trước đó dài hơn rất nhiều không biết qua bao lâu một đạo linh hồn phong bạo từ dạ hiệu thể nội bạo phát đi ra Tích, người tiêu một nghìn điểm chết linh chi lực, từ linh chi nhãn tấn thăng Từ thể thấy tử tin tức. thẳng phát trong mật. bí chi lực, chi chi cấp. lực có cùng Chủ chấn cũng lực hao nghìn linh linh nhãn linh nhãn Phần nhìn linh hồn nhìn phương linh hồn, nhiếp linh hồn hiện linh hồn Linh hồn người Năng động, vong động, Năng điểm đối sâu làm LV3. LV3. Bị năm n g l ba tiêu hao hồn lực đem ánh mắt bắn ra đến hồn tướng hoặc là hồn vương trên thân t i ê n hóa cần thiết t ử linh trị lực 403-45-10. l i g i ớ i thiệu văn tắc ngươi có thể nhìn thấy một chút dương gian không nhìn thấy đồ vật tất cả hồn vệ quân đoàn tại thời khắc này ngửa mặt lên trời gào thét t h a n h âm bên trong mang theo vô cùng tự hào mà thâm viên trận doanh bên này tất cả mọi người sâu trong linh hồn vang lên thâm viên ý chí phẫn nộ gào thét giết hắn tất cả thâm viên hoàng tộc tại thời khắc này triệt để mất lý trí bọn hắn tất cả cũng đừng mệnh phóng tới giả hiệu mà tháp chủ trận doanh cùng hồn vệ quân đoàn nhưng là tạo thành tạo dạ hiệu ở thời điểm này kích thích thâm viên chính là vì làm cho đối phương triệt để mất lý trí mất lý trí thâm viên cường giả đó là một cái lực lượng cường đại gia thú tại bọn hắn mất đi ý thức một khắc này hồn vệ quân đoàn p h ả n kích bắt đầu dầm dầm dầm vô số năng lượng nổ tung còn thừa thâm viên người chơi số lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm ít thâm viên thua bại bởi từ linh đế quân truyền thường người không a n lại nói thâm viên sẽ không đối với tháp chủ trận doanh động thủ đi động thủ tháp chủ còn có một cái đồ ma lệnh đâu như thế cho tới đồ ma lệnh thay đổi họng súng không lớn ma tộc làm thâm viên đi vậy liền náo nhiệt lại nói đồ ma lệnh đoàn trưởng đến cùng là ai a đến bây giờ không có bao nhiêu tin tức không rõ ràng biết người rất ít g i a hỏa kia đó là tại đột phá S cấp thời điểm tại ngũ giai chiến trường hỗn loạn xuất hiện qua một lần đừng nói nữa đó là thâm viên cùng ma tộc các vợ a xung quanh các đại trận doanh nghị luận ở mỹ so sánh đã từng diêm la điện cao điệu đồ ma lệnh làm việc tương đối điệu thấp nhưng đây không có nghĩa là bọn hắn chiến lược nhỏ yếu có thể tại cao hơn tầng thứ t r ê n ép ma tộc lữ đoàn đây cũng không phải bình thường người có thể làm được chiến trường bên trên chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc đám người nhìn về phía dạ hiệu chợ t phát hiện giá hỏa kia xung quanh năng lượng màu đen cũng không có biến mất còn đang nghĩ hoặc một đạo càng kinh khủng năng lượng từ dạ hiệu thể nội n ổ tung cùng lúc đó dạ hiệu bên thai liên tiếp xuất hiện mấy đạo âm thanh o hoạch hao hoạch điểm được đế điểm được đế linh chi lực, linh chi nhãn tấn thăng làm LV4, thu hoạch được linh người tiêu linh chi linh chi linh làm làm chết lực, Tích, chết lực, nhãn thăng thu thành thủ thăng thu h tử tấn tử tán tử tấn tử trượng tán t LV4, LV4, quân vương quan tán thành. Tích, người tiêu quân quyền à người tiêu hao mười nghìn điểm chết linh chi lực sinh tử bộ tấn thăng làm l và bốn thu hoạch được t ử linh đế quân phán quan bút tán thành dạ hiệu sở dĩ tốn thời gian lâu như vậy là bởi vì hắn một hơi đem bốn cái truyền thừa kỹ năng toàn bộ tăng lên tới cấp bốn giữa lúc tất cả thanh âm n h ắ c nhở vang lên một khắp này dạ hiệu thân thể run lên bần bật hắn trong đầu đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số mười cái điểm đỏ những cái kia điểm đỏ bên trong lận chứa vô cùng oán hận cùng phẫn nộ những cái kia chính là chiến trường bên trên còn sót lại thâm viên hoàng tập cùng vô h u hại vực thâm viên các binh sĩ tại đông đảo điểm đỏ bên trong còn có một cái phi thường to lớn điểm đỏ Vật kia đối ứng chương í n h l bốn trăm bốn mươi một trung cực chi chiến hai mươi hai khi dạ hiệu đột phá đến một khắc này thâm viên vết nước chấn động vô ưu hải vực trên không mây mụ giống như trào lên nước biển hướng phía hướng phía thâm viên vết nước vị trí di động phương viên mấy trăm km bị đen kịt mây đen triệt để bao phủ tựa như tận thế hàng lâm một đạo thâm viên khí tức từ vết nước bên trong phiêu đãng đi ra g i a n g d ắ c đen kịt bầu trời một đạo kinh lôi nổ tung màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống chém thẳng vào thâm viên vết nước cái thế giới này thế giới ý chí cảm nhận được có vượt qua a cấp năng lượng sẽ rách hư không cưỡng ép xâm nhập bắt đầu phản kích dĩ vãng các đại trận doanh mỗi lần truyền t ố n g tới người chơi số lượng có hạn không phải bọn hắn không nỡ mà là cái thế giới này thế giới quy tắc ý chí tại ngăn cản vượt qua cái nào đó cực hạn thế giới ý chí liền sẽ công kích Bị đến gần vô hạn tại s cấp thế giới quy tắc công kích như thế nỗ lực đại giới coi như hoàn toàn khác nhau bất quá giờ phút này thâm viên trận doanh hiển nhiên là đã triệt để đến cuồng vì giết chết ra hiệu bọn chúng không tiếp thế giới ý chí chiến đấu ẩm ẩm trên bầu trời mây đen bị kín sấm xét váo đủ loại năng lượng đan vào một chỗ đem hư không nổ tung tại song phương giao chiến khu vực cho dù là a cấp cường giả cũng sẽ bị trong nháy mắt xé thành vỏ nát thâm viên thế giới cường đại không phải một cái a cấp thế giới ý chí có thể ngăn cản nhưng cái này thâm viên vết nứt bản thân không đủ cường đại có thể chuyển tới năng lượng quá nhỏ nó mấy lần nếm thử mở rộng vết nứt đều bị thế giới ý chí ngăn cản liên tục mấy lần không thành công về sau thâm viên vết nứt đ ố n g nhiên run dày kịch liệt lên cùng n g a y lôi lại lần nữa rơi xuống thời điểm lần này thâm viên vết nứt không có ngăn cản vê anh bị thiên lôi bổ chúng thâm viên vết nứt trực tiếp nổ tung ra vô tận n ă sau một khắc chiến trường bên trên còn sót lại thâm viên hoàng tộc nhóm bỗng nhiên chừng lớn hai mắt thân thể không thể khống chế bọn hắn thân thể nhanh chóng bành trướng sau đó thân thể bỗng nhiên nổ tung biến thành một đạo huyết vụ đột nhiên biên cố làm cho tất cả mọi người đều bối rối đám người kia đây là thế nào biết đánh không lại tự sát giờ phút này dạ h i ể u mới vừa từ đột phá bên trong khôi phục lại không đợi hắn nghiên cứu kỹ năng sau khi đột phá b i ế n hóa hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phương tây xa xôi chân trời dạ h i ể u có thể cảm nhận được vô số hồng quang đang tại nhu cầu cấp bách hướng phía hắn bay tới đề phòng dạ h i ể u lớn tiếng nói hôn vệ quân đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch một lát sau có người chơi phát ra một tiếng kinh hô trên trời đám người nghe tiếng nhìn lại ở chân trời thình lình xuất hiện vô số đạo huyết vụ n ộ tung không chỉ là nơi này thâm viên hoàng tộc mà là toàn bộ vô ưu hải vực bên trong tất cả thâm viên sinh vật theo huyết vụ bay tới đặc ý hạt thân thể nổ tung địa phương đống nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị năng lượng ba động xung quanh huyết vụ phảng phất nhận lấy chỉ lệnh điên cuồng hướng lấy chỗ nào hội tụ s i u s i u s i u vô số đạo huyết vụ nhanh chóng rung hợp dần dần biến thành một thanh trường m â u hình dạng cái khác trận doanh người chơi nhìn thấy màu máu trường màu kêu sợ hãi liên tục là thâm viên phán quyết chi mẫu thâm viên chi chủ điên r ồ vật tiêu tiêu hao thế nhưng là thâm viên bản nguyên lực lượng tiêu hao một lần cần rất lâu mới có thể chữa trị vì rét c ấ ca thâm viên chỉ chủ cũng là liệu mạng a hiện tại đánh đổi một số thứ dù sao cũng so cầu ca lên phải tốt hơn nhiều các người nói tháp chủ sẽ thay hắn ngăn c ả n sao càng không được tháp chủ nhận quy tắc hạn chế tại không phải phe mình thế giới không thể tùy ý vận dụng năng lượng bọn hắn ngọc vỡ t ử linh đế quân khả năng chưa quen thuộc nhưng đối với cái này thâm viên phán quyết chỉ mâu h i ể u rõ đi nữa bất quá loại năng lực này là thâm viên trận doanh đặc thù phương thức công kích nó trực tiếp hiến tế tất cả thâm viên sâu ác đem đặt ở bọn hắn sâu trong linh hồn thâm viên ý chí hội tụ cùng một chỗ phát động công kích dĩ vãng thâm viên người chơi sau khi chết thâm viên ý chí sẽ bị thu hồi nhưng bây giờ thâm viên chỉ chủ không có thu hồi mà là dùng trò loại này thương tích không khác c ắ t thịt nhưng đối ứng đó là đây đạo công kích uy lực sẽ cực kỳ khủng bố Dạ h i ể u nhìn cái k i a đạo màu máu trường mâu biểu lộ nghiêm trọng tâm niệm vừa động ngồi lên phi hành hồn vệ hướng về phương x a cấp tốc bay đi không cần nghĩ cũng biết cái k i a đạo phán quyết chi mâu mục tiêu công kích khẳng định là mình đừng quản kết quả như thế nào chí ít không thể liên lụy bằng hữu khi bay ra mấy ngàn thước bên ngoài sau thâm viên phán quyết chi mâu cuối cùng thành hình một đạo huyết quang phóng lên tận trời vô tận uy áp giống như thần mà hàn lâm tất cả mọi người ngây người tại chỗ cũ thở mạnh cũng không dám phi hành trung dạ hiệu cảm nhận được hậu phương khí t dạ hiệu đáp xuống trên một sườn núi tâm niệm không gian ba lô mở ra tất cả đạo cụ toàn đều lấy ra ngoài tám đạo hỗn độn xiềng xích bay ra xiềng xích đan vào một chỗ biến thành một cái tấm thuẫn ngăn tại dạ hiệu trước người sau đó hắn lại móc ra hỗn độn thạch quan tài trực tiếp chui vào hai tên này là hiện tại lực phòng ngự tối cường đạo cụ có thể hay không bảo vệ tốt liền nhìn đây một đoạn khi dạ hiệu tiến vào hỗn độn thạch quan tài một k h ắ c này thâm viên phán quyết chỉ mâu cuối cùng động một đạo huyết quang phá toái hư không tốc độ nhanh chóng tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng một giây sau màu máu trường mâu đi tới dạ hiệu trước người trực tiếp đâm vào h năng lượng màu đỏ ngòm cùng hỗn độn chỉ lực va chạm địa phương không gian toàn đều bóp méo giang rắc đã từng dịch mộng đ a o chặt nhất thiên tài chém ra vết rách xiềng xích trong chớp mắt xuất hiện vết rách một đạo hai đạo ba đạo phút chốc công phu tất cả hỗn độn xiềng xích bệnh t ấ m thuẫn giống như miệng thủy tinh đồng dạng đánh nát thâm viên phán quyết chi mâu khí thế không giảm hung hăng đâm vào hỗn độn thạch quan tài bên trên Vâng va anh. giữa ra chạm phát S cấp đạo cụ đạo bột k cái tiêu màu máu trường m à u cường độ công kích đã siêu việt ta cấp đạt đến khủng bố S cấp mà càng biến thái là c ầ u ca thế mà cũng có S cấp bảo hộ đ ạ o cụ dường như một ngọn núi cao to lớn thạch quan hăn giá trị so với bình thường S cấp đạo cụ còn cao hơn cỡ nào các ngươi nói c ầ u ca có thể sống s ó t sao không biết nhưng trước đó còn giống như chưa nghe nói qua thâm viên chỉ chủ dùng chiêu này đối phó qua S cấp phía dưới cờ ư n giả đó là hỗn độn giới đạo cụ sao lớn như vậy cái cỡ nào thiếu tiền nếu như c ầ u ca lần này không chết cái tiêu thâm viên ngày tốt lành sẽ chấm dứt bên này đám người đàn luận chỗ nào thâm viên phán quyết chỉ mâu cùng hỗn độn thạch quan tài còn tại kịch liệt va chạm khủng bố huy áp cùng dư ba đem bán kính mấy cây số không gian đều cho bấm méo theo thời gian trôi qua thâm niên phán quyết chỉ mâu năng lượng bắt đầu dần dần, dần giảm xuống nhưng hôn đ ộ n thạch quan tài phát ra hào quang cũng tại dần dần ảm đạm một đoạn thời khắc một đạo rất nhỏ tiếng vỡ vụn đ ố n g nhiên vang lên hôn đ ộ n thạch quan tài bên trên xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách khi vết nước sau khi xuất hiện vết rách bắt đầu cấp tốc mở rộng cuối cùng triệt để vỡ vụn xong ai không có gánh vỡ c đáng tiếc ô ô ô lao đại cậu ca ngươi chết thật thê thảm a m ạ như n h có thể phong ấn cổ thần hỗn độn thạch quan tài cuối cùng không thể ngăn cản được thâm viên phán quyết chi mâu đoạt mệnh một kích thạch quan tăng vỡ màu máu trường mâu hung hăng đâm vào hỗn độn thạch trong quan nhìn thấy một màn này phòng trực tiếp khán giả khóc thành lệ nhân bọn hắn biết c ầ u ca đã không có át chủ bài bị loại này cường đại công kích đâm chúng a cấp đều không sống nổi liên khi tất cả người đều coi là c ầ u ca nếu không có thời điểm một đạo kiếm khí màu bạc từ trong thạch quan bỗng nhiên nổ tung Xoát. Ki giờ khác này toàn bộ thời gian phản g phất ngưng kết đồng dạng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái nào một kiếm đại não biên thành t r ố n g không tại mọi người đứng máy thời điểm một cái bạch dí thanh niên hư ảnh chậm rãi từ trong thạch quan đi ra hắn nhìn về phía ngoài mấy chục dặm màu máu trường màu mỉm cười thâm viên c h i chủ lại gặp mặt chương bốn trăm bốn mươi hai trung cực c h i chiến cuối cùng thâm viên c h i chủ lại gặp mặt khi nghe được thanh niên nói thâm viên phán quyết chi mâu điên cuồng chấn động lên một cái khủng bố mà thanh n i ê ẫ n nộ từ bên trong truyền gia giả thất lại là ngươi thâm viên tri chủ điên rồi triệt để điên rồi hắn bỏ ra cái giá như thế này muốn c h é m giết dạ hiểu kết quả trên nửa đường thế mà xuất hiện một cái dạ t h ậ p thất ra hỏa này trên một giây không phải tại cửa nhà mình ngăn cửa sao đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ vốn cho rằng c ậ u ca muốn bị tiêu diệt kết quả trên nửa đường giết ra một cái trình rào kim ban đầu đám người còn tại nghỉ hoặc nam nhân kia là ai khi nghe được thâm viên chỉ chủ gào thét sau đám người bừng tỉnh đại ngộ dạ t h ậ p thất đồ ma lệnh đoàn trưởng ta đi cuối cùng nhìn thấy người sống đây chính là truyền thuyết bên trong một người giết xuyên chiến trường hỗn loạn cuối cùng bị thế giới quy tắc mời đi ra ngoài nam nhân Chắc không được cậu ca có thể mang g ì p đến giữa bọn hắn quả nhiên có liên quan các người tin tức như vậy bế tắc sao dịp là cậu ca sư đ ư ơ n g sư phụ hắn hẳn là dạ thập thất những cái kia không biết dạ hiểu cùng đồ ma lệnh quan hệ có người nghe nói như thế người đều nốc g khá lắm thử linh đế quân sư phụ là đồ ma lệnh đoàn trưởng đây mẹ nó cái gì cùng cái gì a một cái đồ ma lệnh liền đã để ma tộc nhức đầu không thôi hiện tại lại xuất hiện một giấc mậu điểm lữ đoàn đợi đến cái này lữ đoàn phát triển lên có lẽ có thể trở thành không kém gì đồ ma lệnh siêu cấp thế lực đến lúc đó cả hai liên hợp có lẽ đều có thể rết vào thâm viên lãnh địa đi dạ thập thất khép cười một tiếng đường đường thâm viên chi chủ thế mà tiêu hao bản nguyên khi rẽ một cái b c cấp người chơi đây truyền đi còn không cho người cười rơi r ă n g hàm thâm viên chi chủ cưỡng ép nén giận nói chuyện này không liên hệ gì tới ngươi hiện tại tránh ra ta không động ngươi đ ụ n g đến ta ta tại ngươi thâm viên đại môn cửa vào chờ đợi ba năm cũng không gặp ngươi đi ra a dạ thập thất tùy ý nói t nghe được tin tức này đám người nghe vậy đều hít sâu một hơi khá lắm chắc không được một mực không có nghe được liên quan tới vị này tin tức đâu tình cảm đi thâm viên ngăn cửa đi đây là thực lực cỡ nào dám ở t h a đội thứ nhất thâm viên trận doanh cửa nhà trắng người hơn nữa nhìn bộ dáng thâm viên chỉ chủ tựa hồ còn không làm gì được hắn vị này yêu nghiệt thực lực đã đạt đến loại trình độ này sao thâm viên chỉ chủ bị vạch khuyết điểm tức thổ huyết nhưng đối phương nói hiểu rõ thật là sự thật nếu như là chính diện chiến đấu hắn có thể nhẹ nhõm tương dạ m ộ mươi bảy giết chết nhưng ra hỏa này cùng cái cá chạch giống như phát hiện không hợp lý trực tiếp chạy có được không gian quy tắc dạ thất thất hắn muốn đi không ai có thể ngăn được càng hướng hồ hắn sau lưng còn có một cái có thời gian quy tắc phu tử ban đầu hắn thử qua rất nhiều lần đều không có thành công ngược lại là không duyên cớ tiêu hao không ít bản nguyên tri lực hít thở sâu một hơi thâm nguyên tri chủ rất khó nói ta là bắt không được ngươi nhưng ta có thể bắt lại ngươi đ ổ ma lệnh nói lấy hắn nhìn về phía nơi xa quan chiến ma tộc trận doanh ma tộc đám lao già này muốn hay không hợp tác diệt cái kia đ ổ ma lệnh ma tộc trận doanh một cái người chơi trên thân tản mát già vô tận ma lực một cái hắc á m ma long nhàn nhạt hư ảnh phiêu tán đi ra nó nhìn thoáng qua thâm nguyên tri chủ lại liếc mắt nhìn dạ thập thất t r o n mặc phút chóc cuối cùng lắc đầu nói việc này ta ma tộc không n ú n tay vào dạ thập thất mỉm n ư ờ i gật đầu ma vương đại kh đã như vậy ta tuyên bố từ giờ trở đi đồ ma lệnh rút khỏi người ma tộc lãnh địa tiếp xuống ta đồ ma lệnh chỉnh chiến mục tiêu là thâm viên chiến trường ngắn ngủi hai câu nói thế cục trực tiếp bịt chuyển tất cả mọi người nhìn về phía thâm viên chỉ chủ trong mắt mang theo vẻ đồng tình đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a một cái dạ thập thất ngươi cũng nhức đầu hiện tại toàn bộ đồ ma lệnh đều tới đến cùng ai giết ai còn nói không chính xác đâu ai có thể nghĩ tới mới vừa rồi còn không ai bị nổi dọa đến đám người thở mạnh cũng không dám thâm viên chỉ chủ hiện tại biến thành bộ dáng này lúc này ra hiệu từ trong thạch quan đi ra vừa rồi cái kia màu máu trường màu xuyên thâu thạch quan thời điểm hắn đều sợ kẻ ra quần kết quả trong lúc nguy cấp không gian chỉ môn hạch tâm hải cốt bên trong bỗng nhiên tung ra một cái thân ảnh nhìn cái kia bạch đi tung bay thân ảnh cùng bọn hắn đối thoại Dạ hiệu biết đây chính là mình tiện nghi sư phụ không nói hai lời dạ hiệu trực tiếp ôm lấy dạ thập thất bắt đuổi Ô ô ồ sư phụ ta cuối cùng nhìn thấy ngươi dạ thập thất thân thể khe run lên e m chút phản xạ có điều kiện đem con hàng này đã bay ra ngoài ôn chuyện sự tình một hồi lại nói trước tiên đem chính sự giải quyết dạ thập thất một bước phóng ra một giây sau đã đi tới cái kia màu máu trường màu trước người. trường kiếm trong tay ngân quang hiện lên lóa mắt ngân sắc quang mang nổ tung x o ạ t một tiếng hư không lại lần nữa bị chảy đứt thâm viên phán quyết chi mâu lại lần nữa bị chạm lui ngàn mét thâm viên c h i chủ cũng không phải ăn chay thấy dạ thập thất lại lần nữa xông lại trường m â u quét ngang chạm ra một đạo ngang qua ngàn mét năng lượng màu đỏ n g ò m đ e m bước lui ầm ầm ép cấp đại chiến liền triển khai như vậy thâm viên chỉ chủ cùng dạ thập thất đánh cho thiên địa xe rách h ư không tan vỡ liên ngay cả cái thế giới này thế giới ý chí cũng không dám nhúng tay ác chiến mấy trăm hiệp sau song phương đánh thiên hôn địa ám cuối cùng thâm viên phán quyết chỉ mâu năng lượng trước hết n hao ấ t h hết màu máu trường mâu bắt đầu tiêu tán thâm viên chỉ chủ không cam lòng gào thét cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội hôm nay ngươi như ngăn cả ta từ đó cắt ra bắt đầu ta thâm viên gót sắt sẽ đạp biến ngươi tháp chủ chiếm lĩnh tất cả thế giới ồn ả o dạ thập thất hừ lạnh một tiếng đi vào thâm viên chỉ chủ trước người một kiếm chặt ra ngân quang những nơi đi qua ngàn mét hư không trực tiếp sụp đổ cái k i a thâm viên phán quyết chỉ mâu hoàn toàn biên mất tại trong thiên đ i ệ thâm viên chỉ chủ âm thanh triệt để tiêu tán tại phiên thiên điện à y kết thúc dạ hiểu há to miệng nhìn xong toàn bộ quá trình chiến đấu trong lòng một vạn c á n ngoa tào giờ khác này hắn rốt cuộc biết mình tiện nghi sư phó vì cái gì không nên chết linh đế quân truyền thừa hắn một sợi phân thân lại có thể chém giết thâm u y ê n chi chủ ý chí thậm chí ngăn ở đối phương cửa nhà ba năm đối phương không thể làm gì sư phụ dạ h i ể u do dự một chút nhỏ giọng nói dạ thập thất quay đầu nhìn hắn một cái vung tay lên hắn cùng dạ h i ể u toàn bộ biến mất ngay tại chỗ chờ dạ h i ể u kịp phản ứng đã xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ đỉnh núi phía trước dạ thập thất đứng chắc tay trắng đoán quần áo tại trong gió bay phất phới một bộ cao nhân bộ dáng lúc này tháp chủ ấn ký cũng bay ra lần này nhờ có ngươi tại nếu không giá hỏa này thật sự không có. dạ thập thất lắc đầu cái này không trách ngươi g i a hỏa này mới bc cấp liền dẫn tới thâm viên chỉ chủ chú ý loại chuyện này ai cũng không nghĩ tới hắn nhìn về phía dạ hiệu mỉm cười ngươi rất không tệ tiến vào t ầ n g thứ hai sau ngươi tốc độ phát triển so ta phỏng đoán càng nhanh dạ hiệu lúng túng gãi gãi đầu hắn trước kia huyễn tưởng qua hai người gặp mặt vô số loại hình ảnh nhưng loại này đích sắc không tại hắn trong dự liệu lúc đầu trước mắt vị này cùng tháp chủ hồn vốn tính kế mình hắn còn có chút tức giận nhưng nhìn thấy bản nhân sau nhất là vừa rồi trận chiến kia qua đi hắn đã không có bất kỳ tính khí hai người này đích sắc tính kế mình nhưng tương tự sáng tạo ra hôm nay hắ Ta biết người không tệ không tệ, vậy vậy cùng thâm viên chiến đấu là số mệnh chi chiến khi ngươi bị thâm viên chi chủ phát hiện một khắc kia trở đi giữa các ngươi chiến đấu liền không cách nào tránh khỏi bây giờ ngươi từ linh đế quân truyền thừa đã thu được tất cả từ linh đế quân trang phục tại thâm viên vết nước chỗ sâu chờ ngươi có một ngày có thể tấn công vào vực sâu bên trong liền sẽ cảm giác được bọn chúng tồn tại bất quá bây giờ ngươi còn quá mức nhỏ yếu mà thâm viên c h i chủ cũng sẽ không cho ngươi trưởng thành cơ hội Dạ h i ể u trong lòng khai u n vậy ta nên làm như thế nào nâng cao bản thân tại thâm viên c h i chủ tìm tới trước ngươi tổ kiến thuộc về ngươi tử linh đế quốc ta đổ ma lệnh sẽ giúp ngươi kéo dài một đoạn thời gian nhưng chỉ bằng vào ta đổ ma lệnh không có khả năng một mực ngăn cản được ngươi có tối đa nhất một năm trưởng thành cơ hội một năm sau đó mặc kệ ngươi trưởng thành đến cái gì dưới đáy ngươi đều phải cùng thâm viên trận danh đối kháng chính diện về sau như loại này cấp bậc chiến đấu sẽ thường xuyên xuất hiện Dạ h i ể u ta hiện tại mới xê kết quả ngươi thế mà để ta đi cùng S cấp quái vật chiến đấu ngươi là thật để mắt ta a bất quá việc đã đến nước này trốn tránh là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Dạ h i ể u hít thở sâu m ộ t hôi ta không biết một năm sau ta có thể trưởng thành đến cái gì d ư ớ i đ á y nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực Dạ thập thất cười một tiếng không tệ vậy ta chờ mong ngươi bước vào tầng thứ ba cùng ta bản thể gặp mặt một khắc này dứt lời dạ thập thất nhanh chân hướng phía đỉnh núi đi đến toàn thân áo trắng tại trong gió phế vật hắn hiểu rõ phân thân bắt đầu chậm rãi tiêu tán ngay tại hắn sắp tiêu tán một khắc này dạ hiệu bỗng nhiên nói cái kia ta có thể hỏi ngươi một chuyện không d ạ n g Dạ thập thất thản như nói bước chân không có ngừng cái kia vì cái gì hai ta đều họ dạng g dạ i hiệu hỏi sau một khắc người nào đó chân trượt đi một cái lảo đảo sau đó phân thân hoàn toàn biến mất không thấy Dạ hiệu tháp chủ dưới trời chiều cuối cùng ánh chiều tà chiếu vào dạ hiệu trên thân đem hắn cái bóng kéo thật dài Dạ hiệu hít thở sâu một hơi hắn nhìn về phía chân trời ban đầu mình chỉ là muốn thông qua một lần sinh tồn nhiệm vụ lăn lộn điểm tích lũy qua một cái an ổn hạnh phúc thời gian kết quả tại hai cái lao âm bị tính kế b ấ c kế tiếp chạy bộ lên không đường về bất quá bây giờ hắn đã thản nhiên hắn nhân sinh đích xác bị người quy hoạch nhưng con đường này đặc sắc và phần so sánh bình đạm sinh hoạt loại này đặc sắc nhân sinh có một phen đặc biệt tư vị một năm sau Dạ h i ể u tự lẩm bẩm vậy chúng ta một năm sau đó tạm biệt